lý toàn hữu lạnh giọng nói ta là lý toàn hữu a ngươi thiệu là lý toàn hữu cung hổ khỏe môi n i ế t lên lộ ra khinh thường cười lạnh đưa tay chỉ vào trên đ à i hội nghị lý toàn hữu n g ó n trò còn từng điểm từng điểm đấy nói cha ngươi trái c h ứ n g đấy lao tử mặc kệ ngươi đ e o bao nhiêu q u a n cái mũ dù sao làm người làm việc phải d ạ n g đạo lý nếu thật là tô ra tiểu tử phạm vào sai lao tử sẽ không che chở hắn còn phải p h i ế n hắn l ư ơ n g tắt hai nhưng các ngươi nếu ai v u hoan hãm hại tại thế khi dễ hắn khó mà làm được tiểu tử này là chúng ta bình dương người dứt lời cung h ầ nghiên bả vai ngông nên mà ngồi xuống một bộ không sao cả bộ dáng không thể không biết chính mình hôm nay tại trước mặt mọi người biểu hiện có nhiều sao ác liệt la cùng hoa cười khổ lắc đầu ngồi ở bên cạnh hắn lưu học đây hai mắt bắt đầu hít mắt ánh mắt bất thiện mà nhìn xem d ư ớ i đài vị kia không hề tố chất đáng nói tại trước mắt tình thế hạ còn dám công khai ủng hộ tô thuần phong thậm chí minh sắc không tiếp cùng toàn bộ kỳ môn giang hồ cùng chính thức là địch lạp tháp hèn m ọ n bị ổi quê quán khỏa quả thật xuất thân bình dân giai tầng lưu học đ â phát ra từ nội tâm mà khâm phục ưa thích cung hồ trượng nghĩa cùng cảm tắc cảm vi cùng với hắn thương lượng trực tiếp lanh lẹ tính tình nhưng lưu học cây lại cực kỳ tỉnh táo minh bạch dĩ nhiên vào khỏi triều đình môn đã có bán chính thức thân phận chính mình tương lai muốn trọng điểm châm đúng đích đúng là cung hổ cái này giang hổ thuật sĩ hơn nữa cái này thuật sĩ nhất định là làm cho chính thức nhức đầu nhất nan giải nhân vật cảm nhận được lưu học cây bất thiện lánh liệt ánh mắt cung hổ lông mi nhảy lên mắt tam giác trứng mắt cùng lưu học cây đối mặt lên giữ lẫn nhau vài giây chung lưu học cây mà không biểu tình mà rủ xuống mí mắt cũng không phải bởi vì có tự mình hiểu lấy biết rõ tu vi của mình xa không bằng cung hổ mà là hắn biết rõ ý đ ồ dùng thái độ cùng ánh mắt đi cùng cung hổ cái này số không có ra không mặt mũi ra khỏa phân cao thấp mà nói mẹ nó đấy thiên hạ đệ nhất tung tiên ca cũng phải bị thua lý toàn hữu nội tâm hỏa khí đi từ từ l ỡ ra toàn bộ kỳ môn giang hồ cũng biết hôm nay tổ chức lần này hội nghị là chính thức càng là hắn lý toàn hữu cá nhân mưu kế tỉ mỉ quyết tâm muốn tịch này vãn hồi danh dự nơi có thể cung hổ cái này số hồ đầu người dùng trực tiếp nhất nhất không thèm nói đạo lý lời nói và việc làm trước mặt mọi người hung hăng mà quạt hắn lý toàn hữu một cái miệu dậu tử còn lộ làm ra một bộ ngươi cắn tạ vô lại bộ dáng Cung hổ. lý toàn hưu tâm tư ngoan độc mà nghĩ đến lại kích thích cung hổ vài câu lại để cho cái này la hôn đã n ô n luận càng thêm cấp tiến thất thố vậy sao rồi mới có thể công khai lời lẽ chính nghĩa mà mệnh lệnh bên ngoài lặng chờ chờ lệnh người đem cung hổ kéo đi ra ngoài cái này là thái độ nhưng lý toàn hưu đập vào tính toán nhỏ nhặt mà nói còn không có lối ra đã bị ngồi ở dưới đài hàng thứ nhất tô thuần phong phất tay đánh gãy lý giáo sư chúng ta họ à lý toàn hưu hơi kém nhịn không được đem trong tay ly đánh tới hướng tô thuần phong cái này mẹ nó còn sao vậy mượn cớ báo nổi đối với tô thuần phong đề nghị không ránh mà để ý hội sẽ tiếp tục cùng cung hồ gây khó dễ lợi mà nói hội sẽ làm cho cả kỳ môn giang hồ đều chuyện cười hắn bụng dạ hay hỏi h không lấy đại cục làm trọng đi cùng cung hồ loại này không có phẩm ra khỏa đấu khí cãi nhau nhưng nếu như cứ như vậy không hề để ý tới cung hồ mà nói theo người khác hắn lý toàn hữu đại biểu cho chính thức ý chí mang theo đại thế chi uy tổ chức hội nghị muốn giải quyết tô thuần phong cũng tại lọt vào cung hồ nhục nhã khiêu khích sau khi bởi vì tô thuần phong một câu mà không dám đi truy cứu cung hồ nhiễu loạn hội trưởng trật tự trách nhiệm Thay tại Hữu Lý Toàn sắc mắt tái nhìn thấy hôm nay tô thuần phong xác định vững chắc sẽ bị rết hết bên trong hắn hồi quang phản chiếu sắp chết dãy tiếng được ôm mà phản kích một lần lại b ì nhưng t h ờ b ấ tất quá rồi. Nhưng t cả mọi người không nghĩ tới la cùng hoa vậy mà hội sẽ một chút chỗ trống cùng tình cảm đều không lưu đấy quyết đoán thừa cơ hướng ngã xuống trong hầm lý toàn h ư u trên đầu đập phá một khối đá lớn cái này lý toàn h ư u ngồi ở trên đài hội nghị triệt để mất hết mặt mũi chỉ thấy hắn h ả o không cô kỵ hình tượng mà quay đầu nhìn hàm hàm la cùng hoa quắp cung hổ tùy ý n h u loạn hội trường trật tự có lẽ đem hắn khu trục đi ra ngoài trước khi hội nghị cũng không có bắt đầu la cùng hoa nhìn cũng không nhìn lý toàn hữu nữ khí lạnh nhạt nói lý toàn hữu lúc này nện ở đúng vậy à trước khi hội nghị cũng không có bắt đầu sao vậy có thể cho cung hổ cài lên tùy ý n h i ê u loạn hội trưởng m ũ đâu này lý toàn hưu khi cực ngược lại cười liên tục gật đầu nói mấy cái chữ tốt dưới trận ồn ào đây là ký môn trên giang hồ một mực đều có đồn đại nói la cùng hoa cùng lý toàn hưu hai người bất hòa tại bọn hắn lệ thuộc chính là cái kia chính thức đặc thù cơ cấu trong tranh quyền đoạt thế c h ẳ n g phân biệt được cao thấp la cùng hoa từ trước đến nay che chở tô thuần phong mà lý toàn hưu thì là khắp nơi nhằm vào tô thuần phong hôm nay tại tô thuần phong dĩ nhiên triệt để thất thế không nữa lật bản khả năng dưới tình huống một mực đều nhìn như thần tình lạnh nhạt tám phong bất động la cùng hoa chắc h ẳ nội n tâm cũng là cực kỳ cam thức mới sẽ như thế không lấy đại cục làm trọng trước mặt mọi người đưa hắn cùng lý toàn hữu mâu thuẫn công khai hóa rồi gần một thời gian ngắn đến nay bởi vì đông bắc lang ra già chủ lang kéo dài bị ám sát một chuyện dư luận xôn xao la cùng hoa hoàn toàn không để ý tới lý toàn hữu cũng không để ý những người khác suy nghĩ chút ít cái gì nha phối hợp mà bắt đầu như là đi qua giống như đọc lấy thông quyển sách cơ hồ không có cái gì nha thực chất tính bản thảo đơn giản là trình bày chuyện đã xảy ra cho thấy chính thức chưa bao giờ có che chở bao che qua bất luận kẻ nào thái độ chính thức cũng chú ý tới trước mắt trên giang hồ rất nhiều lời đồn đãi cùng với giang hồ nhân sĩ tiếng hô lý toàn hưu cô nén l ử a giận trong lòng không có đánh đoạn la cùng hoa dài dòng lên tiếng chỉ là cái này gần mười lăm phân chung lên tiếng trong thời gian lý toàn hưu thủy trung bảo chỉ không chút nào che giấu tức giận sắc mặt lệ khí mọc lan tràn lên tiếng cuối cùng nhất la cùng hoa buông bàn thảo nhìn quét toàn trường nghiêm mặt nói kỳ môn giang hồ lịch sử mấy ngàn năm một mực đều có được rất nhiều tuy nhiên không thấy chư bức pháp nhưng truyền miệng giang hồ quy củ những này không ngừng hoàn thiện giang hồ quy tắc tạo thành kỳ môn thuật sĩ hành tẩu giang hồ làm người xử sự, sự giàn hàn giáo nhưng rất hiển nhiên t ự như là có pháp luật ước thúc tầm thường trên xã hội đồng dạng chắc chắn sẽ có rất ít người vì bản thân tư lợi trái với quy tắc thậm chí công nhiên khiêu khích quy tắc quốc gia có quốc pháp gia có gia quy kỳ môn giang hồ cũng có kỳ môn giang hồ quy củ vô luận là pháp hay vẫn là quy củ điểm xuất phát đều là tốt đối với vi phạm pháp luật cùng quy củ người chúng ta đều có lẽ giúp cho khi nl trách thậm chí nghiêm khắc khiển trách nhưng là đương kim thời đại truyền thống kỳ môn giang hồ q u ý củ tại rất nhiều giới tình huống sẽ cùng quốc gia luật pháp phát sinh xung đột thí dụ như y theo pháp luật quy định quả quyết sẽ không tán thành trên giang hồ những cái kia có thể khoai y ân cựu làm việc q u ý củ cho nên lần này đông bắc lang gia già chủ lang kéo dài bị ám sát một chuyện chúng ta cộng đồng hàng đầu mục tiêu là tìm đến vị kia sát thủ thì ra là kỳ môn giang hồ lịch sử trong truyền thuyết sát s a n h môn truyền nhân đương nhiên tại hung phạm không bị nắm trộm đến hoặc là tìm đến không có chứng cơ xác thực giới tình huống cái gọi là sát xanh môn truyền nhân thân t h ậ n cũng không quá đáng là tung tin vịt mà thôi đồng thời có quan hệ tô thuần phong an bài th vật sĩ sát thủ ám sát lang kéo d à i thuyết pháp cũng không có nguyên vẹn chứng c ứ chân đứng không vững cho nên ta cảm thấy được là giáo sư lý toàn hưu cuối cùng kèm nén không được đã cắt đứt la cùng hoa lời mà nói nói chúng ta lần này tổ chức hội nghị chủ yếu hay là nghe lấy người trong giang hồ ý kiến cái nhìn ngươi lời nói này có chứa thật lớn cá nhân chủ quan ý kiến có hướng dẫn hiểm nghi không phù hợp lần này hội nghị tôn trị trước mắt giang hồ dư luận chủ lưu ý kiến ta cho rằng hay vẫn là rất khách còn đấy la cùng hoa bề ngoài giống như rộng lượng g ậ đầu lý a kia ta khí lạnh nhạt chúng chẳng nghe thoáng một phát mọi người cách nhìn. Lẽ nói, người nên một rồi, cái giờ, mọi được như ra bây vậy?、Lý、toàn hữu mỉm cười đưa ánh mắt nhìn chăm chú hướng d ư ớ i đài lại không có trực tiếp lựa chọn một vị kỳ môn trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh nhân vật lên tiếng mà là không chút hoang mang nói từ khi lang già chuẩn bị ám sát bi kịch sự kiện phát sinh sau trong khoảng thời gian này đến nay ta một mực đều tại nghĩ lại cũng cùng rất nhiều kỳ môn trên giang hồ tiền bối các cao nhân đỉnh giáo cộng đồng nghiên cứu thảo luận do đó t i n t ư ờ n g nhận thức đến với tư cách phụ trợ chính thức đặc thù cơ cấu giám sát đề phòng đồng thời giúp đỡ xúc tiến k ỷ môn giang hồ phát triển người trung gian ta cùng la giáo sư cùng với cơ cấu người phụ trách tại đối với k ỷ môn giang hồ quản lý xúc tiến các loại lợi quyết sách phương diện là từng có sai c ù n d ê phán sai đấy đương nhiên thời đại bất đồng hơn nữa k ỷ môn giang hồ đã trải qua bách niên tàn lụi thời kỳ gần vài năm nay mới từ phục hưng đến phồn vinh giai đoạn cho nên chúng ta kỳ thật cũng không có cái gì nhà kinh nghiệm chỉ có thể vớt thạch đầu qua sông nhưng có một điểm ta có thể rất chân thành mà nói cho mọi người chúng ta chưa từng có qua muốn hoàn toàn quản khống kỳ môn giang hồ nghĩ cách ngược lại một mực đều tại nghiên cứu cân nhắc như thế nào xúc tiến kỳ môn giang hồ phát triển cùng với kỳ môn giang hồ quy tắc cải cách hoàn thiện nhất định phải thừa nhận mấy năm này cách làm của chúng ta có chút nóng lòng cầu thành liều lĩnh tại quyết sách phương diện không có rộng khắp mà chừng cầu kỳ môn giang hồ nhân sĩ quan điểm cùng ý kiến không có nghiêm túc tham khảo học tập kỳ môn giang hồ truyền thống quy tắc ta ở chỗ này đại biểu chính thức hướng mọi người biểu thị chân thành ấ y n ấ y nói đến đây lý toàn hữu đứng dậy túi đầu n ô n từ khẩn thiết thái độ thành khẩn theo thưa thất dẫn dắt thức tiếng vỗ tay vang lên rất nhanh trong hội trưởng liền tiếng vỗ tay lôi động trên thực tế tham dự hội nghị tuyệt đại đa số giang hồ thuật sĩ nhóm đám bọn họ vẫn thật là bị lý toàn hữu lần này tơ tí ti không e r ẻ sai lầm thẳng thắn thừa nhận cũng xin lỗi ngôn từ thái độ cho đà động rồi t o a hạ ngồi n g xuống sau lý toàn hữu hai tay khẽ nâng ra hiệu mọi người im lặng nói tiếp kỳ môn giang hồ truyền thống quy tắc tại đại thời đại mới lưng vắt cảnh xuống cần cải cách cũng tiến thêm một bước làm ra tương ứng hoàn thiện đây là phải đấy nghĩ đến cũng đúng mọi người vui gặp hắn thành đấy mà chúng ta tương lai cũng sẽ không ngừng mà chưng cầu mọi người ý kiến hoàn thiện chúng sách. nhiên, trình nhỏ, nhân, thuẫn thì không cách nào hoàn toàn tránh cho thì chúng nghiên thảo thuẫn phương pháp xử lý, chọn yếu tố mà theo hắn. trong loại nào toàn trao này, mà mà môn Đương xung còn cần cộng đồng công bằng luận, ta quyết tiểu đột, ta tìm quyết tố đi đổi, giải cơ cấu cứu ra đấy, quá mâu mâu yếu bộ vậy ở lý, xử dù sao pháp luật so với kỳ môn trên giang hồ bất thành văn truyền thống quy cụ nhất định là càng thêm hoàn thiện một ít đấy nhưng kỳ môn giang hồ cùng sự thật xã hội lại có rất nhiều thuộc về khác nhau cho nên cũng không thể cơ đua cả năm chi càng không thể hoàn toàn không thể lúc ạ tại i giang hồ quy tắc phục tùng với pháp luật khái niệm, cái này, không thực tế. Vừa rồi là giáo sư rồi, giang để cho tắc phục thực cũng cùng cụ có c hồ pháp không thật pháp hồ h kỳ môn tùng này, nâng lên Vừa quy quy luật luật tế. là sự sư t đ ặ thù đấy, đột phát đấy, sự k i ệ này xử lý Lúc bên trên mâu thuẫn. n mâu thời điểm nếu như cường hành yếu thế cầu giang hồ quy củ tuân theo với sự thật pháp luật như vậy hiển nhiên là không được đây cũng là tại sao lần này lan g kéo dài bị ám sát một chuyện trên giang hồ đưa tới thật lớn như thế dư luận phong ba lời nói nói đến đây lý toàn hữu cố ý dừng lại một chút quay đầu dùng chừng cầu ánh mắt nhìn hướng la cung hoa nhìn như lễ phép kỳ thực đang gây h ấ n mới lý toàn hữu lời nói này tuyệt đối phù hợp cũng định n o ạ n đón y nói hựa sở hữu tất cả kỳ môn giang hồ nhân sĩ tâm lý nếu như la cùng hoa tại chỗ giúp cho phản đối lời mà nói vô luận hắn hôm nay sau khi giải thích thế nào đều làm cho cả kỳ môn giang hồ liên hợp lại chống đỡ chế hắn cái này không chỉ có riêng là trái cùng phải tư tưởng đụng nhau la cùng hoa mặt không biểu tình gật gật đầu mọi người t i ể u đều rất rõ ràng la cùng hoa thất bại giờ phút này ngồi ở ngân hải khách sạn nội một gian nhỏ hẹp trong văn phòng nhìn xem tình hình thực tế thu hình lại võ giám cục trường biểu lộ càng ngày càng ngày âm trầm. kỳ thật cho tới nay cư triều đình người chính thức ý chí và lý tưởng mục tiêu tuy nhiên không đến nỗi thật sự hoàn toàn khống chế kỳ môn giang hồ nhưng tuyệt không phải như lý toàn hữu lời vừa mới nói cái kia giống như tại quyết sách cùng quy tắc chế định lên rộng khắp trưng cầu kỳ môn giang hồ nhân sĩ ý kiến cùng cái nhìn đây là cư triều đình người rất khó tiếp nhận đấy bởi vì nhân tâm vốn là như thế đem làm đàm phán tiếp cận với song phương nguyên tắc để tài thảo luật bên trên lúc ai đ ư ợ ố n ai sẽ tiến độ lý toàn hữu hôm nay trước mặt mọi người đại biểu chính thức làm ra như vợ y t h i thuyết minh như vậy sau này chính thức tại đối với phương diện này sự vụ cùng quy tắc làm ra quyết sách lúc sẽ càng thêm bị động trước kia lý toàn hữu cũng không phải cầm loại tư tưởng này người mà là một vị tương đương quả quyết mà lại đối đãi kỳ môn giang hồ nhân sĩ thái độ tương đương cường ngạnh nhân vật hôm nay hắn sở dĩ sẽ có như vậy ngôn luận cũng tuyệt không phải hắn cá nhân tư tưởng theo căn bản bên trên đã xảy ra chuyển biến nghĩ đến đây võ giá mặt lộ vẻ ra một vòng cười lạnh tại đua bỡn quyền thế âm h ư u đấu tranh phương diện lý toàn hữu hay vẫn là quá non, non rồi lần trước kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến kế hoạch hủy bỏ một chuyện võ giám và cư triều đình người đều rất rõ ràng lý toàn h ư u thua ở quyền hưu đấu tranh năng lực lên chỉ có điều cân nhắc đến bởi vì tô thuần phong cái kia một phen trợ giúp nâng giết luôn luận tình thế dĩ nhiên xuất hiện cả i biến cho nên chính thức mới có thể bất đắc dĩ n ạ o lý toàn h ư u bộ phận quyền thế hơn nữa áp chế hắn một thời gian ngắn mà lần này cố gắng sáng tạo cũng nắm lấy cơ hội đông sơn tái khởi lý toàn h ư u thật đúng là rõ ràng đã có tiến bộ đáng tiếc hắn mưu đồ năng lực quá yếu chính trị ánh mắt quá kém vì đặt thành cả ngược lại la cùng hoa h ã n hại tô t h u ầ phong mục x không tiếc vi phạm tư tưởng của mình quan điểm Lại nhưng t mớn, hắn la o ạ này thuần bản tuy xuất phát từ bản thân tư lợi cùng hoa t vẻ vẻ so với lý toàn hữu muốn thông minh nhiều lắm hoặc là nói là có thêm càng sâu lòng dạ Ngay cả là lâm vào trong h ậ t hội ư t trường bởi vì đại cục bên trên dĩ nhiên hoàn toàn chiếm cứ chủ động lý toàn hưu dĩ nhiên dứt bỏ rồi trước khi cái kia chút ít k h n khoái bởi vì cái gọi là cười đáp cuối cùng nhất mới là người thắng hắn hoàn toàn không cần phải đi cùng sắp chết dây kiếm được ôm tô thuần phòng cùng với vị kia không hề phẩm hạnh cung hổ hãn hển la cùng hoa không chấp nhận, bây giờ nhìn bọn hắn cùng bọn nguyên la kia cái giờ bây mặt ộ nộ lộ, nội t bất đắc dí, tuyệt toàn trong tâm, đám đắc đầy khoái giác, Cảm m biểu hắn chàn chịu. dĩ, dê hữu ly vọng, phẫn khoan mỉm cười tiếp tục nói kỳ môn giang hồ cùng sự thật xã hội lớn nhất chỗ bất đ ộ n g ngay tại với kỳ môn giang hồ là do từng cái thân mang thuật pháp thuật sĩ cùng với bắt nguồn xa dòng chảy dài trầm trọng lịch sử cấu thành giang hồ nhân sĩ coi trọng khoái y ân cựu hành hiệp trưởng nghĩa rút dao tương trợ chú ý dùng đấu pháp thắng bại đến giải quyết mâu thuẫn xung đột thậm chí là còn có sinh tử đấu pháp hơn nữa có bộ phận giang hồ ân oán hay vẫn là lịch sử còn sót lại vấn đề cơ đua cả nắm rất khó kết luận thị phi còn nữa nói kỳ môn trên giang hồ xung đột thường thường đều là dùng thuật pháp tranh chấp đánh nhau như thế nào dùng sự thật luật pháp đi với tư cách bình phán tiêu chuẩn thuật pháp tạo thành tổn thương cùng với lưu lại ở dê Ấy chỉ có thể dùng huyền học lý luận giải thích chứng minh dấu hiệu làm sao có thể đủ coi như hiện lên đường chứng nhận cung cấp có thể m u ố n gặp trong tương lai mấy chục năm thậm chí mấy trong vòng trăm năm kỳ môn giang hồ thuật pháp các loại tồn tại huyền học lý luận giải thích đều khó có khả năng tiến vào sự thật pháp luật giàn giáo nội cho nên Có chút chuyện giang hồ, hay, vẫn, là cần giang vẫn, lý à hoàn cần thức chúng tắc. đầu giang truyền thống phương thức đến phối hợp chúng ta không ngừng hoàn thiện quy tắc. Nói đến phối ta hồ hợp đây, quy l toàn hưu ngữ nhiên khí dĩ tay ă n thần trở nên lạnh lùng.、Hội、trường lên, g thêm, trở Hội sắc n tính người trọng muốn Toàn biết, tiết tới t hí, chảo, Hưu lại. Lý Mọi rồi. mụ đều đầu cắp a phải ngón trỏ nhẹ nhàng g õ đánh lấy mặt bàn nói lần này đông bắc lang ra ra chủ lang kéo dài bị ám sát một chuyện tìm chứng cớ c h ả o hung thủ khả năng sao đương nhiên là có khả năng nhưng hy vọng cực kỳ xa vời mặc dù là bắt được có chứng cớ sát thực sao chúng ta cũng biết trong truyền thuyết sát sanh môn truyền nhân chưa bao giờ hội sẽ dùng chân diện mục bày ra người cho dù là bị sát sanh môn truyền nhân giết chết thuật sĩ lúc sắp chết nhìn thấy sát thủ diện mục cũng có thể là giả dối húng chi bất quá người có chủ tâm bao che lợi mà nói chân tướng đem vĩnh viễn khó có thể tra ra manh mối chẳng lẽ chúng ta t i ể u nếu như vậy không có đầu mối không hề hy vọng tiêu hao phí lấy nhân lực vật lực tài lực không ngừng mà truy tra mang xuống sao lý toàn hữu thần sắc phát lệnh khi thế lăng lệ mà phất tay nói ra không có manh mối chúng ta không thể bưng tha có hiểm nghi người chúng ta tự i càng không thể bông tha lý toàn h ư u nữ khí càng phát lang lệ s á t s a n h môn truyền nhân lịch sử đến nay đều là kỳ môn trên giang hồ mỗi người nghe mà biến sắc mỗi người được mà chém chết thái họa tại lang kéo dài bị g i ế t đi trước hắn đã gây án hai lần tổn thương một người giết một người tổn thương chính là thanh loan tông tung tông chủ thái tử tung nảy sinh manh cho kỳ môn giang hồ đã tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ giết là một vị không xa vạn dặm đi vào quốc gia của ta làm hữu hảo phỏng vấn tuổi trẻ sinh viên thuật sĩ một vị quốc tế bạn bè cái kia khởi sự kiện cho kỳ môn giang hồ cho chúng ta quốc gia tại lúc này quốc đây sắt xanh môn truyền nhân ám sát lang kéo dài đã tạo thành trước mắt kỳ môn trên giang hồ thật lớn như thế dư luận phong ba làm cho kỳ môn giang hồ cùng chính thức mâu thuẫn tiến thêm một bước tăng lên nếu như chúng ta còn muốn nhịn xuống đi như vậy sắt xanh môn truyền nhân kế tiếp muốn ám sát đấy là ai hắn còn có thể giết bao nhiêu thuật sĩ cho nên lần này chúng ta tuyệt không có thể lại thỏa hiệp không tiếc bất cứ giá nào không bông tham một tiêu manh mối những c â u â m vang chữ chữ như kim thạch va chạm kiên mã hữu lực tiếng vỗ tay tái k h ở i lý toàn hữu lời nói này s ắ c thực là nói ra cơ hồ sở hữu tất cả kỳ môn người trong giang hồ tiếng lỏng sát sanh môn truyền nhân phải tìm được phải chết nếu không tất cả mọi người ngủ không an ổn loại này thuật sĩ sát thủ tồn tại như là một khoả có thể không hạn chế lặp lại sử dụng đúng giờ quả bùn ai cũng không biết cái đó một khác hắn sẽ tại ai trên người bạo tạc nổ tung đại tiếng vô tay dẹp loạn lý toàn hữu lạnh như băng mà nghiêm túc ánh mắt nhìn thẳng tô thuần phong đ ạ m mạng bình tĩnh hai con người tô thuần phong lý toàn hữu mở miệng nói tô thuần phong không có lên tiếng nhìn xem trên đài hội nghị lý toàn hữu trong hội trường lặng ngắt như tờ lý toàn hữu thật dài mà thở một hơi tiếp theo trực lai trực khứ bụng dạ thẳng thắn mà hỏi thăm sát sanh môn truyền nhân là ai hắn trốn giấu ở nơi nào không biết tô thuần phong rất dứt khoát mà trả lời đều lười nhiều lắm nói một chữ ngươi không biết lý toàn hữu cười lạnh toàn bộ kỳ môn trên giang hồ nếu như ngươi không biết sát s a n h môn truyền nhân ở nơi nào còn có ai có thể biết tô thuần phong ngẩng lên mặt ánh mắt nhìn hướng hội trường phía trên lạnh nhạt nói ai biết ai trong nội tâm tin tưởng đây không phải nói nhảm sao trong hội trường một hồi trầm thấp đấy lộn xộn tiếng động lớn xôn xao lý toàn hữu hơi có chút không kiên nhẫn mà lắc đầu nói tự kỳ môn giang hồ phục hưng đến phồn mình cái này ngắn ngủn mấy năm gian sát s a n h môn truyền nhân tự xuất hiện ba lượn tổn thương một người giết hai người vừa mới cái này ba khởi ám sát sự kiện phát sinh lúc bị ám sát người đều cùng ngươi đã xảy ra xung đột hơn nữa đều là tại vừa mới cùng ngươi phát sinh xung đột lập tức t i u bị sát sanh môn truyền nhân ám sát tô thuần phong ngươi đối với cái này giải thích thế nào tô thuần phong nói ngươi không phải mới vừa đã thay ta giải thích đã qua sao đây đều là vừa mới ân trùng hợp nha lý toàn hữu c ư ờ i lạnh gật gật đầu nói nhưng ba lượt sự kiện ngươi hiểm nghi đều là lớn nhất đấy không cách nào dùng trùng hợp lý do để giải thích cho nên trước mắt chính thức trải qua thận trọng cân nhắc cùng nghiên cứu quyết định đem ngươi bắt mớ giam giữ phối hợp kỳ môn giang hồ và chính thức thù giang điều kỳ môn môn tra. và đặc cơ cấu bộ môn điều tra. lý toàn hữu người đây là quan báo tư thủ tô thuần phong không hề v ẻ khẩn trương nhưng lời nói dĩ nhiên trở nên cấp tiến nói muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do lý toàn hữu mỉm cười không hề xem tô thuần phong mà là nhìn quét hội trường nói lang kéo dài bị ám sát sau kỳ môn trên giang hồ dư luận tiếng động lớn dầm dĩ bụi lên tất cả mọi người nhất chi cho rằng chính thức có lẽ đối với cái này sự tỉnh tỏ thái độ cũng áp dụng thực chất hành động vừa rồi ta đã nói qua sau này nhằm vào kỳ môn trên giang hồ sự vụ chính thức sẽ không dùng cường ngạnh trạng thái làm ra quyết sách mà là rộng khắp t r ư n g cầu mọi người ý kiến cho nên ta vừa rồi đại biểu chính thức chân thuật đối với cái này sự kiện muốn áp dụng bước đầu tiên hành động quyết định đương nhiên phải t r ă n g bắt bờ giam giữ tô thuần phong chúng ta cũng sẽ xem xét mọi người ý kiến nói đến đây lý toàn h ư u nghiêng đầu đối với la cùng hoa hỏi lại để cho mọi người phát biểu thoáng một phát cái nhìn a la cùng hoa hừ lạnh nói sớm nên lại để cho mọi người nói lý toàn hữu hào vô tình cười cười chưa hiện ra người thắng rộng lượng cùng kinh n i ệ t nói Thanh lời nói Tông môn là kỳ ngắn hồ gọn n thái độ minh xác lý toàn hưu rất hài lòng lại thỉnh diệu hoàng tông tông chủ bạch dần phát biểu cái nhìn bạch dần trên mặt bình dị gần gũi ôn hòa dáng tươi cười nói tạm thời bắt bờ giam giữ tô thuần phong ngược lại là không có cái gì nha vấn đề dù sao hắn hiểm nghi lớn nhất bất quá ta hy vọng chính thức cùng với chúng ta toàn bộ kỳ môn trên giang hồ chư vị đều có thể đem hết toàn lực mau chóng điều tra rõ c h â n tướng nếu như tô thuần phong là oan đồn đấy cũng có thể nhanh chóng còn hắn trong sạch nếu như xác định hắn cùng với sát xanh môn truyền nhân âm thầm cấu kết ngư hại thuật sĩ mà nói theo giang hồ quy cụ xử lý mặc dù có huyện c h u y ể n chi ý nhưng thái độ đồng dạng minh xác kế tiếp tất cả đại tông môn lưu phái thế gia tham dự hội nghị đại biểu đều nao nhao lên tiếng tỏ thái độ cái nhìn không có sai biệt không có người phản đối bắt b ớ giam giữ tô thuần phong mà ngay cả cung hổ cũng không cách nào phản đối bởi vì tô thuần phong xác thực là hiểm nghi lớn nhất người hơn nữa chính hắn cũng giải thích không rõ sở tam khởi sự kiện cái kia chút ít t r ư n g hợp cứ thế với cơ hồ sở hữu tất cả kỳ môn người trong giang hồ mà ngay cả cung hổ đến bây giờ đều có chút hoài nghi vốn toàn thân cho tới nay đều lộ ra cổ thần bí cảm giắc tô thuần phong cùng sát s a n h môn truyền nhân âm thầm có cấu kết mà nói tựa hồ cũng không là chuyện không thể nào a huống chi chỉ là bắt mớ giam giữ cũng không có thật sự cho tô thuần phong định tội nha nhưng tuyệt đại đa số người đều sẽ không nghĩ tới lý toàn hưu sớm đã tại trong lòng mưu đồ tốt tuyệt sẽ không cho tô thuần phong xoay người cơ hội chỉ cần đem tô thuần phong bắt bớ giam giữ như vậy kế tiếp thẩm vấn công tác t i ê u không tới phiên rõ ràng thiên vị tô thuần phong l à cùng hoa đi làm mà là hắn lý toàn hưu trực tiếp phụ trách mà thẩm vấn công tác tô thuần phong chiêu như vậy hắn nhất định phải chết có thể tô thuần phong không chiêu lời mà nói như vậy thì không thể trách chính thức áp dụng một ít thủ đoạn nếu là chính thức đặc thù cơ cấu thẩm vấn lại là kỳ môn giang hồ thuật sĩ Đương để nhiên không sẽ để ý cái gì nhà cha tấn、bức、cũng phải trang tấn cung nói, tránh sinh ngoài muốn. gì giải cha phải hợp pháp thuyết pháp, mà cha tấn bức lời mà nói, tự khó tránh khỏi sẽ phát thể cái lời tiểu sẽ sẽ ý lý ý bức bức có mà mà một ít có thể lý giải ngoài ý muốn. dù sao thuật sĩ、si、cũng là sinh động người nếu như tô thuần phong vị kia thần bí sư phụ dám xuất hiện dùng cường n ạ n h tư thái cứu tô thuần phong như vậy thì càng thêm ngồi thực tô thuần phong cùng sát sanh môn truyền nhân âm thầm cấu kết một chuyện mà chính thức đã sớm ngóng trông tô thuần phong cái kia sư phụ hiện thân rồi ẩn nút đang âm thầm đấy vĩnh viễn là nguy hiểm nhất đấy lý toàn hữu nét mặt ôn hòa bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên lạnh lùng nói tô thuần phong mọi người ý kiến ngươi cũng đã nghe được hiện tại ta cho ngươi thêm một lần cơ hội bàn giao nhắn đ h ủ ra sát xanh môn truyền nhân thân phận cùng ẩn thân địa điểm nếu không tại chỗ bắt bớ vừa mới nói xong hội trường đại môn mở ra hai gã đang mặc màu đen âu phục mang k í n h mark biêu hãn nam tử bước đi tiến hội trưởng trực tiếp đi đến tô thuần phong bên cạnh đứng lại tô thuần phong ổn thỏa bất động hơi ngửa mặt nhìn thẳng lý toàn hữu nói lý toàn hữu các vị kỳ môn trên giang hồ các tiền bối cùng với cùng ta đều là sinh viên thuật sĩ hiệp hội các học sinh các ngươi tựa hồ cũng tận lực mà sơ sót rất quan trọng yếu một điểm tổn thương tung nảy sinh manh giết có ò éo đu lát giết l ă n g kéo dài sát thủ tựu nhất định là sát sanh môn truyền nhân sao có cái gì nhà chứng cớ phải biết nếu như sát thủ không phải sát sanh môn truyền nhân thậm chí càng vốn cũng không phải là một người làm đấy như vậy hôm nay bất luận cái gì đối với của ta lên án khiển trách cùng hoài nghi đều là cực kỳ không phù hợp giang hồ quy củ cũng không phù hợp pháp luật đấy là h ã m hại là vũ hoan là muốn gán tội cho người khác t a t ô thuần phong làm việc từ t r ư ấy đến nay quang minh lỗi lạc tự hỏi theo không thẹn với lương tâm không ngờ hôm nay lại bị gian nhân h ã n hại các người vậy mà cũng trợ trụ vi ngược là mục đích gì các ngươi còn có hay không kỳ môn giang hồ nhân sĩ xứng đáng quốc khí không phụ lòng các ngươi tông môn gia tộc sư môn truyền thừa sao hội trưởng lên im lặng mọi người hai mặt nhìn nhau lý toàn hữu cười lạnh nói tô thuần phong ngươi đ ừ n g tưởng rằng không có chứng cơ xác thực có thể ăn nói bừa bãi nói xạo c h ố n g chế có thể đảo thoát trừng phạt kỳ môn trong giang hồ p h à m là truyền thừa đã lâu tông môn lưu phái thế ra cùng với tán tu thuật sĩ không không rõ ràng lắm sát xanh môn truyền nhân ám sát thuật sĩ thủ đoạn cùng thói quen nhất là lần này lang kéo dài bị giết càng có lang gia lang bình khôn lang năm thiên tú phái cổ thiên hạp trưởng môn toàn bộ hành trình tận mắt nhìn thấy hơn nữa cùng sát thủ từng có kịch liệt giao thủ có thể kết luận sát thủ t i ể u là sát sanh môn c h u y ê n nhân nhưng tất cả mọi người tin tưởng là giáo sư cũng có thể làm chứng cho ta ta căn bản không có đầy đủ thời gian đi an bài đây hết thảy hơn nữa chuyện ta trước căn bản không biết lang kéo dài đã nhận được bài trừ huyết thệ thuật pháp không biết hắn đêm hôm đó hội sẽ thi thuật bài trừ huyết thệ tô thuần phong biểu lộ như cũ bình tĩnh ngữ khí bằng phẳng mà giàn thuật mà lang kéo dài bị ám sát rất hiển nhiên sát thủ là sớm đã biết được tin tức hơn nữa làm đủ đầy đủ chuẩn bị cho nên h i ể m nghi lớn nhất người không phải ta mà là biết rõ Lang kéo dài đạt được bài trừ huyết t h ệ thuật pháp biết rõ Lang kéo dài s á t thực thi thuật bài trừ huyết t h ệ thời gian người bởi vì chỉ có biết rõ những điều này người mới có đầy đủ thời gian đi liên lạc t ê h ô n g chi sát sanh môn truyền nhân sớm làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị do đó nhất kích tất sát những này hội sẽ điều tra rõ ràng đấy lý toàn h ư u chẳng muốn lại nói nhảm vung tay lên nói đem tô t h u ầ phong dẫn đi một gã hán tử á o đen rỗi tay đệ chặt tô thuần phong hai vai một danh khác đàn ông thì là móc ra tinh chất đặc biệt c ổ n tay nhưng vào lúc này trên đ à i hội nghị la cùng hoa nhàn nhạt nói dừng tay hai gã hán tử á o đen tạm dừng bắt động tác nhìn về phía trên đ à i hội nghị la cùng hoa cùng lý toàn hữu hai cái vị này đều là lệ thuộc trực tiếp thủ trưởng nghe ai hay sao la giáo sư ngươi còn muốn bao che tô thuần phong sao lý toàn hữu g ử i l ệ n h nói cái này là vào trước là chủ mà trước mặt mọi người cho la cùng hoa cải lên một mũ lưỡ chai lại để cho hắn tức chính là muốn muốn vi tô thuần phong giải vây giải thích cũng phải cân nhắc toàn bộ kỳ môn giang hồ nhân sĩ đám đó nghĩ cái gì đồng thời còn muốn cố kỵ chính thức cứ triều đình người sẽ như thế nào đối đ ạ i hắn la cùng hoa thần sắc bình tĩnh nói tô thuần phong l ờ i nói mới rồi cũng là có đạo lý đấy đã có hiểm nghi người sẽ bị bắt bớ giam giữ phối hợp điều tra như vậy ta càng thêm khuynh ê ư ớ n g với tô thuần phong phân tích biết được lan g kéo dài thi thuật bài trừ huyết thể nội tình người mới có hiểm nghi lớn nhất hơn nữa kỳ môn trên giang hồ mọi người đều biết có thể tại tu vị tương đương dưới tình huống còn có nắm chắc bài trừ huyết thể thuật pháp kỳ môn trên giang hồ căn bản không có như vậy lan kéo dài lại là từ đâu đã nhận được loại này sơn môn thuật pháp dưới đài những thuật sĩ không khỏi nghị luận nhau nhau lên lý toàn hưu trong nội tâm bay lên một cố lo lắng lập tức trầm giọng nói những chuyện này chúng ta tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng đấy hiện tại trước tiên đem tô thuần phong dẫn đi nên sớm không nên trễ hay vẫn là hiện tại coi như chúng nói rõ ràng a la cùng hoa thần sắc bình thản nói hôm nay hội nghị bắt đầu trước ta nhận được người biết chuyện đưa tới một vật nói chuyện la cùng hoa theo trong túi quần móc ra một cái kiểu cũng loại nhỏ bằng từ máy g i âm nói ta còn chưa kịp nghe nhưng người biết chuyện nói cho ta biết cái này đoạn ghi âm có lẽ có thể b ằ n giúp g giúp bọn ta t r a được chính thức thủ phạm dứt lời la cùng hoa căn bản không có chương cầu lý toàn hữu đồng ý liền đem máy ghi âm bỏ vào bên trái lưu học tây trước mặt ân rơi xuống phát ra khóa lang bình c ô n ta biết rõ lang gia chủ gặp bất chắc mấy ngày sau ngươi cùng lang năm cổ thiên hạp theo câu lưu chỗ bị vô tội phóng thích hợp lý này tô thuần phong tự mình đi qua các ngươi lang gia đương nhiên ta không có trách q u a y ý của các ngươi ta cũng biết các ngươi đối với tô thuần phong cái gì nha đều chưa nói rất tốt lần này ta sẽ giúp giúp đỡ b ọ nhưng ngươi lang ra báo t rửa trừ hận, Thuần Phong h n diệt Tô đấy.、Nhưng、là các ngươi phải tất yếu nhớ kỹ tuyệt đối không thể đem ta hiệp trợ l a n g kéo dài đạt được sơn môn thuật pháp do đó có thể làm cho hắn bài trừ huyết thệ sự t ì n h c h u y ề n đi bằng không mà nói ta thiệu không cách nào có n ắ m chắc mà diệt trừ tô thuần phong mà tô thuần phong không bị diệt trừ các ngươi có lẽ tin tưởng dùng tính cách của hắn sớm m u n đều đối với lang gia ra tay mặt khác coi như là tô thuần phong không đọc thủ nếu như các ngươi dám can đảm để lộ tiếng gió mà nói có thể so với hoành lĩnh môn kết cục còn muốn thảm phải đáng nhắc tới chính là tại đây đoạn ghi âm phát ra đến một nửa thời điểm lý toàn hữu đột nhiên cảm xúc không khống chế được đứng dậy ra tay đoạt máy ghi âm lại bị tay mắt lanh lẹ lưu học cây cướp đến tay ở bên trong đồng thời lưu học cây cực kỳ kiện tráng mà thả người nhảy lên đi ra ngoài vài mét xa mà ghi âm phát ra không có trung đoạn dưới trận lập tức ồn ào tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ cũng ngay tại lý toàn hữu ra tay cướp đoạt máy ghi âm lưu học cây kịp thời đem máy ghi âm cướp đến tay trong hơn nữa nhảy lên đi ra ngoài tránh đi một khắc này tung tiên cao b ỗ nhiên đứng dậy thân ảnh loáng một cái liền hoành c h ắ n lý toàn h ữ u trước mặt thân hình khôi ngô khí tượng nguy nga tung tiên ca giống như một đạo lĩnh một tòa phòng không thể vượt qua chương sáu trăm mười sáu ngươi nộ hay vẫn là không giận chương ngươi nộ hay vẫn là không giận cái này đoạn ghi âm xuất hiện lại để cho nguyên vốn đã nắm vững thắng lợi cơ hồ tại nội tâm ở bên trong hoan hô thắng lợi lý toàn h ữ u lập tức theo thiên đường ngã vào địa ngục máy ghi âm ở bên trong truyền ra câu đầu tiên lời của hắn âm thanh lúc lý toàn hưu tự lập tức khẩn trương cao độ mà bắt đầu hắn khó có thể tin lang bình k ô n lại đem hắn bán rẻ l ử a giận không thể ức chế mà bỗng nhiên sông đỉnh thế là hắn cảm xúc không khống chế được không lý trí mà ra tay cướp đoạt đang tại phát hình hắn nói với lang bình k h ô n cái kia lời nói máy ghi âm trên thực tế tại cảm xúc không khống chế được trong nháy mắt đó lý toàn hữu nghĩ đến cũng không phải phá hủy gây bất lợi cho tự mình ghi âm chứng cớ hắn chỉ là muốn đem cái kia chết tiệt máy ghi âm cho rơi vỡ hung hăng mà rơi vỡ phát tiết l ử a giận cho nên đem làm tung tiên ca thân ảnh khôi ngô hoành đường tại trước mặt lựa giận sông đỉnh lý toàn hữu bỗng nhiên hoàn hồn hối lận tiếp thống hận không thôi hắn biết rõ chính mình bởi vì xúc động trước mặt mọi người thất thố hành vi sai càng thêm sai rồi kỳ thật gần g ề cái này đoạn trò chuyện ghi âm có khả năng chứng minh lý toàn hưu phạm phải sai đơn giản là vi phạm chính thức kỷ luật bỏ qua giang hồ q u ý củ trung tâm đáp cầu r ắ t mối vi lang kéo dài cung cấp bài trừ huyết thệ sơn môn thuật pháp gián tiếp d ự t dây s u ố i rục lang kéo dài hướng tô thuần phong khởi xướng trả thù càng làm minh s ắ c biểu thị chính mình muốn bằng mượn quyền thế âm hưu diện trừ tô thuần phong đương nhiên còn có dùng quyền thế uy hiếp lang bình k h ô n cùng lan ra như thế ti tiện âm hiểm hành vi cố nhiên đáng giận nhưng lý toàn hưu cùng tô thuần phong tầm đó tồn tại ân đoàn cá nhân là sự thật cho nên hắn vi phạm kỷ luật cùng quy củ hành vi có thể có được trừng phạt nhiều nhất thì ra là bị khai trừ công chức mất đi đã có quyền thế hy vọng không tiếp tục xoay người khả năng mà thôi xấu nhất kết quả không gì hơn cái này còn có thể như thế nào huống chi nếu như hắn trận tròn mắt nói lời bịa đặt chơi xấu không thừa nhận cắn ngược lại bị người h ã m hại cái này ghi âm là giả dối chơi biết nói nắm đấm lớn nhất cứng nhất đích chính thức hội sẽ sao vậy xử lý nhưng là lý toàn t n ì hơn b nữa hắn như thế có tật giật mình cảm xúc không không chế được hành vi trực tiếp thúc đẩy ở đây tất cả mọi người liên tưởng đến càng thêm làm cho người sợ hãi kiên kỵ cũng cực kỳ phẫn nộ một loại khả năng sát hại lang kéo dài sát sanh môn truyền nhân thực sự không phải là nhận được tô thuần phong trị thị áp bài mà là thụ lý toàn hữu mệnh lệnh hoặc là h ủy thác ám sát lang kéo dài chính như vừa rồi tô thuần phong chỗ phân tích cái kia giống như sự t ì n h phát đêm đó hắn căn bản không có khả năng tự mình đi đến các tỉnh lâu xuân thành phố cũng không có đầy đủ thời gian đi an bài sát thủ ám sát lang kéo dài chỉ có sớm biết rõ việc này người mới có thể thông chi sát sanh môn truyền nhân sớm làm đủ chuẩn bị veo tốt lang kéo dài thi thuật bài trừ huyết thệ thời gian điểm thừa dịp hắn vừa mới thi thuật bài trừ huyết thệ công thành thể sắc và tinh thần mọi mệnh sáp ngang nhiên ra tay đem lang kéo dài một kích bị mất mạng chuyện cho tới bây giờ sát thủ sát sanh môn truyền nhân thân phận đã xác định hơn nữa là tại tô thuần phong đưa ra nghi vấn kỳ môn người trong giang hồ trên thực tế đối với cái này còn nghi vấn dưới tình huống lan g kéo dài một mực chắc chắn sát thủ là sát sanh môn truyền nhân hắn bằng cái gì nha t i ể u như thế kết luận nếu như không thể kết luận sát thủ là sát sanh môn truyền nhân thân phận như vậy chính thức quyết định bắt bớ giam giữ tô thuần phong lý do t i ê u quá gợ ép cũng hơi q u á đáng tuyệt đối không thể có thể được đến ở đây rất nhiều kỳ môn giang hồ đại lao tán thành trò chuyện ghi âm xuất hiện lý toàn hữu vừa rồi không khống chế được hành vi đều đủ để chứng minh hắn một mực đều muốn pháp nghị cách mà mưu hại hãm hại tô thuần phong như vậy sát thủ là sát sanh môn truyền nhân cái này một đủ để cho tô thuần phong thân h á m linh l u ô n yếu điểm t i u rất có thể là lý toàn hữu tỉ mỉ pháo chế ra đấy kể từ đó cùng sát sanh môn truyền nhân cấu kết ám sát lang kéo dài lớn nhất hiểm nghi người không hề nghi ngờ chỉ có thể là lý toàn hữu đứng tại trên đại hội nghị lý toàn hữu xoay người lại thân s á c phức tạp mà nhìn quét toàn trường nói ta vừa rồi chỉ là chỉ là bởi vì nhất thời xúc động ta không có ý tứ gì khác tin tưởng ta ta sao vậy khả năng tại trước mặt mọi người đi làm việc này dưới đài mọi người hoặc c g ư ờ i lạnh hoặc lộ ra m i a mai thần sắc thậm chí có một đường sinh viên thuật sĩ phát ra hư âm thanh la cùng hoa chậm rãi đứng dậy n g ự a khí bằng t h ẳ n g nói lý toàn h ư u hiện tại ta có lý do hoài nghi ngươi đáng nghi cùng sát s a n h môn truyền nhân âm thầm cấu kết chủ tính mưu sát đông bắc lang gia già chủ lang kéo dài hơn nữa âm mưu vu hoan hãm hại tô thuần phong tại kỳ môn trên giang hồ chế tạo truyền bá dư luận lời đồn phá hư chính thức cùng kỳ môn giang hồ ở giữa tín nhiệm ngươi ngậm máu phun người lý toàn hữu bạo giận g ữ hét một bên qua lại chuyển lấy bước chân dùng ngón tay chỉ vào chính mình t r ư ờ n g trong mắt nhìn quét toàn trường ta lý toàn h i ế u lại để cho tất cả mọi người nhìn xem ta sao vậy khả năng sao vậy sẽ cùng sát sanh môn truyền nhân cấu kết ta sao vậy khả năng đi mưu s á t lang kéo dài ta một mực đều tại vì kỳ môn giang hồ làm quan phương cơ cấu cúc cùng tận tụy làm việc ta sao vậy khả năng chế tạo dư luận lời đồn phá hư chính thức cùng kỳ môn giang hồ ở giữa tín nhiệm người la cùng hoa cùng tô thuần phong cấu kết hãm hại ta chúng ta hội sẽ điều tra rõ ràng đấy la cùng hoa biểu tình nghiêm túc chân thật đáng tin mà phân p h ó nói đem lý toàn hữu mang đi dưới đài đứng tại tô thuần phong bên cạnh hai vị hán tử áo đen m n g rồi tại xử lý kỷ môn chuyện giang hầu n g h i lúc bọn hắn s á t thực hội sẽ hoàn toàn nghe lệnh với la cùng hoa nhưng là hội sẽ nghe theo lý toàn hữu mệnh lệnh nhưng bây giờ tuy nhiên lý toàn hữu hảo như bị vạch trần hành vi phạm tội nhưng để cho thủ hạ nhóm đám bọn họ cưỡng chế tính đem hắn mang đi không phải không đi mà là la cùng hoa cấp bậc không đủ trừ phi võ cục trường hạ đạt mệnh lệnh lý toàn hữu ngạc nhiên nhìn xem la cùng hoa người muốn bắt ta lý giáo sư n g ư ơ i được làm gương tốt la c ủ n g hoa sắc mặt không hề thương cảm ôi ôi lý toàn hữu có chút tố chất thần kinh giống như mà cười lạnh một tiếng liên tục gật đầu nói tốt rất tốt các ngươi chơi được cao à ta lý toàn hữu nhìn tính và tính chưa từng nghĩ vẫn bị các ngươi tính kế nói đến đây hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì nha nhìn hàm hàm lấy la c ủ n g hoa gầm nhẹ nói ghi âm ghi âm là các ngươi giả tạo đấy các ngươi muốn hãm hại ta la cùng hoa ngươi liên thủ với tô thuần phong như hại ta các ngươi quá hẹn hạ la cùng hoa nhũ mày nhìn xem giới đại biểu lộ do dự bất đắc dĩ hai gạ hắn tử áo đen hắn khẽ thở dài biết rõ chính mình không có c ư ơ n g chế bắt lý toàn hữu quyền lực ngày hôm nay tham dự hội nghị những n à y giang hồ những cao thủ cũng quả quyết sẽ không nghe hắn phân phó hiệp trợ hắn tại chỗ cầm xuống lý toàn hữu đạo lý rất đơn giản lý toàn hữu là các ngươi chính thức người hiện tại trong hội trường nhiều như thế người cơ h ộ i đều hoặc đối xử lạnh nhạt hoặc nhìn có chút h ả hê mà nhìn xem trên đài hội nghị một màn này tô thuần phong tinh tọa bất động loại tình hình này xuống hắn không thể đọc thủ ngược lại muốn tránh hiểm nghi hơn nữa giờ phút này tô thuần phong tâm tư thay đổi thật nhanh nghĩ ngợi vừa rồi ghi âm chuyển phát ra lúc lý toàn h ư u cực không lạnh tính xúc động biểu hiện cùng với lý toàn h ư u bình thường tính n ế t giờ phút này một mực cầm loại nhỏ máy ghi âm đứng tại chủ tịch đài bên trong biên giới lưu học cây đem máy ghi âm nhét vào trong túi láo làm sơ do dự sau bước đi đến la cùng hoa bên người nói khẽ nếu không ta đậu thủ la cùng hoa lắc đầu lúc này thời điểm ai cũng không ta đậu thủ lúc này sẽ làm ra cái gì nhà sự tình dùng lưu học cây luyện khí sơ cảnh t h vị ngay cả là thuật pháp lực công kích cường hành nhưng có chút tố chất thần kinh tu vị đã nhập luyện khí trung kỳ mấy năm lý toàn hưu trong khoảnh khắc có thể thi thuật đánh chết lưu học cây còn nữa nói lý toàn hưu hiện tại dù sao còn có chính thức đại biểu thân phận lý toàn hưu la cùng hoa trầm giọng nói lang bình khôn lang năm lúc này ngay tại t r o n g tịu i điếm gian phòng chờ nếu như ngươi cảm thấy còn có tất yếu đối chất nhau ta hiện tại có thể gọi bọn họ chạy tới một chuyến、Tốt. lý toàn hưu ánh mắt hung ác lệ nói la cùng hoa chiều lấy hội trường cửa ra vào đứng vững một gã tâm phúc nhẹ nhàng bày đầu ra hiệu đi đem người gọi tới tên h kia tâm phúc lập tức quay đầu đi ra ngoài trong hội trường im lặng tất cả mọi người dù bận vận đ ung dung chờ đợi lấy lang bình khôn lang n ă m đến đem làm đỉnh đối chất một màn này phong hồi lộ chuyển phập phồng thoải mái tuồng thật là làm cho người chờ mong càng thêm đặc sắc ca mà ngay cả đường đường thiên hạ đệ nhất nhân tung tiên ca bình t ĩ n h như hồ sâu giếng cổ t r o n g con ngươi cũng lộ ra một chút vẻ cười lạnh hán khoan thai ngồi về tới bên cạnh bàn chậm đợi lý toàn hữu tô thuần phong đ ố n nhiên mở miệng nhẹ khẽ gọi một tiếng nhưng ở im lặng trong hội trường một tiếng này khẽ gọi lập tức tự lại để cho tất cả mọi người đã ra động tác tinh thần lý toàn h ư u phản ứng có chút chậm chạp mà đưa ánh mắt chuyển qua tô thuần phong trên mặt tô thuần phong khỏe môi nít lên lộ ra không chút nào che giấu vẻ t r n g trọc nói đừng có lại mặt dày mày dạn mà gượng trống đi xuống không có ý nghĩa hay vẫn là ngoan ngoãn mà thuốc thủ chịu trói đi coi như là đem lang ra người gọi tới trước mặt mọi người đối chất chẳng lẽ ngươi cảm giác mình còn có thể đem hắc biến thành bạch hay sao không có khả năng đấy cái kia sẽ chỉ làm ngươi vào hôm nay như vậy nơi xuống càng thêm khó chịu nổi mất hết mặt mũi cho nên ta có chút khó có thể lý giải là ngươi đem chúng ta tất cả mọi người thấy quá ngu xuẩn hay vẫn là chính ngươi quá ngu xuẩn không thể tưởng được những này tô thuần phong lý toàn h ư u nghiến răng nghiến lợi giữ tần nói lan g kéo dài bị sát sanh môn truyền nhân ám sát trần tướng ngươi biết ta biết còn có là cùng hoa cũng biết chỉ là các ngươi quá h è n hạ quá âm hiểm ta lý toàn h ư u gặp các ngươi đạo nhưng là ngươi thực cho rằng vu hoan vu hăng ta có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã sao không có khả năng đấy mà ngươi cùng sát sanh môn truyền nhân ở giữa cấu kết sớm tiệc tối bị công cái này chúng đều đến bây giờ rồi còn muốn tiếp tục hướng trên người của ta dội nước bẩn tô thuần phong mỉm cười lắc đầu nói ta chẳng muốn cùng loại người như ngươi người tranh chấp những này không có chút ý nghĩa nào vấn đề chỉ là muốn nhắc nhở ngươi tất cả mọi người có thể tưởng tượng đến ngươi yêu cầu lang bình khôn lang kéo dài đến đây trước mặt mọi người đối chiết không phải là vì làm sáng tỏ chính mình mà là muốn đột nhiên phát động công kích trước mặt mọi người g i ế t chết phản bội bán rẻ ngươi lang bình khôn lang năm lý toàn hưu hai mắt nội trợn tô thuần phong ngươi chết không yên lành hắn hiện tại tức dẫn đến khí huyết sôi trào cái này đều bị tô thuần phong trước mặt mọi người nói ra như vậy các loại lợi lang bình khôn lang năm đến, đến rồi chính mình lại sao vậy có thể trong nhiều người đề phòng tình hình xuống đột nhiên thi thuật đánh chết bán rẻ chính mình lang người nhà đâu ta biết rõ ngươi đã sớm ngóng trông hơn nữa một mực vắt hết góc hao tổn tâm cơ mà muốn ta chết không yên lành tô thuần phong dễu cần nói chỉ tiếc ngươi không phải cái kia thế gian tiên nhân hồ bốn có thể lối ra thành sấm định nhân sinh chết đương nhiên ngay cả là hồ bốn tại tân tây tỉnh nói là là ngay nôn xuất pháp ủy muốn đưa ta cận kể cái chết đấy đáng tiếc hắn một câu không thể thành sấm ngược lại là chính mình bị ta đánh cho quỳ dạp xuống đất lại bị thanh loan tông tung tông chủ tự tay đánh chết lý toàn h ư u ngươi cảm giác mình có thể so qua được tu vị nhập p h ả n pháp thành t i ự u điệu tiên tri thực hồ bốn n g ư ơ i lý toàn h ư u tức giận đến hai vai run dậy cắn chặt hàm răng À, là ta đã quên tô thuần phong ý c h à o phúng cằn g đậm dựa vào thành ghế đưa tay trực chỉ lý toàn h ư u cười nói ngươi lý toàn h ư u hẳn là có tự mình h i ể u lấy người cho nên rất rõ ràng tu vi của mình xa không bằng hồ bốn thậm chí luận và tu vị thực lực đường đường chính chính công bình đấu pháp lợi mà nói ta đều có thể nhẹ nhõm đem ngươi đánh chết bất quá ngươi biết do chính mình có nửa cái chính thức thân phận đại biểu cho chính thức đích lý trí hơn nữa đem loại này thân phận vận dụng được phát huy vô cùng tinh tế cáo mượn oai hùng tùy ý làm bậy dùng quyền áp người tại kỳ môn trên giang hồ đừng nói là ta như vậy một cái không có cái gì nhà tông môn thế g i a chỗ r ử a tán tu sau bối phận mà ngay cả rất nhiều kỳ môn trên giang hồ đại danh đỉnh đ ỉ n h tô nd môn lưu phái thế g i a c h i chủ đều không thể không xem tại chính thức cường đại trên mặt mũi nén giận mà cho ngươi tại có chút trên sự tình vạch mặt hất hàm sai khiến không thể không nói mấy năm qua này người lý giáo sư tại đây mênh mông nhưng to như vậy kỳ môn trên giang hồ thật sự là vì phong thật to à lý toàn hữu tròn mắt m u t nước n hai đấm nhanh nắm toàn thân sát cơ tăng gọn trên đài tung tiên ca bạch d â n tất cả đều độ cao cao độ đề phòng tùy thời chuẩn bị thi thuật ngăn trở nổi giận phía dưới có thể sẽ nổi giận thi thuật sát nhân lý toàn hữu la cùng hoa nhíu mày hôi trách mắng tô thuần phong đừng không được nói thêm gì đi nữa rồi lúc này đừng nói là lý toàn hữu bị tô thuần phong lời nói này cho tức giận đến nổi trận lôi đình gần muốn liều mình mà ngay cả ở đây sở hữu tất cả những thuật sĩ đều nhữ mày có chút chán ghét cùng phẫn nộ mà nhìn về phía tô thuần phong nhà này khỏa cũng hơi quá đáng a toàn bộ tựu là một ít người đắc chi ti tiện hình tượng chẳng lẽ lại thời gian dài đến nay một mực thừa nhận lấy lý toàn hữu cao áp hôm nay lý toàn hữu bại cục đã định cho nên tô thuần phong bỗng nhiên buông lỏng quá mức vui sướng do đó thất thấu ngẫu hứng rồi hả có đạo là sát nhân bất quá đầu chĩa xuống đất lý toàn hữu đều lân u lạc tới như vậy thê thảm kết cục trước mặt mọi người mất hết mặt mũi bại cục đã định người tô thuần phong cần gì phải như thế trước mặt mọi người hết sức trào phúng nhục nhã đúng lúc này hội trường đại môn lần nữa bị đẩy ra lang bình khôn lang năm chú cháu hai người mạt âm trầm đi nhanh đi đến s ắ p không khống chế được liệu lĩnh muốn thi thuật đánh chết tô thuần phong lý toàn hưu chứng kiến hai người này tiến trạng trong lòng vẻ này nổi giận cảm xúc cuối cùng bị chuyển di ra một chút mà không phải chuyên chú với tô thuần phong lựa giận giảm xuống lý toàn hưu t u nhịn không được sau lưng phát lệnh âm thầm may mắn chính mình mới vừa rồi không có xúc động phía dưới ra tay công kích tô thuần phong lang bình khôn lang năm tới đúng lúc bằng không mà nói chính mình một khi ra tay tại cao thủ như thế tụ tập nơi xuống khẳng định tổn thương không đến tô thuần phong ngược lại sẽ tội thêm nhất đẳng tô thuần phong là tại cố ý chọc g i ậ n ta h á n tâm áp độc đông nhiên nghĩ thông suốt điểm này lý toàn h ư u chẳng những không có ngăn chặn quần quận lửa giận ngược lại càng phát tức giận cũng may không đến nỗi nổi điên trong hội trường tất cả mọi người chú ý lực cũng đều bị lang bình khôn lang năm hấp dẫn muốn làm chàng đối chất rồi không biết là có hay không còn có thể lại trình diễn vừa ra phong hồi lộ c h u y ệ n vạn nhất lý toàn h ư u tuyệt địa phản kích vãn hồi bại cục vậy hôm nay lần này hội nghị đã có thể quá đặc sắc dài bất quá rất hiển nhiên khả năng cực kỳ bẽ nhỏ lý toàn hưu bất quá là tại làm cuối cùng nhất dây kiếm được ông、um, dùng này đến hiện lộ rõ ràng chính mình không thẹn với lương tâm đường đường chính chính chịu trước chính mình cái kia phiên nửa mở thích nửa chỉ trích tô thuần phong lợi mà nói nhiều tăng thêm một điểm sức nặng mà thôi nhưng mà đang ở lang bình khôn lang năm vừa mới vừa đi tới trên đài hội nghị còn chưa trở la cùng hoa mở miệng đặt câu hỏi hội trường đại môn đột nhiên bị mạnh mà đ ẩ y ra d â y tây võ giám mặt âm chầm đứng tại cửa ra vào hai bên hơn mười người súng vắp vai đã lên lòng khí thế bưu hạn h ắ kính dâm đàn ông rất nhanh hướng chủ tịch đài phương hướng đi đến võ giám trầm giọng nói lý toàn hữu ta hiện tại tuyên bố ngươi bởi vì đáng nghi nhiều khởi phạm tội sự kiện bị câu bắt rồi võ cục trưởng ngươi lý toàn hữu nghẹn họng nhìn chân chối liền ngươi vậy cũng không tin ta võ dám quay người ly khai hơn mười người hán tử áo đen xông lên chủ t ị c h đài cầm đầu hai người thẳng đến lý toàn hữu không khỏi phân trần địa tướng lý toàn hữu cánh tay v ặ n đến sau lưng áp lấy hắn t i ể u hướng d ư ớ i đ à i đi mặt khác hán tử áo đen nhóm đám bọn họ thì là thần sắc lạnh lùng mà phân tán ra ra tính cảnh giác mười phần mà nhìn quét hộ trưởng đồng thời dùng bọn hắn cường hãn vô cùng khí thế cùng trong tay thép thương tối ô m họng súng cảnh cáo trong hội trường sở hữu tất cả thuật sĩ không được hành động thiếu suy nghĩ la cùng hoa tô thuần phong các ngươi đừng có đắc ý quá sớm lý toàn hữu bị hai gã nam tử cưỡng chế tính đệ nặng sau lưng không người đi tới một bên trợn mắt nhìn chằm chằm hướng lang bình khôn lang năm máng lang bình khôn lang năm các ngươi cái này hai cái hèn hạ vô s ỉ tiểu nhân lang ra toàn bộ mẹ nó đều là chút ít kẻ bất lực trong hội trường tất cả mọi người l ặ n g lặng yên nhìn chăm chú lên một màn này chỉ có lý toàn hữu tức giận mắng thanh âm quanh quẩn mỗi người đều tin tưởng lý toàn hưu thời đại từ nay về sau đi qua hắn sẽ không chết nhưng rốt cuộc đừng muốn tái xuất dù là hắn tương lai muốn trà trộn kỳ môn giang hồ cũng không có người hội sẽ tiếp nhận hắn đem làm lý toàn hưu bị áp lấy theo tô thuần phong trước người đi quá hạn tô thuần phong cởi tủm tỉm mà đối với trợn mắt nhìn chằm chằm hắn lý toàn hưu phất phất tay nói lý giáo sư đi thong thả nhớ phải hảo hảo nghĩ lại thêm chút nhi trí nhớ sau này cũng đừng lại làm chuyện ngu xuẩn nhi rồi Người, Lý mặc kệ bằng hai vị nam tử áo đen áp lấy hướng hội trưởng cửa lớn đi đến nhẫn nhịn hồi lâu nghiện thuốc lá cuối cùng không chịu nổi điểm bên trên một túi i ê n thuốc không coi ai ra gì xoạch lấy thôn vân thổ vụ cung hổ đống nhiên mở miệng hùng hùng hổ hổ nói cha t r á i trứng đấy tô thuần phong tiểu tử ngươi như thế làm có thể có chút quá mức à sẽ để cho mọi người xem thường ngươi đấy cũng ném ta bình dương người thể diện liền lao tử đều nhìn không được rồi thật muốn quất ngươi lưỡng miệng giọng tử tô thuần phong hảo vô tình vừa cười vừa nói kỳ thật ta một mực đều không có đem lý toàn hữu cái này số kẻ ngu rốt để vào mắt chỉ là hắn thật sự quá ngu xuẩn còn tổng cho là mình có nhiều sao rất giỏi ôi ôi vừa mới bị áp giải đi ra hội trường đại môn một bước lý toàn hữu rốt cuộc ép không được cái kia phóng lên trời lửa giận vặn tại phía sau hai tay véo quyết tâm pháp lưu chuyển mặc nghiệm thuật chú trong khoảnh khắc toàn thân thuật pháp khí cơ lưu chuyển mà áp giải hắn hai gã bưu hãn nam tử cảm nhận được lý toàn hữu toàn thân sát cơ quần quận mà lên lập tức tăng lớn g i n h tay bên trên khí lực nhưng tiếp nhận qua đặc thù huấn luyện bọn hắn tuy nhiên không đến nỗi bị lý toàn hữu thuật pháp gây thương tích. nhưng tâm thần hay vẫn là nhận lấy một chút ảnh hưởng phản ứng lực chỉ hoãn nửa giây chúng đã bị lý toàn hưu tránh ra cánh tay nói rất dài dòng kỳ thật bất quá là thời gian m y mắt lý toàn hưu đông nhiên quay người giận dữ hét hôm nay không giết ngươi tô thuần p h o n g ta lý toàn hưu thể không làm người gào thét đồng thời lý toàn hưu veo quyết hai tay khép lại nâng lên đến trước ngực trận mắt nhìn chằm chằm tô thuần p h o n g chỉ là trong nháy mắt cả tòa ngân hải khách sạn nội thiên địa linh khí đã bị hắn thi triển mà ra thuật pháp hội tụ thu nạp hình thành một cổ kinh khủng làm cho người ta sợ hai thuật pháp lực công kích lượng trong h ế k hội trường mặt khác thuật sĩ căn bản không kịp thi thuật tụ lại thiên địa linh khí hình thành thuật pháp lực lượng cũng chờ không được tại cực trong thời gian ngắn sẽ bỏ thêm vào xuống vô tận thiên địa linh khí sớm có chuẩn bị tô thuần phong mặc niệm thuật chú trong cơ thể bản nguyên lập tức tuần hoàn ba cái chu thiên yêu xương cốt tài liệu chất pháp khí vòng cổ bay lên trời bỏ ra năm màu hoa quang thiểm nhấp nháy lưu tô màn tre đem tô thuần phong bao phủ bảo hộ ngăn cản mãnh liệt mà đến thuật pháp lực công kích lượng mãnh liệt va chạm im ắng nhưng ở tràng mỗi một vị thuật sĩ tựa hồ cũng có thể rõ ràng mà cảm nhận được đ ì n h thai nhức góc tiếng oanh minh pháp khí vòng cổ chỉ là thoáng cản trở thoáng một phát thế không thể đỡ thuật pháp công kích chấn động chợ năm màu hoa quang tạo thành lưu tô màn tre liền tại cường đại thuật pháp chấn động công kích đến sụp đổ pháp khí vòng cổ trở xuống đến tô thuần phong cái cổ gian một chi màu đồng cổ tàu hốt thuốc rất kịp thời rất huyền diệu mà xuất hiện ở tô thuần phong trước mặt yêu cốt chế tác mà thành pháp khi yên thuốc nồi tản mát ra lấp kín vô hình thuật trận vách tường đem mãnh liệt tới khoảng cách tô thuần phong bất quá một xích 0 3 3 m sa thuật pháp công kích chấn động ngăn lại thuật trận loại hình phòng ngự vách tường t r ợ t bị cường hoành thuật pháp chấn động vỡ tung hai kiện yêu xương cốt tài liệu chất trung phẩm pháp khí đồng thời khởi động thuật trận ngăn trở lý toàn hữu đem hết toàn lực không tiếc như ngắn ngủi trì trệ hiệu quả nhưng mà làm tô thuần phong vì trong hội trường bất luận cái gì một gã thuật sĩ thi thuật, tranh thủ đến đầy đủ thời gian vô cùng vô tận thiên địa tự nhiên linh khí mạnh liệt mà vào cái này p h i ế n bị thuật pháp rút sạch bớt thời giờ thiên địa linh khí hô trong tung tiên ca la c ù n g hoa tào tố cổ nhạc bạch cơ hồ tại thiên địa linh khí dũng mánh vào trong nháy mắt đó không hẹn mà cùng mà thi thuật ngăn trở áp chế lý toàn hưu thuật pháp công kích bốn vị tham dự hội nghị người trong thuật pháp tu vị cao cấp nhất cao thủ đồng thời thi thuật dễ như t r ở bàn tay giống như đem lý toàn hưu thuật pháp lực công kích lượng đều cường hành bị phá hủy đương nhiên tô thuần phong cũng cùng cái này bốn vị cao thủ đứng đầu đồng thời thi thuật rồi trung tiên bí thuật c h i ngũ hành chu ma nhận một hồi nặng nề tiếng sấm liên tục câm thanh bình đi lên lập tức liền có vô số vô hình đấy do trời địa linh khí tụ tập mà thành tay t r ả o ngang ngược mà sẽ rách khổ sách i ể u gặp bốn vị cao thủ đứng đầu thuật pháp vây công bàng bạc thuật pháp chấn động thế không thể đỡ mà xâm nhập đến lý toàn hưu trong óc ý thức cùng trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bậy phách kinh mạch ở bên trong thắt cổ xoắn giết hắn bản nguyên cùng ý thức lý toàn hưu đem hết toàn lực thi triển thuật pháp công kích bị bốn vị cao thủ đứng đầu dắt tay thi thuật phá hủy tuy nhiên bốn vị cao thủ đứng đầu không có trực tiếp hướng bản thân của hắn thân thể cùng ý thức khởi xướng thuật pháp công kích nhưng cao như thế cường độ thuật pháp công kích đến lý toàn hữu lập tức tránh cũng không thể tránh mà bị kịch liệt cắn trả bất quá tô thuần phong thi triển mà ra ngũ hành chu ma nhận cường hành đánh vào trong cơ thể cùng trong ý thức lý toàn hữu cơ hồ tại trong n g á y mắt trong cơ thể kinh mạch văng tung tóe bản nguyên khí cơ như đập lớn dạng nước hồng thủy chút xuống giống như không thể nghịch chuyển mà tán loạn nếu không có la cùng hoa kịp thời ra tay chấm dứt cường thuật pháp lực lượng bảo vệ lý toàn hữu ý thức chỉ sợ lý toàn hữu lập tức sẽ bị mất mạng tô thuần phong thu tay lại trong nội tâm thầm than một tiếng đáng tiếc bất quá lần này lý toàn hữu mặc dù bất tử cũng triệt để phế đi theo lý toàn hữu nổi giận phát động công kích đến bây giờ đại cục đã định kỳ thật cũng không quá đáng là ngắn ngủn bảy tám giây chung thời gian trước khi áp giải lý toàn hữu hai gã nam t ử áo đen cơ hội tại lý toàn hữu thi triển ra kinh thiên nhất kích tiếp theo trong nháy mắt đã nhưng ra tay đem lý toàn hữu hai tay lần nữa vặn đến phía sau cũng rất nhanh cho hắn mang lên trên còng tay nhưng mà loại này trên thân thể khống chế dĩ nhiên không cách nào ngăn cản lý toàn hữu thuật pháp công kích hắn cũng không muốn cùng tô thuần phong đại chiến bao nhiều cái hiệp biện đem hết toàn lực một kích bị mất mạng không thể một kích công thành phản bị tô thuần phong thuật pháp đoạt mệnh công kích lý toàn hưu mặc dù có la cùng hoa kịp thời ra tay bảo vệ trong óc ý thức nhưng vẫn như ngất đi thân thể như là mì sợi giống như sụi lơ khá tốt hai gã nam tử áo đen phản ứng nhanh một trái một phải giá chủ hắn cha trai chứng đấy cung hổ nhảy đến trên mặt bàn căm giận mà mắng một tiếng vậy sao rồi mới tiến đến tô thuần phong bên thai nói khẽ tiểu tử ngươi là cố ý hay sao cái gì nha tô thuần phong suy đoán minh bạch trang hồ đồ cung hổ n h a răng chấn mắt bất quá Hắn tuy nhiên không có cái gì nhà tố chất giáo dưỡng từ trước đến nay lại là tùy tiện hồ đồ nhân tính tử nhưng lại không phải người ngu cho nên hắn không có tái mở miệng trong nội tâm âm thầm tức giận mắng quyết định lén nhất định phải hào hào thẩm vấn tô thuần phong tiểu t ử này c h a t r á i trứng đấy quá âm hiểm rồi một chút đều không quang minh lỗi lạc đem tô thuần phong mang đi la cùng hoa sắc mặt tái nhợt mà phất tay đạt mệnh lệnh tiếp theo nhìn cũng không nhìn tô thuần phong cũng không để ý tới hội sẽ những người khác đi nhanh hướng bên ngoài hội trường đi đến hai gã vốn là đứng tại tô thuần phong bên cạnh nam tử áo đen lập tức đem tô thuần phong hai tay vận đến phía sau giang giác giang giác hai tiếng mang lên trên còng tay không khỏi phân trần mà ân lấy bờ vai của hắn lại để cho hắn không người hình tượng cực kỳ thê thảm mà đi ra ngoài tô thuần phong không có làm chút nào phản kháng cung hổ vẻ mặt kinh ngạc vung lấy thuốc phiện t ố i hô ai cái kia gọi l à cùng hoa đấy các ngươi làm người làm việc phải giảng đạo lý a hôm nay chuyện này rõ ràng không thể đ oán tô thuần phong nếu tiểu tử này mất một cọng tóc gáy lao tử với các ngươi không để yên này ta nói con mẹ nó ngươi có nghe hay không cha trai chứng đấy trong hội trường tiếng động lớn tiếng ồn ào nổi lên bốn phía mỗi người khiếp sợ đem làm ghi âm chứng cơ xuất hiện đem làm lý toàn hưu thất thố cướp đoạt máy ghi âm lúc tất cả mọi người t i ể u cũng đã nghĩ tới năm chắc thắng lợi trong tay lý toàn hưu thất bại nhưng chẳng ai ngờ rằng lý toàn hưu sắp bị câu bắt mang đi lúc hội sẽ rơi xuống như vậy kết cục chết sao không xác định nhưng chuyện cho tới bây giờ tất cả mọi người có thể để xác định chính là đem làm la cùng hoa cùng không cam lòng nhưng muốn nhất sau dãy kiếm được ôm lý toàn hưu làm ra thỉnh lang bình khôn lang năm trình diện đối chất nhau sau khi từ trước đến nay hỗn trọng vô cùng có lòng dạ tô thuần phong lại như cùng một cái không hiểu đạo lý đối nhân xử thế tiểu nhân đắc chi ti tiện chi đồ trước mặt mọi người hết sức chào phúng nhục nhã lý toàn hưu hắn mục đích chính là muốn chọc giận lý toàn hưu lại để cho lý toàn hưu trước mặt mọi người thi thuật công kích hắn tô thuần phong mục đích chính là muốn trước mặt mọi người hợp lý mà đánh chết lý toàn hưu bởi vì vì tất cả mọi người minh bạch lý toàn hưu bị câu bắt mang đi sau khi xấu nhất kết quả nhiều nhất thì ra là ngồi tù nhưng sẽ không chết mà tô thuần phong chính là muốn lý toàn hưu chết kỳ môn giang hồ chuyên lưu tô thuần phong có thủ tất báo tâm loan thủ lạc chương sáu trăm mười bảy giơ lên cao để nhẹ chương giơ lên cao để nhẹ tham dự hội nghị người đối với tô thuần phong như vậy hành vi suy đoán phán đoán chỉ cái đúng phân nửa cái k i a chính là tô thuần phong muốn giết lý toàn hữu quyết tâm tại kỳ môn người trong giang hồ xem ra lý toàn hữu lần này có thể nói thân bại danh liệt còn có thật lớn có thể sẽ ngồi tù thua triệt triệt để để hắn cả đời này tại kỳ môn trên giang hồ ngắn ngủi thời đại huy hoàng như vậy đi qua hơn nữa hắn ti tiện hành vi bị trước mặt mọi người vật trần tựa hồ dĩ nhiên nhất định tương lai cũng rất khó lại du nhập g n đến kỳ môn trong giang hồ làm một người bình thường giang hồ thuật sĩ nhưng mà đây chỉ là trước mắt thế cục hạ ở đây nhưng thuật sĩ đoán mặt ngoài nghị luận trên thực tế tại kỳ môn giang hồ cái này t r à ngập n hung hiểm tranh đấu biến hóa kỳ lạ âm mưu địa phương vĩnh viễn không có tuyệt đối chính nghĩa cùng đạo nghĩa cùng sự thật xã hội đồng dạng chỉ có lợi ích mới là tính quyết định chủ liệu nhân tố mà thôi lý toàn hữu cá nhân t u v i thực lực chỉ cần hắn đặt chân giang hồ như vậy tùy thời cũng có thể có được một đám giang hồ bạn bè tù lại tại phú càng là dễ dàng thậm chí có thể tụ tập mấy cái thuật pháp tu vị không kém tán tu thuật sĩ quản g thu thuật đồ khai tông lập phái hơn nữa ở đây kỳ môn người trong giang hồ càng sẽ không nghĩ tới lý toàn hưu tuyệt đối sẽ không bởi vì việc này ngồi tù nhiều nhất thì ra là bị triệt mất chính thức chức vụ ngũ sau này không thể lại dắt chính thức đại kỳ cáo mượn vai hùng nhưng hắn nhưng sẽ có được thân người tự do bởi vì lan g kéo dài bị ám sát một chuyện c h â n tướng không phải là tô thuần phong cùng sát sanh môn truyền nhân cấu kết lại càng không là lý toàn hưu cùng sát sanh môn truyền nhân cấu kết nhu đồ mà tham dự hội nghị kỳ môn giang hồ nhân sĩ thì thôi đã tại tô thuần phong cùng la cùng hoa cộng đồng mưu đồ kiến tạo ra tình thế ảnh hưởng xuống cơ hồ đã cho rằng chuyện này tự là lý toàn hưu vì hám hại tô thuần phong cùng sát sanh môn truyền nhân âm thầm cấu kết mưu đồ giết lang kéo dài giá h o a cho tô thuần phong nhưng đây hết thảy cũng chỉ là suy đoán là phán đoán không có chứng cớ xác thực có thể chứng minh là đúng lý toàn hưu cùng sát sanh môn truyền nhân cộng đồng mưu đồ sát hại lang kéo dài cái kêu đoạn đối thoại ghi âm cũng chỉ là đã chứng minh lý toàn hưu trung tâm đáp cầu g i á mối như vậy tại đ à y dạng cấp điều kiện tiên quyết xuống hiếm nghi lớn nhất người xác thực cũng chỉ có thể là tô thuần phong mà thân là chính thức đại biểu nhân vật lý toàn hữu với công với tư đều hoàn toàn có tất yếu có lý do đi cha rõ việc này hơn nữa coi tô thuần phong là làm hiểm nghi người đi triển khai điều tra cho nên chính thức tuyệt sẽ không vẹn vẹn bởi vì lý toàn hữu đáp cầu g rắt mối trợ giúp lan g kéo dài đã nhận được có thể bài trừ huyết thệ sơn môn thuật pháp xúi d ụ c lan g kéo dài trả thù tô thuần phong tự cho lý toàn hữu định tội lại để cho hắn bỏ tù bởi vì đây không phải một kiện đơn thuần dực dây xúi d ụ c cán giết người mà là liên quan đến đến kỳ môn giang hồ cái này đặc thù tồn tại hình thức cân đoán tranh chấp đương nhiên đối với lý toàn hữu xử lý là tất nhiên đấy bởi vì hành vi của hắn dĩ nhiên lại để cho chính thức không cách nào nữa dễ dàng tha t h ứ h ắ n chỉ có điều lúc ban đầu kế hoạch của hắn là lý toàn hữu bị triệt mất chức vụ đã không có chính thức đại biểu cường đại bùa hộ mệnh sau khi lại dùng giang hồ ân oán lấy cớ giết chết lý toàn hữu chấm dứt sau hoạn nói như vậy tô thuần phong tất nhiên muốn vì thế trả giá nhất định được một cái giá lớn cũng gánh chịu tương ứng trách nhiệm đương nhiên tuyệt đối là tại có thể tiếp nhận một cái giá lớn trách nhiệm trong phạm vi kỳ môn giang hồ ân đoán báo thủ chính thức cũng không thể dùng sự thật xã hội tội giết người đi xử lý tô thuần phong bất quá đem làm ghi âm căn cứ chính xác theo xuất hiện lý toàn hữu sợ h ã i tức giận thất thố cực kỳ không lý trí mà ra tay cướp đợt o lúc tô thuần phong lập tức ý thức được lý toàn hữu nhà này khỏa thua không nổi tại thua trận hết thể sau khi chỉ cần cho dĩ nhiên tuyệt vọng mà lại hết chân hắn cơ hội hắn sẽ không từ thủ đoạn điên cuồng mà khởi xướng không khác biệt công kích hành động trả thù đồng thời tô thuần phong phán đoán tại hôm nay như vậy nơi xuống chính mình có lẽ có thể càng thêm hợp lý mà lại không cần trả giá thật nhiều đấy Giết c hơn ế t t Lý o nữa rất hiển nhiên chuyện này rơi vào tay kỷ môn trên giang hồ đối với tô thuần phong danh dự cũng sẽ tạo thành thật lớn tổn hại nhưng mà rất rõ ràng loại này hậu quả tô thuần phong căn bản không sẽ để ý bởi vì cái này không trọng yếu quan trọng là giết chết lý toàn h ư u lần này hội nghị thật là khiến tham dự hội nghị quảng đại kỳ môn giang hồ thuật sĩ mở rộng tầm mắt mở rộng tầm mắt rồi tình tiết phập phồng thoải mái phong hồi lộ chuyển kết quả tựa hồ không có người thắng lan g kéo dài chết rồi lan g ra thực lực lớn ngã bởi vì bán đứng lý toàn h ư u gia tộc kia danh dự danh dự cũng tất nhiên gặp cự tổn thất lớn lý toàn h ư u chức vụ quyền thế danh dự mặt mũi tất cả đều thua sạch sẽ cuối cùng nhất còn dẫn phát nhiều người tức giận vài tên cao thủ không hẹn mà cùng thi thuật hướng hắn phát động công kích sinh tử không biết nhưng mặc dù là may mắn sống sót cũng tất nhiên triệt để phế bỏ tô thuần phong bị chính thức tại chỗ bắt bớ mang đi có lẽ cũng sẽ không có cái gì nha quả ngon để ăn dù sao hắn tận lực tiểu nhân đắc t r í giống như trào phúng nhục nhã chọc giận lý toàn hưu hành vi thật sự là không mà nói cũng quá rõ r à n g rồi đổi lại góc độ cân nhắc lời mà nói trong một nơi hạ trước mặt mọi người như thế làm cụn dê cấp với không có đem chính thức cùng kỳ môn giang hồ mọi người để vào mắt đem làm tất cả mọi người ngốc sao mà chính thức bởi vì lan kéo dài bị giết lý toàn hưu âm thẩm bố cục thôi động dư luận khiến cho chính thức cực kỳ bị động tại kỳ môn trên giang hồ công tín lực đánh mất hầu như không còn tốt mà mọi người đ ỗ n g nhiên đều cảm thấy tựa hồ lúc này mới hẳn là cái kỳ môn giang hồ bộ dạng là lạ môn giang hồ cũng dãy kiếm được khẩu khí coi như là chính thức tham gia tối trung cũng bỏ ra cực kỳ trầm trọng một cái giá lớn như vậy sau này chính thức còn muốn tưởng nhúng tay kỳ môn trong giang hồ là bất luận cái cái gì công việc tự không thể không thận trọng cân nhắc rồi đã sự kiện nhân vật chính đều đi rồi mọi người cũng đều tốt năm tốt ba nghị luận hướng bên ngoài hội trường đi đến trong đó đáng thương nhất đấy chớ qua với lang bình khôn lang năm Cổ trước h hạp. Không người để ý tới bọn hắn. Không có nhất hình hộ không có người phản hộ. i người tới người ngồi tại ê nên n bọn tượng. Cũng ứng cung Ngông để ý t có cơ có mà vị í của khai. mình. Không nóng lòng ly t r mặt cái kia bình nước khoáng sớm đã uống xong hắn phát hiện bên cạnh vị trí cổ thiên hạ bình nước suối khoáng không có mở ra liền trực tiếp cầm lên mở ra uống một bên thỏ tay đem trước sau tả hữu trên bàn không có mở ra nắp bình mấy bình nước khoáng đều lấy tới nhét vào chính mình sách màu vàng đất t ú i và bờm tiếp theo dù bận vẫn lung dung địa điểm bên trên một túi thuốc hút ấy mấy ngày hôm trước thu được thư mời theo sau lại nhận được điện thoại thông trí lúc cung hồ cái t h ằ n g này tại trong điện thoại rất dứt khoát hỏi có thể hay không thanh lý qua lại lộ phí bên kia phụ trách liên hệ thông chi kỳ môn giang hồ nổi danh thuật sĩ nhân viên công tác d ở khóc d ở cười hắn thật đúng là lần đầu gặp được như thế keo kiệt thuật sĩ kỳ môn trên giang hồ ai sẽ để ý này một ít lộ phí tiễn để cho nhất vị kia nhân viên công tác cảm thấy không cách nào lý giải chính là có thể có tư cách lại để cho phụ trách kỳ môn giang hồ chính thức tổ chức cơ cấu chuyên môn điện thoại thông chi cũng gửi đưa thư mời thuật sĩ vậy khẳng định là vô luận tu vị hay vẫn là danh khi đều trên giang hồ nổi tiếng nhân vật mà người như vậy sẽ kém vẽ sẽ tiễn huống hồ chính thức tổ chức đang quyết định tổ chức lần này hội nghị lúc căn bản t i ể u không có cân nhắc tốn hao vấn đề bởi vì kỳ môn trên giang hồ lao tiểu đấy ai cũng sẽ không đi so đo những n à y lông gà vỏ tỏi phí tổn mà ngay cả hội nghị sân bãi rừng chân ăn uống các loại đợi tất cả lớn nhất chi tiêu tống g i a ngân hải khách sạn đều cho toàn bộ bao hết có thể đã cung hồ đưa ra thanh lý qua lại lộ phí yêu cầu nhân viên công tác cũng không có biện pháp chỉ phải xin chỉ thị tương đối mà nói so sánh dễ nói chuyện la cùng hoa la cùng hoa lúc ấy cười nói đáp ứng hắn vốn đã đáp ứng cung hồ thanh lý qua lại v ẽ xe phí tổn hắn đến kinh thành cầm vé xe tại hội nghị hiện trường tìm người phụ trách thanh lý lộ phí là được có thể cung hồ cái t h ằ n g này chưa thấy qua các mặt của xã hội nội tâm lại nhỏ sợ bị người lừa gạt rồi cho nên hắn yêu cầu trước tiên đem vé xe tiễn sớm cho hắn tốt nha cái này lại thật xa đấy cung hồ cũng không có chi phiếu sao vậy xử lý cung hồ phi thường khéo hiểu lòng người mà cân nhắc đến nhân viên công tác khó xử chủ động đưa ra phương án giải quyết hắn đem ở kinh thành công tác con gái cung hiệu nhị chi phiếu số nói cho nhân viên công tác đây là ta khuê nữ chi phiếu số các người đem tiền đánh tới nàng tạm bên trên là được nhớ rõ nhiều chuẩn bị nhi tiên a ta đến kinh thành còn phải dùng t tiền ngồi xe taxi đúng không ai nha các ngươi cứ yên tâm đi ta nhất định sẽ đi tham gia hội nghị đấy ta trường như thế đại còn chưa có đi qua kinh thành đây này may phụ trách kỷ môn giang hồ cơ cấu bộ môn thuộc về là đặc thù cơ cấu thói quen đặc biệt sự t ì n h đặc biệt xử lý đổi lại k h á c bất luận cái gì ngành chính phủ nạo mạn đã quen nhân viên công tác đã sớm ngã điện thoại không d á n h mà để ý hội sẽ người hắn mẹ ai h theo bình dương thành phố đến kinh thành tốc hành đoàn tàu vé ghê cứng giá là bảy mươi lăm nguyên qua lại một trăm năm mươi nguyên cộng thêm đến kinh thành sau khi đón xe phí tổn các loại nhân viên công tác rất dứt khoát mà cho đánh đi qua hai trăm năm mươi nguyên có như vậy một chút âm thầm c h â m trọc ý tứ nhưng cung hổ một chút đều không ngại nhận được con gái điện thoại cáo chi xác nhận chi phiếu bên trên nhận được hai trăm năm mươi nguyên gửi tiền sau cung hổ lập tức lại để cho đại đồ đệ hứa vạn phát hỗ trợ hỏi thăm vé xe l ử a ra vé hơn nữa lại để cho hứa vạn phát cho hắn mua qua lại vé xe ngày hôm qua trạng vạn g tối đến kinh thành nằm đứng hắn lại để cho sớm đến nhà ga tiếp nữ nhi của hắn dẫn hắn cơi xe buýt đi tới trong quan thôn ngân hải khách sạn tốt nha hai trăm năm mươi nguyên còn thừa lại hai trăm bốn mươi hai nguyên h ắ c đáng giá lại để cho cung hồ cảm thấy hết sức đáng tiếc chính là nhà mình nha đầu kia ngày hôm qua c h ạ m vạng tối đem hắn đưa đến khách sạn sau t i ể u vội vàng đón xe rời đi kiên quyết không ở chỗ này ăn cơm rừng trần cũng không thể trách cung hiệu nhị không chịu cùng lần đầu tiên tới kinh thành phụ thân trở lâu bên trên trong chốc lát mà là bởi vì cha biểu hiện thật sự là quá kém tốt nha đang tại khách sạn nhân viên phục vụ mặt tựu mặt mày hớn hở vui sướng hài lòng nói lần này cha mở ra hội sẽ thanh lý qua lại lộ phí còn bao ăn bao ở hiểu nhị à ngươi cũng ở đây n h ư ăn cơm ở chỗ này ở lại à ta lại để cho bọn hắn một mình cho ngươi khai mở một gian phòng ăn chuột thì ngu sao mà không ăn ăn hết không ăn chùa ăn chùa ai không ăn dừng chân cũng là đạo lý này ngươi xem cái này dừng chân điều kiện thật tốt cung h i ể u nhị có thể nào không chạy chối chết lúc này cung hổ hoàn toàn không để ý cách chàng những người khác h í p mắt ta đắt ta đắt mà rút lấy thuốc phía túi một bên vui thích mà nghĩ đến đến kinh thành tham gia một lần cho má hội nghị thanh lý qua lại lộ phí bao ăn bao ở không nói còn có trừ h nhuận hơn 200 khối tiền. mình ể lợi cối tiền, nửa ồ i tại thiết tiên đại tiện nghi, thiên ra mở mắt, chính mình cuối cũng chô chính cùng lúc chuyển ngay trình dính như mình đến vận lòa qua ra thế mắt, t quẻ r mụ mở lão đó đó ra bởi vì muốn tới kinh thành tham gia hội nghị chưa từng có đến qua kinh thành càng không có tham gia qua cái gì nha hội nghị cung hổ cảm giác đây là một việc cao đoan đại khí cao đẳng lần đích sự tình cho nên hắn coi đây là do cố ý mua bộ đồ giá cao h âu phục còn có g i da áo sơ mi áo lông thu y thu tsr ông quần lắc quần vậy sao rồi mới tìm được bình thường không cần đi làm nhưng thật là tại đó công khai dẫn tiền lương phu khôn than đá nghiệp tập đoàn bộ t à i vụ môn lẽ thẳng khí hùng mà cho thanh lý rồi hiện tại hắn đã hạ quyết tâm trong chốc lát con gái đến xem hắn lúc nhất định phải khuyên bảo con gái lưu lại ăn cơm trưa tối hôm qua hắn đều hỏi rõ ràng lần này tham gia hội nghị nhân viên khách sạn có thể cung cấp hai ngày miễn phí ăn ngủ hơn nữa nhân viên phục vụ chính miệng nói cho hắn biết bọn hắn buổi sáng ăn t h ì đứng một bữa cơm ít nhất giá trị năm mươi khối tiền ân hôm nay nên khích lệ lấy hiểu nhị cũng ở đây nhi ở một đêm khó được、à? nghe nói đây là một nhà cấp bốn sao khách sạn chật chật cái này cấp ở hắc thực nên đem hiểu nhị mẹ nàng cũng mang đến đấy đáng tiếc bồi lớn rồi a ai nghĩ đến đây cung hổ nhịn không được than thở nhìn xem vị này thật lâu đều không có ý định ly khai hội trường hơn nữa rút lấy thuốc viện túi không hề tố chất tùy ý trên bàn dập đầu lấy yên thuốc nồi khiến cho khói bùi khắp nơi trên đất hèn m ọ n bị ổ i lão đầu nhi khách sạn phụ trách sạch sẽ quét dọn nhân viên công tác vẻ mặt bất đắc di cùng chán ghét lúc này tống hạ quay trở về tới hội trường mỹ vừa ra hiệu nhân viên công tác đi ra ngoài trước vậy sau rồi mới đi đến cung hồ bên cạnh khách khí nói cung tiên sinh buổi trưa hôm nay không có gì ngoài tiệc đứng bên ngoài kẻ hèn này còn thiết chuyên yến chiêu đãi lần này tham gia hội nghị giang hồ tất cả đại tông môn lưu phái thế gia c h i chủ cung tiên sinh là kỳ môn trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh tán tu thuật pháp cao thủ cho nên kính xin cho tại hạ một phần chút tình mọn đến vị trí riêng bên trên đi ăn cơm cung hồ kinh hỉ nói uống hai chén tống hạ thoải mái cười cười nói khó được tương tiến tự nhiên muốn uống xoàn một hai hào hào hào cung hồ mừng rỡ cái dám điên nhi cái dám điên nhi mà đứng lên mang theo bao tiệu đi ra ngoài vừa nói anh hùng hội anh hùng dựa vào trước kia quy củ cái kia đều được miệng lớn ăn thịt miệng lớn uống rượu mới như là người giang hồ nhà à đúng rồi hôm nay uống cái gì rượu tống hạ sợ run lên hỏi cung tiên sinh ưa thích uống cái gì nha ta tại bình dương tây sơn huyện những cái kia khai mở mỏ than đại lao bản thỉnh ta uống rượu đều làm bao đài cùng ngũ lương dịch cung hồ đắc ý nói con nói nha có có ngũ lương dịch bao đài cung tiên sinh tùy ý tống hạ dợ khóc dợ cười vậy thì tốt cảm tình tốt cung hồ càng phát ra tâm Đi tống ớ i cửa lúc l ạ hạ t cười á i gì nha, tranh thủ t đợi đợi các ngươi. Các ngươi cùng cùng nói cung tiên sinh xin yên tâm ta lại để cho nhân viên công tác ở chỗ này lặng chờ lệnh thiên kim nhất định sẽ hào hào chiêu đãi nàng đấy tống lao bản bản thân đặt đến một trình độ nào đó cung hổ giơ ngón tay cái lên khen đâu có đâu có nên phải đấy tống hạ khách khí l ấ y trong nội tâm nhưng lại cảm thán không thôi tuy nhiên cung hổ người này không sợ núi đao b i ể n lửa dám vì bằng hưu giúp bạn không tiếc cả mạng sống hán t r u n g căn nghĩa đ ả m tại đường kim thời đại đúng là khó được mà nếu này không có tiền đồ không có tố chất tính nết thật đúng là làm khó tô thuần phong sao vậy cùng cung hổ giao tình thâm hậu hay sao kinh thành đông tam hoàn phụ cận cái kia tòa nhà để phòng xâm nghiêm công trình kiến trúc nội một gian không có chút nào phòng thẩm vấn bộ dạng ngược lại là c à n g giống văn phòng trong phòng đeo còng tay tô thuần phong ngồi ở dựa vào tường một cái ghế lên thần s ắ c bình tĩnh mà nhìn xem ngồi ở trên ghế s a lon la cùng hoa cùng với vị kia trước khi tại hội trường cửa lớn lộ liễu một mặt hạ đạt mệnh lệnh sau chật quay người rời đi quan viên hắn biết rõ đây thiệu là la cùng hoa lệ thuộc trực tiếp thủ trưởng chuyên môn phụ trách kỳ môn chuyện giang hầu nghi chính thức đặc thù cơ cấu người phụ trách trong phòng cái kia trương nho nhỏ b à n công tác phía sau ngồi một vị nhìn về phía trên hai mươi bảy hai mươi tám tuổi thanh niên nam tử trước khi tổ chức hội nghị lúc người này đối với kỳ môn trên giang hồ tuyệt đại đa số người đến nói đều tương đối lạ lâm thanh niên rất đột ngột mà ngồi ở trên đài hội nghị nhường cho hội sẽ kỳ môn giang hồ cao thủ tự nhiên mà vậy mà nhiều chú ý hắn vài lần tiểu tử này thiên phú cơ cao hai mươi bảy mười tám tuổi tu vị t i ể u bước vào luyện khí sơ k ỳ cảnh mà lại tu vị thực lực thâm hậu ống thực chắc là chính thức vừa mới chiêu an giang hồ tán tu thuật sĩ chỉ là không biết người này thân phận cùng sư thừa lai lịch không chờ bọn hắn mở miệng tô thuần phong tựu mặt lộ vẻ khó hiểu cùng bất mãn biểu lộ giơ lên bị còn ở hai tay nói la giáo sư đây là cái gì nha y tứ mỗi người đều muốn vì chính mình phạm phải sai gánh chịu tương ứng trách nhiệm là cùng hoa lạnh lùng nói xem ra đây là muốn có mới nối cũ rồi tô thuần phong cười khổ nói là cùng hoa khí đạo ngươi chớ ở trước mặt ta suy đoán minh bạch trang hồ đồ cũng đừng giả trang ra một bộ nhận hết h ủy khuất bộ dáng tô thuần phong ngạc nhiên võ giám điểm bên trên một điếu thuốc biểu lộ bình tĩnh mà hỏi thăm tô thuần phong ngươi mới vừa nói có mới nối cũ là cái gì nha ý tứ lý toàn hưu thua chân tướng điều tra ra rồi ta đối với các ngươi mà nói đương nhiên cũng t u không có cái gì nhà tác dụng rồi tô thuần phong không thể làm gì mà lắc đầu lập tức ra vẻ h i ể u hình dáng nói được rồi có mới nối cũ cái từ này dùng được không quá thỏa đáng có lẽ phải nói các ngươi là ý định muốn diệt k h ẩ u có phải ý định đem ta đẩy đi ra lại để cho ta gánh chịu sở hữu tất cả chịu tội do đó đem chính thức theo bị động dư luận vòng xoáy trong hái đi ra ngoài võ giám cười cười quay đầu nhìn xem la cúng hoa nói la giáo sư tô thuần phong những lời này ta nghe được không biết rõ ngươi có phải hay không cho ta giải thích h ạ Là cùng hoa lộ ra một chút thần sắc khó xử cứ nói nói vài ngày trước ta đã sớm đã biết những chuyện này che giấu tin tức hơn nữa cùng tô thuần phong thương nghị xử lý như thế nào trước khi cũng có nghĩ qua muốn trước hướng võ cục trưởng báo cáo nhưng ta c â n nhắc đến tô thuần phong ý kiến chỉ có thể tôn trọng ý nghĩ của hắn cùng đề nghị điểm này ta nguyện ý thừa gánh trách nhiệm bất quá ta cùng tô thuần phong cũng không nghĩ tới lý toàn hưu sẽ chủ động đưa ra tổ chức lần này quy mô giao đại giang hồ hội nghị cho nên ta cùng tô thuần phong thương nghị sau quyết định tại hội nghị hiện trường công bố Đến một lần làm như một làm vậy các ó đó thể tại trước mắt thức bất tình trước mặt tra tướng, thức thứ trong toàn. chính huống, Hân hồi chính danh hai, lời đối với lợi dưới mọi người điều người ra dư cực cũng cuộc c đảm luận là đồn vãn an do dự, vì kỳ bảo ngươi hoài nghi ta hội sẽ bởi vì lo lắng ảnh hưởng tới bộ môn danh dự cho nên bao che che t r ở lý toàn hữu võ giám cười lạnh nói là giáo sư không có nghi là ta không dám tín nhiệm chính thức tô thuần phong chen miệng nói thẳng thắn nói bởi vì lý toàn hữu cho tới nay lời nói và việc làm với tư cách còn có lần này áp ý giá họa vũ hoan hãm hại ta lại để cho ta thật sự là không có biện pháp cũng không dám quá mức với tin tưởng các ngươi chính thức rồi cho nên ta không đồng ý hứa la giáo sư cáo chi bất luận kẻ nào lần này kế hoạch nếu không ta hội sẽ rời khỏi ôi ôi các ngươi ngược lại là kẻ s ư ớ người n g h ó a võ giám neo mắt lại nhìn chăm chú lên tô thuần phong nhìn không ra có không có tức giận bộ dạng la cùng hoa nói ta thừa nhận chuyện này ta cũng có t ư tâm võ giám nhẹ gật đầu có thể lý giải la cùng hoa nhìn về phía tô thuần phong thần xác biến đổi cực kỳ nghiêm khắc mà cờ trách nói nhưng là sở hữu tất cả đây hết thảy Cũng không phải ngươi hôm nay tại hội trưởng mắc lựa chúng nhục nhã chào phúng lý toàn hữu cũng t ậ n lực đem hắn chọc giận sau thừa cơ đem hắn giết đi rồi sau đó nhanh đến lý do tô thuần phong lý toàn hữu vào hôm nay hội nghị lên đã lăng nhục t u a trận hết thảy chính thức cũng cưỡng chế tính thăm gia đem hắn mang đi tiến hành thẩm vấn cùng điều tra tất nhiên sẽ cho hắn nghiêm trị đấy thế nhưng mà ngươi sao vậy ta không rõ ngài nói là cái gì nha ý tứ t ô thuần phong đã cắt đứt la cùng hoa chỉ trích vẻ mặt hoang mang cùng người vô tội ngươi la cùng hoa cả giận nói ngươi cho rằng tất cả mọi người là người ngu nhìn không ra ngươi là cố ý mà làm chi có phải ngươi ý định cứ như vậy chơi s ỏ lá chết không nhận nợ tô thuần phong hôm nay đây là đang công khai hội nghị lên tại rất nhiều kỳ môn giang hồ đặt trình độ cao nhất thuật sĩ ở đây dưới tình huống hơn nữa là do chính thức khởi xướng tổ chức hội nghị ngươi có nghĩ tới hay không kỳ môn giang hồ nhân sĩ sao vậy xem chuyện này chúng ta lại nên sao vậy xử lý ngươi tô thuần phong kinh ngạc nói tại sao phải xử lý ta ta làm sai chỗ nào ngươi ta thừa nhận ta ước gì lý toàn hưu tranh thủ thời gian chết mất cũng nghĩ qua lần này hội nghị sau chỉ cần lý toàn hữu vứt bỏ chức quan như vậy ta tuyệt đối sẽ tìm cơ hội đem hắn tiêu diệt chấm dứt s a u hoạn tô thuần phong rất chân thành nói nhưng ta hôm nay không muốn qua muốn giết hắn là hắn muốn giết ta vạn chúng nhìn chừng chừng tất cả mọi người chứng kiến đấy la dạy cho ngươi cũng có ra tay à ta lúc ấy thi thuật phản kích thuần túy xuất phát từ tự bảo vệ mình mục đích huống hồ hắn muốn giết ta ta lại không thể hoàn thủ đơn giản là đó là công chúng nơi đây là cái gì nha đạo lý la cùng hoa cả giận nói ngươi đừng cưỡng từ đoạt lý c à n quấy ta thủy trung cho rằng mặc kệ người phương nào mặc kệ gì cơ cấu tổ chức làm người làm việc cũng là muốn giảng đạo lý đấy tô thuần phong hoàn toàn không để ý la cùng hoa nộ khí ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía vo giám nói trước đây lý toàn h ư u bao nhiêu lần tìm kiếm n g h ị cách mà muốn đẩy đưa ta cận k ể cái chết đấy hơn nữa nhiều lần uy hiếp qua ta lần này lan g kéo dài c h i tử hắn lại muốn vu hoan giá họa h ã m hại ta đem làm chân tướng sự tình trước mặt mọi người công bố ra ta chỗ đã bị h oan khuất cuối cùng trong sạch với thiên hạ lúc tự bởi vì đây là công chúng nơi bởi vì hắn sẽ phải chịu nên được trừng phạt cho nên ta không thể phát tiết hạ một đoạn thời gian rất dài đến nay trong lòng đích tích lũy uất ức mang hắn vài câu tô thuần phong la cùng hoa triệt để nổi giận tô thuần phong nhà này khỏa rõ ràng chính là muốn chơi s ỏ lá có thể hắn như vậy vô lại hành vi hết lần này tới lần khác còn hợp tình hợp lý lại để cho người không làm gì được được võ giám đưa tay đã cắt đứt la cùng hoa lời mà nói mặt mỉm cười khí thế lại cực kỳ bức nhân mà nhìn xem tô thuần phong nói ta có thể lý giải tâm tình của ngươi nhưng hôm nay tại công chúng nơi xuống ngươi lời nói và việc làm cơ hồ tất cả mọi người có thể xác nhận ngươi là cố ý mà làm hắn đương nhiên ngươi có thể tiếp tục không thừa nhận ai cũng không thể không biết làm sao ngươi kể cả chính thức cũng sẽ không gần kể bằng vào tự do tâm chứng nhận tự đối với ngươi làm ra nghiêm khắc phán quyết cùng trừng phạt như vậy ngươi bây giờ có thể hay không giúp ta bang giúp l à giáo sư bang giúp giúp bọn ta cơ cấu bộ môn một cái biện pháp chúng ta đối mặt toàn bộ kỳ môn giang hồ chú ý nên sao vậy xử lý ngươi nhiều lời nhiều sai ít nhất thiểu sai tô thuần phong nói càng là càng che đậy dịch hoặc là cường thế ra tay giết ga dọa khỉ chấn nhiếp quần hùng lại càng dễ dàng dẫn phát phản đối thủy triều cũng sẽ đối với chính thức bộ môn danh dự tăng thêm thêm nữa bất lợi dư luận ảnh hưởng là cùng hoa âm trầm mặt âm thầm suy nghĩ võ giám hơi hơi do dự sau cười nói ngươi nói không sai như vậy ngươi bây giờ có thể đi trở về nhưng nhớ kỹ ngươi là kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội phó hội t r ư ở n g là kỳ môn trên giang hồ mới một đời thuật sĩ bên trong đích người nổi bật cho nên sau này nên ngươi gánh chịu trách nhiệm nghĩa vụ cũng đừng lại lười biếng đầy h ủ rồi ta không muốn nhúng tay chuyện giang hồ cũng không muốn làm một cái giang hồ thuật sĩ tô thuần phong được một t ứ c lại muốn tiến một thức nói kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội các ngươi hay vẫn là khác chọn hiện tại à. vậy thì câu lưu ngươi nửa tháng võ giám nhíu mày nhàn nhạt nói tô thuần phong ngạc nhiên tiếp theo mặt m ũ i tràn đầy hủy khuất nói với các ngươi chính thức giảng đạo lý thật sự là giảng không nổi à, được ta nhận biết quân tử n h í c ngôn khoái mã trước hết võ giám cười lạnh phất tay phân phó nói lưu học cây đem tay của hắn cỏng tay mở ra à. vâng lưu học c â đứng dậy đi qua đem đeo tại tô thuần phong hai tay thủ đoạn bố có thuật trận đặc thù cỏng tay mở ra một bên tiến đến tô thuần phong bên thai nhẹ nói nói tô thuần phong sau này đừng ỉ vào thuật pháp tu vị cao cường tựu tự giác có thể tùy ý mà làm mặt khác sau này ta sẽ thêm nhiều chú ý người đấy tô thuần phong ngẩng đầu cùng lưu học cây đối mặt cười hỏi ngươi gọi cái gì n h a danh tự rất có đảm lực nha ta gọi lưu học cây lưu học cây tô thuần phong nghĩ nghĩ nói là cái k i a đơn thương độc mã khiêu chiến t ị n h n g u y ệ t môn lưu học cây sao là ta lưu học cây gật gật đầu trong ánh mắt không hề e sợ ý mà nhìn thẳng tô thuần phong a khó trách sẽ có như thế hơn người gan dạ sáng suốt không sai t ô thuần phong hoàn toàn không để ý trước mắt nơi ở dưới hào khí đứng dậy vô vô lưu học cây bà vai nói gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ tâm tính thiện lương mà lại có can đảm vì đạo nghĩa không t i ế c trả giá cánh mạng một cái giá lớn cũng muốn ghét l á c như k i ể u giết đi rồi sau đó nhanh kẻ hèn này khâm phục cho đến lưu học cây sợ run lên bị la cùng hoa sụ mà tôi khiển trách một câu mới ngồi trở lại đến trước bàn làm việc tiếp tục làm ghi chép la cùng hoa còn muốn nói cái gì nha võ dám dĩ nhiên có chút không kiên nhẫn mà trước tiên mở miệng nói tôi thuần phong ngươi bây giờ tự do đi thôi đa t ạ tô thuần phong quay người t i ể u hướng cửa ra vào đi đến võ giám biểu lộ bình tĩnh ngồi ở trên ghế s a lon bưng lên chén nước nhẹ nhàng nhấp một miếng hơi lạnh nước t r à nghe tiếng đóng cửa vang lên lúc này mới nhàn nhạt nói phóng tô thuần phong trở về trách nhiệm ta đến khiêng cũng tránh khỏi ngươi l à giáo sư ở chỗ này giả mù s a mưa làm khó việc này đã cơ bản chấm dứt kế tiếp ngươi không chỉ có muốn nhận khởi lý toàn h ư u trước khi phụ trách cái kia phần trọng trách còn muốn thời khắc nhắc nhở kỳ môn g i a hồ cộng đồng tìm kiếm sát xanh môn truyền nhân tung tích hạ lạc mặt khác đề phòng coi c h ừ n g c h ầ m c h ầ m nhanh tô thuần phòng bảo vệ tốt lý toàn hữu đừng phát sinh lần nữa cái gì nha ngoài ý m u ố n hắn không thể chết được t a hội sẽ hết sức đấy la cùng hoa đứng dậy nghiêm túc nói ra đi thôi võ giám phất phất tay la cùng hoa hướng ngồi ở bên trong b à n công tác phía sau lưu học cây khiến cái nhan sắc hai người liền một chiếc một sau rời đi gian phòng này văn phòng một mình ngồi ở trên ghế salon võ giám ôn hòa sắc mặt rất nhanh lạnh như băng xuống giang h ồ dư luận đến tận đây chính thức rất là bất đắc dĩ trước mắt dưới tình huống đem tô thuần phong cứng rắn, ngại lưu lại lời mà nói quy tắc cùng đạo lý bên trên đều không thể nào nói nổi mặc dù là tất cả mọi người lòng dạ biết rõ tô thuần phong tại hội trường bên trên khích tướng lý toàn hưu là cố ý mà làm chi nhưng đây không phải là lý toàn tình bạn tự không khống chế được ngang nhiên phát động công kích lý do hắn muốn giết tô thuần phong như vậy tô thuần phong phòng thủ phản kích giết hắn tự nhiên là theo lý thường nên nếu như chính thức gắng phải bằng này cường hành xử lý tô thuần phong mà nói không nói đến b ả n tự không khả năng xử lý quá nặng coi như là câu lưu hắn vài ngày kỳ môn trên giang hồ vốn là đối với chính thức cực ca ý bất mãn dư luận nhất định sẽ tịch này lại hướng chính thức tạo áp lực mà t i ể u như vậy phóng tô thuần phong đi chính thức uy tín tự nhiên sẽ đã bị một ít tổn thất nhưng tổn thất sẽ không quá lớn dù sao đây là kỳ môn giang hồ ân đ oán tô thuần phong cùng lý toàn hữu bất luận ai giết ai cũng có thể coi như cùng một chỗ ân đ oán báo thù sự kiện chỉ là phát sinh nơi có chút không ổn mà thôi đương nhiên còn có một điều kiện tiên quyết là lý toàn hữu bất tử tô thuần phong trách nhiệm tự nhẹ hơn nhiều mà la cùng hoa trước khi dĩ nhiên báo cáo qua lý toàn hữu tu vị là triệt để phê đi nhưng cánh mạng cùng ý thức đều bảo trụ rồi sáu trăm mười tám thị phi đúng sai tốt cùng xấu trương thị phi đúng sai tốt cùng xấu sáu trăm mười tám chương kinh thành bắt đầu mùa đông trận đ ầ u tuyết tại cuối tuần này buổi trưa sau bay l à tả mà rơi xuống hoa thanh đại học trong sân trường an mặc hưu nhàn khoảng cọng lông l ĩ n h màu đen áo d a tô thuần phong cùng sợi tóc như tuyết ôm thành cao bím tóc đuôi ngựa d ạ y tây bạch hành rong thần sắc thanh thản mà sóng vai hành tẩu tại ven hồ xanh hóa gian khúc c h ế t đường mòn bên trên đệ, đệ tại hoa thanh đại học ngươi cũng không nói cho ta quá không có suy nghĩ đi ả nha bạch hành rong cười ô i ô i nói hắn cũng không phải tiểu hải tử còn cần nhân cách bên ngoài c h i ế u cố hơn nữa nơi này chính là hoa thanh đại học không phải ta quê quán những cái kia sơ trường cấp ba trường học ở vào phản lịch kỳ bọn tốt cai nhau ở mỹ đấy lo lắng hắn thụ khi dễ tô thuần phong mặt mỉm cười mà hướng phía xa xa cùng đám bạn cùng phòng kết bạn ly khai đệ đệ phất phất tay nói người trong nhà cũng không biết ta là một cái t h u ậ t sĩ không biết có kỳ môn giang hồ tồn tại ta đâu rồi cũng không muốn lại để cho bọn hắn biết rõ những chuyện này tránh khỏi bọn hắn mỗi ngày lo lắng hãi hùng đấy đêm qua mẫu thân gọi điện thoại tới nói là xem dự báo thời tiết kinh thành muốn tuyết rơi cho nên lại để cho tô thuần phong đi hỗ trợ cho mưa nhỏ mua kiện áo lông bởi vì cái gọi là nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng mặc dù là hải tử cũng đã trưởng thành nhưng ở mẫu thân trong mắt vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành vĩnh viễn cần mẫu thân đi quan tâm ô i hộ sáng hôm nay tô thuần phong t i ể u ước bên trên vương hải phỉ đi ra bên ngoài dạo phố du ngoạn một vòng thuận tiện cho mưa nhỏ mua kiện áo lông một đầu quần một đôi giày da cơm trưa sau tiến đưa vương hải phỉ hồi trở lại trường học tô thuần phong liền trực tiếp đánh xe đến hoa thanh đại học vừa đem mới mua đích quần áo giao cho đệ đệ trên tay tô thuần phong tự gặp vừa mới đi ngang qua bạch hành rong ý định giấu g i ế m cả đời bạch hành rong thói quen đưa tay khẽ vuốt đỉnh đầu như tuyết t ơ b ạ c hy vọng có thể a tô thuần phong cười nói bạch hành rong t ự hồ lý giải tô thuần phong trong nội tâm khổ sở hơi có vẻ đồng tình mà vô vô bờ vai của hắn nói thoải mái vương lòng tinh thần a mấy năm này ngươi làm một cái cọc cái cọc o à n h động chuyện giang hồ kiện hơn nữa lần này mà ngay cả lý toàn hữu đều đang cùng ngươi trong tranh đấu bị thua thua sạch sẽ sau này cái này kỳ môn trên giang hồ có can đảm trêu chọc ngươi đấy chỉ sợ không có doài hy vọng như thế đi tô thuần phong không muốn nói chuyện nhiều phương diện này chủ đề ngược lại nói gần đây trong hiệp hội bể bộ đường nội bạch hành dong có chút kinh ngạc mà nhìn xem hắn lần trước đáp ứng vị đại nhân kế vật đem làm tốt phó hội trưởng hắn mới bằng lòng thả ta đi tô thuần phong cười lắc đầu nói quân tử nhất ngôn khoái mã trước hết coi như là làm bộ dáng cũng phải hỏi đến thoáng một phát và không thì ngươi cho rằng ta tính tình này hội sẽ nguyện ý hỏi đến hiệp hội sự t ì n h cũng may sang năm cuối mùa xuân ta có thể tốt nghiệp doài ngươi nên giúp đỡ lấy ta siết diễn tốt kháo bạch hành dong bừng tỉnh đại ngộ nói ta nói ngươi sao vậy lại đột nhiên chú ý hiệp hội sự t ì n h hơn nữa gần đây vậy mà còn tham gia hiệp hội hội nghị có hoạt động lúc cũng sẽ trình diện giả vờ giả vịn nguyên lai là tại giả vờ giả vịn tô thuần phong k h o á t k h o á tay ngươi cũng đừng đi đánh của ta tiểu báo cáo còn có ngươi cũng nói ta là làm bộ dáng bạch đại hội trưởng không thể thật sự cho ta an bài nhiệm vụ a hai ta ai là hiệp hội người đứng đầu đương nhiên là ngươi có thể ta sao vậy nghe giống như ngươi là hội trưởng như vậy tốt nha ngươi thật muốn cho ta an bài sự tình làm thôi đi t i ể u ngươi tính tình này an bài cho ngươi cái gì nha vẫn không thể làm trên mãi bạch hành rong vui đùa hai câu sau t i ể u có phần lộ ra cảm k h á i nói lần trước hội nghị chấm dứt sau này đừng nói chúng ta kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội cả nước các nơi sinh viên thuật sĩ hiệp hội toàn bộ đều giống như thả nghị dài hạn tựa như dị vãng còn có một chút đường đường chính chính ý tứ hiệp hội hiện tại cơ h ộ i chính là một cái bài trí ta này sẽ trưởng đều thanh nhàn rồi tô thuần phong nhẹ gật đầu nói lão bạch ta có thể cảm g i á được tại đối với kỳ môn giang hồ cùng với sinh viên thuật sĩ quản lý ước thúc phương diện ngươi càng thêm khuynh hướng với lý toàn hữu quan niệm mà không phải là la cùng hoa giáo sư là sao cả hai đều có a bạch hành rong không chút nào giấu diêm nói cá nhân cảm g ắ t g ắ t la giáo sư có chút vô vi mà chỉ ý tứ lý giáo sư thì là quá cấp tiến quan điểm cũng cực đoan có mấy lời ngươi đừng không thích nghe lý giáo sư rất nhiều cách làm lại không luận hắn nghĩ cách như thế nào ít nhất làm ra thật sự thành tích ví dụ như cả nước nguyên bản phân tán sinh viên thuật sĩ hiệp hội thông qua trình hợp sau khi dễ dàng với quản lý cũng càng chức có thực dụng tính t、so、rất rất hơn g đ ố nữa ngươi cũng biết đương kim thời đại toàn cầu hóa xu thế càng ngày càng rõ ràng trong nước thuật sĩ cùng tông môn lưu phái thế i a cũng không có khả năng vĩnh viễn cực hạn với tại chính mình kỳ môn trên giang hồ loại biến hóa này cùng thế giới phạm vi trao đổi không dùng cá nhân đích ý chí mà chuyển gì, là một loại tất nhiên xu thế tại tình thế như vậy xuống đối ngoại trao đổi phương diện vô luận từ chỗ nào một điểm đi lên giảng có tổ chức trao đổi đều so thân thể đối ngoại trao đổi càng có ưu thế s ắ c thực như thế tô thuần phong cũng không phủ nhận nói phía d ư ớ i ngươi muốn nói đến kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến một chuyện đi à nha bạch hành giông gật đầu nói thế giới phạm vi thuật sĩ trao đổi tất nhiên hội sẽ theo một đời tuổi trẻ bắt đầu hơn nữa là dùng văn hóa trao đổi danh nghĩa bắt đầu cho nên sinh viên thuật sĩ hiệp hội trình là nhìn xa trông rộng lo xa quyết sách đã có sinh viên thuật sĩ hiệp hội hơn nữa hiển nhiên tổ kiến loại này hiệp hội là chính xác đấy như vậy kỳ môn giang hồ liên minh xuất hiện tự nhiên cũng là một cái tất nhiên cùng phải kết quả nói đến kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến một chuyện cá nhân ta tuy nhiên lúc ban đầu biết được tin tức lúc còn có chút đã bị truyền thống ý thức ảnh hưởng do dự nhưng cẩn thận nghĩ tới sau hay vẫn là cầm ủng hộ nghĩ cách chỉ có điều cùng lý giáo sư cực đoan quan niệm có bộ phận kinh ngạc ta càng khuynh ư ớ n g ớ y tự nguyện tự do mà gia nhập kỳ môn giang hồ liên minh mà toàn không phải cưỡng chế tính phải cưỡng bộ đồng rạng kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến cũng có ích với ước thúc giang hồ thuật sĩ hành vi mà tương lai kỳ môn giang hồ tại đối ngoại trao đổi lúc liên minh tồn tại sẽ sử dụng đối ngoại trao đổi có càng lớn ưu thế đoàn kết tự là lực lượng nhà giang hồ theo phục hưng đến phồn ninh bất quá ngắn ngủn hơn một mươi năm thời gian quá là nhanh cho nên nó hoàn thiện cùng với liên minh loại tổ chức xuất hiện cần thời gian dài hơn đi tự nhiên mà vậy địa sản sinh nếu không sẽ xuất hiện một cái chẳng ra cái gì cả dị dạng quái thai tô thuần phong lắc đầu đưa tay gậy nhẹ bên hông trạc cây bên trên tuyết động nhao nhao mà rơi lý toàn hưu tựu i là quá nóng lỏng tổ kiến loại này liên minh cho nên sẽ không thành công hơn nữa đã bị chính thức kiêng kỵ phòng bị ta dám đánh cuộc đừng nói là kỳ môn giang hồ cũng không nên nói quốc gia của ta trước mắt các phương diện thực tế tình huống kỳ thật bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ không cho phép như vậy dân gian tổ chức hình thức xuất hiện có thể nó có ích là rõ ràng đấy bạch hành g i n g nói tô thuần phong thở dài nói có ích rõ ràng cũng không lớn hơn nữa là không t r u n g lâu c á t nhưng chỗ hỏng thuộc về thai hoàng ẩm một khi bộc phát sẽ tạo thành vô cùng ác liệt hậu quả thậm chí khó có thể xong việc bạch hành rong trầm mặc tinh tế suy nghĩ đông tuyết không biết theo cái gì nha thời điểm bắt đầu càng rơi xuống càng lớn hai người hoàn toàn không để ý mặc kệ bằng đông tuyết từng mảnh tích rơi trên đầu trên vai lý toàn h ư u rơi đài ngày đó tô thuần phong bị chính thức tại chỗ bắt đi ký môn giang hồ nhân sĩ đều cho rằng tô thuần phong tất nhiên chịu lấy đến tương đương nghiêm khắc khiển trách và không mà nói chính thức như thế nào hướng toàn bộ kỳ môn giang hồ bàn giao nhắn n ủ lại nên như thế nào bảo toàn chính thức mặt m ũ i lý toàn hưu tuy nhiên trước mặt mọi người âm mưu bạo lộ nhưng kết quả cuối cùng là cũng bị chính thức mang đi cũng tại trước mặt mọi người bị tô thuần phong dùng như vậy rõ ràng ác liệt phép khích tướng khiến cho bắt buộc cảm xúc không khống chế được xúc động ra tay kết quả hơi kém chết ở tại chỗ nhưng mặc cho ai cũng không nghĩ tới bị chính thức mang đi không bao lâu tô thuần phong tựu bình yên đi ra thậm chí đều không có chậm chế hắn trở lại ngân hải khách sạn cùng ngày đó tham dự hội nghị kỳ môn trên giang hồ những cái kia đại danh đỉnh đỉnh các nhân vật uống hai c h é y lớn rượu cùng ăn cơm trưa cái này trên giang hồ đã dẫn phát thật lớn dư luận chỉ là như vậy dư luận tiếp tục thời gian đ o ạ n hơn nữa rất lớn trình độ bên trên chỉ là nhằm vào ngày đó phát sinh sự kiện nghị luận mà không phải là đối với chính thức chỉ trích bởi vì mọi người đều thói quen mà sau biết sau cảm giắc chính thức đối với tô thuần phong rõ ràng dơ lên hướng cao để nhẹ hành vi lại để cho rất nhiều kỳ môn giang hồ nhân sĩ cảm thấy đây là kỳ môn giang hồ cùng chính thức một lần xung đột bên trong kỳ môn giang hồ toàn thắng mà chính thức thì là ở vào thật lớn bị động bên trong lý toàn hữu lại như thế nào thua triệt đ ể nói toặc ra còn không phải bởi vì nương tựa theo bản thân gặp may mắn chính thức quyền thế địa vị h ã m hại khi dễ tô thuần phong cũng lừa gạt lợi dụng toàn bộ kỳ môn giang hồ dư luận sao chỗ với yếu thế địa vị giang hồ nhân sĩ tại biết được chân tướng sau đương nhiên mà muốn đứng tại tô thuần phong trên lập trường như vậy đem làm tô thuần phong bị nắm c h ộ m đi lại rất nhanh b ì n h tiên vô sự mà đi ra như vậy đã nói lên lần này sự kiện tô t n phong toàn thắng kỳ môn giang hồ dư luận cho chính thức áp lực làm ra tính quyết định tác dụng cái này đã ở chính thức cùng kỳ môn giang hồ tầm đó bởi vì vi diệu quan hệ mà ở xử lý một ít lẫn nhau mâu thuẫn sự kiện lúc tối trung như thế nào định đ o ạ n khai sáng một cái tiền lệ tiền lệ đã khai mở tiếp nối người trước mở lối cho người sau ít nhất tại vài năm ở trong kỳ môn giang hồ tự do tính thế tất so lúc trước theo phục hưng đến phồn mình những năm gần đây này muốn cao hơn nhiều như vậy hiện trạng là tốt là xấu rất khó nói bạch hành rong khẽ thở dài nói thuần phong ta minh bạch ngươi ý tứ trong lời nói nhưng đã không có chính thức cường lực kết thúc kỳ môn giang hồ mười phần tám chín sẽ tại nơi này cao tốc phát triển đại thời đại ở bên trong nhiều lần sinh loạn giống như hơn nữa cho hiện xã hội tăng thêm rất nhiều không công chính sự kiện thẳng thắn nói theo phục hưng đến phồn vinh kỳ môn giang hồ chỉ dùng ngắn ngủn hơn mười tái thời gian nếu như không phải chính thức cường đại áp lực treo cao với kỳ môn trên giang hồ giang hồ căn bản không có khả năng như thế bình tĩnh tại điểm này lên đối với kỳ môn giang hồ thái độ cường ngạnh lý toàn h ư u giáo sư không thể bỏ qua công lao đã không có lý toàn h ư u giáo sư c ư ờ n g thế hơn nữa lần này sự kiện đối với toàn bộ kỳ môn giang hồ cùng chính thức quan hệ ảnh hưởng ta lo lắng giang hồ hội sẽ như vậy hỗn loạn một khi ảnh hưởng đến sự thật xã hội lời mà nói thì càng khó có thể thu thập đừng nói cái gì nha quan phương có thể tiếp tục lấy xuống chỉ đỏ cảnh cáo kỳ môn giang hồ không được can thiệp thế sự lời mà nói cái này không thực tế những thứ không nói khác mặc kệ gì tông môn lưu phái thế ra cứ thế với rất nhiều tán tu thuật sĩ có thể tại đương đại trong xã hội đơn giản thu hoạch đến viễn siêu người bình thường tài phú địa vị xã hội căn bản bên trên hay vẫn là cậy vào bản thân thuật pháp a năm tô thuần phong rất chân thành mà cân nhắc một chút mới lên tiếng ta thừa nhận bị ngươi lời nói này đả động một chút nguyên bản bướng bình cá nhân quan điểm nhưng trên cái thế giới này vô luận là thuật sĩ vòng tròn l u ậ n quẩn kỳ môn giang hồ hay vẫn là sự thật xã hội các quốc gia thờ phụng các loại lý niệm chủ nghĩa theo không có thập t o à n thập mỹ tồn tại mà ta chưa bao giờ là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa người cũng sẽ không tin tưởng thực t hiện thẩm mỹ tuyệt đối tồn tại nhưng ta hội sẽ tôn trọng mỗi một vị vì thực t hiện thẩm mỹ mục tiêu mà làm ra c ô n g hiến người kể cả lý toàn hữu cái tia tại sao bạch hành dòng kinh ngạc nói ân đoán cá nhân tô thuần phong cười cười nói cho nên lý toàn hưu cũng là tồn tại tư t â m đấy có lẽ chính hắn cùng với nhận đồng hắn quan điểm người hội sẽ tán thành vì đại cục hy sinh một số nhỏ người khác lợi ích không coi là cái gì nha sai thậm chí có thể làm được hy sinh chính mình nhưng ta không có như vậy vĩ đại cũng tuyệt đối sẽ không tán thành đi hy sinh cái này rất ít người lợi ích đặt thành cái gọi là lý tưởng mục tiêu đó là một loại đường hoàng lĩnh kỷ là tàn nhẫn ta càng không thể tiếp nhận chính là dùng lý do như vậy đến xúc phạm tới ta đương nhiên g i ả n g đạo lý có thể ngươi biết rõ ta chưa bao giờ là một cái không g i ả n g đạo lý người bạch hành rong giật mình cười khổ gật gật đầu nói kỳ thơ lý giáo sư h á n không phải một cái người xấu lão bạch ta tô thuần phong cười vỗ vũ bạch hành rong bà vai ngược lại là không có bởi vì bạch hành rong ở trước mặt hắn lặp đi lặp lại nhiều lần địa vi lý toàn hữu giải vây giải thích mà tức giận nói tốt xấu là một rất c h ố n g giống định nghĩa ngươi nói hắn không là người xấu nhưng ta cùng hắn nguyên bản không oán không cừu hơn nữa ta tự nhận là không có làm qua cái gì nha thương thiên hại lý sự tình không có phạm tội hắn lại muốn tìm kiếm nghĩ cách g a hại ta như vậy hắn là người tốt hay là người xấu nếu như đơn giản là hắn điểm xuất phát có lẽ là tốt tiêu tán thành hắn là người tốt như vậy hắn muốn r a hại ta chẳng phải là ngăn cản một tốt điểm xuất phát người xấu húng chi ta tuyệt không tin lý toàn hữu chỉ là vì đạt thành một cái lý tư nợ dê hóa mục tiêu mà tận tâm tận lực đi làm những chuyện này càng xác thực nói hắn còn có thật lớn tư tâm cái k i a chính là lưu được khi còn sống phía sau tên tư dục á i này ta không phải ý tứ này bạch hành dong lúng túng nói ta minh bạch lý của ngươi tô thuần phong nói nhưng ta thật không nghĩ tới lý toàn hữu tìm đến t u y ế t khách sẽ là ngươi bạch hành rong không có phủ nhận rất thẳng thắn nói hắn muốn gặp gặp ngươi ở nơi nào tây ngoại ô cảnh núi bệnh viện ân tô thuần phong dơ lên cổ tay nhìn đồng hồ tay một chút nói còn có thời gian ta hiện tại t i ể u vấn n n hắn đem cụ thể địa chỉ liên hệ điện thoại hắn tại bệnh viện bệnh cu phòng bệnh nói cho ta biết tự chính mình đi là được hơn bốn giờ chiều chung phi tuyết đầy trời nhưng sát trời không ám xa xa dãy núi dĩ nhiên bị tuyết động bao trùm trắng như tuyết ngân trang hết sức xinh đẹp kinh thành tây ngoại ô cảnh núi bệnh viện an dưỡng khu mang theo tinh mỹ lễ hộp tô thuần phong một đường hỏi thăm đã tìm được lý toàn hữu ở chỗ này an dưỡng ở lại gian phòng kỳ thật từ lúc bạch hành dòng có nên nói hay không khách trước khi la cùng hoa t i ể u từng nói lý ra nói bóng nói gió mà cùng tô thuần phong đề cập qua lý toàn hữu tình huống cũng hy vọng h ắ n đừng không được lại ghi hận lấy cân nhắc đưa lý toàn hữu cận k ể cái chết cho nên tô thuần phong biết rõ lý toàn hữu không chỉ là tu vị phế đi còn trở thành một cái nửa có cấp phế nhân theo chính mình tiến vào cảnh núi bệnh viện một khắc này tô thuần phong cựu có thể cảm giác được âm thầm t i ệ u có vài đôi con mắt chăm chú mà đã tập trung vào hắn hơn nữa hắn còn cảm nhận được những trong ánh mắt kia không chút nào che giấu rõ ràng sắc cơ chỉ cần hắn có can đảm biểu hiện ra cái gì nguy hiểm hành vi cử động lập tức sẽ lọt vào tuyệt đối r ế t chóc cái này lại để cho từ trước đến nay cẩn thận chặt chẽ lòng nghi ngờ rất nặng tô thuần phong không thể không ác ý mà nghĩ đến có lẽ chính thức đem đã phế bỏ không có cái gì nhà tác dụng ngược lại sẽ không công lãng phí tài chính chi tiêu lý toàn h ư u trở thành một cái mồi nhử chờ mong lấy tô thuần phong cái này số cái đinh trong mắt ở chỗ này đối với lý toàn hữu hạ sát thủ do đó theo lý thư tướng nên m à tiêu d i ệ t tô thuần phong đương nhiên một mực đều đem coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền coi như lời d ă n tô thuần phong trước khi đến là cho la cùng hoa đánh tới điện thoại hồi báo cho vấn an lý toàn h ư u hành vi hơn nữa đã nhận được la cùng hoa đồng ý dù vậy hắn tiến vào an dưỡng khu lúc n h ư cũng nhận lấy nghiêm khắc thân phận kiểm tra cảnh núi bệnh viện an dưỡng khu là tương đối có lâm viên giống như cảnh trí hoàn cảnh sân nhỏ trên cơ bản đều là chẳng trị hấp dẫn nhà trệ kiến trúc hành lang vân quanh cây cối xanh ngắt đình đại tiểu cát hòn non bộ giả thạch tiểu hồ xanh lá mạ bốn mùa trường thanh thảm thực vật cũng k h ó trách dựa vào la cùng hoa theo như lời lý toàn hữu tuy nhiên phạm vào c ự c sai lầm lớn nhưng cân nhắc đến hắn những năm này làm ra công hiến dùng và cá nhân gia đình điều kiện cho nên lần này khai trừ hắn công chức sau khi như cũ đưa cho tương đối cao hành chính nhân viên bệnh hữu đ ã i ngộ bởi vậy tô thuần phong mới biết được lý toàn hữu một thân một mình một s o n g nhi nữ đi theo vợ trước đứng tại hành lang ở dưới trước cửa phòng tô thuần phong nhẹ nhàng gõ hai cái môn bên trong không có trả lời thanh âm ngồi lên xe lăn lý toàn hữu tự mình đem cửa mở ra hắn ăn mặc màu sáng đồ mặc ở nhà sức tái n h ợ t suy yếu trên gương mặt mang theo nhàn nhạc đấy cười ôn hỏi ý nhìn xem đứng tại cửa ra vào thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc tô thuần phong hắn dĩ nhiên biết được tô thuần phong muốn đến thăm tin tức của hắn lý giáo sư ngươi tốt tô thuần phong không người xuống thân lộ ra rất lễ phép cảm ơn ngươi có thể tới xem ta ta thật cao hứng lý toàn hưu chuyển động xe lăn từ nay về sau lui một mét mở ra cửa ra vào một bên khoát tay áo đối với có chút kịp thời như kiểu quỷ mị hư vô lạng yên không một tiếng động mà xuất hiện tại cửa ra vào tô thuần phong phía sau hai bên hãi bảo tiêu nói ra không cần lo lắng hắn không có ác ý đấy hai vị thần sắc lạnh lùng bảo tiêu không có chút nào biểu lộ xoay người lý khai sự xuất hiện của bọn hắn thêm nữa là đối với tô thuần phong một loại c h ấ n nhiếp cùng cảnh cáo đương nhiên mặc dù là lý toàn hữu nói như thế bọn hắn cũng sẽ không đi xa tô thuần phong tiến vào sạch sẽ sạch sẽ trong phòng đem quà tặng phóng tới bàn học bên cạnh đánh giá trong phòng hoàn cảnh nói tại đây điều kiện không tệ lý giáo sư ngươi cuối cùng có thể nhẹ nhõm xuống cái gì nha sự tỉnh đều không cần cân nhắc mà an tâm tính dưỡng bình thường nhìn xem sách đọc đọc báo chí hoặc là cùng ở chỗ này an dưỡng cán bộ kỳ cựu nhóm đám bọn họ tâm sự đánh đánh bại rất tốt sau này có quan hệ kỳ môn chuyện trên giang hồ cũng đừng có đi quan tâm ngày đó trước mặt mọi người nục nhã trào phúng hơn nữa làm ta bị thương nặng vẫn không có thể phát tiết hết trong lòng đối với cựu hận của ta lý toàn hưu đem cửa phòng đóng lại chuyển động xe lăn đối mặt tô thuần phong cười nói ta nghe được đi ra ngươi những lời này trong hàm ẩn cảnh cao a chương sáu trăm mười chín ta dùng cơ mật thỉnh cầu lời hứa của ngươi chúng ta dùng cơ mật thỉnh cầu lời hứa của ngươi ôn h ò a như xuân căn phòng ở trong an t ĩ n h vài giây chung tô thuần phong không có chút nào xấu hổ cùng ấ y náy chi ý gật gật đầu mỉm cười nói ngày đó là động sắc cơ có chủ tâm muốn kích được ngài cảm xúc không k h ô n g chế được hôm nay bất đồng chỉ là thuần túy phát tiết thoáng một phát kỳ thật ta vẫn luôn l à như thế cái lòng dạ hẹp hỏi người người sống được rất m ạ n ta lý toàn hữu hoàn toàn vô tình mỉm cười nói coi như không tồi tô thuần phong ngồi vào b à n học bên cạnh t h ầ n s ắ c thanh thản m à dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích dựng thẳng thành một loạt chỉnh tề sách vở vừa nói trên đời bản vô sự lo sợ không đâu chi ta không đến nỗi tự coi nhẹ mình mà nói mình là do nhân g n nhưng lại tổng bị do nhân g n nhiễu cái kia một cái mệt mỏi chưa nói tới chỉ là rất bất đắc dĩ cho nên ta sống được rất không dễ dàng cũng t i ể u càng phát chán ghét hận một ít n h u ta sinh hoạt do nhân g n lý toàn h ư u im lặng một lát sau lý toàn h ư u đông nhiên mở miệng nói đẩy ta đi ra ngoài đi một chút ta đang tại tuyết rơi trời lạnh tuy nhiên tu vị phế đi nhưng cái này thân nhiều năm qua dựa vào tu hành chịu đựng ra gân cốt còn không có như vậy chiều chuộng lý toàn hữu mỉm cười chuyển động xe lăn đi đến cửa ra vào t ô thuần phong đánh giá chung quanh thoáng một phát theo bên giường cầm thứ nhất trương chăn lông d u n g khai mở đội ra hai tầng đi qua không nói một lời rất cẩn thận mà chăn nệm ở lý toàn h ư u hai chân càng làm treo trên tường màu đen áo khoác ngoài màu đen mũ rộng đành cầm x u ố n g ra cho lý toàn h ư u phụ thêm đeo lên lúc này mới kéo cửa ra đẩy xe lăn đi ra ngoài thiết rơi n h a o n h a o không gió đ ô n g tuyết tuôn rơi rơi xuống sắt trời rất sáng t ô thuần phong thần tình lạnh nhạt mà đẩy xe lăn không vội không chậm địa hành đi tại đẹp và tính mịch nhã tính to như vậy trong đỉnh đeo rộng rãi mãi hiên nhà cái mũ lý toàn hữu trên mặt nhẹ nhàng dáng tươi cười an tưởng mà không màng danh lợi tựa hồ rất hưởng thụ trời đông giá rét bông tuyết bay xuống loại này yên tĩnh càng hưởng thụ bị một mực kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng mình tô thuần phong đẩy xe l a n phục vụ ba năm trước đây ngươi tiến vào kinh đại học ở trường lúc ta đang tại phụ trách giang nam tất cả sở học phụ sinh viên thuật sĩ cũng phụ trách l ờ i giám sát giám sát phát triển nhanh trong kỳ môn giang hồ cũng không có sao vậy chú ý ngươi thậm chí tại lật xem mới nhập học thuật sĩ danh sách lúc mặc dù biết rõ tên của ngươi là sau kỳ phát hiện thêm thêm vào ta như cũ không có cho ngươi chỉ là hơi có chút kinh ngạc bởi vì ngươi mới vừa vào tiết học giấu diếm được tất cả mọi người ngươi thuật sĩ thân phận rất tinh diệu g i ấ u tức thuật có thể so với trong truyền thuyết quỷ thuật người thừa kế g i ấ u tức thuật rồi lý toàn hưu cuối cùng mở miệng n g a khí bình tĩnh nói thẳng đến ngươi nội t ổ n thương tân như sáng lần kia vừa mới ta ở kinh thành t ê heo la cùng hoa trong miệng đã được biết đến một ít quan với ngươi qua lại kinh nghiệm mới bắt đầu chú ý ngươi khi đó ta vừa mới theo sơn môn trong đã được biết đến một cái m ị mở khuyết bảo có cao nhân suy diễn càn côn da sấm nói ám chỉ kỳ môn trên giang hồ có tà tinh hiện thế ngôi sao thai họa hoa quang sơ hiện ta cùng la cùng hoa giáo sư trải qua thảo luận phân tích phán đoán tà tinh là kỳ môn giang hồ trong lịch sử nhất đại danh đỉnh đỉnh quỷ thuật người thừa kế mà ngôi sao thai họa là sát sanh môn truyền nhân vừa mới n g ư ờ i sư thừa lại cực kỳ thần bí dấu tức thuật tinh diệu tuyệt luân cho nên ta cùng la cùng hoa tất nhiên hội sẽ giúp cho càng nhiều nữa chú ý đương nhiên còn có càng quan trọng hơn một điểm đó chính là chúng ta hy vọng có thể theo dân gian tán tu th vật sĩ ở bên trong chọn lựa ra ưu tú nhất tuổi trẻ thuật sĩ tương lai có thể tiếp ta cùng la cùng hoa lớp Tô t h u ầ nhưng p o thoát cao cao n hiện lên một vòng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, lịch sử đến nay g sắc sử siêu lịch tục mặt một phàm tới, tại t h đều ợ sơn môn người tô r o n nguyên、like、sớm đã cùng chính thức tầm đó có mật thiết liên、hệ. Nhưng g lai thiết sớm tầm mật đã đó thức có hệ. t thuần phong không có lên tiếng chậm đợi lý toàn hữu phát ra từ đáy lòng giảng thuật lý toàn hữu quả nhiên không có đi để ý tô thuần phong phải trang đối với hắn mà nói có chỗ đáp lại dừng lại một chút sau nói tiếp nhưng mà ai cũng không nghĩ tới ngươi sẽ ở ngắn ngủn hai ba năm trong thời gian nhanh chóng tại kỳ môn trên giang hồ có thời trở thành kỳ môn trên giang hồ tuổi trẻ sau đối trong số một nhân tài kiệt xuất nhân vật đồng thời người sư thừa cũng cuối cùng nổi lên mặt nước s ơ n môn người trong xuống núi ta cùng la giáo sư biết được cái này t ắ c thì tin tức xác thật lúc đều nhẹ nhàng thở ra cũng rất vui mừng ít nhất ngươi không phải quỷ thuật người thừa kế lần kia ngươi giết thanh loan tông tông chủ tung tiên ca đồ đệ trí nghiêm phế hắn đồ tôn giang linh nhi tu vị lúc ta cùng la giáo sư đều càng phát mà coi trọng ngươi hy vọng đem ngư ơi bồi dưỡng trở thành giường cột nước nhà không có ai so ngươi thích hợp hơn cho nên chúng ta rất kịp thời hướng thanh loan tông tạo áp lực vốn là làm người bằng phạm quang minh lỗi lạc tung tiên ca không có bởi vì đồ nhi bị giết đồ tôn bị phế lại đi truy cứu trách nhiệm của ngươi nói đến đây lý toàn hữu cười cười nói phải thừa nhận dùng tung tiên ca làm người phẩm hạnh không có chúng ta tạo áp lực hắn cũng không nhất định hội sẽ đi truy cứu trách nhiệm của ngươi hắn người này à đem thanh loan tông danh dự đem so với tánh mạng của mình đều trọng yếu hơn nữa hắn thật sự là một cái rất khó được giảng đạo lý người ta cùng la cùng hoa ngẫu nhiên đề cập tung tiên ca đều nhịn không được cảm khái may mắn vị này thiên hạ đệ nhất nhân lại là thi n hạ đệ nhất đại tông môn tông chủ khoa giang long không phải là cậy tại khinh người ngang ngược chi nhân cũng không phải cao cư đám mây quan sát mọi người đều còn sâu cái kiến thế ngoại cao nhân cái loại này cô lanh tâm tính bằng không mà nói ai có thể đỡ nổi hắn lý toàn h ư u giơ lên tay ngón trỏ ngón giữa hơi trường có yên thuốc sao lúc trước giết chỉ nghiêm phế giang linh ta cũng là tuổi trẻ khí thịnh hơn nữa đối với kỳ môn giang h ồ đối với thanh loa n tông đối với tung tiên ca đều không hiểu nhiều lắm cũng không biết trong đó lợi hại nếu không cũng sẽ không như vậy lỗ mắng rồi tô thuần phong nhẹ khẽ thở dài một bên theo trong túi quần móc ra yên thuốc da v i lý toàn hữu chọn một chi p h o n g tơi hắn nâng lên vươn ra hai ngón tay gian chính mình lại chân một điếu thuốc chậm gì gì nói kỳ thật ta lần nữa đối với la giáo sư cường điệu giải thích qua chắc hẳn ngài cũng nên biết nếu không có bất đắc dĩ ta là thực không muốn giao thiệp với kỳ môn giang hồ ta chỉ cái hy vọng có thể như người bình thường đồng dạng cùng người thân bằng hữu bình an sinh hoạt Điểm đã đáng đó giải tiếc, khi đó ta cũng không tin tuổi ngươi có có giang thể xem ôm này cùng từng hướng cũng không còn như nhạt phong vân là thích có lẽ chính căn bản không có hoa thế hồ ta qua, ta rất trẻ c ò cái, cái nguyên bản ngươi như vậy tâm tính cũng là không đến nỗi khiến cho bất mãn ta của ta ngược lại còn có chút thưởng thức ngươi một cái có can đảm xem nhạt kỳ môn giang hồ có can đảm đột phá quy tắc người tất nhiên có một lần nữa tổ kiến quy tắc dũng khí cùng p h á c h lực nhưng là danh tiếng của ngươi càng lúc càng lớn tại kỳ môn trên giang hồ ưu tú nhất thanh niên một đời ở bên trong ẩn ẩn nhưng đã có thần tượng ý hệ địa vị ngươi mỗi tiếng nói cử động đều không thể tránh né mà sẽ phải chịu tuổi trẻ những thuật sĩ truy phùng thậm chí học tập kể từ đó ngươi đối với chính thức lãnh đạm thậm chí khinh thị chống đỡ chế thái độ tăng thêm ngươi tại kỳ môn trên giang hồ càng ngày càng mạnh danh vọng lực ảnh hưởng tự nhiên cho ngươi đã trở thành chính thức thai họa nz m kỳ thật sớm nhất đã có như vậy lo lắng lúc ta cùng la cùng hoa còn cảm thấy ngươi chỉ là tuổi trẻ khí thịnh bất thông thế sự cho nên muốn muốn dùng các loại phương thức từ mọi phương diện chèn ép ngươi luộc chịu đựng bên trên một thời gian ngắn dùng xem sao hiệu cũng chờ mong lấy ngươi tại sinh viên thuật sĩ trong hiệp hội tiếp xúc đến thêm nữa chậm r ã i hiểu rõ cái này giang hồ sau có thể cải biến quan niệm của mình nghĩ cách nhưng không nghĩ tới tô thuần phong cười khổ nói không nghĩ tới ta cái này không bị khống chế ra khỏa danh khí càng lúc càng lớn tu vị càng ngày càng cao cũng càng ngày càng phản địch đúng vậy a lý toàn hưu thật dài thở dài đ một a mươi năm tuổi giận dữ giết tào minh một mươi bảy tuổi mượn cung hổ chi thủ giết hình kim Chí, 18 Bấy, trí một mươi tám tuổi giết tùng bảy một mươi chín tuổi giết trì nghiêm phế giang linh hai mươi tuổi giết vạn thắng liên tiếp thầy trò ba người ngục trong hàng phục hắc đạo kiêu hùng dương vân mang theo giang hồ trúng chi bách chính thức nội bộ hai mươi một tuổi phế cổ nói lan sa chỉ giết cổ thiết khe b á việc này g kéo i đời, t h a kiện ở bên trong giang hồ hào kiệt đều ra mặt tương trợ tung tiên ca chi tử tung nảy sinh mãi anh càng là vi n g ư ờ i đoạn đường l a n g trấn chi tử đường càng một chân năm trước đấy ngọn nguồn đầu năm nay ngươi tô thuần phong uy danh hiến hách chấn nhiếp hoành lĩnh môn không thể không hai lần khuất tùng ngượng bộ chính thức vây quét hoành lĩnh môn sau khi giang hồ lời đồn gây bất lợi cho ngươi ngươi khinh thường với giải thích thong dong bố cục một tay nâm giết đem đã thành kết cục đã định kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến kế hoạch triệt để phá hủy càng la đem ta đem chính thức mặt mũi đều quét hết lúc này đây lan g kéo dài tao n ộ ám sát ta vốn tưởng rằng có thể mượn việc này đem ngươi ánh rất hạt bụi không ngờ bị ngư thuận thế dựa thế không thể tưởng tượng nổi địa chủ động cùng lan ra đặt thành hiệp nghị cũng cùng la cùng hoa âm thầ y mắng chỗ tiếng nổ sấm xét một lần hành động định cắn khôn thậm chí hơi k é m trước mặt mọi người hợp lý địa tướng ta đánh chết lý toàn hưu bất ôn bất hỏa nhàn nhạt mà đem tô thuần phong những năm gần đây n à y chỗ kinh nghiệm chuyện quan trọng kiện một cái cọc cái cọc từng kiện từng kiện mà g i a n g thuật đi ra tô thuần phong có chút giật mình với chính thức đối với những chuyện này điều tra được như thế tinh tưởng cũng có chút ít may mắn lý toàn hưu không có đề cập vương khải dân cùng xào quyệt bình có lẽ chính thức điều tra năng lực tuy nhiên siêu cường nhưng vẫn gặp nạn dùng tận tra chỗ lúc trước nam cương sản xuất tại chỗ môn vì xào quyệt bình cùng vương khải dân cung hồ tại dương gia chấn một trận chiến quy mô tuy nhiên không coi là nhỏ nhưng dù sao song phương đều có chỗ kiên kỵ có chút an ý địa tương lẫn nhau giữ vững trầm mặc hơn nữa biết được vương khải minh thân phận người như tà không ngã cung hồ thiết quẻ tiên trình mụ loà đều đối với hắn cực kỳ mẫn cảm thân phận nghiêm khắc giữ bí mật hơn nữa vương khải dân làm người tiểu dực ít xuất hiện cẩn thận bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng tự nhiên cũng t i ể u khó bị chính thức phát giác được người nói lý toàn hữu quay đầu mỉm cười nhìn xem tô thuần phong nói như ngươi loại này tính cách cùng lý niệm thanh niên tuân kiệt đặt trình độ cao nhất giang hồ cao thủ thiên phú tư chất lại có thể nói trăm năm khó gặp lịch thiên tri tài tu vị tiến độ có thể nói tiến triển cực nhanh không thể nói trước vài năm sau có thể một lần hành động nhập t ì n h thần đến lúc đó càng thêm không người có thể đơn giản ước thúc hành vi của ngươi chính thức có thể nào yên tâm ngay cả là la cùng hoa nhìn như khắp nơi che chở lấy ngươi nhưng cũng chỉ là cá nhân hắn tính cách cùng xử sự lý niệm nguyên nhân hơn nữa ta cùng hắn tầm đó lý niệm bên trên không hợp đương nhiên còn có quyền thế địa vị âm thầm tranh đấu cho nên hắn mới chọn cùng ta không gặp nhau càng thêm n h họ a p ư ơ n g thức đi xử lý chuyện giang hồ cùng với đi chậm rãi dẫn đạo cải biến suy nghĩ của ngươi quan niệm ta không có muốn tìm gãy ngươi cùng la giáo sư tầm đó quan hệ ý tứ thẳng thắn nói nếu như không là vì tại xử lý như thế nào thái độ của ngươi lên hắn qua với bảo thủ hơn nữa thiệt tình muốn phải trợ giúp lời của ngươi hai năm qua hắn cũng sẽ không tại cơ cấu nội bộ địa vị quyền thế phương diện thua ta một bậc tô thuần phong nhẹ gật đầu ngồi xổm ao nhỏ bên cạnh nhìn xem đông tuyết không ngừng rơi vào trong nước biến mất nhẹ giọng mắng một câu đi mẹ hắn lao tiên ra lý toàn hữu cười cười hắn biết rõ tại sao tô thuần phong lại đột nhiên phẫn nộ rồi lại không thể làm gì mà nhẹ giọng chửi đ ớ i tối tăm bên trong đích trời xanh bởi vì hôm nay ngẫm lại đứa nhỏ này xác thực thật đáng thương tuy nhiên những năm này tô thuần phong tại kỳ môn trên giang hồ làm mỗi một việc cơ hồ đều có thể nói khác người kể cả chỉ cần là cùng hắn tương quan sự tình tổng hội huyên náo xôn xao nhưng bình tĩnh mà xem xét mỗi một lần tô thuần phong đều là bị động ra tay phản kích hơn nữa hắn rất giảng đạo lý cơ hồ khiến bất luận kẻ nào đều nói không nên lời hắn không phải đến có thể hết lần này tới lần khác những chuyện này tất cả đều như trời xanh cố ý chọc g ẹ o giống như quy kết đến một mình hắn trên người phụ giúp hắn thân bất gió k ỷ mà đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thế là một tú với lâm thế cục cựu tự nhiên mà vậy mà lại không thể tránh né rồi kỳ thật nếu như nói được càng tục khí chút ít lại càng không giảng đạo lý chút ít ngươi đúng vậy sai tại ngươi hay vẫn là không đủ c ư ờ n g đại lý toàn hữu mỉm cười nhẹ nhàng lục lọi xe lăn phụ tá nói như tung tiên ca như vậy thuật khóa trường giang nửa nén hương một ngón tay cái gì bạch dao thất phu giận d ữ dám g i ế t thế gian tiên nhân cá nhân tu vi thực lực hơn nữa hắn thiên hạ đệ nhất đại tông môn tông chủ thân phận địa vị thế gian này chỗ nào còn sẽ có như vậy nhiều d o n g nhân đi q u ấ y dày hắn thanh tu đúng vậy a tô thuần phong đứng d ậ y dẫm chân sáng ngời bà vai chấn động rất xuống trên người từng mảnh tuyết động k h í p mắt liếc trong mắt mang theo một chút cười lạnh nói cho nên ta không thể không mỗi lần tại thoáng nhượng bộ sau khi phát hiện không có hiệu quả lập tức t i ể u sẽ buông tha cho nhượng bộ làm ra nhất lăng lệ phản kích sau này cũng sẽ như thế đã thực lực còn chưa đủ chấn nhiếc quần hùng vậy thì chỉ có thể đánh giết một mực đánh giết đến trắng xóa một mảnh đều sạch sẽ rồi cũng tựu thoải mái rồi lý toàn hữu không có đối với tô thuần phong loại này cực đoan quan điểm làm ra cái gì đánh giá nói sang chuyện khác ngươi vị kia sư phụ ta một mực cường điệu ta tìm không thấy hắn cũng không có biện pháp liên hệ hắn nhưng không có người tin tưởng tô thuần phong lắc đầu nói lý giáo sư ta biết rõ ngươi còn muốn hỏi sát sanh môn truyền nhân tin tức thẳng thắn nói ta không biết hắn lang kéo dài bị sát sanh môn truyền nhân ám sát nếu như không phải t r ù n g hợp lời mà nói vậy thì chỉ có thể nói rõ hắn vẫn ở bên người chúng ta đối với chúng ta mọi cử động tương đương rất hiểu rõ thuần phong lý toàn hưu rất hiển nhiên đã tin tưởng tô thuần phong lần này lý do thoái thác hắn không hề đ ể cập sát sanh môn truyền nhân một chuyện mà là nghiêm túc nhìn xem tô thuần phong nói lần này ta và ngươi ở giữa mâu thuẫn công khai phát sinh như thế kịch liệt xung đột tương lai thời gian rất lâu ở trong chính thức đối với kỳ môn giang hồ giám thị độ mạnh yếu đều chỗ với cực thấp trình độ mà rất nhanh phát triển kỳ môn giang hồ tất nhiên hội sẽ phân loại ở mỹ ta hy vọng đại tương lai thời cơ chín mùi sau ngươi có thể đem kỳ môn giang hồ thu nạp mà bắt đầu ít nhất một lần nữa cho giang hồ định ra đi chi hữu hiệu quy củ ta dám xác định chứ ngươi ra không người có thể làm được la là cùng hoa tính cách đã nhất định hắn không có khả năng rước khoát hẳn hoi mà đi trừ cựu cách tân cùng tồn tại hạ q u ý củ những năm này t ự u lại để cho kỳ môn giang hồ thuận theo tự nhiên mà phát triển a tục ngữ nói ăn một hố mới có thể khôn ngoan nhìn xa trông rộng mỗi người đều là không đụng nam t ư ở n g không quay đầu lại chưa thấy quan tài không rơi lệ ai ta xác thực quá cấp tiến đến rồi tô thuần phong nhàn nhạt nói thật xin lỗi ta không thể đáp ứng ngươi a lý toàn hữu tựa hồ sớm đã liệu đến đáp án này giống như không có chút nào vẻ thất vọng mỉm cười nói cảm thấy lạnh đẩy ta trở về đi t ố t thuần ô t phong đẩy xe lăn theo lúc đến đường mòn đi về tuyết ngừng trong đình viện khắp nơi ngân trang trên mặt đất trắng xóa một mảnh thật sạch sẽ tô thuần phong phụ giúp lý toàn h ư u hồi trở lại tới cửa trợ giúp hắn vô nhẹ nhẹ rơi mũ trên người tết rơi lúc này mới đem hắn đẩy vào trong phòng h ả o h ả o tinh dưỡng có thời gian ta lại đến xem ngài tô thuần phong chân thành nói lý toàn hữu chuyển động xe lăn nhìn t ô thuần phong cười nói kỳ thật trước khi ta giảng thuật ngươi chỗ kinh nghiệm những chuyện kết lúc tận lý ự c đã bỏ s u toàn hưu chuyển động xe lăn đến bàn học bên cạnh đưa lưng về phía tô thuần phong nói dựa theo quy định cùng với nguyên tắc của ta một sự tỉnh quyết không thể cáo chi ngươi nhưng hiện tại ta đột nhiên muốn vi phạm nguyên tắc cùng quy định rồi tô thuần phong im lặng không nói ngươi là sơn môn người trong súng núi lại không biết sơn môn người trong đang lạnh lùng nhìn ngươi dưới chân núi nhất cử nhất động nếu như ngươi bước qua sơn môn người trong chỉ đỏ sơn môn người trong sẽ xuống núi thanh lý môn hộ rồi lý toàn hữu nhìn qua bàn học treo trên vách tường thủy mặc quốc họa gió tuyết lên đồ nói rất đáng tiếc ta cũng không biết sơn môn người trong cái gọi là cái kia chỉ đỏ là cái gì n h a chỉ đỏ độ lại ở nơi nào có lẽ là chỉ đời thay hành vi có lẽ là tu vi của ngươi cảnh giới kỳ thật tương đối kỳ môn giang hồ thuật sĩ mà nói ta càng chán ghét những cái kia thần thần cằn nhằn ra vệ thanh cao thần bí sơn môn người trong một chút đều không thoải mái tô thuần phong hai hàng lông mày n h u c h ặ t trong nội tâm gợn sóng đại tác nói sơn môn cùng chính thức một mực đều có liên hệ lịch sử đến nay đều như thế cho nên lan g kéo dài lần này có thể được đến sơn môn thuật pháp không chỉ là người lý giáo sư mặt mũi mà là sơn môn người trong muốn tịch này cho ta một cái nhắc nhở hoặc là cảnh cáo đúng vậy nhưng bọn hắn không có thể như vậy nói ra vệ thanh cao khám phá hồng trần hiểu rõ cuộc đời hảo huyền không vượt thế tục kỳ thực một bụng âm n u tính toán hơn nữa nhát như chuột tô thuần phong khinh miệt mà lại hết sức chán ghét h ừ một tiếng nói khó trách ta cái kia sư phụ tiêu g i a o du thế gian cũng không ngừng chân trần thế trong sinh hoạt cảm tình là lo lắng bị sơn môn người trong phát g i á t được bị coi như phản n ị c h môn hộ cho thanh lý rồi hả lý toàn hữu sợ run lên cười nói có lẽ đúng không cảm ơn ngài nhắc nhở tô thuần phong thần sắc chân thành tha thiết mà không người thi lễ đưa lưng về phía hắn lý toàn hữu không quay đầu lại nói đây là thứ nhất ngươi sau này muốn cẩn thận một chút tô thuần phong k h hử còn không chịu nói cần phải ta để cập sao lý toàn hữu quay đầu bên mặt đối với tô thuần phong mỉm cười trong lộ ra một chút t r e o ghéo ý tứ hàm s ú c tô thuần phong khẽ nhữ mày làm sơ suy nghĩ sau nhà n n h ạ t nói chuyện của bọn h ắ n ta sẽ không can thiệp cho dù là tương lai một ngày nào đó xảo quyệt bình vì báo thủ tại kỳ môn trên giang hồ nhấc lên gió tanh m ư a máu q u ấ y thiên hạ phong vân kích động bọn họ là quỷ thuật người thừa kế a lý toàn hữu nhà n n h ạ t nói không rõ ràng lắm tương đối mà nói ngươi so tuyệt đại đa số mọi người càng thêm hiểu rõ vương khải dân chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ tự không có nghĩ q u a điểm này không có tò mò qua dùng ngươi cơ t r í lòng dạ sao vậy khả năng không đi chú ý vương khải dân cùng xảo quyệt bình sở tu thuật pháp sư thừa rất nhiều điểm đáng ngờ ta nguyên bản đối với kỳ môn giang hồ t i ể u không biết la tiến vào kinh thành học ở trường sau mới bắt đầu tiếp xúc cái này lại để cho ta cực độ chán ghét giang hồ tô thuần phong ngữ khí bình tĩnh rất t h ẳ n g như nói đến n ỗ i cái gì nhà quỷ thuật người thừa kế còn có sát sanh môn chuyển nhân chuyên giết thuật sĩ ta cho tới bây giờ đều không có cái gì nhà cùng chung mối thủ tận mà làm cái gọi là giang hồ l ã n nghĩa đi căm thù những này tồn tại trong truyền thuyết cho nên đối với, với vương ớ i v khải dân rốt cuộc là tu hành cái gì nha thuật pháp cái gì nha truyền thừa ta chẳng muốn đi hỏi đến còn nữa nói hàm tại ta trong ấn tượng i ể u là một vị người hiền lành lúc trước từng muốn muốn thu ta làm đồ đệ mấy lần chủ động đưa ra đều bị ta lời nói dịu giản si ăn mờ miễn trong nội tâm của ta kỳ thật rất cái này đấy dù sao lúc trước ta che giấu mình đã có sư thừa bí mật lý toàn hữu cười cười nói vương khải dân cùng xảo quyệt bình thân phận cùng với bọn họ cùng nam cương sản xuất tại chỗ môn ở giữa thâm cựu đại hợt la cùng hoa cũng không hiểu biết mà ta cũng không nên cùng ngươi đề cập ta lại càng không có lẽ hướng ngươi đề cập sơn môn người trong theo dõi ngươi cơ mật tô thuần phong nhất thời không nói gì càng nhiều nữa là nghi hoặc cùng với không tín nhiệm còn có thật sâu lo lắng lý toàn hữu biết rõ mà la cùng hoa không biết lý toàn hữu còn nói hắn biết rõ vương khải dân cùng xảo quyệt bình hai vị này thần bí thầy trò tồn tại lại không có lẽ cáo chi tô thuần phong rất hiển nhiên là tại mịt mờ mà nói cho tô thuần phong chính thức biết do vương khải dân cùng xảo quyệt bình cùng với cùng nam cương sản xuất tại chỗ môn ở giữa cựu hận hơn nữa chính thức cũng sẽ hoài nghi thậm chí rất biết rõ vương khải dân cùng x à o quyết bình là quỷ thuật người thừa kế thuần phong trước khi ta điều thỉnh cầu kia ngươi cự tuyệt lý toàn hữu nhẹ khẽ thở dài hai tay lục lọi xe lăn hai bên phụ tá ngựa khí bình thản nói đã ta đối với ngươi nói ra những này trước khi điều thỉnh cầu kia nghĩ cách cũng t i ế u hết hiệu lực rồi mà ta hiện tại lại có một điều thỉnh cầu tạm thời coi như ta chỉ vẹn vẹn có lúc này đây vi phạm nguyên tắc cùng quy định hướng ngươi lộ ra những này cơ mật trao đổi điều kiện a như thế nào tô thuần phong cau mày nói thỉnh giảng nhưng ta không nhất định có thể đáp ứng ả ai, ai? lý toàn hưu chuyển động xe lăn đối diện tô thuần phong lần nữa trùng trùng điệp điệp thở dài thần sắc của hắn p h ả n phất tại cơn tức này than ra sau lập tức thương giả đi rất nhiều tô thuần phong có thể rõ ràng mà cảm giác đến lý toàn hưu sinh cơ đều so vừa rồi đ ư ợ c rất nhiều đối với vương khải dân cùng xảo quyệt bình sự t ì n h ta không có đi q u ấ y dày bọn hắn mà là âm thầm tự mình đi nam cương sản xuất tại chỗ môn điều tra do đó đã được biết đến trần tướng lý toàn hưu khôi phục hòa ái thân sắc mỉm cười nói cho nên ta không có đi rõ tin tức càng không có trước tiên đi nhằm vào vương khải dân cùng xảo quyết bình Ta thậm t chí còn dùng lời đại bất nói g khống quản môn kỷ nói g g hồ thuật cần n quỷ ư đến đây tô thuần phong trong nội tâm lại không một chút không tín nhiệm lý toàn hữu lời nói này bởi vì quỷ thuật người thừa kế loại này cơ mật lý toàn hữu đều có thể giấu g i ế m ra liền la cùng hoa đều bị hắn liên thủ chính thức cao tầng cho che tại cổ ở bên trong có thể lúc này thời điểm hắn lại đối với hắn tô thuần phong đề cập rồi quả quyết không có bất luận cái gì lừa gạt chỉ có điều là người của hai thế giới tô thuần phong lại biết lý toàn hữu tại quỷ thuật người thừa kế một chuyện lên thật đúng là phán đoán sai rồi la cùng hoa thái độ tô thuần phong không khỏi hỏi ngài tại sao như thế làm nguyên nhân lại nói tiếp có chút b u ồ n c ư ờ i có chút trò đùa lý toàn hữu trong con ngươi sáng rất nhiều phán phất nhớ lại đến có chút xa xôi qua lại giống như nói khẽ xảo quyệt bình thân thế t a o nộ cùng ta khi còn bé rất giống cho nên ta một lần nghĩ tới nếu như xảo quyệt bình đại thù được báo cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma l ờ i mà nói lại để cho hắn tới đón của ta lớp tô thuần phong lúc này khiếp sợ ta muốn mời cầu ngươi chính là lý toàn hưu m i mắt cục xuống tựa hồ có chút khó xử lại có chút không có ý tứ nói nếu như tương lai kỳ môn giang hồ vây giết quỷ thuật người thừa kế ngươi khả năng giúp đỡ xảo quyệt bình thản vương khải dân một bả tận khả năng thay bọn hắn thay quỷ thuật chính danh bởi vì bọn hắn không là người xấu hơn nữa ta thủy trung tin tưởng thế gian chính t á chi phân không nằm ở thuật mà ở với người nếu như xảo quyệt bình tối t r u n g t ẩ u hòa nhập ma hy vọng ngươi có thể hết sức cứu hắn một lần vô lực cứu vãn lời mà nói cho hắn lưu một cái toàn bộ thi đem hắn thi thể lưu cho ta bởi vì ta chắc chắn sẽ không có nhi nữ làm bạn cũng nhập không được phần mộ tổ tiên kẻ góa bửa cô đơn tản câu cửa miệng đạo năm t ba thiếu phạm thứ nhất cho đến ngày nay lý toàn hưu toàn bộ chiến vải ngài tô thuần phong có loại dự cảm bất hảo ta có hai cái đồ đệ nhưng vì tránh hiểm nghi không cho bọn hắn tiến vào chính thức cơ cấu hơn nữa quản thúc lấy bọn hắn bất nhập k ỳ môn giang hồ lý toàn hưu chuyển hướng chủ đề tựa hồ không muốn nghe đến v ạ n nhất bị tô thuần phong cự tuyệt đáp án hoặc là hắn căn vốn không muốn lại để cho tô thuần phong cự tuyệt nói la cùng hoa biết rõ thân phận của bọn hắn bọn hắn cũng sẽ không bởi vì chúng ta ở giữa mâu thuẫn xung đột mà ghi hận n g ư ờ i sau này còn có lao ngươi chiếu cố nhiều hơn đương nhiên đây không tính là thỉnh cầu chỉ là thuận miệng vừa nói lời oong tiếng ve m ạ thôi tô thuần phong rất chân thành nói lý giao sư đã tu vị không có chức vụ cũng không có khi tất cả làm về hưu nhàn rỗi bảo dưỡ tuổi thọ đem tâm phóng khoáng chút ít tốt rồi ngươi đi đi lý toàn hưu k h o á t k h o á t tay chuyển động xe lăn đưa lưng về phía tô thuần phong lý giáo sư ta ngay ở chỗ này không sẽ ra ngoài cũng sẽ không hỏi đến bất cứ chuyện gì rồi lý toàn hưu nói chớ suy nghĩ quá nhiều ta không có như vậy y ế u ớt trở về đi tô thuần phong nhíu chặt hai hàng lông m à y lại không biết nói cái gì nha do dự trong chốc lát sau khi hắn cáo từ rời đi không có đáp ứng nhưng cũng không có cự t u y ệ t ba ngày sau tô thuần phong biết được tin tức lý toàn hưu trong giấc n ộ n g an tưởng qua đời tô thuần phong không biết k i ế p trước kỷ môn trên giang hồ lý toàn h ư u tại sao sẽ chết được như vậy sớm bằng không mà nói hán tô thuần phong danh chấn giang hồ nhiều năm vì sao không biết lý toàn h ư u lại danh nhưng kiếp này lúc này tô thuần phong tại cảm khái ngoài không khỏi suy nghĩ tối tăm bên trong phải trăng thực sự thiên ý tồn tại vì sao ở kiếp này lý toàn h ư u hay vẫn là sẽ như thế quá sớm qua đời quá độ tinh tiết vì không đến nỗi bình thản không thú vị ghi được chậm chạp tính x i n các vị thứ lỗi lại cầu vẽ tháng túi đầu chắp tay một vòng chương sáu trăm hai mươi lại thay ngươi làm sự kiện chương lại thay n g ư ờ i làm sự kiện lý toàn hữu c h i tử tại kỳ môn trên giang hồ cũng không có khiến cho nhiều sao đại gọn sóng cứ thế với cái này t ắ c thì tin tức đúng như một cục đá đã rơi vào trong giang hồ chỉ là t ó é lên như vậy một đoá nho nhỏ bọc nước nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa cũng không phải vi tôn người kiên kỵ các loại nguyên do mà là kỳ môn giang hồ nhân sĩ đều biết lý toàn hữu chết không nên thảo luận đang cùng tô thuần phong l à cùng hoa mâu thuẫn xung đột trước mặt mọi người bạo phát đi ra sau khi lý toàn hữu triệt để bị thua thua sạch sẽ hơn nữa mà ngay cả chính thức cũng bởi vì lý toàn hưu sai lầm ích kỷ hành vi bị lộ ra cùng với hắn thất bại do đó đã gặp phải cực lớn công tín lực tổn thất kể từ đó tu vị tận phế mà lại bán thân bất toại lý toàn hưu muốn sao thì không cách nào thừa nhận loại này đã kích buồn bực sầu não mà chết muốn sao là bị nghe nói trước vấn an hắn tô thuần phong một phen ngôn ngữ cho tươi sống t ứ c chết muốn sao lý toàn hưu rất có thể là bị phẫn nộ chính thức dùng không thể công khai hóa phương thức cho bí mật xử quyết rồi còn nữa nói lý toàn hưu thanh danh hủy hết kỳ môn người trong giang hồ ai nguyện ý đi để hắn chớ nói vốn tự c h à n ghét hắn đối đãi kỳ môn giang hồ rất mạnh giang hồ nhân sĩ mà ngay cả lúc trước vì lợi ích đi theo tùy tùng hắn cái kia chút ít giang hồ nhân sĩ cũng đều bị đối với hắn căm thù đến tận xương thủy thực mẹ nó đồ đần rõ ràng là quyền thế nơi tay hết lần này tới lần khác đang cùng tô thuần phong cái này người trẻ tuổi sau b ố i đấu tranh trong thất bại làm hại chúng ta cũng trên giang hồ mặt mũi quét rác tổn thất thảm trọng cho nên lý toàn h ư u cái này vừa chết kỳ môn trên giang hồ không có đốt pháo pháo chúc mừng nhân sĩ hắn nên may mắn cảm kích lấy mỉm cười cựu tuyển rồi một ngày này trời qua ngây cạnh Tây Bắc giao phập phồng dây núi bên trên nằm tuyết tinh ánh, hết dây Bắc bên sức giao phồng ống núi xinh phập ánh, nằm đây ẹ p Sương Bình khu, Vọng Lăng Viên đ là đang kinh thành địa khu tương đối nổi danh một cái nghĩa địa công cộng khu nơi đây xuân hạ lúc lục ý ư ớ c hành tây mùa thu phong diệp đỏ tươi ướt át mùa đông ngân tràng tố quả hết sức xinh đẹp nghĩa địa công cộng bốn phía dây núi vượt quanh như phong giống như bế núi non trùng điệp núi non trùng điệp có trước chu tước sau huyền vũ trái thanh long phải bạch hổ xu thế phong thủy bên trên cũng có thể nói láng giềng gần lòng mạch trí địa không bàn mà hợp ý nhau thiên nhân hợp nhất đạo pháp tự nhiên mà nói sông núi hợp tụ tàng phong được nước long mạch khí phách hồn nhiên tự nhiên xuôi theo núi trùng điệp trên xuống nghĩa địa công cộng khu tấm đ ị a đá mọc lên sàn sát như rừng Vừa sáng hơn m ộ ư ơ i một giờ hơn m ộ ư ơ i chiếc xe con một cỗi chở hủ cho cốt màu đen xe tải chậm rãi lai tới đứng tại mộ khu phía dưới trên đường nhỏ hơn m ộ ư ơ i người từ trên xe bước xuống không có pháo pháo thanh em đưa tiễn mỗi người trầm mặc không nói tại viên khu nhân viên quản lý dẫn dắt xuống một gã nhìn về phía trên hai mươi tám chín tuổi tướng mạo cùng lý toàn hữu có, phần, có vài phần giống nhau thanh niên ôm hủ cho cốt không nói một lời mà nhặt dai trên xuống ở bên cạnh hắn còn có một vị qua tuổi sáu mươi phụ nữ cùng với một vị hai mươi tuổi suốt đầu tuổi trẻ nữ hải chỉ là không có gì ngoài thanh niên biểu lộ trầm thấp hơi có bi thương chi ý bên ngoài tên kia sáu mươi phụ nữ trên gương mặt nhưng lại không có chút nào đau xót chi ý mà tên kia nữ hải s ắ c mặt càng là loẹ da khinh thường cùng chắn ghét tựa hồ căn vốn không muốn tới tham gia trận này cực kỳ đơn giản ít xuất hiện tăng lễ thân là phụ trách kỳ môn giang hồ chính thức đặc thù cơ cấu người đứng đầu vó giám cũng tự mình đến đây tham dự lần này tăng lễ rồi mặt khác còn có la cùng hoa bạch hành rong tô thuần phòng bùi giai đơn chăng Chăn. cùng với kinh thành kỳ môn giang hồ đại biểu nhân vật tống hạng tống tử văn phụ tử hùng vĩnh bình hùng viêm phụ tử cùng với đường lang chấn cùng con trai trưởng vị kia từng bị tung nảy sinh m a n h đánh gãy chân con út đường cảng không có đến đây mặt khác kỳ môn trên giang hồ tất cả đại tông môn lưu phái thế ra cũng đều điều động đại biểu đến đây tuy nhiên toàn bộ kỳ môn giang hồ hôm nay đối với lý toàn hữu đều không có cái gì nha ấn tượng tốt nhưng truyền thống quan niệm rất mạnh kỳ môn giang hồ nhân sĩ nhóm đám bọn họ hay là muốn đi một chút cái này hình thức đi ngang qua sân khấu người chết vĩ đại người đi thủ tiêu h u hồ chính thức lại như thế nào thất tín với ca ý môn giang hồ có thể đến cùng hay vẫn là chính thức có lẽ sau n à y hội sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt mà b ô n g lỏng đối với kỳ môn giang hồ ước thúc quản chế nhưng ai dám thật sự đi cùng chính thức đối nghịch dùng sức mạnh làm theo trong nháy mắt gian cho ngươi tan thành mây khói thanh loan tông lần này sai phái tới đại biểu là tung nảy sinh manh tăng lễ nghi thức quá trình đều cực kỳ tinh giản hóa không có cái gì nha mở màn điếu văn cũng hiếm thấy không khóc tiếng khóc trên thực tế lý toàn hưu sau khi chết mấy ngày trong thời gian căn bản cũng không có xử lý cái gì nhà tăng sự thông chi ra thuộc người nhà sau cũng chỉ có lý toàn hữu hai cái đồ đệ trình diện dựa theo k ỳ môn giang hồ quy củ ngừng thi năm ngày ngày thứ sáu hạ táng ngày thứ bảy hạ táng thì ra là tại hôm nay hạ táng lý toàn hữu vợ trước mới mang theo hai cái hải tử đến rồi tô thuần phong tung nảy sinh mai anh bạch h à n h dòng bùi giai đơn t r ă n t r ă n vi ê n làng lưu duyệt đi tại đám người cuối cùng n h ấ t mặt lý giáo sư vợ trước cùng con gái tựa hồ một chút thương cảm ý tứ đều không có bạch h à n h dòng nhà nhật nói nhưng ngày bình thường gần đây tao nhà hắn giờ phút này lại hơi có vẻ hung ác nham hiểm biểu lộ đầy đủ toát ra hắn cực độ bất mãn thanh quan khó đoạn việc nhà v ù i dai nói khẽ ai cũng không biết năm đó lý giáo sư trong nhà đã xảy ra như thế nào biến cố lời này hàm xúc nhưng bên cạnh mấy người đều nghe được rõ ràng nói trắng ra là cũng tự là đơn giản như thế sự tình nếu như năm đó lý toàn hữu xác thực làm thương thiên hại lý sự tình xin lỗi vợ trước cùng nhi tử con gái như vậy một nhà ba người hôm nay có thể tới dự họp hắn tăng lễ nhi tử nâng cho cốt của hắn hộp đeo ghi có hiếu tử phù hiệu tay á o cũng đã tính toán hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi hơn nữa dựa vào lý toàn hữu cơ hồ mọi người đều biết cường hành bá đạo tính tình không thể nói trước năm đó còn ra bạo kia mà đây này bạch h à n h rong khẽ hừ một tiếng hiển nhiên đối với bùi giai như vậy khuyên giải lời nói có chỗ bất mãn thực sự chẳng muốn đi tranh chấp cái gì nha vài người khác nhìn về phía tô thuần phong đã thấy tô thuần phong vẫn như cũng là một bộ lãnh đ ạ m tinh thần xa suốt bộ dáng tựa hồ căn bản không có nghe được bạch h à n h rong bùi giai vừa rồi đối thoại kỳ thật hắn chỉ là không t i ệ n cũng lời với đi nhằm vào loại này khó giải vấn đề phát biểu cá nhân quan điểm là người của hai thế giới hắn lại tinh tường bất quá bạch hành rong cùng bùi giai tầm đó nhìn như đơn giản đối thoại chỗ toát ra bất đồng quan điểm ở giữa xung đột rồi đơn giản là đại nam t ử chủ nghĩa cùng đại nữ t ử chủ nghĩa đụng nhau những quan niệm này tính vấn đề quá cãi cọ tranh giành không ra cái thị phi kết quả đến tô thuần phong nghĩ đến đấy là cùng lý toàn h ư u r a cảnh tình huống có chút tương tự vương khải dân nếu như vương khải dân ý bên ngoài bỏ mình hắn vợ trước cùng lượng đưa con gái sẽ như thế nào đâu này hạ táng nghi thức cũng đặc biệt đơn giản không khóc tiếng khóc một mảnh nghiêm túc và trang trọng trầm tĩnh thẳng đến hai gã kém cũng cựu hai ba tuổi đều tại t r ư ờ n g ba mươi tuổi thanh niên hai mắt hiện hồng cực kỳ bi a i chi sắt rõ ràng địa tướng hủ cho cốt lan phòng hoàn tất điền đất t r ô n chỉnh ngay ngắn mộ bia sau khi vương khải dân vợ trước mới tượng trưng mà ngồi xổm trước mộ bia nhìn qua trên bia mộ lý toàn hưu treo nhàn nhạt dáng tươi cười di ảnh lắc đầu chọn mấy chương hóa và mã một bên nói khẽ cho phụ thân của các người đốt nấu một chút giấy ôm à. lý toàn hưu nhi tử q u ỳ xuống biểu lộ âm chầm như nước má đốt nấu lấy giấy ôm cũng vặn khai mở một bình rượu tới vẩy đến đốt cháy giấy ôm trong đống lửa lý toàn hưu con gái thì là quật cường mà lại chán ghét không muốn quỳ xuống thẳng đến ca ca ngẩng đầu sảng giọng mà nhìn chằm chằm nang liếc lúc này mới b i ể u môi mặt mũi tràn đầy không tình nguyện mà quỳ xuống nhưng lại ngạnh lấy cổ vẻ mặt không kiên nhẫn c h i s á c cũng không chút nào đi để ý bên cạnh những cái kia người xa lạ sắc mặt xem thường cùng phẫn nộ ngược lại càng lộ ra tự cho là đúng mà lay động b ả vai sáng ngời cái đầu đứng tại tít mãi bên ngoài tô thuần phong t h ầ n s ắ c đạm m ạ c mà nhìn chăm chú lên một mặt này nếu như là lý toàn hữu nhi từ bộ dạng này bộ dáng ta tự đánh gãy chân của hắn tung nảy sinh mãnh như băng mất thăng bằng nói tuy nhiên ta đối với lý toàn hữu thật là không có cái gì nha ấn tượng tốt nhưng cái này là hai chuyện khác nhau thanh quan khó đoạn b i ệ c nhà tô thuần phong nhàn nhạt nói ra bạch hành dong nhẹ khẽ thở dài không nói gì kỳ thật đối với lý toàn hữu vợ trước con cái tô thuần phong dĩ nhiên theo l à cùng hoa chỗ đó đã được biết đến đơn giản một chút tình hình chung mười lăm năm trước đem làm kỳ môn giang hồ n à y sinh dần dần ở trong xã hội dương tài năng trẻ lúc tại kỳ môn trên giang hồ đã lộ ra cao chót vót thiết huyết chính nghĩa nộ sát hai gã làm sẳng làm bậy thuật sĩ lý toàn hữu triệu t ậ p gia nhập chính thức đặc thù bộ môn phụ trách giám sát giám sát nghiên cứu kỳ môn giang hồ phát triển và hiện trạng hơn nữa phụ trách hiệp trợ chính thức chế định sách lược cùng nhằm vào một ít sự kiện phương thức xử lý lý toàn hữu là một cái có thật lớn khát vọng cùng có chút lý tưởng hóa nhân vật hơn nữa thiên tư thông minh ánh mắt lâu dài chỉ là bởi vì nối khố rất nhiều kinh nghiệm làm cho hắn tại nhằm vào kỳ môn trên giang hồ tông môn lưu phái thế ra nói tóm lại là nhằm vào sở hữu tất cả kỳ môn vật sĩ hắn đều có chút quá độ cực đoan chán ghét cùng căm hận hãn từng mấy lần không chút nào che giấu ở chính thức hội nghị trong đưa ra qua hắn to lớn tư tưởng đem kỳ môn giang hồ triệt để ước buộc do đó bảo đảm có được lấy siêu tự nhiên thuật pháp năng lực những thuật sĩ không thể tại sự thật trong xã hội dùng thuật pháp kiếm trác lợi ích hắn cho rằng biết được làm cho cả xã hội đã mất đi công chính tính công bình nhất là tuyệt đối muốn ngăn chặn thuật sĩ thi thuật tổn thương hoặc là gián tiếp xúc phạm tới người bình thường lợi ích nói ngắn lại tại lý toàn hưu quan điểm ở bên trong kỳ môn giang hồ thuật sĩ có một cái tính toán một cái toàn bộ mẹ nó đều là chút ít sự thật trên xã hội độ cao cao độ không ổn định nhân tố chính là bởi vì như thế cực đoan thái độ khiến cho hắn nhanh chóng đã nhận đư hơn nữa ủy thác trách nhiệm cùng la cùng hoa bất đồng la cùng hoa sở dĩ có thể có được chính thức trọng dụng cùng tín nhiệm một là hắn phục vụ với xã hội phục vụ với chính thức lập trường là cố định đấy hơn nữa không có ai so la cùng hoa đối với kỳ môn giang hồ rất hiểu rõ càng sâu chính thức tiến vào chính thức đã bắt đầu giám sát giám sát quản lý kỳ môn giang hồ công tác sau khi lý toàn hưu rất có tự mình hiểu lấy mà ý thức được chính mình đối với kỳ môn giang hồ thái độ qua với cường ngạnh nhưng hắn lại không muốn sửa đổi chính mình chấp chính lý niệm càng không muốn bông tha cho chính mình khát vọng cùng lý tưởng cho nên vi để tránh cho vi người nhà đưa tới mầm thai vạn hắn rất dứt khoát mà quyết tuyệt mà cùng thê tử ký hoa ly hôn hơn nữa đem một song nhi nữ quyền nuôi dưỡng tất cả đều cho ký hoa một lần vất vả suốt đời nhàn nhã vì thế lý toàn hưu thậm chí chịu đựng thật lớn không bỏ cùng nội tâm kịch liệt đau nhức tại d ị vãng trong sinh hoạt giữa phu thê cũng không cái gì mâu thuẫn h i ể m khích ký hoa phẫn nộ mà đưa ra nếu như ly hôn nhi nữ cùng nàng họ lúc lý toàn hưu đã đáp ứng mười mấy năm qua lý toàn hưu tay cầm c ư ờ n cao nhưng thanh liêm tay nào đón gió tâm tính ngay thẳng cường lạnh chưa bao giờ có thu lấy qua một phân tiền hối lộ hơn nữa cá nhân sinh hoạt đơn giản đến làm cho người x a n h chỗ mục đích bước hắn liên kết với nhà của mình đều không có ở đơn vị ký túc xá cái ăn đường đồ ăn trước đây ít năm bộ môn tinh giản cơ cấu lúc căn tin hủy bỏ hắn cứ dựa theo thấp nhất thanh lý trình độ ở bên ngoài cố định trong nhà hàng ăn cơm mà ngay cả đi công tác tại ngoại địa hắn cũng một mực đều bảo trì thấp nhất tiêu phí tiêu chuẩn mà hắn tiền lương ngoại trừ một số nhỏ tiêu vặt bên ngoài cơ hồ đều theo như nguyện đánh cho vợ trước ký hoa cùng con cái để cho nhắc người cảm thấy khâm phục cứ thế với kiên kỵ sợ hãi chính là lý toàn hữu mà ngay cả hai cái đồ đệ bình thường hiếu kính tiền của hắn đều không lấy một xu cái này là một cái nghiêm dùng kiềm chế bản thân đến h ạ khắc tình trạng người đương nhiên hắn cũng chưa bao giờ hội sẽ rộng mà đối đ ã i người mà bởi vì cá nhân lý niệm cùng với địa vị q u y ề n thế cùng lý toàn hữu ngoài sáng ngầm tranh đấu nhiều năm la cùng hoa tại lý toàn hữu qua đời sau khi lén cùng tô thuần phong nói chuyện với nhau lúc cũng có chút tiết hận cùng khâm phục mà thay lý toàn hữu hướng tô thuần phong giải thích lý toàn hữu nhằm vào hành vi của ngươi không thể phủ nhận tất nhiên co tư tâm nhưng càng nguyên nhân chủ yếu hay là hắn là cho rằng sự hiện hữu của người, chính sự sẽ hữu phá hư chính thức của đến ố xuống i với giang nhiều. hài vận rớt kỳ không môn Nam một đánh lòng càng ngăn chính từng hồ thức h tắc trụ cột, trở bước c sẽ kỳ m ô g i a ngày hồ trình. Cho tiến đến n g nay tô thuần phong trong nội tâm đối với lý toàn hữu thật đúng là đã không có chút nào hận ý nhưng để tay lên ngực tự hỏi hắn biết do nếu như từ đầu lại đến mặc dù là biết được lý toàn hữu nhằm vào hắn đang lúc lý do tô thuần phong nhưng hội sẽ quyết đoán mà áp dụng không lưu tình chút nào phản kích lý niệm bên trên xung đột là không cách nào tránh khỏi không thể điều hòa đấy rất nhanh lý toàn h ư u vợ trước ký hoa đứng lên con gái ký diệp băng cũng nhanh chóng đứng dậy nhi tử ký diệp nước có chút không bỏ mà chậm dại đứng dậy theo sau mẫu thân cùng muội muội không nói một tiếng mà xoay người rời đi theo tô thuần phong trước mặt đi quá h ạ một nhà ba người dừng bước lại ký hoa nhìn xem tô thuần phong thần sắc đạm m ạ c mà h ỏ i t h ă m ngươi tự là tô thuần phong là ta tô thuần phong gật gật đầu nhớ ký hắn ký hoa chỉ vào tô thuần phong biểu lộ cùng trong ánh mắt nhìn không ra có chút c ử hận càng giống là tại làm theo phép giống như n g a khí đạm mặc mà hướng nhi tử cùng con gái nói ra các n g ư ơ i cha ruột khi còn sống bại bởi hắn vượt bực sầu não mà chết tô thuần phong biểu lộ bình tĩnh nhìn không ra chút nào kinh ngạc hoặc là phẫn nộ bên cạnh tung nảy sinh m a n h bọn người thần sắc phức tạp lý toàn hưu con gái ký diệp băng cực kỳ không kiên n h ẫ n nói đã thành mẹ đừng có lại sinh sự từ việc không đâu rồi đi nhanh lên à. băng nhi ký hoa có chút tức giận mà nhìn xem con gái t i ể u băng ký diệp đồng hồ nước tình e m trầm mà nghiêm nghị ôi trách mắng mẹ chưa nói muốn cho ngươi vị phụ thân báo thủ chỉ là muốn cho ngươi biết rõ những chuyện này chết đi người này vô luận hắn có nhiều sao đại sai lầm nhưng hắn là ta là phụ thân của ngươi ký diệp băng thần sắp chán ghét m i ế u môi nói phụ thân hắn vì ta đã làm cái gì nha kết thúc qua một cái phụ thân trách nhiệm sao hơn nữa ta cùng hắn lại không quen ai mà thèm có hắn như vậy một cái phụ thân à? băng nhi ngươi càng ngày càng hư không tưởng nổi rồi ký hoa nhắm mắt lại khoe mắt chảy ra hai chuỗi hoang ánh giọt nước mắt nói chúng ta một nhà ba người ngươi từ nhỏ đến lớn tiền sinh hoạt học phí đều là phụ thân ngươi cho đấy ta đối với ngươi đã từng nói qua rất nhiều lần hắn rất yêu các ngươi chỉ là hắn có nỗi khổ tâm riêng của hắn ngươi sao vậy thử được rồi đó ký diệp băng vây tay reo lên n à y ít điểm tiễn đủ làm gì sao dùng mẹ nếu như ngươi lúc trước tái giá nếu không tế trong nhà cũng có thể nhiều một phần thu nhập ta cùng ta ca sinh hoạt điều kiện sẽ tốt hơn một ít thế nhưng mà ngươi thì sao cựu vì như vậy một cái từ bỏ ngươi từ bỏ ta cùng ta ca nam nhân muốn thủ cả đời xuống quả ngươi ngốc ngươi là chân ái có thể ngươi không thể đem ta còn có ta ca đều cho lừa được ca từ nhỏ đến lớn nhà người ta hải tử qua chính là cái gì nhà sinh hoạt ta cùng ta ca như thế nào hay sao ba ký diệp nước nhịn không được một cái tắt phiến tại mội mội trên mặt cả giận nói n g ư ơ i thái hư quang vinh rồi như thế nhiều năm qua nhà của chúng ta sinh hoạt điều kiện so sánh với chưa đủ so hạ luôn luôn dư ta chưa bao giờ cảm giác mình trôi qua so người khác t r ê n h l ệ n h hơn nữa ta cùng mẫu thân một mực thương yêu nhất người sủng ái người ăn ngon đều lưu cho người mua cho n g ư ơ i tốt nhất món đồ chơi mua hàng hiệu trang phục tiện đưa ngươi bên trên đắt đỏ tư nhân trường học ngươi muốn mua cái gì nhà chính mẫu thân vài năm đều không nỡ mua kiện quần áo mới đem tiền tiết kiệm đến cho ngươi hoa n g ư ơ i n g ư ơ i bây giờ sao vậy có thể trước mặt mọi người nói như vậy mẫu thân n g ư ơ i có biết hay không bởi vì ngươi hai năm qua tiêu dùng càng lúc càng lớn ký diệp n Êch một ngón tay mộ bịa chừng trong mắt nói ra hán cái này không có kết thúc một cái phụ thân trách nhiệm nam nhân một tốt cường lại sĩ diện nam nhân mày dạn mặt d à y nhận ta cho tiền của hắn vậy sao rồi mới ngược lại đem tiền cho mẹ ta lại để cho mẹ ta cho ngươi hoa theo ta tốt nghiệp bắt đầu công tác kiếm lấy đến đệ nhất bút tiền lương thời điểm ta cũng bởi vì hận hắn cùng hắn hận rỗi cho nên cho hắn tiễn nói cho hắn biết ta không muốn thiếu nợ hắn ấy ta biết chun chút trả lại cho hắn hắn đừng không được còn lặp đi lặp lại nhiều lần mà hướng ta nói xin lỗi có thể hắn vì ngươi vung tha cho tự ái của hắn mày dạn mặt dạy cầm con mình tiễn vậy sao rồi mới cho con gái ký hoa khóc giống nhẹn nào c h ầ m rãi ngồi sổn người xuống đi đứng ở bên cạnh bùi d a i tranh thủ thời gian tiến lên vịn ký hoa nhẹ giọng ă n u ổ i ký diệp băng giật mình sau khi dẫm chân khóc trách móc kêu lên điều này cùng ta có cái gì nhà quan hệ mụ, mụ cho ta tiền xài vạn hoa ta chỗ nào biết là hắn cho tiễn nếu như ta biết đến lời nói ta mới sẽ k h ô n g hoa. n g ư ơ i sẽ không dựa dẫm vào ta theo người chị dâu châu đó cầm qua bao nhiêu lần trước rồi ta là không muốn làm cho mẹ thương tâm cho nên chưa bao giờ nói cho mụ mụ n g ư ơ i chị dâu chỉ là bởi vì khuyên ngươi tìm phần công tác dùng tiền muốn tiết kiệm chút ít ngươi t i ể u với n g ư ơ i chị dâu cãi lộn ở trước mặt ta cáo trạng nói n g ư ơ i chị dâu khi dễ ngươi không để cho ngươi tiền tiêu rồi thiếu băng những này ta đều có thể nhẫn ai bảo ngươi là ta thương dễ yêu nhất mỗi mỗi lâu này nhưng là hôm nay tại đây dạng ngươi xuống ngươi đang tại ngoại nhân mặt ngươi lại để cho mẹ ta còn ngươi nữa ca ca ta còn có chết đâu hắn mất mặt ta ta sao vậy á ngươi nói như vậy ta ô ô ô. ký diệp băng dứt khoát ngồi vào trên mặt đất khóc giống nghẹn nào một bên ồn ào lấy cây van một hồi đơn giản lại vô cùng nghiêm túc và trang trọng tăng lễ lúc này lại trở thành một hồi trò khơi hải lý toàn hưu hai vị đồ đệ vệ nghiêm cùng lỗ tiến quân biểu lộ tràn ngập áp lực phẫn nộ đi qua đứng ở bên cạnh nhất thời không nói gì khi thì hội sẽ nhịn không được đưa ánh mắt nhìn về phía cái k i a dày tây thần s ắ c đ ạ m mạc tướng mạo tuấn lãng tuổi trẻ thuật sĩ tô thuần phong bọn hắn đương nhiên biết rõ sư phụ lý toàn hưu c h i tử tô thuần phong là đầu s ò gây nên nhưng bọn hắn đồng dạng biết rõ cũng bị sư phụ dặn dò qua đừng không được nghĩ đến tìm tô thuần phong báo thủ bởi vì hai người bọn họ người ở giữa xung đột là không thể tranh lẽ c ũ nhưng g c a ó i tới ai ai là k h ô n phải phụ pháp, tiếp phát cho như bình hồi thắng thua đều muốn thẳng nhiên tiếp nhận. Nhìn xem một màn này cho khôi hài phát sinh, nói, cái giống đấy, đều này này công nên muốn màn sư là một xem một lâu vào dám hai h n lông mày nhữ g làm mày chặt, sơ d dự sau, nhanh hai nhau, thanh quan bước người Nhưng khác, việc Những nhìn đoạn nhà. khó mà mặt vào rời đi. Khác, vào lúc này tô thuần phong đ ố n g nhiên cất bước vệ nghiêm cùng lỗ tiến quân đồng thời thần sắc x i ế t chặt nhìn thẳng tô thuần phong trong ánh mắt toát ra không chút nào che giấu cảnh giác cùng cựu hận chi ý mà ngay cả ký hoa ký diệp nước cũng đều lộ ra khẩn trương kiên kỵ thần sắc nguyên bản ngồi dưới đất khóc lóc gom s ò m khóc trách m ó c ký diệp băng càng l à dọa được tranh thủ thời gian đứng lên hướng bên cạnh tranh né nàng tuy nhiên không biết phụ thân rốt cuộc là làm gì sao công tắc người nhưng như thế nhiều năm qua nàng lại như thế nào ngu xuẩn cũng có thể suy đoán đến phụ thân nhất định là làm này chủng loại như là đặc công gián điệp loại thần bí công tác nhân vật cho nên tại ký diệp băng trong suy nghĩ thật là chưa nói tới cái gì nha thân tình trái lạc y càng phát ghi hận phụ thân là ma quỷ mà tồn tại lại để cho nàng tại ghi hận đồng thời vừa sợ, sợ vô cùng bởi vì trong tiểu thuyết tôi thuần phong đi đến trước mặt hai người chủ động thỏ tay cùng hơi lộ ra do dự cùng bãi xích cảnh giác hai người nằm tay tiếp theo quay đầu nhìn về phía ký hoa cùng ký diệp băng ký diệp nước một nhà ba người lạnh lùng nói bọn hắn biết rõ lý toàn hữu còn có chúng ta là làm gì sao đấy sao không biết sư phụ không cho nói vệ nghiêm cùng lỗ tiến quân cơ hồ đồng thời có chút lo lắng cùng khẩn c h ư ơ n g nói bọn hắn lo lắng tô thuần phong sẽ đem kỳ môn giang hồ cùng kỳ môn thuật sĩ che giấu cáo chi cho ký hoa cùng ký diệp băng ký diệp nước ba người tô thuần phong gật gật đầu nói các ngươi hiện tại cũng ở ta đúng không không người trả lời bùi dai thần sắc lo lắng trên mặt đất trước túm ở tô thuần phong ống tay áo nàng lo lắng tô thuần phong nói sau ra chút ít quá kích lợi mà nói thậm chí là làm ra quá kích hành vi đến la cùng hoa có chút hít mắt hai mắt nếu như tô thuần phong có can đảm tại loại trường hợp này hạ làm ra cái gì nha quá kích hành vi ra như vậy la cùng hoa hội sẽ không chút do dự ra tay ngăn cản đều xem trọng chế giáo huấn tô thuần phong thuật pháp tu vị càng ngày càng cao ẩn ẩn nhưng có đột phá cũng đụng chạm đến tinh thần cảnh giới la cùng hoa tại điểm này lên lòng tự tin mời phần hận nhưng sẽ không đi trả thù ngươi vậy nghiêm thấp giọng nói đây là sư phụ phân phó cũng không phải chúng ta sợ ngươi lỗ tiến quân không hề ý sợ hãi mà nhìn chăm chú tô thuần phong ký diệp nước thở dài nói cha ta nói với ta chuyện này không trách ngươi tô thuần phong k h o á t khoác tay nói ta biết rõ các ngươi sẽ không trả thù ta đối với cái này cũng không có cái gì nha thật lo lắng cho đấy cẳng sẽ không sợ hãi ta cùng lý toàn hữu tâm đó chưa nói tới ai là ai không phải đương nhiên ta sẽ không hy vọng xa v ở i các ngươi không ghi hận ta nói đến đây tô thuần phong nhìn về phía lạnh r u n vẫn còn nghẹn nào lấy liếc trộm hắn ký di b ằ n g nói đã như vậy cũng không ngại cho các ngươi lại đối với ta nhiều một ít hận ý không sao cả rồi mọi người đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nhưng thấy tô thuần phong đưa tay một ngón tay ký di băng thần s ắ c lệnh như băng ngựa khí lanh liệt nói lý toàn h ư u con gái phẩm hạnh quá kém là các ngươi n u ô n g c h i ề u đấy cũng là lý toàn h ư u không có thể kết thúc giáo dưỡng con gái trách nhiệm cho nên không sao cả bị các ngươi nhiều chút ít ghi hờ ta cựu thay giới cựu t u y ể n hán quản giáo hạ con gái a nếu như sau này nàng nhận thức không đến sai lầm của mình sửa không được như vậy phẩm hạnh hoặc là sửa được không đủ t r i ệ đề ta hội sẽ không chút do dự giết chết nàng ký di băng ta hy vọng ngươi tin tưởng ta tuyệt đối có thể biết được nhất cử nhất động của ngươi hơn nữa có thể không phụ bất cứ trách nhiệm nào không có chút nào tâm lý gánh nặng mà giết chết ngươi dứt lời t ô thuần phong quay người đi nhanh hướng dưới núi đi đến tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối ký diệp băng sợ đến giật này mình dùng mình một cái vô cùng rõ ràng mà cảm thấy chính mình trong đúng quần nhiệt lưu t u ô n ra có đôi khi đối với một ít biết rõ là sai hết lần này tới lần khác tự cho là đúng không kiêng nghệ gì cả ác nhân rằng cái gì nha đạo lý đều là vô dụng đấy chỉ có ôm phá yết hầu lưỡi đao mới có thể để cho hắn biết sai cũng hối hận sai cho dù là không cam tâm tình nguyện cũng phải đi sửa sai chương sáu trăm hai mươi mốt sợ cái gì đến cái gì sáu trăm hai mươi một chương sợ cái gì đến cái gì thượng nhất chương phản hồi mục lục tiếp theo chương phản hồi trang sách cuối cùng nửa năm vạn thông hậu cần tập đoàn kỳ hạ chuyển phát nhanh vạn thông rốt cục đem dung tư công việc chính thức đàm thỏa nguyên đán ngày đó buổi sáng m ộ ư ơ i một điểm vạn thông hậu cần tập đoàn chuyển phát nhanh vạn thông cổ đông nhóm đem cùng tứ gia cấu nhập chuyển phát nhanh vạn thông công ty cổ phần đầu tư công ty chính thức ký tên hiệp nghị lần này chuyển phát nhanh vạn thông bán ra công ty cổ phần phần trăm chi hai mươi tám giờ lục dung tư tổng kim ngạch đạt tới l à người ta trố mắt hai mươi điểm thất triệu nguyên nhân d â tệ nay cũng đại biểu cho chuyển phát nhanh vạn thông thị giá trị định giá đã muốn xa xa đột phá năm mươi triệu đại quan hướng về trăm triệu thị giá trị thẳng tiến ở tân thế kỷ lúc đầu quốc nội thị trường thượng như vậy xí nghiệp cập dung tư quy mô đủ để lệnh chứa nhiều buôn bán cùng tài chính giới nhân sĩ nhóm cảm thấy bất khả tư nghị một nhà vừa mới thành lập bất quá đã hơn một năm điểm nhi trước sau tổng cộng đ ầ u nhập tài chính tuyệt không hội vượt qua bốn triệu mau đệ công ty thế nhưng có thể nhanh chóng lớn dần vi thị giá trị gần trăm triệu đại hình tư doanh xí nghiệp tăng giá trị tài sản biên độ cao tới hơn hai mươi lần hơn nữa chứa nhiều đầu tư công ty lúc này lần dung tư cạnh tiêu chung còn đều là một bộ không nói đến theo quốc nội kinh tế không chút nào đỉnh trệ bay lên thị trường gần như vô hạn giá trị rất nhanh tăng trưởng đang nói chuyển phát nhanh vạn thông cổ đông nhóm liền không người hội khinh thường nhất là ở dự châu tỉnh bài danh không tiến tiền、10. nhưng ẩn thực lực tuyệt đối ổn c ư thứ nhất hoa mậu tập đoàn cận là này khoảng ít khả l â y động bằng nhiên đại thụ liền cũng đủ chứa nhiều đầu tư phương đối chuyển phát nhanh vạn thông ổn định phát triển ôm có tuyệt đối tin tưởng ít nhất đừng lo nhà này công ty hội suy sụp điệu t ạ i nghiên cứu một chút này đã hơn một năm đến chuyển phát nhanh vạn thông cả nước bố cục tốc độ thực hiện nhiên nhà này công ty phía sau màn thế lực cũng không thiên mậu tập đoàn này một nhà sẽ ra danh trên mặt đại thu cả nước trong phạm vi chuyển phát nhanh vạn thông phân công ty có thể nói là lạc địa sinh tan nơi trốn nở hoa thế không thể đỡ một cái từ nhỏ tiểu nhân dự châu tỉnh bình dương thị đi ra công ty chuyển phát nhanh dựa vào cái gì có thể giống như thật lớn bát trào bạch thuộc quái bản đem xúc tua nhanh chóng rơi thân được đến chỗ đều là cận dựa vào thiên mẫu tập đoàn thế lực sao ở dự châu tỉnh nội nói được thông muốn nói cả nước sao thiên mẫu tập đoàn tính hàng cả nước các nơi nhất là số một kinh thành còn có mấy người thành phố trực thuộc trung ương cùng các tỉnh tỉnh lỵ thành thị vùng duyên hải này kinh tế phát triển rất mạnh nhị tuyến thành thị làm sao không chiếm cư chứa nhiều lớn nhỏ thực long bọn g á n độc gần là đả thông các nơi khu rắc rối phức tạp mạng lưới quan hệ đều phải háo khi hồi lâu thiên mậu tập đoàn có thể bãi đất bình này đó tình huống giá trị tuyệt đối đắt tất cả cố ý hướng đầu tư nhập cổ chuyển phát nhanh vạn thông đầu tư công ty trọng điểm chú ý không ngừng đến từ chính các nơi các điều tuyến thượng manh mối tin tức làm cho các đại đầu tư công ty thủ lãnh nhóm phát hiện rũ nhiều khác nhân cảm giác bất khả tư nghị lại không thể không khâm phục không thôi đích thực tình hình thực tế uống ở cả nước trong phạm vi chuyển phát nhanh vạn thông cơ hồ không có thông qua các nơi phía chính phủ quyền thế đi nhanh chóng đả thông rắc rối phức tạp quan hệ giữa người với người võng không có gì ngoài triệu sơn cương vị này tuổi trẻ lại sát phát quyết đoán sắc bén như một phen đao nhọn manh tướng lấy đủ loại cường thế hắc nói thủ đoạn đẩy ra mây mù gặp thanh thiên tác dụng ngoại càng nhiều còn lại là chứa nhiều trên mặt đất phương thượng có rất mạnh ẩ n hình thế lực công ty xí nghiệp tài phiệt dân gian c c loại cơ cấu tổ chức đều hoặc nhiều hoặc ít địa trợ giúp chuyển phát nhanh vạn thông ở bọn họ địa bàn thượng mọc rể l ẩ i m ầ m càng thêm quỷ dị chính là n à y đó thế lực thậm chí ngay cả chuyển phát nhanh vạn thông ở địa phương phân công ty công ty cổ phần ích lợi cũng không dính hơn nữa có nguyên vẹn tình báo biểu hiện chuyển phát nhanh vạn thông chứa nhiều đại cổ đông nhóm cũng không biết này đó tình huống mẹ nó làm người tốt chuyện tốt bất lựu d a n h a tại đây cái chỉnh thể đạo đức trình độ cấp tốc t r ư ở n g tiền tài tối thượng tin tức thời đại xã hội thượng như sấm phong bản chính là nhân vật không phải không có nhưng thật sự là rất hiếm lạ huống hồ chuyển phát nhanh vạn thông tập đoàn phát triển còn đề cập tới rồi đối với các nơi địa phương thế lực đến giảng dễ như t r ở bàn tay tài phú í c h lợi ai hội ngốc hồ hồ địa đi làm loại này xuất lực không lấy lỏng ngược lại còn mới có thể nhạ hạ địa phương cựu nhân t r u y ề n tình khai quốc tế vui vừa cha là cha không rõ ràng lắm bởi vì có chút manh mối được đến đáp án rất làm cho người ta khó có thể tin kỳ môn giang hồ thuật sĩ vô nghĩa n à y đều cái gì loạn thất bát ao nếu nói không rõ nói không rõ như vậy ích lợi tối thượng sự thật tới cực điểm muốn làm đầu tư nhân tình nhóm càng nguyện ý tin tưởng là vị kia hoa mậu tập đoàn cao cấp cố vấn thạch lâm hoàn đại sư ở chuyển phát nhanh vạn thông tổng bộ cập các phân công ty b à y r a phong thủy cục khởi tới rồi huyền diệu mà lại thật lớn tác dụng n à y không có gì kỳ quái trên thực tế tại đây cái kinh tế tốc độ cao phát triển bay lên thời đại bởi vì đủ loại lại nói tiếp thậm chí đĩnh khôi hài nguyên nhân càng là tích lũy đến càng nhiều tài phú càng là có hơn rộng lớn nhân mạch quan hệ giữa người với người internet có thể bước vào chân chính phủ có quyền thế giai tầng rất lớn nhất bộ phân nhân càng là nguyện ý đi tin tưởng phong thủy thuật số loại huyền mà lại huyền gì đó bởi vì các loại e ngại cùng không tha cho nên cần tìm kiếm các loại tinh thần thượng ký thác đơn giản đ ị a nói chính là mình an ủi nói ngắn lại tất cả đích tình huống tập hợp đứng lên làm cho các đầu tư công ty đối chuyển phát nhanh vạn thông phát triển đều ẩm bách phân c h i nhất ngàn tuyệt đối tin tưởng buổi sáng mười điểm tô thuần phong ngồi ở chủ tịch văn phòng kia trương thật là không có gì khí thế bình thường bản công tác mặt sau lật xem lần này công ty dung tư cụ thể báo biểu loại tư liệu phụ thân tô thành đi tham dự hôm nay ký tên nghi thức từ lúc bước đầu định ra rồi cấu nhập chuyển phát nhanh vạn thông công ty cổ phần đầu tư công ty danh sách ghi nhận được điện thoại tô thuần phong liền kiên quyết địa phủ định hoa mậu tập đoàn cùng với trần vũ phương phải ở ký ư ớ c nghi thức này g đó mời phần đông tin tức truyền thông phóng viên trình diện hướng xã hội quảng mà công bố chuyển phát nhanh vạn thông dung tư tin tức ti n t ứ c do đó tịch này đạt thành tốt đẹp chính là quảng cáo hiệu ứng tăng lên chuyển phát nhanh vạn thông nổi tiếng đề nghị bởi vì theo tô thuần phong tá này quảng yêu phóng viên mời dự họp tin tức tuyên bố hội tăng lên chuyển phát nhanh vạn thông ở xã hội thượng nổi tiếng vấn đề là mặc dù đang ở chuyển phát nhanh vạn thông thậm chí vu vạn thông hậu cần tập đoàn sáng lập chi sơ từ trước đến nay cẩn thận tiểu cánh tô thuần phong liền vẫn vô cùng coi trọng đề cập đến tất cả phương diện hợp pháp hóa nhưng cơ hồ không thể tránh cho chính là chứa nhiều trái pháp luật vi quy sự thật tồn tại tỷ như năm đó vạn thông hậu cần viên theo bình dương thị lấy đến chính sách tính vô tức đến đỡ tài chính tỷ như lúc trước bình dương thị vạn thông hậu cần viên trinh địa hạng mục lại tỷ như chuyển phát nhanh vạn thông ở cả nước rất nhanh bố cục trong quá trình triệu sơn cương vị này kiêu hùng nhân vật sắc bén vô cùng địa dùng ngoan lệ cổ tay sinh sôi đánh hạ sổ khối thiên địa nay trong đó cố nhiên có chứa nhiều trước mặt xã hội g ở n như vu phổ biến tồn tại sự thật c h ạ n huống các nơi cầm quyền giả mở một con mắt nhắm một con mắt thậm chí trực tiếp từ giữa kiếm lời nguyên nhân làm cho rất nhiều giới tình huống kinh doanh giả muốn hợp pháp hợp quy ngược lại bạn phải không sự bất đắc dĩ nhưng trái pháp luật vi quy là sự thật nếu thực bị chú ý tới điều tra trong lời nói mặc dù là này lúc trước cầm ưu đãi mở một con mắt nhắm một con mắt cầm quyền giả cũng sẽ không lại đi bao che thậm chí ngay cả bọn họ đều đã bị liên lụy đi vào ở tình huống như vậy hạ kinh doanh giả như thế nào có thể tự bảo vệ mình như thế nào vững vàng quá độ hơn nữa xác thực quả thật thực đem chính mình t ẩ bạch tự thành vì một cái càng thêm sự thật bức thiết cần giải quyết vấn đề Chứ lần đó ra càng làm cho tô thuần phong lo lắng là ở vạn thông hậu cần nhanh chóng quật khởi trong quá trình hắn người cố gắng cùng với nhân ảnh vang lực khởi đến thật lớn tác dụng này đầu tư giả nhóm nghĩ muốn không rõ nhìn không thấu vì cái gì chuyển phát nhanh vạn thông ở nhanh trong bố cục cả nước trong quá trình nhiều lắm chiếm cứ địa phương đích thực long bọn gián độc giống như lôi phong làm tốt sự bàn bất lưu danh trực tiếp hoặc gián tiếp địa vô thường hiệp trợ chuyển phát nhanh vạn thông ở địa phương hy khúc liên hoa lạc mọc dễ nở hoa nổi mầm nhưng tô thuần phong lại rất rõ ràng là chính mình ở kỳ môn trên giang hồ lực ảnh hưởng khởi tới rồi tính quyết định tác dụng có chút địa phương cần hắn gọi điện thoại thỉnh cầu có chút t h ầ m cờ hờ ý đều không cần hắn đi hỏi đến tự nhiên sẽ có địa phương kỳ môn giang hồ tông cánh cửa lưu phái thế gia thậm chí tán tu t h u ậ t sĩ ra tay tương trợ sau đó mượn dùng vu bất đồng con đường làm cho tô thuần phong biết được bọn họ vi vạn thông hậu cần làm cái gì ngàn vạn lần lý giang sơn hơn một ư ơ i triệu dân chúng tương đối đến giảng kỳ môn giang hồ nhân sĩ số lượng cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể nhưng bọn hắn ở các nơi dân gian thực lực, tuyệt đối không để cho khinh thường rất nhiều địa phương quyền thế nhân vật đều làm không được chuyện tình bọn họ lại có thể dễ dàng làm được bởi vì bọn họ tra thần bí có thể làm ra siêu tự nhiên hiện tượng thuật pháp năng lực phi phạm không thể tránh g ọ i là này đó phi phạm người ở trực tiếp hoặc gián tiếp địa hiệp trợ chuyển phát nhanh vạn thông phát triển bố cố ký thường thường sẽ có đụng vào tơ hồng thậm chí vi phạm sự thật luật pháp chuyển thực tồn tại theo bọn họ đây đều là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ ký môn giang hồ theo phục hưng tới phồn linh chỉ dùng ngắn ngủn hơn mười tái thời gian sở dĩ có thể như thế nhanh chóng phát triển đứng lên còn không phải bởi vì quốc gia ở phương diện này sơ vụ giám thị hơn nữa đại trong hoàn cảnh kinh tế nhanh chóng bay lên mới tạo nên kỳ môn giang hồ kỳ tích bản quật khởi sao kỳ môn giang hồ nhân sĩ thậm chí dĩ nhiên thói quen vu ở xã hội thượng không hề cố kỵ địa vận dụng thuật pháp đi cạnh tranh đi kiếm c h ắ c thật lớn ích lợi nay trong đó tự nhiên cũng sẽ có thi thuật hại nhân thậm chí giết người chuyện kiện nguyên bản loại này chớ nói pháp luật chính là truyền thống kỳ môn giang hồ quy tắc cũng không cho phép hành vi chỉ cần thực thi giả có thể trí tuệ địa đánh đánh gần cầu làm cho chính mình chiếm cứ đạo đức hoặc là đạo lý điểm cao như vậy cũng không gì đáng trách lịch sử tới nay kỳ môn giang hồ nhân sĩ không đều l ạ như thế này làm mới có thể đủ phú g á c một phương dùng cho bỏ người cuộc sống hưởng thụ cùng với thuật pháp tu hành ở ngoài còn phải duy trì tông cánh cửa lưu phái gia tộc phát triển lớn mạnh cùng truyền thừa sao đối này ngay cả là những năm gần đây quyết tâm muốn đem kỳ môn giang hồ quan tiến lồng sắt lý lý toàn bộ h ư u cũng chỉ có thể chỉ ngầm đồng ý thái độ đi bước một đi về phía lý tưởng hóa mục tiêu tiến lên cũng không có thể hảo cao vụ xa địa áp đặt bởi vì kia rất không thực tế ở kỳ môn giang hồ nhanh chóng tiến vào phồn vinh thời kỳ sau vài năm thời gian lý trên giang hồ thật là đã xảy ra nhiều lắm chuyện kiện có thể đoán được chính là ở tiến vào phồn thịnh thời kỳ lúc sau kỳ môn trên giang hồ đủ loại bởi vì ân đoán tình cựu tiền tài ích lợi vân vân nguyên do mà bùng nổ xung đột sự kiện sẽ càng nhiều càng thường xuyên nhưng không thể phủ nhận chính là này vài năm kỳ môn trên giang hồ phát sinh mấy khởi nhất oanh động đại sự kiện cơ h ộ i đều quay chung quanh một người tô thuần phong điểm này tô thuần phong rất rõ ràng nhất là ở lý toàn bộ hữu bại cho hắn hơn nữa buồn bực mà chết lúc sau tô thuần phong tin tưởng chính mình dĩ nhiên trở thành cư triều đình giả cùng với chuyên môn phụ trách kỳ môn giang hồ đặc thù cơ cấu trọng điểm chú ý chính là nhân vật tuy thời đều mới có thể lấy hắn khai đào cảnh hầu cho nên chuyển phát nhanh vạn thông kỳ tích b à n quật h ờ i cũng có rất lớn có thể hội trở thành một ngày nào đó phía chính phủ muốn gõ hắn khi để mà vi dân giải thích nghĩ hoặc vi kỳ môn giang hồ cảnh kỳ lấy cớ này không phải chuyển phát nhanh vạn thông nhanh chóng c u ộ t khởi buôn bán kỳ tích cũng không phải quốc gia kinh tế phát triển con nước lớn chung tất nhiên mà là trái với phạm tội điển hình á n lệ tô thuần phong kiên quyết phản đối tuy rằng không thể được đến v ụ thân tô thuần phong cùng với đường di trần vũ phương thiên mậu tập đoàn tổng tài tiêu chân lý giải nhưng bọn hắn không có phản đối ở như thế chuyện trọng yếu kiện tượng không hề lý do địa nghe theo tô thuần phong ý kiến về phần kia tứ gia đầu tư công ty đối này cái gì thái độ không sao cả dù sao chuyện này cũng không phải trước tiên đảm hảo viết tiến trong hiệp nghị dung tư lúc sau chuyển phát nhanh vạn thông lớn nhất cổ đông không có gì ngoài chỉ cổ phần trăm chi ba mươi mốt điểm cựu vạn thông tập đoàn ở ngoài chủ tịch tô thành người chỉ cổ mười phần trăm tứ điểm tứ trần tú lan chỉ cổ phần trăm chi tam n i ể m thất thay lời k h á c nói tô thành người như cũng là thứ nhất đại cổ đông phía trước theo văn phòng rời đi đi hướng ký ước nghi t h ứ c hiện t r ư ờ n g khi hắn còn hăng hái về phía đứa con hay nói d â nói ta đến bây giờ còn cảm thấy được chính mình đang nằm mơ ngắn ngủn vài năm thời gian theo một cái trồng trọt lao nông dân thế nhưng thành giá trị con người gần hơn hai mươi triệu người dung tư liệu tô thuần phong tưởng tượng đến phụ thân ngay lúc đó biểu tình sẽ không cấm cười lắc lắc đầu hắn biết lần này chuyển phát nhanh vạn thông dung tư có thể đem chuyển phát nhanh vạn thông tăng giá trị tài sản hai mươi dư lần không có gì ngoài công ty phát triển nhanh chóng tiền cành tốt ở ngoài chính mình vị kia ngắn ngủn vài năm thời gian lý nhanh chóng lớn dần lên nông dân xí nghiệp ra phụ thân chuyển phát nhanh vạn thông chủ tịch tô thành cùng chuyển phát nhanh vạn thông cổ đông sớm cho kịp cố ý hướng mấy nhà đầu tư phương ngọn nhi nửa năm tâm lý c h i n kéo g i i thuật khởi tới rồi thật lớn tác dụng này coi như là thời thế tạo anh hùng đi mới vừa nghĩ đến đây di động linh tiếng vang lên tô thuần phong lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xuống dưới điện biểu hiện là c h ử c h ắ c duyên đánh tới hắn khen nhớ mày thân là chủ tịch trợ lý c h ử c h ắ c duyên vẫn đều đi theo ở phụ thân bên người lúc này gọi điện thoại làm gì suy nghĩ ấn hạ tiếp nghe kiện tô thuần phong nói chắc duyên chuyện gì thuần phong vừa rồi cảnh sát đến hiện trường đem triệu sơn cương mang đi chửi t r c duyên thanh â m lược hiện lo lắng chủ tịch làm cho ta chạy nhanh cho ngươi gọi điện thoại tô thuần phong sợ run hạ nói hiệp nghị ký sao ký xong rồi nô、no, vậy là tốt rồi làm cho cha ta bọn họ không nên gấp gáp tô thuần phong trong lòng lo lắng ngự a khí lại bình tĩnh điện nói ấn sớm phía trước trước nước chảy đi nói cho chủ tịch cùng tổng giám đốc triệu sơn cương mặc dù là xảy ra sự tình kia cũng là hắn người công ty bên kia chuyện cùng vạn thông hậu cần tập đoàn cùng chuyển phát nhanh và thông không có chút c ă n hệ hiểu được tiêu chân ở hiện trường sao Ở. ta lập tức quá khứ dĩ nhiên đứng dậy đi đến ngoài cửa tô thuần phong treo tuyến đem cửa ban công khóa trái thượng sải bước địa hướng thang lầu k h u đi đến sợ cái gì đến cái gì a tô thuần phong biết chính mình làm cho chửi chác duyên chuyển cáo phụ thân cùng đường gì trong lời nói bọn họ nghe xong lúc sau tự nhiên sẽ minh bạch là có ý tứ gì trước đêm mấy đại cổ đông nhất là hôm nay vừa mới ký hạ hiệp nghị đầu tư phương ổn định làm cho bọn họ biết bất luận triệu sơn cương hay không có tội cùng chuyển phát nhanh vạn thông không có vấn đề gì cũng may là hiệp nghị đã muốn ký nếu như ở không có ký ước dưới tình huống cảnh sát đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người mang đi triệu sơn cương trong lời nói đầu tư phương muốn làm không tốt sẽ tạm hoãn đầu tư ký ước công việc bởi vì triệu sơn cương là chuyển phát nhanh vạn thông cổ đông cùng cao tầng quản lý giả hắn xảy ra vấn đề trong lời nói có thể hay không cùng chuyển phát nhanh vạn thông có liên quan hay không hội ảnh hưởng đến chuyển phát nhanh vạn thông phát triển Gì đầu tư giả đều đã cố kỵ điểm này ký ư ớ c nghi thức ở khải duyệt đại tiểu điếm nhị tầng loại nhỏ phòng hội nghị nội cử hành a n mừng tiệc rượu cũng đều đã muốn an bài tốt lắm hơn nữa hôm nay tham dự ký ước nghi thức còn có trung châu thị cập bình dương thị vài vị quan viên triệu sơn cương ở ký ước nghi thức hiện trường bị cảnh sát mang đi ảnh hưởng thật sự là rất ác liệt tô tuần h phong vội vàng đi đến nghi thức hiện trường khi theo t i ế u chấn trong miệng biết được nguyên bản h ế n hội sau khi kết thúc mới có thể rời đi trung châu thị hòa bình dương thị bọn quan viên dĩ nhiên đi trước rời đi thực hiện nhiên bọn họ cố k ị người thân phận đã bị ảnh hưởng hơn nữa thực mất hứng triệu sơn cương bị cảnh sát mang đi nếu thật là phạm vào tội thả cùng chuyển phát nhanh vạn thông n h ấ t lên quan hệ trong lời nói bọn họ này đó quan viên lại tham dự như vậy nghi thức người bên ngoài hội như thế nào đoán tiếu tổng tô tuần phong ý bảo tiêu chấn đi đến yên lặng chỗ n h ữ mày hỏi có thể hay không nghe được là chuyện gì tiêu chấn gật gật đầu nói ta đã muốn đánh bị điện giật nói đang ở chờ hồi âm ra như vậy nhất đương sự hôm nay trận này hợp còn phải dựa vào ngươi tô thuần phong ngữ khí còn thật sự thả nghiêm túc điện nói yên tâm đi tiêu chấn mặt mang mỉm cười địa vỗ vỗ tô thuần phong b ả vai ký ức nghi thức hiện trường chuyển phát nhanh vạn thông cao tầng quản lý giả lại bị cảnh sát mang đi đầu tư phương khó tránh khỏi điểm khả nghi mọc thành bụi trong lòng bối rối tuy rằng hiệp ước ký khả ở triệu sơn cương vấn đề còn không có chứng thực phía trước đầu tư phương khẳng định hội tìm kéo dài hiệp nghị thượng chú tư thời gian thậm chí một khi triệu sơn cương thực xảy ra vấn đề hơn nữa cùng chuyển phát nhanh vạn thông có liên quan liên trong lời nói đầu tư phương hội liên hợp lại theo trong hiệp nghị tìm tìm ra chỗ trống không tiếc làm ra nhất định tài chính b ồ i phó cũng sẽ hủy bỏ đối chuyển phát nhanh vạn thông chú tư trí cổ mà nay thiên không có gì ngoài ở trong lời nói trước đem triệu sơn cương theo chuyển phát nhanh vạn thông trích đi ra ngoài ổn định đầu tư phương ở ngoài càng cần nữa một vị có tuyệt đối thực lực chính là nhân vật đến ổn định đầu tư phương thân là thiên mậu tập đoàn tổng tài tiêu chấn không hề nghi ngờ là tốt nhất cho người tô thuần phong phía trước còn lo lắng tiêu chấn bởi vì phải lo lắng gia tộc các phương diện ảnh hưởng do đó đối lần này sự kiện t ị hiểm thậm chí hội trực tiếp rời đi làm những người đứng xem dù sao triệu sơn cương bị nắm lấy tiếu ra ở toàn bộ dự châu tỉnh quyền thế nhân mạch tín internet cũng chưa có thể trước tiên biết được chút tin tức tiếu ra khẳng định phải có sở cố kỵ hoàn hảo tiêu chấn không có lựa chọn rời đi tô thành cùng trần vũ phương hiện giờ coi như là kinh nghiệm sóng gió chính là nhân vật hơn nữa có c h ữ chắc duyên tiêu chấn thạch lâm hoàn ở đây bọn họ thông do n g đ ư ờ n g đối khiến cho triệu sơn cương bị cảnh sát mang đi tạo thành ảnh hưởng hàng tới rồi thấp nhất không có gì ngoài vài vị quan viên cáo từ rời đi ở ngoài Đầu định đám tư thật rất một mặt thức phương nhưng dưới, như cười ước nhanh chấn không hãi, nghi xuống mang giả ra cáo cũ mỉm sự sợ ký lúc sau, diệu thiệt cứ theo t cứ lẽ ư ờ này g Cử h n n h Lúc à tiêu chấn tô thành trần vũ phương thậm chí chính là thạch lâm hoàn ở bên trong cũng không cấm may mắn nghe theo tô thuần phong tia cơ hổ man không nói để ý đề nghị hôm nay ký ư ớ c nghi thức không có quảng yêu truyền thông phóng viên trình diện nếu không trong lời nói hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a dư thừa trong lời nói không nói mọi người xem của ta biểu hiện chương sáu trăm hai mươi hai lưỡng nan triệu sơn cương bị cảnh sát mang đi ký ớ c đầu tư phương đại biểu nhóm nhìn như gợn sóng không sợ hãi nhưng chúc mừng tiệc rượu hiện trường không có trong dự đoán viên mãn vài vị đại biểu có lệ uống qua vài chén lấn rượu đàm tiếu một phen sau liền có chút ăn ý đ ị a cáo từ rời đi khiến cho vốn nên liên tục hai mấy giờ tả hữu thực rượu không thể không trước tiên c h ấ m dứt, điều này làm cho tô thành trần vũ phương tiêu t r ấ n tô thuần phong bọn họ tâm sinh một chút không yên nhưng mà đối này cũng không hảo lại đi nhiều làm giải thích dưới loại tình huống này nếu thượng cố sốt ruột vội hoàng địa không ngừng giải thích trong lời nói ngược lại có vẻ chuộn dạ mà nếu quả không giải thích lại lo lắng mọc lan tràn biến cố thật sự là thế khó xử a t i ế c d i ệ u chấm dứt công ty chuyển phát nhanh bản thông cao tầng lập tức mời dự họp hội nghị khẩn cấp tham thảo một khi ngoài ý trạng hướng rất đúng sách tô thuần phong rất ít có địa tham dự lần này hội nghị dĩ nhiên tìm hiểu đến tin tức tin tức tiêu chấn ở hội nghị thượng thần m ầ u có chút thoải mái mà nói như thuần phong sở liệu lần này triệu sơn cương bị cảnh sát mang đi nguyên nhân là năm nay mùa hè sơn cương mét khối công trình công ty hữu hạn tiến quân chúng châu thị cùng địa phương thế lực trong lúc đó bởi vì tranh đoạt mỗi đại hình đ i ệ sản khai phá hạng mục cạch ti đã xảy ra đại quy mô xung đột làm cho vừa chết cựu thương ác tính á n kiện hơn nữa xung đột bùng nổ ngày hôm sau buổi tối đối phương công ty hai gã người phụ trách theo câu lạc bộ đem đi ra khi lọt vào vài tên xa lạ nam tử trì đao tập kích tới trọng thương đến hiện tại đã qua đi nửa năm thời gian còn không có xuất viện cảnh sát đối này án điều tra công tác vẫn đều không có đình quá lúc này đem triệu sơn cương mang đi thực hiện nhiên cảnh sát đã muốn nắm giữ chứa nhiều chứng cớ cùng manh mối đương nhiên cái đó và vạn thông hậu cần tập đoàn chuyển phát nhanh văn thông không có chút quan hệ nghe xong tiếu chấn này lời nói đang ngồi giả đều nhẹ nhàng thở ra đối với triệu sơn cương người này tập đoàn cao tầng kỳ thật cho tới nay đều ông có rất mãnh liệt mâu thuẫn tâm lý ai đều rõ ràng triệu sơn cương dùng phi thường thủ đoạn vì công ty làm này sự cùng với hắn người hiển nhiên là một viên nguy hiểm đúng giờ bom nhưng mỗi người lại giống như ở bệnh nặng đau nhức trung biết rõ không thể lại sau cơn mưa không thể nề hà dưới sử dụng đỗ thình l i n h sau đó bởi vì nhiều lần sử dụng sinh ra cùng loại vu thuốc v i ệ n ỷ lại tính ở tô thuần phong thuật sĩ thân phận cùng với hắn trước mặt ở kỳ môn trên giang hồ hiền hách vi danh không vi ở đây giả biết được điều kiện tiên quyết hạ triệu sơn cương tồn tại không hề nghi ngờ là mọi người thuốc can thần là chuyển phát nhanh vạn thông đối ngoại mở rộng bố cục c nước một phen vô kiên bất tồi sắc bén đao nhọn gì một chỗ phân công ty cùng địa phương thế lực phát sinh ác tính cạnh tranh tranh cãi khó có thể dựa vào đang lúc phương thức đi giải quyết khi chỉ cần triệu sơn cương ra ngựa tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất đạt tới dựng xào thấy bóng hiệu quả mà trong thời gian ngắn nhất giải quyết vấn đề là vốn lưu động nghiêm trọng thiếu chuyển phát nhanh vạn thông theo tổ kiến đưa vào hoạt động tới nay tới quan trọng yếu bức thiết nhu cầu cho nên triệu sơn cương giải quyết này xung đột khi sử dụng thủ đoạn vạn thông tập đoàn cao tầng mỗi người đều trong lòng biết rõ ràng nhưng cũng sẽ không đi ngăn lại nhất là ở chuyển phát nhanh vạn thông dung tư đàm phán định ra đến lúc sau công ty nhanh chóng tăng trưởng khổng lồ thị giá trị có thể ngăn chặn mọi người trong lòng đối với triệu sơn cương lo lắng cùng bất mãn không có triệu sơn cương chuyển phát nhanh vạn thông như thế nào có thể phát triển đắt như thế nhanh chóng thật lớn ích lợi trước mặt pháp luật đối với những người này nội tâm kinh sợ tính dĩ nhiên hạ thấp cực điểm bất quá triệu sơn cương một khi bị cảnh sát trả bộ cơ h ồ mọi người trong nội tâm lập tức nghĩ đến không phải như thế nào đem triệu sơn cương cứu ra hoặc là tìm giảm b ấ t triệu sơn cương chịu tội mà là lo lắng như thế nào sợ bị triệu sơn cương liên lụy đến như thế nào bảo đảm triệu sơn cương bị nắm lúc sau chuyển phát nhanh vạn thông an toàn hiện tại theo tiêu chấn trong miệng biết được xác định triệu sơn cương bị cảnh sát mang đi cùng chuyển phát nhanh vạn thông không quan hệ mỗi người đều thực thả l ò n g thực may mắn nhưng không có ai đi lo lắng triệu sơn cương người an nguy nhân chi thường t ỉ n h mà ở tô thuần phong trong nội tâm lúc trước ngầm đồng ý hoặc là nói là dung túng triệu sơn cương áp dụng phi thường thủ đoạn nhanh chóng giải quyết này vấn đề hơn nữa hắn còn phải phòng ngừa lý toàn bộ hữu bắt lấy hắn n h ư ợ c điểm về phần sau lại tô thuần phong đang âm thầm tham gia đó là bởi vì hắn phát hiện chứa nhiều sự tỉnh cũng không hội tùy hắn tờ a em mờ nguyện một ít địa phương kỳ môn giang hồ tông cánh cửa lưu phái thế ra còn có tán tu thuật sĩ mặc dù là cùng hắn t ô không nhận thức cũng không cần hắn chào hỏi thỉnh cầu trợ g i ú p sẽ tự phát chủ động địa trợ giúp chuyển phát nhanh vạn thông cùng vô thanh vô tức gian giải quyết nan đề sau đó tái thông qua các loại con đường gián tiếp địa làm cho tô thuần phong biết được mà không có gì ngoài tô thuần phong ở ngoài chuyển phát nhanh vạn thông người phụ trách thậm chí cũng không biết bọn họ tại kia cái địa phương phân công ty từng có quá thật lớn xung đột phiêu lưu thai hoàng ẩm ở lạng yên không một tiếng động gian bị hóa giải tình huống như vậy xuất hiện vài lần lúc sau tô thuần phong cũng liền thản nhiên bông ra trong lòng rồi dám dù sao làm c ũ n g không làm phía chính phủ thật muốn là đúng này nói ba đạo tứ thế nào cũng phải rồi dám ra cái căn nguyên tới nói ai sẽ đi quản ngươi tô thuần phong lúc ấy hay không chủ động thỉnh cầu địa phương thuật sĩ hiệp trợ ai lại hội tin tưởng ngươi tô thuần phong trong sạch cho nên hắn rõ ràng đem sự tình đặt tới mặt bàn thượng đồng thời càng làm triệu sơn cương như vậy một cái nguy hiểm chính là nhân vật cấp an bài tới rồi vị thứ hai chí cùng những người khác bất đồng chính là cho tới nay tô thuần phong đối với triệu sơn cương sở đi đường cũng không tán thành nhưng đánh nội tâm lý khâm phục tán thưởng triệu sơn cương nhân cách phẩm hạnh hơn nữa thiệt t ì n h thực lòng địa đem làm như một cái có thể thổ lộ tình cảm bằng hưu huynh đệ về phần triệu sơn cương thái độ làm người xử sự khi ngoan lệ hắt nói thủ đoạn tô thuần phong tuy rằng biết không hảo lại cũng không có quá lớn mâu thuẫn cảm xúc ngược lại càng nhiều thời điểm tuy rằng sẽ không nói rõ nhưng trong lòng để ý t h ư ở n g là duy trì triệu sơn cương làm như vậy đây là bởi vì bất luận triệu sơn cương trong nội tâm như thế nào ý tưởng hay không có âm mưu quy kế nhưng hắn quả thật mỗi khi làm việc đều đã tiên lễ hậu binh chiếm cứ t ạ o lý điểm cao còn nữa triệu sơn cương việc buôn bán khi đi lũng đoạn thị trường là có nhưng hắn chưa bao giờ hội khi dễ nhỏ yếu lương thiện hàng người gặp mạnh tắc rũ cường điểm này cũng càng h i ể n triệu sơn cương lòng dạ trí tuệ xử lý ở hắn phía trước khi đi lũng đoạn thị trường sau đó hắn phát thị cũng không khi đi kể từ đó ký có thể cho này muốn thay thế được hắn khi đi lũng đoạn thị trường lòng người sinh kiên kỵ không dám cùng hắn tranh có năng lực làm cho từng bị khi giả d ơ ngón tay cái lên khen hắn trong nội tâm cảm kích hắn càng tâm tình nguyện địa làm cho triệu sơn cương ở thị trường thượng chiếm đầu to danh lợi hai không lầm loại này tâm cơ người bình thường tự nhiên xem không rõ triệu sơn cương cũng sẽ không đối bất luận kẻ nào nói lên nhưng tô thuần phong lại rất rõ ràng bất quá hắn rõ ràng hơn chính mình sở dĩ sẽ không đi quá nhiều ngăn lại triệu sơn cương này đó phi pháp thủ đoạn không có gì ngoài giang sơn dễ đổi hắn không có khả năng hoàn toàn tả hữu triệu sơn cương bản tính cùng s ử sự thủ đoạn ở ngoài càng nhiều còn lại là tô thuần phong đánh nội tâm lý tán thành đồng ý loại này cực đoan hóa thủ đoạn đi giải quyết chứa nhiều vấn đề h a i thế thái độ là người hắn kiếp trước ở tràn ngập tàn khốc tranh đấu kỳ môn giang hồ hôn đến như mặt trời ban chưa đình nhiều ít lần gặp phải sinh tử nguy cơ vượng hoàng n g h bản tuy rằng cuối cùng thua ở một hồi chủ tính đã lâu biến hóa kỳ lạ vây s ắ t chung ôm nỗi hận mà chết nhưng tô thuần phong ở sâu trong nội tâm dĩ nhiên có khuynh hướng rõ ràng lưu loát đ ị a giải quyết gì xuất hiện vấn đề mà không phải đi xin giúp đỡ vu bạn gì sự đều tha kéo dài lạp cái gọi là t ư ơ n g quan ả n h cái gọi là pháp luật chỉ cần chiếm cứ đạo lý vậy buông tay đi làm đương nhiên có thể có như vậy không kiên nghệ gì quan niệm thật là là bởi vì vi bất luận kiếp trước kiếp n ầ y phía chính phủ đối với kỳ môn giang hồ nhất là nhằm vào kỳ môn trên giang hồ thực lực mạnh mẽ nhân vật giám thị Ở rất l ớ nhưng t r ì n độ đối điệu rộng hội ăn ảnh đối rộng thùng thình hơn nữa tính khiến Thuần Phong thói quen ân n phải trích trích cho thói khoái h mắt mắt, Tô vừa cứu. bế y tục ngữ giảng lao đến nhiều cẩn thận tô thuần phong kiếp nầy từ đầu đã tới các loại nhân duyên tế sẽ làm khát vọng bình thường cuộc sống hắn lại bước vào kỳ môn giang hồ vài lần sự kiện sau huy danh hiền hách nhưng hắn sớm đã không có còn trẻ hết sức lông đông khí phách bừng bừng phân chấn kiếp nầy nhiều tiểu cánh vướng bận băn khoăn thật mạnh vì thế mọi người ở đây đều may mắn triệu sơn cương bị cảnh sát mang đi nguyên nhân cùng chuyển phát nhanh vạn thông không quan hệ do đó bắt đầu tưởng tận địa thảo luận kế tiếp kế hoạch gan bại khi tô thuần phong tâm tư hoảng hốt địa ngồi ở chỗ kia không nói được một lời do dự không quyết hắn rất muốn giúp triệu sơn cương một tay nhưng triệu sơn cương phạm tội là sự thật giúp hắn tương đương là bao che một cái tội phạm không giúp hắn một tay trong lời nói tô thuần phong lương tâm thượng không qua được hơn nữa hắn thật là không có tin tưởng chính mình có thể ban g được với vội này chính là cảnh sát phá án hội nghị nhất chấm dứt công việc bệ b ụ n tô thành liền vội vàng trở lại văn phòng xử lý hoàn vài món công ty chuyện tình sau hắn ý bảo chử trác duyên về trước tị một chút sau đó ngồi đối diện ở s ô pha thượng nhìn như thần sắc bình tĩnh tô thuần phong nói thuần phong à, lần này sơn cương bị cảnh sát mang đi cha biết ngươi thực lo lắng khả chuyện này chúng ta cũng không có biện pháp giúp hắn lời nói trong lòng nói cha cùng người khác không giống với làm sơn cương bị cảnh sát mang đi thời điểm cha trước hết nghĩ đến chính là nếu hắn bị nắm cùng chuyện phát nhanh vạn thông có liên quan như vậy cha tuyệt không có chút oán giận cho dù là chuyện phát nhanh vạn thông suy sụ bất luận có không bang được với vội chúng ta cũng phải k h u y ê n đem hết toàn lực đi giúp hắn một tay làm người dù sao cũng phải giảm điểm nhi lương tâm khả vấn đề là c h u y ệ n này cùng chuyển h p á tôi nhanh vạn h t n không quan、hệ. chúng ta ở lo lắng đồng g hệ, h ta t ở lo ờ cũng phải thuần i n tường nhận thức nhận đến, hắn đ ề ta Tô t đã làm gì sự. Ấn. h u phong mỉm cười gật gật đầu cũng may là bán ra cổ quyền dung tư hạng mục công việc đã muốn đ ạ thành t tối trì tháng lầy trung tuần tài chính sẽ từng bước đúng chỗ t ô thành chuyện nói chuyện đề nói tài chính sung túc nếu không có gì ngoài ý muốn trong lời nói năm nay một năm trong vòng chuyển phát nhanh vạn thông có thể chân chính làm được hiểu rõ cả nước các nơi ngươi đ ư ờ n g di ý tứ là chúng ta còn muốn mở rộng hàng không vận chuyển tranh thủ ở trọng điểm thành thị trong lúc đó thực hiện cả nước ba ngày nội đưa đạt mục tiêu tô thuần phong hơi chỉ suy nghĩ nói như vậy mục tiêu kế hoạch rất tốt bất quá lần này triệu sơn cương sự kiện đối chúng ta cũng là một cái tình ngủ bước chân mại đắt quá nhanh khó tránh khỏi sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề chuyển phát nhanh vạn thông một năm dưới thời gian liền phát triển trở thành vì thị giá trị gần trăm triệu đại hình sĩ nghiệp tốc độ quá nhanh hiện giờ dung tư thành công tài chính phương diện đã không có áp lực thị trường cạnh tranh p ư ơ n g diện tạm thời cũng không có có thể uy hiếp đến chúng ta đối thủ cho nên ta nghĩ là thời điểm hoán vừa chấm phát triển tốc độ đem kết cấu kimono vụ các phương diện điều chỉnh tốt tra rõ công ty phía trước rất nhanh phát triển chung có thể lưu lại hai hoàng ẩm rõ ràng sạch sẽ đầm t r y ệ n phá tên nhanh vạn thông căn cơ mới có thể có càng vững vàng rất tốt tương lai phát triển hảo tài chính đúng chỗ sau ta mời dự họp cao tầng hội nghị như vậy thảo luận ra phương án đến thực thi đi xuống tô thành gật đầu nhận rồi tô thuần phong đề nghị Vừa chiều tăng điểm tô thuần phong một mình lái xe quay về bình dương đi tới đường cao tốc lối vào khi hắn vẫn là không có thể chịu trụ dừng lại xe bắt thông tiếu chấn điện thoại tiếu tổng Ta còn thật sự lo lắng một phen lần này triệu sơn cương đột nhiên bị cảnh sát mang đi tuy rằng chúng ta đều biết nói cảnh sát khẳng định đã muốn nắm giữ bộ phận chứng cớ manh mối nhưng dù sao còn không có chính thức định án khởi tố cho nên ta có một yêu cầu quá đáng nghĩ muốn khẩn cầu ngươi hỗ trợ chịu thời gian chiếu cố nhiều hơn một chút sơn cương án tử tiêu chấn ở điện thoại trung thoáng do dự lúc sau ngựa khí còn thật sự điện nói thuần phong ta chỉ có thể cam đoan sẽ không làm cho triệu sơn cương đã bị không nên hắn gánh vác chịu tội về phần cái khác p h ư ơ diện thực thật có lỗi hy vọng ngươi có thể lý giải no ta hiểu được t ô thuần phong nói ngươi có thể hiểu lầm ta không phải nói đi vận dụng các loại quan hệ bảo đảm hắn vô tội phong thích chính là hy vọng hắn có thể được đến công chính thẩm lý và phán quyết ta làm hết sức tiêu chân thái độ hàm h ồ địa ứng với hạ lập tức nói điện thoại lý có một số việc nói không rõ sở như vậy đi ngươi buổi tối có khi gian sao chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm vừa rồi thạch tiên sinh còn nói muốn cùng ngươi nói lý ra đảm một sự tình đâu t ô thuần phong lược cảm kinh ngạc nói không khéo ta muốn quay về bình dương hiện tại đã muốn thượng đường cao tốc lần sau đi t u t điện thoại liên hệ ân tai kiến treo tuyến tô thuần phong có chút tự trách địa t h ở dài lái xe xử thượng đường cao tốc vừa rồi hắn nói với tiêu chấn hy vọng có thể làm cho triệu sơn cương được đến công chính thẩm lý và phán quyết những lời này coi như không có gì vấn đề nhưng tiêu chấn khẳng định hiểu được tô thuần phong ý tứ trong lời nói thì phải là ở t r ừ n g cơ không đủ nguyên vẹn dưới tình huống khiến cho triệu sơn cương có thể vô tội phong thích mà cái gọi là t r ừ n g cơ không đủ đầy đủ phương diện này nói đã có thể quá sâu chạy ở nửa đường thượng tô thuần phong liền cấp tiền minh đánh đi điện thoại lúc này t i ề n minh đang ở bình dương thị sơn cương mét khối công trình công ty hữu hạn còn không biết triệu sơn cương bị cảnh sát mang đi chuyện tình bất quá trung châu thị cảnh sát vừa mới theo công ty lý đem đ ả m quân cùng vương thanh mang đi t i ề n minh vội vàng cấp triệu sơn cương gọi điện thoại nhưng không có đạ thông còn đang ở lo lắng triệu sơn cương c ó phải hay không cũng xảy ra chuyện tô thuần phong điện thoại liền đánh lại đây triệu sơn cương buổi sáng ở ký ước nghi thức hiện trường bị trung châu thị cảnh sát mang đi tô thuần phong ngữ khí bình tĩnh điện nói người quen thuộc bọn họ công ty chuyện tình cùng triệu sơn cương không có bị nắm đi tâm phúc thương lượng hạ đối sách bọn họ hẳn là biết nói sao bạn ân chính là ngươi không thành vấn đề đi ta không có vậy là tốt rồi tô thuần phong thoáng yên tâm nói nói cho bọn họ lúc này ngàn vạn lần đ ừ n g sàng bậy vô luận là đi quan hệ vẫn là tiêu tiền phải cẩn thận sư phụ là bởi vì vi làm sao án tử ra chuyện các ngươi công ty nửa năm tiền ở trung châu t h ì án tử tô thuần phong thản nhiên điện nói tốt lắm ta đang ở lái xe trước như vậy đi nga được rồi ngồi ở văn phòng lý lòng nóng như lửa đốt tiền minh những mày thập phần khó hiểu địa suy nghĩ nửa n ă chương c sáu trăm hai mươi ba 623, thạch lâm hoàn thân phận mới nghỉ đông gần khoảng cách triệu sơn cương bị bắt đã qua đi một mươi hai thiên hạ này ngọ tô thuần phong đang ở đầu thư quán xem tư liệu chuẩn bị luật văn túi quần lý di động chấn động đứng lên hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem điện báo biểu hiện là phụ thân văn phòng số điện thoại liền chạy nhanh đứng dậy một bên mặt lộ vẻ xin lỗi về phía lân tòa hai vị cùng học gật gật đầu một bên bước nhanh hướng cửa góc trô đi đến đi đến ngoài cửa tô thuần phong lúc này mới ấn hạ tiếp nghe kiện cha gì chuyện này tứ gia đầu tư công ty tài chính đều còn chưa tới vị tuy rằng hiệp ước hạn định thứ nhất nhuận bút kim tối chỉ nửa tháng đã đến giờ sổ sách nhưng ta cuối cùng cảm thấy được có chút không ổ t ô thành ngữ khí có chút nghiêm túc nói hiệp nghị ký kết lúc sau mấy ngày nay thời gian lý đầu tư công ty vẫn đều cùng chúng ta vẫn duy trì tiếp xúc cùng liên hệ hơn nữa dĩ nhiên an bài nhân viên công tác tiến vào chuyển phát nhanh và thông đối công ty chứa nhiều tình huống cũng hiểu biết đắc rất rõ ràng đương nhiên nếu hiệp nghị ký kết cũng chưa nói tới cái gì buôn bán cơ mật là ở cho phép trong phạm vi chính là có liên quan tài chính một chuyện bọn họ chỉ biết hàm hồ này từ điện nói khẳng định không thành vấn đề tô thuần phong nhữ mày suy nghĩ một phen nói cha ngày trước đừng có góp dù sao cũng không kém mấy ngày nay đến lúc đó nếu có cái gì ngoài ý muốn trả h ư ớ n chúng ta tái kế hoạch thuần phong à cách ngôn nói chưa t h ắ n g trước lựa bại hiện giờ không thể so trước kia vài năm tiền tra cho vay mua lượng máy g ặ t đập liên hợp cho dù là thâm hụt tiền cũng bồi không bao nhiêu hiện tại chuyển phát nhanh vạn thông danh dự bị hao tổn mang đến trực tiếp kinh tế tổn thất liền không thể đo lường tô thành t h ở d à i nói giống như là lần trước ngươi phân tích như vậy chuyển phát nhanh vạn thông phát triển tốc độ quá nhanh căn cơ không xong lần này dung tư làm cho chuyển phát nhanh vạn thông nhảy trở thành thị giá trị gần trăm triệu xí nghiệp lớn kỳ thật tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng như thế khổng lồ thị giá trị ít nhất có một nửa là bọt biện trạng thái căn bản không thực tế đương nhiên lấy trước mắt phát triển tốc độ hai năm lúc sau này đó tiến đều đã trở thành thật tài sản cố định khả bây giờ còn không đạt thành không phải cho nên hiện tại chuyển phát nhanh vạn thông kinh không dậy nổi gây sức ép ta lo lắng bởi vì sơn cương c h u y ể n t ỉ n h cha mấy ngày nay ta sẽ còn thật sự nghĩ muốn một chút như thế nào ứng đối ngoài ý muốn c h ạ m g hướng phát sinh tô thuần phong ngữ khí thong dong điện nói ngài trước giao trái tim ông muốn làm không tốt vẫn là ngài ở buồn lo vô cớ đâu vân vân xem nói sau được rồi kia trước như vậy ân hơn mười ngày đến triệu sơn cương án tử không có được đến chút tân tin tức tô thuần phong cũng không có lại cho tiêu chấn gọi điện thoại hỏi hắn tin tưởng nếu chuyện này không có quá lớn tin tức tiêu chấn mặc dù là sẽ không đi niệm cập cùng triệu sơn cương trong lúc đó về điểm này lẫn nhau lợi dụng đích tính phân ít nhất cũng phải cho hắn tô thuần phong một cái mặt m ũ i nhưng rất nhiều sự tình chỉ sợ cố ý ngoại nhất là như tiêu gia bực này ở dự châu tỉnh có thể nói là lấy thu ngút voi quyền thế gia tộc nhìn như không gì làm không được kỳ thực gia tộc có thể phồn thịnh đến nay không có gì ngoài quả quyết phi phạm cổ tay ý nghị ở ngoài xử sự, sự cẩn thận tiểu cánh là phải chỉ cần có chút đối tiếu g i a tạo thành bất lợi ảnh hưởng có thể tính như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không đi vì một cái triệu sơn cương mà vận dụng tiếu g i a quyền thế thậm chí nếu tự triệu sơn cương cùng tiếu chấn quen biết tới nay triệu sơn cương lén vi tiếu g i a đã làm mỗ ta không thể gặp quang truyện tình như vậy tiếu g i a thực có thể mở một con mắt nhắm một con mắt địa nhìn triệu sơn cương đi hướng diệt vong vài ngày tiền tô thuần phong cùng tiền minh liên hệ khi biết được trung châu thị cảnh sát t r ả bộ triệu sơn cương k ê u kiện án tử một ít bí ẩn tin tức do đó tốt hơn lo lắng cái này án tử chỉ sợ không đơn giản như vậy hoặc là là có người bẩm báo kinh thành mặt trên nghiêm lệnh tra rõ trung châu thị công kiểm pháp không người dám tại đây kiện án tử thượng gian lận hoặc là là dự châu tỉnh bên này có quyền thế nhân vật theo dõi triệu s ơ n t ư ơ n g hoặc là rõ ràng là tỉnh công an ảnh muốn bắt triệu sơn cương khai đao kinh sợ hắc gác thế lực đội dù sao tự tám ba năm nghiêm đánh gió lốc lúc sau những năm gần đây chớ nói trung châu thị dự châu tỉnh các nơi xã hội trị an chẳng hướng cũng không là rất hảo mà bởi vậy tô thuần phong cũng mơ hồ nhớ lại kiếp trước một ít xã hội chẳng hướng kiếp trước nhị l ạ loi hai năm tô thuần phong giao thiệp với kỳ môn giang hồ lúc sau xa vào trà trộn trong đó thật là đối với sự thật xã hội không quá hiểu biết dù sao hắn vào khỏi kỳ môn giang hồ lúc sau cho dù là ở trên giang hồ nhất thất vọng như chuột chạy qua đường mỗi người hàm đánh đập thời điểm ở sự thật xã hội thượng cũng là tiền có người dám tùy ý khi nhạ nếu không hắn tất nhiên không hề cố kỵ địa thi lấy ngoan lệ thuật pháp đ ặ kích về phần tầm thường một ít ngoài ý môn sung đột hắn lại càng không sẽ ở hồ ủy thuật người thừa kế người vũ lực đủ để cho hắn thoải mái ứng đối lục bảy tên tầm thường đại hắn tuy rằng như thế nhưng tô thuần phong vẫn là biết theo tiến vào tân thế kỷ lúc sau toàn bộ xã hội thượng trị an trả h ống đều ở một ngày thiên càng ngày càng tốt ít nhất ở mặt ngoài thoạt nhìn như thế xã hội thượng đánh nhau hậu đà hiện tượng nhất là ở chín mươi niên đại họ tư không nhìn quen quần đầu minh mục trương đ ả m bang phái sống mái với nhau ở tiến vào tân thời kỳ sau càng ngày càng ít nguyên nhân lại nói tiếp tựa hồ rất đơn giản đánh không d ậ y nổi nhưng như thế đơn giản nguyên nhân sau lưng cũng là tư pháp ở dân gian thông dụng cùng với công kiểm pháp cơ quan đối với này đó hiện tượng càng ngày càng nghiêm khắc đặc kích thể hiện tư pháp ở dân gian tiến bộ còn có chân chính bang phái thực lực dần dần truyền hình tốt hơn thành t h ụ tô thuần phong nhớ rõ k i ế p trước cuối cùng kia vài năm xã hội thượng lưu truyền một cái tiết mục ngắn đứa con hỏi phụ thân xã hội đen lao đại cái dạng gì phụ thân nói cho đứa con xã hội đen lao đại hoặc là tây trang d i à y ra cử chỉ nhã nhặn như thân sĩ hoặc là một thân đường trang ở trong quán trà uống trà trong tay n i ệ p c h u ỗ i hạt giống như ăn chay tin phật lương thiện người đứa con nói này cả người miêu long bức tranh h ổ cạo t r ọ c mang đại kim vòng trang sức công chúng trường hợp mồm to uống rượu mồm to ăn thịt hô to gọi nhỏ hung ba ba nhân là cái gì phụ thân nói cho đứa con này đều là ngấp bức tuy rằng đó là một chê cười tiết mục ngắn nhưng thật phù hợp thực tế chính như trước mặt tô thuần phong vị trí niên kỳ đại xã hội đen chính ở vào c h u y ể n hình giai đoạn phạm tội phương pháp càng ngày càng bí mật càng ngày càng hiểu được lẩn tránh pháp luật đánh gần cầu chui pháp luật chỗ trống thậm chí trực tiếp lợi dụng càng ngày càng kiện toán pháp luật đương nhiên bạo lực vĩnh viễn là nẩy trên đường trực tiếp nhất tối hữu hiệu thả vĩnh viễn sẽ không đào thải thủ đoạn cho nên như triệu sơn cương phạm tội tập đoàn ở trung châu thị lần này án kiện chính là thực điển hình một ví dụ nếu không có ngoài ý muốn chạm h ư ớ n phát sinh như vậy này án kết quả bạn hẳn là, là ở chừng cơ không đủ nguyên vẹn dưới tình huống triệu sơn cương như v ậy đầu mục căn bản sẽ không đi gánh vác gì pháp luật trách nhiệm chỉ cần có mấy người tiểu đệ mang tội bỏ tù hai ba năm giai đại vui mừng cục diện nhưng triệu sơn cương bị nắm chính là ngoài ý muốn đã xảy ra vốn đối này tô thuần phong cũng chỉ là không thể nơi hạ bất quá hôm nay phụ thân đánh tới điện thoại làm cho tô thuần phong đ ỗ n g nhiên ý thức được có lẽ cái này nhìn như cùng chuyện phát nhanh vạn thông không quan hệ án tử thực mới có thể liên lụy tới chuyện phát nhanh vạn thông bởi vì triệu sơn cương dĩ nhiên các phương diện đều xử lý thỏa đáng án tử xuất hiện biến chuyển hơn nữa hắn bị nắm bộ thời gian địa điểm là ở chuyển phát nhanh vạn thông dung tư thành công ký ước này g đó ở ký ước nghi thức hiện trường hiện tại tứ gia đầu tư công ty lại đều như là thương lượng tốt lắm dường như thẳng đến bây giờ còn không đem thứ nhất bút đầu tư tài chính hối nhập chuyển phát nhanh vạn thông tuy rằng quả thật còn chưa tới hiệp ước c h u n g hạn định thời gian n nhưng như tô thành theo như lời này không quá bình thường tô thuần phong tin tưởng lấy phụ thân mấy năm nay ở thương trường thượng lịch lam r a phong phú kinh nghiệm trí tuệ cùng với cái loại này thông qua đủ loại hiện tượng mà sinh ra mẫn tuệ x u sắc dự cảm cùng phán đoán mà có như vậy dự cảm từ trước đến nay trí tuệ tiểu cánh lại cực đủ lòng dạ hầu hết tô thuần phong liền liên tưởng đến kỳ môn giang hồ nay không trách tô thuần phong quá mức mẫn cảm cẩn thận thật sự là hắn biết rõ chuyển phát nhanh vạn thông có thể kỳ tích bản nhanh chóng phát triển đứng lên nhiều gia đầu tư công ty tranh cùng nguyện ý đầu nhập lớn tư trí cổ do đó đem chuyển phát nhanh vạn thông thị giá trị sao tới rồi như thế khổng lồ quy mô thuyết minh bọn họ đối chuyển phát nhanh vạn thông phát triển tiềm lực tuyệt đối tín nhiệm ở điểm này thượng tiềm tàng vô phía sau màn kỳ môn giang hồ cũng chính là tô thuần phong âm thầm duy trì khởi tới rồi không thể đo lường tác dụng Ai đều đã l các phương diện thực lực hơn hùng hậu mạnh mẽ tài phiệt đây là lớn nhất có thể nhưng có bực này hùng hậu thực lực chính là nhân vật cùng tài phiệt tập đoàn thường thường đều đã muốn có thể đa đa thiệu thiệu địa cùng một chút xã hội thượng kỳ nhân dị sĩ liên hệ thượng cũng chính là kỳ môn giang hồ nhân sĩ đương nhiên này chân chính tiến vào thượng lưu xã hội chính là nhân vật nhóm cố nhiên có thể kết bạn kỳ nhân dị sĩ nhưng cũng không nhất định biết được kỳ môn giang hồ tồn tại tư tâm ai đều có thạch lâm hoàn lúc trước còn không muốn cho tiêu chấn nhận thức tô thuần phong đâu mà kỳ môn trên giang hồ mọi người đều biết chuyển phát nhanh vạn thông cùng tô thuần phong trong lúc đó quan hệ có thể nói lây trước mặt tô thuần phong ở trên giang hồ hy danh rất nhiều thuật sĩ đều ước gì thượng cột lấy lòng h ắ n nếu không dựa vào cái gì bọn họ hội chủ động trợ giúp chuyển phát nhanh vạn thông cho nên dưới tình huống như vậy một khi biết được chính mình sợ phục vụ hoặc là nắm giữ lợi dụng thế lực tuy n p h rằng những người này vật nhóm bởi vì các loại kiếm kỵ không dám thương lượng trực tiếp địa thi để phục nhưng khẳng định vô khi không khắc đều nghĩ đến âm thầm hạ ngáng chân làm cho tô thuần phong không thoải mái mà vu hồi bí ẩn địa thi lấy thủ đoạn đi trả thù trong lời nói gián tiếp địa đối chuyển phát nhanh vạn thông xuống tay có rất đại có thể xảy ra hiện tại những người này trong kế hoạch nghĩ đến đây t ô thuần phong lập tức lấy điện thoại cầm tay ra bắt thông thạch lâm hoàn điện thoại đô đô vài tiếng văn sau thạch lâm hoàn hiền hòa l ạ n h n h ạ t thanh âm theo di động trung truyền đi ra thuần phong ta đang nghĩ ngợi tới cho ngươi gọi điện thoại đâu có việc gì thế ta mới vừa biết được tứ gia đầu tư công ty đến bây giờ còn không có hướng chuyển phát nhanh vạn thông chuyển nhập tài chính cho nên lo lắng có thể hay không có cái gì ngoài ý muốn chạm h ư ố n g này không đã nghĩ cho ngài gọi điện thoại nói nói cũng là không có gì đại sự t ô thuần phong ngữ khí thoải mái coi như thuận miệng như vậy vừa nói nói ngài nói phải bắn đánh cho ta điện thoại có việc、Ấn. Ta truyện tình. cũng vậy muốn cùng Thạch muốn ngươi phương diện này vậy đàm l ân m h o à nói, tô a h i ệ thuần i phong đến Kinh Đúng ta liên hệ ngươi đi. Thạch lâm có chút â kinh ngạc trèo tuyến nghĩ thầm rằng thạch lâm hoàn người như vậy v ề phần trịnh trọng chuyện lạ đ ị a nói có tân công tác còn muốn đi đơn vị một chuyến sao bất quá điểm ấy nghi hoặc rất nhanh đã bị tô thuần phong phao chi sau đầu hắn ý thức được nếu thạch lâm hoàn cùng với hắn gặp mặt nói chuyện chuyển phát nhanh vạn thông chuyện tình như vậy lần này triệu sơn cương bị cảnh sát bắt đi thật đúng là không phải một cái đơn giản cùng chuyển phát nhanh vạn thông không quan hệ ác k i ệ n thế nhưng chuyển vòng vu hồi trước đối triệu sơn cương vào tay phía sau màn làm chủ dạ làm việc thật đúng là đủ g i o hoạt nhưng là đủ để chứng minh đối phương không dám lộ diện tô thuần phong mặt lộ vẻ một tia cười lạnh khinh khẽ hừ một tiếng cơm chiều sau tô thuần phong mới nhận được thạch lâm hoàn điện thoại sau đó đánh xe đến đông tam hoàn ánh sáng mặt trời khu một nhà xa hoa khách sạn giá trị con người xa xỉ thạch lâm hoàn tốt hơn chú trọng người hình tượng cùng với vật chất cùng tinh thần thượng hưởng thụ hắn mặc đính chế thâm màu đường trang bối tóc hình cổ tay thượng đội giá trị trăm vạn hàng hiệu đồng hồ chủ tuy rằng không phải tổng thống phòng nhưng là làm ỗ i đêm phí dụng cao tới tứ ngàn đa nguyên xa hoa phòng tô thuần phong tiến vào khách sạn lễ tân nhân viên hỏi hắn người muốn tìm lúc sau trực tiếp dẫn hắn đi tới thạch lâm hoàn phòng hơn nữa có phục vụ nhân viên y theo thạch lâm hoàn yêu cầu bưng vừa mới ngâm vào nước t r á ngon cơ c hội là ân tô thuần phong trước sợ u dũng hạ công vụ viên nhân rời ngồi pha t tác của ta đơn vị thạch lâm hoàn vương t h a n h trả thần xác bình tĩnh lạnh nhạt điện nói tân công tác ta hiện tại cùng la đồng hoa thân p h ậ n không sai biệt lắm tô thuần phong ngạc nhiên hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới thạch lâm hoàn hội tiến vào phía chính phủ cơ cấu trở thành về sau k ỳ môn trên giang hồ cùng phía chính phủ đáp tuyến thuật sĩ Kiếp kiếp không kiếp kỳ nhiên chi giác, tiêu、nạo. Đối với nhiều tiếp hiểu biết, mà kiếp trước môn trên giang Phong phụ trước, Thạch Tô Thuần trước tự từng Thạch thật trước trên Thạ chính mức cùng có xúc Hoàn. nghĩ nghĩ, hậu hậu mình Hoàn, hồ, nạo. Lâm lần Lâm là mà mồn đông đúng quá đủ trong trí nhớ cái kia kỳ môn trên giang hồ thạch lâm hoàn cũng không có công khai chính mình nhậm trước vu phía chính phủ cơ cấu thân phận là một quả ám tử tô thuần phong tốt hơn kinh ngạc chính mình sống lại đã tới đối với thạch lâm hoàn cùng phía chính phủ cơ cấu trực tiếp ảnh hưởng cũng không lớn như vậy thạch lâm hoàn hẳn là hay là muốn làm một quả ám tử khả vì cái gì vừa muốn như thế thẳng thắn địa ở trước tiên đem phía chính phủ thân phận nói cho hắn đâu này tô thuần phong trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải mỉm cười nói ta có phải hay không hẳn là chúc mừng ngài nhậm t r ư c phía chính phủ là tốt là xấu ai mà đối này h thạch lâm hoàn tựa hồ cũng hiểu được không tất yếu quá mức vu còn thật sự về phía tô thuần phong trình bày hắn vì cái gì phải nhập t h ư ớ c phía chính phủ lý do mà là như bạn tốt nhàn tự bản khinh miêu đảm tả nhẹ nhàng bâng cơ địa hai câu nói mang qua đi ngược lại bắt đầu đảm cập chuyển phát nhanh vạn thông chuyển tình thạch lâm hoàn thân là thiên mậu tập đoàn cao cấp cố vấn lại tổng tài tiêu chấn cực kỳ tôn kính cùng tuyệt đối tín nhiệm người cố vấn hơn nữa thạch lâm hoàn bản nhân cũng là vạn thông hậu cần tập đoàn chuyển phát nhanh vạn thông cổ đông cho nên ở chuyển phát nhanh vạn thông chuyển tình thượng hãn đ ư ơ n g nhiên hội thực đệ bụng nửa năm tiền vạn thông hậu cần tập đoàn ban giám đốc chính thức thông qua quyết nghị cố ý hướng bán ra công ty cổ phần dung tư lúc sau bắt đầu cùng nhiều gia cố ý hướng chú tư chỉ cổ chuyển phát nhanh vạn thông đầu tư quỹ công ty hiệp đàm cuối cùng định ra tứ gia phân biệt là tường củng cổ phần không chế thực gia quỹ thành hoa tập đoàn cảng việt lúa m trong đó tương cùng cổ phần khống chế ở tương nam thực gia quỹ thành hoa tập đoàn đều là dự châu tỉnh bản địa tài chính xí nghiệp đương nhiên này trong đó có rất nhiều kinh thành trung hải to như vậy đại cổ đông mà cảng biệt lúa môi còn lại là một nhà cảng tư cổ phần khống chế tập đoàn đối với này tứ gia đầu tư công ty vạn thông hậu cần ở cuối cùng nửa năm nhiều đàm phán điều nghi n trong quá trình cũng nhiều có các phương diện hiểu biết lúc trước vì kiêng rẻ cổ q u y ề n tranh đoạt ảnh hưởng cũng vì tăng lên chuyển phát nhanh vạn thông thị giá trị tư bản nguyên bản cố ý hướng tăng tư chuyển phát nhanh vạn thông hoa mậu tập đoàn b ấ triệu đắc dĩ tha cho dĩ dung vung lần này tha tư chỉ cổ cơ hội. Đương nhiên, theo c chuyển m xem, mậu kiếm ngạch cùng tư bản tăng giá trị tài sản đến xem, nguyên bản chính là chuyển phát nhanh vạn thông đông tiên đoàn, đại kiếm nhất giá đại cổ phát tư trị tài tập bút. t i r là sơn cương bị bắt trong khoảng thời gian này tứ gia nhập tư chỉ cổ công ty tuy rằng đã muốn cùng chuyển phát nhanh vạn thông ký hạ hiệp nghị ở mặt ngoài xem cũng an bài nhân viên tiến vào chuyển phát nhanh vạn thông nhưng tối mấy ngày gần đây thái độ thượng du di không chừng như tô chủ tịch theo như lời này có chút khác thường thạch lâm hoàn uống ngụm trà thủy t i ệ n đà bông chén trà nhẹ nhàng đuốt ve bàn tay lớn nhỏ tinh xảo nâu la b à n nói kỳ thật triệu sơn cương bị bắt lúc sau thiên mậu tập đoàn cùng với tiếu gia âm thầm liền lập tức triển khai điều tra lo lắng là có đối thủ nhằm vào tiếu gia người có biết tới rồi bọn họ này trình tự thế lực đấu tranh đều cực kỳ bí mật bình thường đều là từ bên ngoài vu hồi triển khai nhất hoàn khấu nhất hoàn cuối cùng hình thành kết cục đã định trải qua điều tra tiếu gia rất dễ dàng địa truy tra tới rồi chứa nhiều manh mối như vậy bọn họ yên lòng bởi vì triệu sơn cương bị bắt tuy rằng là có người âm thầm ngư hoa chính là lúc ban đổ bước đi nhưng đều không phải là nhằm vào tiếu gia nếu không cũng không đến mức như thế dễ dàng địa khiến cho tiếu gia cha được nhiều lắm manh mối ở điểm này thượng bọn họ cùng tiếu gia vẫn đang không phải một cái cấp bậc tô thuần phong khẽ n h ư mày cũng không nóng lòng truy vấn lấy thân phận của thạch lâm hoàn hắn tuy rằng còn không đến mức đi giải chứa nhiều tiếu gia quyền thế đấu tranh bí ẩn nhưng nếu cùng tiếu gia không có quá lớn móc như vậy đơn thuần cùng thiên mậu tập đoàn ích lợi có liên quan truyền tình tiêu chấn đương nhiên sẽ không gạt vị này tướng thuận đại sư nguyên bản y phía trước theo cảnh sát nơi đó được đến tin tức triệu sơn cương bị bắt là bởi vì vi nửa năm tiền sơn cương mét khối công trình công ty hữu hạn ở trung châu thị bởi vì cảnh tiêu cùng địa phương thế lực gác tính ấu đấu sự kiện này không có gì kỳ quái thạch lâm hoàn nói tiếp nhưng nói vậy ngươi cũng biết kỳ thật cái này án tử triệu sơn cương bọn họ lén đã muốn cơ bản giải quyết thỏa đáng hắn ba gã dưới tay cũng bị quan đang bảo vệ sở nửa năm sẽ chờ hình phạt lúc này càng làm triệu sơn cương bắt thiếu gia sản nhiên phải điều tra cái này án tử phía sau màn thôi thủ kết quả cũng là cung tương cùng cổ phần k h n g chế thành hoa tập đoàn có liên quan hệ đương nhiên này hai nhà bỏ vốn chỉ cổ chuyển phát nhanh vạn thông cổ quyền công ty cũng là ở phía sau màn an bài người khác cùng trung châu thị cùng dự châu tỉnh một ít phía chính phủ nhân vật liên lạc trải qua mấy tầng quan hệ sau bắt đầu thôi động công kiểm cơ quan một lần nữa điều tra này hắn tương cùng cổ phần k h ô n g chế thành hoa tập đoàn tô thuần phong nhữ mày nói bọn họ cùng triệu sơn cương trong lúc đó có cựu hoàn đ o á n thạch lâm hoàn mỉm cười lắc đầu kia bọn họ mục đích là cái gì tô thuần phong trong lòng nghi hoặc vạ phần nếu là muốn phải nhằm vào chuyển phát nhanh vạn thông này không phù hợp bọn họ í c lợi lúc ban đầu ta cũng không rõ dù sao động mười mấy triệu đầu tư chuyển phát nhanh vạn thông danh dự đã bị ảnh hưởng trong lời nói đối bọn họ cũng sẽ tạo thành cực tổn thất lớn thạch lâm hoàn thưởng thức la bản nói nhưng theo sau điều tra phát hiện tương cùng cổ phần khống chế tập đoàn phía sau màn lớn nhất cổ đông là tương nam tỉnh tứ sinh cánh cửa lữ r a mà tương cùng cổ phần khống chế cơ hồ toàn bộ tư kinh doanh tương cùng điện sản tập đoàn thì tại chuyển phát nhanh vạn thông cùng tứ gia công và tư hiệp đàm dung tư công việc khi, bí mật thu mua thành hoa tập đoàn phần trăm chi nhị mười bốn ca công ty cổ phần trở thành thành hoa tập đoàn lớn nhất cổ phần khống chế cổ đông t ô thuần phong một đôi xinh đẹp con ngươi híp mắt đứng lên nói thật đúng là coi ta à không tiếp tạp ra mười mấy triệu báo lại phục ta chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng thực một bực thạch lâm hoàn ó i ký ư ớ c này g đó tứ ra công ty ở nghi thức hiện trường lấy các loại danh nghĩa đề tài cố ý kéo dài ký ư ớ c mười có bát cựu nghị muốn chờ triệu sơn cương đương trường bị bắt sau đó tịch này cự tuyệt ký ước đáng tiếc bởi vì chứa nhiều t r ù n g hợp cảnh sát hành động thời gian chậm nhiều lắm bọn họ không có lý do gì không ký thẳng đến bọn họ ký hoàn tự cảnh sát mới đi đến hiện trường đem triệu sơn cương mang đi hiện tại bọn họ nếu vi ước phải bồi phó rất nhiều vi ước kim tô thuần phong hàn x i n nói thạch lâm hoàn khoát tay nói như quả thật là vì không tiếc đại giới trả thù của ngươi nói bọn họ đương nhiên vui cùng chuyển phát nhanh vạn thông đánh một hồi tất nhiên háo khi hồi lâu qua tòa bồi chút tiến không sao cả mà chuyển phát nhanh vạn thông không chỉ có háo không dậy nổi thời gian danh dự cũng sẽ đã bị thật lớn ảnh hưởng thậm chí như vậy suy sụp điệu đều mới có thể dù sao thương trường như chiến trường chỉ cần chuyển phát nhanh vạn thông xuất hiện đại vấn đề người cạnh tranh mặc dù sẽ không bỏ đá số giếng nhưng ở cạnh tranh độ mạnh yếu thượng khẳng định hội toàn lực ứng phó xem ra bọn họ cùng mặt khác hai nhà đầu tư công ty l é n cũng đã muốn đạt thành hiệp nghị tô thuần phong thần sắc cấm lãnh bọn họ hay không thông đồng tốt lắm không thể xác định thạch lâm hoàn khe khẽ thở dài nói nhưng căn cứ điều tra cảng việt lúa môi tập đoàn là cảng tư công ty mà nhà này công ty ở hồng kông bên kia l á o bản hoác thần lúa cùng thuyền áo trắng đại pháp sư a s á t đoán có bất đồng tầm thường quan hệ hàng năm đều đã đến thuyền bái kiến a s á t đoán a s á t đoán ở tân tây tỉnh bị n g ư giết từ ba gã thuyền hàng đầu sư đều là a sắt đoán đồ đệ thạch lâm hoàn nói Hoặc thực ầ thuần n cùng A sắc đoán quan hệ là ta thông qua hồng cổng bên kia bằng hữu biết được, ra cũng không biết. Tô thuần phong vẻ mặt tốt hơn nghiêm túc đứng lên. lúa là túc A ta qua kia ra được, sát biết tiếu biết. Tô mặt tốt hữu hệ, h vẻ hiện nhiên những người này đều là buôn trả thù mục đích của hắn mà đến bọn họ căn bản không cần thuật pháp thủ đoạn đi trả thù bởi vì ai đều biết nói hòa cập người nhà là tối kỵ nhưng bọn hắn dùng loại này buôn bán cạnh tranh thủ đoạn đến trả đuôi trong lời nói không vi phạm kỳ môn giang hồ quy củ không vi phạm pháp luật cho dù là đặt tới danh trên mặt bọn họ cũng không hề kiên kỵ hơn nữa bọn họ khẳng định còn có chuẩn bị ở sau tiến đến nhất đi lên t ô thuần phong cười lạnh một tiếng nói còn còn lại thực gia quỹ bên này lại có cái gì vấn đề thạch lâm hoàn ó i mấy ngày nay điều tra trong quá trình thực gia quỹ vẫn đều không có gì vấn đề đây là chúng ta dự châu tỉnh bản địa tài chính xí nghiệp trong đó còn có chút ít quốc t ừ công ty cổ phần bất quá ngay tại hôm nay buổi chiều ta cùng la đồng hoa đảm cập chuyện này khi theo la đồng hoa trong miệng biết được hai cái tin tức nhĩ hảo giống đắc tội quá một người tên là làm tiểu huyên ảnh nữ tử cùng với một người tên là làm khúc phi hiến nữ tử la đồng hoa nói tiểu huyên ảnh phụ thân là tấn tây tỉnh hoành hoa m g ô i nghiệp tập đoàn vốn riêng lao bản kiểu thành mà lúc trước tặng giữ lấy hoành hoa m g ô i nghiệp tập đoàn phần trăm chi ba mươi công ty cổ phần theo sau toàn bộ bán ra cấp kiểu thành còn lại là tấn tây tỉnh tân khúc thực nghiệp lao bản khúc hành cợt hở ước h à n h là khúc phi yến phụ thân trùng hợp chính là hoành hoa m g ô i nghiệp tập đoàn cùng tân khúc thực nghiệp đều là thực gia quỹ cổ đông nguyên bản thân sắc gâm trầm tô thuần phong nghe đến đó đúng là nhịn không được lộ ra rợ khóc rợi vẻ mặt này mẹn ó kiểu ra tụa hắn lắc đầu nói còn có cảng trùng hợp sao có ân thôi â n c thực n g p đầu thiên nam Quốc t hải u mua t o bắc đều không đủ để đến hình dung trước mặt mấy phương diện cựu gia trong lúc đó khoảng cách ngọn nhi cái trả thù còn mẹ nó muốn làm ra liên hiệp quốc quân rất cấp chính mình mặt mũi đi về phần sau thạch lâm hoàn tựa hồ cũng hiểu được như thế rắc rối phức tạp quan hệ thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nhưng thực tế tình huống liền là như thế này hắn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ địa lắc lắc đầu nói kỳ thật nghe xong la đồng hoa phân tích lúc sau ta như cũ cảm thấy được khó có thể tin bất quá la đồng hoa dù sao tiếp xúc cùng hiểu biết thế giới mặt có điều so sánh quảng hắn cho rằng kỳ môn giang hồ phồn vinh lúc sau ở đường kim thời đại tất nhiên hội cùng quốc tế nối đường dây kỳ môn trên giang hồ tổng cánh cửa lưu phái thế gia chỉ điểm ngoại đi mà nước ngoài thuật sĩ cũng sẽ nghĩ tiến vào chúng ta kỳ môn giang hồ tương đối đến g i n g bởi vì cận đại lịch sử nguyên nhân chúng ta kỷ môn giang hồ có chút điểm bế quan tỏa cảng ý tứ c ưng ngoại giới tiếp xúc có ít mà quốc tế thượng thuật sĩ trong lúc đó rất sớm cũng đã bắt đầu rồi trao đổi t ỷ như a s á t đoán như vậy thực lực mạnh mẽ áo trắng hàng đầu sư tuy rằng hắn cơ hồ không có rời đi quá thẹn nhưng hắn đại đồ đệ đang ở malaysia ku a la lamper áo trắng pháp sư tố l ư c cổ lại thường xuyên cùng toàn bộ thế giới các nơi nổi danh thuật sĩ trao đổi đương nhiên cũng chính là mỹ quốc california châu đu lát lạp tư gia tộc cho nên a sắt đoán ở quốc tế thuật pháp giới tuyệt đối là một vị nổi danh nhân vật、no. đúng rồi tố lực cổ đã muốn bị ngươi giết chết ở tân tây tỉnh cho nên ở trước mặt toàn cầu thuật pháp lẫn nhau giao hòa đại s u thế hạng bọn họ trong lúc đó sinh ra liên hệ sau đó kinh ngạc địa phát hiện tại hoa hạ quy quốc nội kỳ môn trên giang hồ thế nhưng có một chung nhận thức chính là ngươi tô thuần phong vì thế loại này trùng hợp tựa hồ t i ể u thành vì tất nhiên tô thuần phong vẻ mặt đau khổ lắc đầu lầu đầu nói ngày hôm đó tử không có cách nào k h á c qua cho nên có thể đoán được chính là bọn họ hội vô hạn kỳ địa kéo dài hiệp ước ký kết tài chính đầu nhập thạch lâm hoàn mang trà lên hồ t i ê m trà vừa nói nói chờ chúng ta thúc giục nắm này bọn họ sẽ lượn g ra chuẩn bị ở sau hết b ư ớ c chuyển phát nhanh vạn thông cùng bọn trung ký kết một phần tân hiệp nghị nếu chúng ta không đồng ý hậu quả nói vậy hội thực nghiêm trọng triệu sơn cương vi chuyển phát nhanh vạn thông làm chuyện tình nhiều lắm tô thuần phong nheo nheo cái chán đ ỗ n g nhiên nếu có thâm ý địa hí mắt nhìn thạch lâm hoàn nói ở bọn họ trái với hiệp nghị dưới tình huống nếu chúng ta không hơn nữa có thể bãi bình triệu sơn cương này án kiện trong lời nói vì tránh cho chuyển phát nhanh vạn thông các phương diện tổn thất thiên mậu tập đoàn bỏ vốn thạch lâm hoàn sợ run hạ lắc đầu nói đối phương ra tay thực ổn vừa không hội nhạ hạ tiếu gia còn có thể làm cho tiếu gia sợ ném chuột vợ đồ ở chuyển phát nhanh vạn thông chuyện tình thượng lựa chọn trung lập bởi vì triệu sơn cương án tử một khi tha chuyển phát nhanh vạn thông xuống nước thiên mậu tập đoàn thân mình chính là chuyển phát nhanh vạn thông cổ đông đến lúc đó phải lo lắng ảnh hưởng còn phải phòng ngừa bị cái khác vẫn đều cùng tiếu gia đối lập thế lực nhân cơ hội lợi dụng bỏ đá xuống giếng hoặc là nắm lấy nhược điểm thạch tiên sinh tiếu gia quả nhiên mánh khóe thông thiên ngắn ngủn như vậy vài ngày thời gian có thể điều tra đến nhiều như vậy đích tình báo tô thuần phong nâng trung trả lên nó g n tay ở chén duyên thượng nhẹ nhàng sờ soạng chuyển động nói hơn nữa còn đem này đó công ty cùng kỳ môn giang hồ thế lực thậm chí chính là nước ngoài thế lực quan hệ đều m ò nhất thanh nhị sở thạch lâm hoàn thở dài trầm mặc hoặc là nói là cam chịu tô thuần phong hai thế thái độ làm người lòng dạ sâu đậm thả trời sinh trí tuệ hơi chỉ suy nghĩ há có thể không thể tưởng được việc này kỳ quái tin tức tiếu ra có thực lực đem này đó đầu tư công ty phía sau màn bối cảnh m ò nhất thanh nhị sở nhưng nếu không có thạch lâm hoàn vị này kỳ môn trên giang hồ tướng thuật đại sư tướng trợ có thể nói à này quốc nội nước ngoài o trong biết nội thế thuật tạp được đ nước quốc lực sĩ sảm Hơn nữa, ngắn ngủn v à ngày thời gian trong vòng thời cách ă năng n bản không có khả năng điều tra đắc như thế rõ ràng. Nói khả thế có c điều đắt tra rõ khác tiếu gia cùng thạch lâm hoàn từ lúc chuyển phát nhanh vạn thông bắt đầu kế hoạch dung tư cùng đầu tư công ty tiếp xúc k h i bọn họ cũng đã đối này tứ ra đầu tư công ty hiểu rõ do đó mượn dùng v u ở chuyển phát nhanh vạn thông lời nói quyền chủ đạo thúc đẩy này tứ ở nhà chơi dông tâm bất lương đầu tư công ty cùng chuyển phát nhanh vạn thông hợp tác đương nhiên này tứ ra công ty đến hiện tại chỉ sợ cũng không biết bọn họ nghĩ đến chính mình bố cục như hoa chú đáo chặt chẽ có ũ n nhiên n g g đã bị ư ờ lẽ tương nam tỉnh tứ sinh cánh cửa lữ gia tấn tây tỉnh tiểu gia khúc gia thuyền a sắt đoán thế lực mỹ quốc đú lát lạp tư gia tộc nguyên bản thực có thể chính là nghĩ muốn cấp chuyển phát nhanh vạn thông danh dự tạo thành tổn thất sau đó tái tiến hành theo chất lượng mà đem triệu sơn cương vì chuyển phát nhanh vạn thông làm việc khi phạm hạ nhiều khởi án kiện căn cứ chính xác theo âm thầm đưa cho cảnh sát do đó làm cho chuyển phát nhanh vạn thông đi bước một theo chỗ cao ngã xuống vạn kiếp bất phục dù sao chỉ có làm như vậy đối thực thi trả thù khắp nơi đế n giảng mới là ổn thỏa nhất mà hiệp ước nhất ký bọn họ cũng chỉ có thể áp dụng bồi phó tài chính lên tòa án đem chuyển phát nhanh vạn thông tha suy sụp hạ sách thả dễ dàng bị tô thuần phong chậm rãi tra ra chi tiết mặc dù là không có thạch lâm hoàn hiện tại cho này đó tình báo manh mối chỉ cần một lúc sau các phương diện đều dễ dàng trồi lên mặt nước mà nghịch lân không thể xúc tô thuần phong cũng tất nhiên hội khởi xướng tối mãnh liệt trả thù t ô thuần phong cười uống xong chén trung trà nói hấp dẫn quá lớn đủ để cho nhân dứt bỏ hết thẻ tình cảm thuần phong thạch lâm hoàn không nghĩ tới tô thuần phong hội như thế dễ dàng địa nhìn thấu hết thảy hắn mặt lộ vẻ xin lỗi đ ị a nói ta thừa nhận n à y đó tình huống ta trước tiên biết nhưng cũng không phải ta làm lúc ban đầu ta cũng vậy bị chẳng hay biết gì s a u lại biết được khi sự tình đã thành kết cục đã định ta cũng chỉ có thể lựa chọn trở mặc nay cũng là vì cái gì ta ở suy nghĩ hồi lâu lúc sau đáp ứng rồi la đồng hoa mời tiến vào phía chính phủ ngành nhất là vi về sau thoát ly tiếu ra thế lực thứ hai cũng là vì bo bo giữ mình không có biện pháp chúng ta t r u n g quy chính là kỳ môn trên giang hồ lùng cỏ thuật sĩ không có khả năng thật sự cùng giống như tiếu gia như vậy quái vật lớn cứng r a n kháng hơn nữa theo ta được biết có thể khẳng định chính là ti ưu gia ở chuyện này chung cũng có bất đắc di khổ chung tô thuần phong nhữ mày suy nghĩ một phen sau thản nhiên hỏi han hiện tại cùng tiếu gia đáp lọ d ì n là ai ngươi hẳn là có thể đ o á n được thạch lâm hoàn không có trực tiếp trả lời thứ sinh cánh cửa chỉ sợ không chỉ tiếu gia điên rồi có gan kỷ môn giang hồ liên lụy như thế sâu không nói được rồi tô thuần phong đứng dậy cung kính về phía thạch lâm hoàn cúc nhất cùng nói thạch tiên sinh thuần phong đa t ạ thạch lâm hoàn trầm mặc không nói chương sáu trăm hai mươi lăm hoàng đế không vội thái giám cấp này là một lần treo cổ cũng là tuyệt s á t tô thuần phong hiếp mắt nằm ở giường thượng thật lâu không thể ngủ hắn ý thức được lần này là chính mình sống lại tới nay gặp phải lớn nhất nguy cơ cũng là sống lại tới nay lần đầu tiên cảm giác chính mình đối mặt nguy cơ khi hội vô t ố vô lực bất đắc dĩ c h í như n h thạch lâm hoàn theo như lời không có biện pháp chúng ta trung quy chính là kỳ môn trên giang hồ lùn cỏ thuật sĩ không có khả năng thật sự cùng như tiếu da như vậy quái vật lớn cứng gian kháng như tiếu da không nhất định là tiếu da nghĩ đến thạch lâm hoàn nói tiếu da cũng có khổ chung trong lời nói tô thuần phong lại cảm thấy được chuyện này liền giống như một đoàn luận ma hoặc như là phía sau màn có độc thủ tỉ mỉ biên chế hẹ ra việt thu càng c h ặ t đại võng chính mình mới bắt đầu không thể nhận ra rác chờ ý thức được nguy cơ b u ô n g xuống khi dĩ nhiên thúc thủ vô sách bó tay không biện pháp vô luận tiếu da hay không thật sự có khổ chung có gì khổ chung theo tô thuần phong bọn họ nếu đối chuyển phát nhanh vạn thông xuống tay thì phải là đ ị c h nhân có lẽ tiếu gia bất đắc dĩ bị lợi dụng có lẽ đứng ở tiếu gia lập trường thượng thậm chí chính là đứng ở thiên mậu tập đoàn đích lợi thượng này đều không có gì sai thương trường như chiến trường vốn chính là như thế sự thật cùng tàn cờ hờ xê mà tiếu gia lại thuận thế dựa thế địa lợi d ụ n g kỳ môn trên giang hồ ân đoán khả rốt cuộc là ai lợi dụng ai tô thuần phong lịch hướng tự hỏi c h ỉ n h sự kiện phát hiện sự tình chỉ sợ phải càng thêm phức tạp âm mưu hương vị cũng càng đậm quyền thế giai t ầ n muốn lợi dụng kỳ môn giang hồ chi thế c ư ớ p đi hoặc là áp suy sụp chuyển phát nhanh và thông mà kỳ môn giang hồ thế lực làm sao thường không n g h ĩ che giấu vu phía sau màn tá quyền thế giai tầng thực thi nhằm vào tô thuần phong trả thù gần nhất chớ nói tô thuần phong cho dù là toàn bộ kỳ môn trên giang hồ có thể cùng chân chính quyền thế nhà giàu có đối kháng có thể đếm được trên đầu ngón tay thứ hai có lẽ tô thuần phong ở kỳ môn trên giang hồ cựu địch nhóm ước gì tô thuần phong địch lần tao xúc do đó tức sủi bấm mép sau đó kinh thiên một kích kết quả tự nhiên là lâm vào vạn kiếp bất phục nơi tù tiện một cái sự thật xã hội chung nhà giàu có quyền thế chỉ cần hạ quyết định quyết tâm có thể thoải mái giải quyết tô thuần phong nén dẫn nuốt xuống này khẩu khí lấy tô thuần phong bản tính thực hiện nhiên đây là không có khả năng hơn nữa lúc này lần sự kiện t r u n g chỉ cần hắn hơi có thoái nhượng sẽ thấy vô xoay người có thể rất nhiều thời điểm trả thu một người kỳ thật cũng không cần làm được nhiều lắm chỉ cần trốn từ một nơi bí mật gần đó dùng một cây dây t h ư ờ n g bán đến hắn làm cho hắn vừa mới ngã vào h ã m hại lý tự nhiên sẽ có vừa lên bỏ đá xuống d i ế n g nhân cuối tuần khắp vượt qua hiệp ước ký kết nửa tháng kỳ hạn tô thuần phong v u chu ngũ buổi tối về tới bình dương thị vạn thông hậu cần viên trong nhà phụ thân tô thành trước tiên nhận được hắn điện thoại hơi có chút n g h i hoặc lại cũng không có ở điện thoại trung hỏi nhiều cái gì bắt tay đầu công tác giao đái cho cấp những người khác cùng trợ lý chửi trắc duyên ở chu lục buổi sáng bảy giờ c h u n g chạy về đến bình dương thị vạn thông hậu cần viên đơn giản đến qua điểm tâm phụ tử hai người ngồi xuống văn phòng lý thuần phong cuối tuần chúng ta không tốt thúc giục nhưng y theo hiệp nghị tôi chỉ thời gian đã muôn tới rồi tô thành nguyên bản đối với tứ gia đầu tư công ty hành vi cảm giác không ổn lần này đứa con đột nhiên theo kinh thành gấp trở về hơn nữa đem hắn cũng từ giữa châu thị tổng công ty b ê n kêu kêu trở lại bình dương thị nói có việc mặt đảm điều này làm cho tô thành trong lòng dự cảm bất hảo tốt hơn mãnh liệt nhưng hắn cũng không có toát ra cỡ nào vô cùng lo lắng vẻ mặt nói chú như nhau quả tài chính không đến vị ta sẽ làm cho tài vụ thúc giục tô thuần phong gật gật đầu nghiêm mặt nói thúc giục là tất yếu nhưng ta phải đến tin tức này tứ ra công ty đầu tư mười có bác cựu đắc đánh thủy phiêu ngài phải chuẩn bị tâm lý thật tốt bọn họ lần này chính là không cố ý nhằm vào chuyển phát nhanh vạn thông cùng vạn thông hậu cần tập đoàn tới đây là một hồi buôn bán chiến tranh ân tô thành lông mi n h ị nhữ nói hết bất ký bọn họ còn có thể thế nào nếu thời gian dài kéo dài tài chính đầu nhập trong lời nói chuyển phát nhanh vạn thông gặp tổn thất đối bọn họ cũng không có chút có ích thú chi chuyển phát nhanh vạn thông hoàn toàn có thể đem bọn họ cáo thượng tòa án bọn họ là muốn bồi phó lớn tài chính chống đỡ đã chết cũng liền một ngàn nhiều vạn bồi thường t ô thuần phong khoác tay nói hơn nữa một hồi quan tòa có thể đem chuyển phát nhanh vạn thông tha suy sụp chúng ta háo không dạy nổi t ô thành sửng sốt lần này sơn cương bị nắm nhìn như cùng chuyển phát nhanh vạn thông không quan hệ kỳ thực chính là phía sau màn làm chủ giả tá này sao sơn chấn hổ này hai năm vì chuyển phát nhanh vạn thông phát triển sơn cương khẳng định phạm quá mấy khởi án tử mới có thể bị bọn họ lợi dụng đến tô thuần phong cấp phụ thân thật thượng ngâm vào nước trà ngon vừa nói nói nếu này đó án kiện bị các nơi cảnh sát t r a được chuyển phát nhanh vạn thông trên đầu vạn thông đưa vào hoạt động tất nhiên hội đã bị thật lớn ảnh hưởng thậm chí sẽ bị cảnh sát cưỡng chế tính phong đình thực đến lúc đó hậu chuyển phát nhanh vạn thông loạn trong g i ặ t ngoài sẽ gặp phải phá sản tô thành điểm đ i ề u thuốc những mày hơi chỉ suy nghĩ nói tư dưới sơn cương theo ta nhắc tới quá hai kiện sự nói hắn có năm chắc tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may mặc dù là thực xảy ra vấn đề cũng sẽ không cùng chuyển phát nhanh vạn thông nhắc lên quan hệ thuần phong nếu hiện tại sự tình đã xảy ra chúng ta liền bôn u hướng tốt phương diện nghi mớn ta cân nhắc cảnh sát còn không đến mức bởi vì triệu sơn cương phạm án liền đem chuyển phát nhanh vạn thông cấp tắt đi tối không đông đảo danh dự đã bị chút tổn thất này án phát địa chuyển phát nhanh vạn thông phân công ty sinh ý đã bị chút ảnh hưởng cho nên mấu chốt vẫn là tài chính vấn đề lần này dung tư thành công chuyển phát nhanh vạn thông thị giá trị gần trăm triệu một khi cùng này tứ ra đầu tư công ty đã khởi quan tòa chuyển phát nhanh vạn thông thị giá trị tất nhiên hội bởi vậy ngã xuống đáy cốc ngân hàng cho vay các phân công ty sở nhu tài chính còn có ta nhóm tân bố cục khai triển chi nhánh nhỏ của ngân hàng đều cần tiễn tài chính liên vừa đước thư không gắn nợ chuyển phát nhanh vạn thông liền hoàn toàn suy sụp như ngươi vừa rồi theo như lời chúng ta thực háo không dạy nổi chính bởi vì này dạng ta mới có thể đặc biệt trở về cùng ngài đảm đối sách tô thuần phong còn thật sự điện nói tuy rằng tạm thời còn không có tốt ứng đối biện pháp nhưng trước ứng phó quá khứ này năm kia tứ gia đầu tư công ty phương diện về tài chính chuyển tình nên thúc giục hay là muốn thường thường thúc giục một chút nhưng tìm từ cùng thái độ thượng không cần cường ngạnh thậm chí có thể có vẻ hòa hoa chút t ừ dưới chúng ta nắm chặt thời gian tìm kiếm tân đầu tư phương đem chuyển phát nhanh vạn thông bên trong gia dĩ trình đốn giảm bớt tự thân uy hiếp quá hoàn năm sau chỉ cần tìm được rồi tân đầu tư nhân chúng ta là có thể lập tức cùng trước mặt này tứ ra đầu tư công ty ngà bài y theo phía trước hiệp nghị điều khoản đơn phương hủy bỏ cùn dễ bọn chúng hiệp nghị hơn nữa đưa bọn họ cáo thượng tòa án tô thành nghĩ nghĩ nói tân đầu tư phương chỉ sợ rất khó tìm đến ai đều biết nói chúng ta dung tư thành công lại đột nhiên lại ở lén tìm đầu tư giả chẳng phải là bỏ qua chúng ta chuyển phát nhanh vạn thông dung tư công việc cùng tài chính ra vấn đề sao đến lúc đó không có ai sẽ ở sự tình chưa rõ ràng phía trước đầu tư t h ú n g chi mặc dù là có đầu tư phương nguyện ý đang phiêu lưu cũng sẽ nhân cơ hội đem chúng ta cổ q u y ề n thị giá trị đ ẹ thấp đến làm cho chúng ta khó có thể nhận trình độ ân tô thuần phong khẽ thở dài nói đã xảy ra loại chuyện này ngân hàng bên kia nói vậy cũng rất khó tái thải đến khoản tiền thật sự không được trước nghĩ biện pháp mượn tiền nếu có thể ta đến vài cái triệu tài chính có lẽ là có thể chống đỡ quá cửa ải khó khăn vài cái triệu mượn tiền tô thành cười k h ổ lắc lắc đầu bán ra cổ quyền dung tư có thể thông qua đủ loại thủ đoạn phương pháp đem chuyển phát nhanh vạn thông thị giá trị sao chỉ đứng lên mấy chục cái triệu bọn biển cũng không có vấn đề gì đối với chuyển phát nhanh vạn thông mà nói về sau dựa vào phát triển đem bọn biển hóa thành thực sản cũng không phải cái gì v i ệ c khó mà nếu quả tìm ai mượn tiền vài cái triệu điều này sao có thể a tô thành nói thuần phong mặc dù là người tự tin có như vậy tài lực hùng hậu bằng hữu cũng ngàn vạn lần đ ư n g hướng người ta há mồn vay tiền bởi vì ngươi đã có thể nghĩ đến hướng đối phương tá nhiều như vậy tiễn thuyết minh các ngươi trong lúc đó quan hệ đã muốn phi thường tốt như vậy ngươi nên đứng ở đối phương góc độ đi lo lắng không cho ngươi mượn trong lời nói nhân tình cùng mặt m ũ i thượng mặt bất quá đi khả cho ngươi mượn trong lời nói vô luận đổi làm là ai đều đã lòng có không cam lòng cùng lo lắng dù sao lớn như vậy nhất bức tiễn phóng tới ngân hàng ăn lợi tước cũng không y tá tô thuần phong ngạc nhiên tiện đà gật đầu thừa nhận hắn đánh nội tâm lý khâm phục p h ụ thân thật thà chất phác cho dù là ở thương trường thượng sở đi cổn đánh vài năm này phân cắm rễ vu tâm hàm hậu giản dị không có mất đi thật sự không được đem cổ quyền cấp t i ê n mậu tập đoàn t ô thành cười khổ nói bọn họ vốn chính là cổ đông cũng vẫn đều muốn thay thế ta trở thành lớn nhất cổ phần khống chế cổ đông tổng không đến mức đem chính mình cổ quyền tái áp đến cực thấp trình độ hơn nữa chúng ta song phương quan hệ không tồi lẫn nhau trong lúc đó là có điều so sánh tín nhiệm t ô thuần phong trong lòng đau xót tức giận tài sinh phụ thân còn tại tín nhiệm tiếu gia lại không biết nói này khởi sự kiện phía sau màn chủ đạo giả chung còn có tiếu gia bằng dáng nhưng những lời này t ô thuần phong không nghĩ báo cho biết phụ thân hắn lắc đầu nói thiên mậu tập đoàn lần này không sẽ ra tay tương trợ bởi vì thực nhiều phương diện nguyên nhân đi thiên mậu tập đoàn sau l ư n g tiếu ra không có phương tiện đứng ra ngài hẳn là cũng có thể lý giải hơn nữa ta cảm thấy được chuyện này tin tức tạm thời trước đừng làm cho tiếu chân biết tô thành hơi chỉ suy nghĩ bất đắc dĩ địa gật gật đầu cha tin tưởng ta tô thuần phong còn thật sự đ ị a n ó i chuyện này ta khẳng định có thể ba n g n g à i bãi bình không gì tô thành cười cười điêu yên khó được địa lộ ra vài năm tiền ở trong thôn nghề nông khi cuộc sống điều kiện không tốt nhưng sống được cũng coi như làm dịu tiêu sái tươi cười nói cùng lắm thì cũng chính là chuyển phát nhanh vạn thông suy sụp điệu đem vạn thông hậu cần tập đoàn tái bán trả nợ tối không đông đảo chúng ta còn có thể còn lại ba năm trăm vạn cả nhà quay về trong thôn ở đi tô thuần phong cười gật gật đầu nói ngài có thể nghĩ như vậy ta an tâm bất quá nhà chúng ta tân tân khổ khổ đi cho tới hôm nay không dễ dàng hơn nữa thương trường như chiến trường này vài năm đi được rất thuận khó tránh khỏi phải gặp được điểm nhi sóng to gió lớn đắc định quá khứ ân nói là nói như vậy nhưng vụ tử hai người trong lòng đều rõ ràng thực tế rồi cái loại tình trạng này chớ nói còn lại mấy trăm vạn không nợ trái sẽ đốt cao thơm chuyển phát nhanh vạn thông chuyện tình liền như khắp nơi đều trong lòng biết rõ ràng như vậy dần dần phô khai dung tư hiệp nghị ký kết sau tài chính nhưng không có đúng hạn đến sổ sách chuyển phát nhanh vạn thông tài vụ ngành tự nhiên mà vậy địa bắt đầu thúc giục tứ ra đầu tư công ty đầu tư công ty phương diện t r ư ớ c dùng các loại lý do thôi bỉ, y tiện đà an bài ở chuyển phát nhanh vạn thông tương quan nhân viên cũng lấy nghỉ đông vị tử theo chuyển phát nhanh vạn thông rời đi sau đó l à mỗi chu tài vụ thúc giục một lần nhưng mà lệnh mấy phương diện đều lược cảm kinh ngạc chính là bởi vì dung tư thành công cho nên nhanh chóng m ạ i khai đi nhanh mở rộng hơn nữa ngân hàng cho vay lập tức sẽ đến kỳ tài chính rõ ràng thiếu chuyển phát nhanh vạn thông phương diện tuy rằng nhìn như vẫn đều ở thúc giục đầu tư phương nắm chặt thời gian hối nhập tài chính nhưng thực hiện nhiên bọn họ cũng không có vô cùng lo lắng bộ dáng chủ tịch tô thành tổng giám đốc kiêm tài vụ tổng giám trần vũ phương thậm chí cũng chưa tự mình hỏi đến đại khái là muốn quá hoàn năm sau đi đối này thiên mậu tập đoàn tổng tài tiêu chấn cũng cảm thấy kinh ngạc tháng chạp hai mươi ngày này hắn rốt cuộc cấn không chịu nổi lòng như lửa đốt địa tự mình đi vào vạn thông tập đoàn tổng bộ hướng chủ tịch tô thành hỏi đến một chút dung tư tài chính chậm chạp không đến sổ sách vấn đề tô thành hàm hậu điểm nói nhà ai đều có khó xử mắt xem xét phải lễ mừng năm mới ta không thể đem nhân làm cho quá mau dù sao hiệp nghị đều ký còn có gì phải sợ kia、yeah. công ty hiện tại tài chính là khẩn trương điểm nhi nhưng tốt xấu có thể quá khứ này năm chờ thêm hòn năm tài chính đến chương sau gì vấn đề liền đều giải quyết làm gì lúc này bởi vì tiễn chuyện khiến cho tất cả mọi người không thoải mái tái nói như thế nào về sau cũng là hợp tác đồng bọn thôi đây là mấy chục cái triệu tài chính bọn họ rõ ràng là ở vi ước tiêu chấn nhịn không được giọng nhi đều cao rất nhiều hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới thân là chủ tịch tô thành đối mặt như thế ác liệt cục diện thế nhưng còn như thế lạnh nhạt đây là n g ủ xuẩn tô thành khoát tay không sao cả điện nói không có việc gì bọn họ thực dám vi ước trong lời nói quá hoàn năm ta liền đem bọn họ cáo thượng tòa án yêu cầu bồi thường giấy trắng mực đen viết đâu ta còn ước gì bọn họ vi ước đâu hơn nữa đến lúc đó tài chính nhất thời quay vòng không ra có thể trước theo thiên mậu tập đoàn bên kia kiếm chút tài chính quay vòng một chút đương nhiên tuy rằng thiên mậu tập đoàn cũng là chuyện phát nhanh vạn thông cổ đông nhưng nhất mã nói nhất mã tiếu tổng ta cũng không cho ngươi khó xử chúng ta ra lợi tước thiên mậu tập đoàn tài đại khí thô trước na ra nhất hai cái triệu không thành vấn đề đi n à y lời nói nói được như thế đương nhiên lại như thế đắc không coi t i ế u chấn trong nội tâm ấ y n ấ y đắc không được hơi kém không nhịn xuống đáp ứng xuống dưới hắn nhữ mày nói thiên mậu tập đoàn năm nay thu mua hai nhà khai thác mỏ lại trên mặt đất sản phương diện đầu nhập nhiều lắm trước mắt ngân hàng cho vay còn có mấy chục cái triệu chỗ nào có thể kiếm ra nhất hai cái triệu cấp chuyển phát nhanh vạn thông c ấ t cấp. như vậy a tô thành nhất thời mặt lộ vẻ khó xử nhưng rất nhanh thoải mái không sao cả địa nói không có việc gì không có việc gì ngày hôm qua ta cấp thuần phong gọi điện thoại nói lên chuyện này hắn nói đến lúc đó nếu thật sự xuất hiện tài chính vấn đề cũng chủ không đến tiễn hắn hội nghị biện pháp kiếm vài cái triệu ai tiểu từ này tuổi không lớn khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ tiêu chấn giật mình trụ hắn nhìn ra được đến tô thành đối với trong nhà đứa con cả có gần như không giảng đạo lý tín nhiệm mà tiêu chấn chính mình cũng tin tưởng nếu tô thuần phong thật muốn là nghĩ biện pháp đi kiếm tiễn trong lời nói muốn làm đi ra vài cái triệu hẳn là không là cái gì về khó trước mặt dĩ nhiên đ ố i kỷ môn giang hồ tốt hơn hiểu biết tiêu chấn nghe nói qua kỷ môn trên giang hồ này nổi danh tông cánh cửa lưu phái thế ra ở t à i phú phương diện đều có không thể khinh thường lực lượng l i ê n như trước mắt cùng tiêu ra đáp lọ dỉn tương nam lữ ra nắm trong tay tương cùng cổ phần không chế tương nam điển sản hai cái tập đoàn công ty thì giá trị hướng thiếu nói cũng phải có mấy trăm cái triệu tuy rằng thạch lâm hoàn nói qua cái gọi là lữ ra nắm trong tay hai đại tập hoàng công ty đều không phải là thật sự liền chiếm cứ trong đó chứa nhiều cổ quyền chính là bằng vào thuật pháp thế gia q u ỷ dị khó lường năng lực làm cho chân chính đại cổ đông nguyện ý nghe theo vu bọn họ khả dù vậy như vậy thuật pháp thế gia nghĩ muốn muốn xuất ra vài cái triệu tài chính ngốc tử đều có thể biết kia không là cái gì vấn đề khả hiện tại chuyển phát nhanh vạn thông gặp phải không phải có không kiếm đến tài chính cần dùng gấp quay vòng vấn đề mà là biết rõ nội tình tiêu chấn do dự hắn trong lòng căm giận kia tứ ra đầu tư công ty như thế nào còn không chạy nhanh thực thi bước tiếp theo t ỉ như xuất r a triệu sơn cương vì chuyển phát nhanh vạn thông nhanh chóng phát triển ở cả nước vài cái địa phương giết người bắt cóc đe dọa chứng cứ phạm tội do đó uy hiếp tô thành uy hiếp chuyển phát nhanh vạn thông c ổ đồng nhóm làm lại ký kết một phần cực đoan không hợp để ý cổ quyền hiệp nghị khả tiêu chấn cũng có thể lý giải thứ gia đầu tư công ty không nội vu đi làm như vậy theo tâm lý chiến góc độ đến, đến giảng là chính xác bọn họ phải đợi đ á i chuyển phát nhanh vạn thông tài chính liên gãy thật sự ngao không được nôn nóng không chịu nổi thời điểm tái ngang nhiên ra tay vấn đề là hiện tại chuyển phát nhanh vạn thông biểu hiện khoan thai a mà đối với t i ế u chấn đối khắp cả tiếu g i a mà nói thực cấp bách bọn họ vô cùng lo lắng chờ đợi chỉnh sự kiện bùng nổ bọn họ rất rõ ràng mặc dù là chuyển phát nhanh vạn thông các đại cổ đông chính là thiên mậu tập đoàn ở đối mặt kia tứ gia công ty xuất r a triệu sơn cương phạm tội t r ư n g cơ uy hiếp khi bất đắc dĩ địa thỏa hiệp làm lại ký kết một phần không hợp để ý cổ quyền hiệp nghị lúc sau triệu sơn cương vi chuyển phát nhanh vạn thông mà phạm tội chuyện tình vẫn đang hội bùng nổ cũng trực tiếp làm cho chuyển phát nhanh vạn thông sụp đổ nếu làm băng chuyển phát nhanh vạn thông không chịu khuất phục trong lời nói như vậy tứ gia đầu tư công ty sẽ không tiếc bồi thường vi ước kim làm cho c h u y ể n phát nhanh vạn thông lâm vào háo khi đang kể quan tòa chúng tha suy sụp c h u y ể n phát nhanh vạn thông đến lúc đó hậu có thể cứu lại c h u y ể n phát nhanh vạn thông chỉ có kinh thành cùng dự châu tỉnh bên này chân chính có thể nắm giữ quyền thế thế lực tứ gia đầu tư công ty muốn ở cuối cùng n ư u lợi bất chính c h u y ể n phát nhanh vạn thông không có khả năng bọn họ không cái kia tư cách mà chỉ có c h u y ể n phát nhanh vạn thông biến hóa kỳ lạ đấu tranh mau chóng hạ xuống màn tre thiên mậu tập đoàn cùng tiếu gia mới có thể né qua một hồi đại hoạ chương sáu trăm hai mươi sáu các ngươi quản vẫn là mặc kệ sáu trăm hai mươi sáu chương các n g ư ơ i quản vẫn là mặc kệ ở thương ngôn thương này tắc cơ hồ không thể dị nghị kinh thương tín điều thân là vạn thông hậu cần tập đoàn công ty chuyển phát nhanh vạn thông chủ tịch tô thành không có khả năng không rõ theo sớm nhất phủ quyết chuyển phát nhanh vạn thông dung tư phát triển phương án đến sau lại vừa đúng mà đem cầm thời cơ cùng các đầu tư phương bắt đầu bàn bạc đàm phán chuyển phát nhanh vạn thông thành lập không đủ hai năm ngay tại lần này dung tư chung nhanh chóng tăng giá trị tài sản mấy chục lần tô thành n g ạ n nhi đắc chiêu thức ấy tâm lý kéo dài thuật có thể nói là lô hỏa thuần thanh khởi tới rồi tính quyết định buôn bán tác dụng chỉ dựa vào điểm này tiếu chấn liền không tin tô thành nhìn không thấu trước mặt tình thế lợi hại quan hệ hội đơn thuần địa đi dùng nông dân cá thể hàng hậu giản dị lương thiện có lối suy nghĩ đứng ở đối phương góc độ lo lắng vấn đề như vậy hắn hiện tại vì cái gì hội như thế bình tĩnh đến gần như ngu xuẩn đáp án chỉ có một tô thành nhất tín nhiệm đứa con tô thuần phong cho hắn ăn một viên thuốc c ă n thần chính là tiếu chấn nghĩ như thế nào đ ề u muốn không ra ở chuyện này chung tô thuần phong có thể có cái gì chở mình bàn có thể bằng vào hắn ở kỳ môn trên giang hồ hy vọng bằng vào hắn ở kỳ môn trên giang hồ nhân mạch tài nguyên c ù nếu g cùng giang tông này cùng hắn quan hệ tốt giang hồ tông canh cửa hệ hồ phái h lưu tốt t gia khổng bằng người tài phú, hoặc là, vào hắn h lồ là, t vào ậ tô pháp phá phạt khủng kinh tham thế sát đi đến kiện lấy lực lấy lần lực tất vậy dự sự cả xảo, sao. trung Nếu bố sợ t thuần phong thật sự là nghĩ như vậy như vậy đi an bài trong lời nói tiêu chấn cũng liền không có gì hay lo lắng chuyển phát nhanh vạn thông dung tư công việc xuất hiện vấn đề khiến cho tô thuần phong còn muốn đi gì địa phương kiếm tài chính đều rất khó làm được dù sao không có ai hội ngốc hồ hồ mà đem động sổ triệu khổng lồ tài chính đầu nhập đến một cái rõ ràng phải suy sụp điệu thả liên lụy nhiều mặt cường thế lực lớn đấu tranh mau đệ công ty chung húng chi một khi chuyển phát nhanh vạn thông liên lụy tới mấy khởi hình sự án kiện chớ nói lùm có giang hồ thế lực cho dù là sự thật xã hội thượng quyền thế nhà giàu có cũng sẽ n h ư ợ n g bộ lui binh thí dụ như lần này tiếu h ra nguyên bản vô luận gặp được nhiều áp lực như cũng không có hạ quyết định quyết tâm phản thủ nhằm vào chuyển phát nhanh vạn thông cũng biết hiểu triệu sơn cương sở phạm liên lụy tới truy n phát nhanh vạn thông mấy khởi án kiện bị người cơ được chứng cớ hơn nữa rất rõ ràng ở càng thêm mạnh mẽ thế lực không cố ý can thiệp cùng uy hiếp hạng i ế u ra nghĩ muốn cứu cũng cứu không được lúc này mới hội thực quyết đoán địa theo tự thân ích lợi xuất phát đối chuyển phát nhanh vạn thông xuống tay khả tiêu chấn lại phi thường rõ ràng tô thuần phong người này lòng dạ sâu đậm thả trí tuệ tuyệt luôn am hiểu sâu hậu hắt chi đạo tuyệt không đến mức làm ra như thế nông cạn rất đúng sách nhưng tiêu chấn thật sự là nghĩ không ra tô thuần phong có thể có biện pháp nào trợ giúp chuyển phát nhanh vạn thông v mà nói tốt nhất biện pháp chỉ có thể là ngoan quyết tâm đến ở gặp được đến tứ gia đầu tư công ty lấy triệu sơn cương phạm tội chừng cớ làm uy hiếp k h tuy t rằng đối mặt bố cục chú đáo chặt chẽ dĩ nhiên bắt đầu buộc chặt đại võng chỉ có thể tha đắc nhất thời như cụ không thể bảo toàn chuyển phát nhanh vạn thông cuối cùng dê thuộc sở hữu nhưng có thể cho chuyển phát nhanh vạn thông thị giá trị ngã không đến phá sản tối phá hư cục diện kể từ đó đợi cho cuối cùng tôi ra cùng mặt khác cổ đông không thể không vung tay chuyển phát nhanh vạn thông khi còn có thể đủ đa đa t h i ể u t h i ể u địa lưu lại chút dư tiễn mà không phải vài năm vất vả công dã chẳng lặc cái mắc nợ buồn thiệu thê thảm kết cục chứ lần đó ra tiêu chấn thật sự là không thể tưởng được tô thuần phong còn có thể có biện pháp nào cho nên mặc dù là hoài nghi thạch lâm hoàn có thể hội đối tô thuần phong lộ ra tin tức tin tức tiêu chấn không có gì ngoài nội tâm một tia ấy nay ở ngoài cũng không lo lắng tô thuần phong hội trở mình bàn cũng không lo lắng tô thuần phong đoán đến tiếu ra là phía sau màn làm chủ giả bởi vì lần này chứa nhiều bí ẩn tin tức tiêu chấn ngay cả thạch lâm hoàn đều không có báo cho biết cho dù là bị thạch lâm hoàn thông qua chứa nhiều biểu tượng đoán tới rồi tin tức cũng báo cho biết tô thuần phong kia thì phải làm thế nào đây sự t ì n h đến hiện tại tuy rằng không coi là kết cục đã định nhưng tô thuần phong nếu có gan đi không từ thủ đoạn địa t r ở mình bàn như vậy hả n chẳng những không có khả năng thành công ngược lại hội thừa nhận lớn hơn nữa tổn thất huống chi ở không có vô cùng s á c thực chứng cơ dưới tình huống tô thuần phong dám trả thủ tiêu ra cho dù là hắn tâm sinh hận ý chỉ sợ cũng chỉ có thể cung kính địa đến thần cầu hy vọng được đến tiêu gia cứu trợ thực t ớ i rồi kia từng bước hoặc là nói chuyện này sau khi chấm dứt tiếu gia hẳn là nhiều ít đến đỡ một chút tô ra lấy bù lại nội tâm ấ y náy đi tiếu c h â n âm thầm nghĩ chật trong lòng cười khổ có thể toàn bộ gia tộc cũng chỉ có chính mình hiểu ý hoài ấ y náy trong nhà nhân chính là đã bị tô thuần phong trực tiếp cứu trợ đường b á tiếu toàn cảnh lại như thế nào có thể ở sự t ì n h quan lợi ích của gia tộc vấn đề thượng đối một cái nho nhỏ lùng của thuật sĩ tô thuần phong lòng mang cái gì ấ y náy đâu tiếu gia rất rõ ràng nho nhỏ hương g ã nơi xuất thân tô ra Không h Tô ngoài gì có t u ủy phó bí thư bình dương thị quan trường bất đảo ông trần hiến không nói này sớm về hưu nhiều năm cho dù là như c ũ ở bình dương thị quan trường lưu có vài tia mạng lưới quan hệ thì phải làm thế nào đây còn không phải có tiếu da tùy tay đến đỡ trợ rút n à y thuộc loại trần hiến nhất hệ bình dương thị quan trường nhân vật mới có thể đủ khởi phục sao cho nên ở dự châu tỉnh có thể trích thủ che thiên tiếu ra trong mắt trần hiến lực ảnh hưởng cơ h ộ i có thể xem nhẹ bất kể mà tiếu gia này vài năm đối với tô gia đối với bình dương thị quan trường trần hiến nhất hệ nhân mã đến đỡ trợ giúp cùng lần này sự kiện có thể lẫn nhau để tiêu đi nghĩ đến đây tiêu chấn trong lòng ấ y náy giảm bớt rất nhiều hắn do dự một phen sau chính xác nói nếu thuần phong có như vậy s ù n g túc n ắ m c h á c như vậy ta có một yêu cầu q u ả đáng quá hoàn năm sau thiên mậu tập đoàn hy vọng có thể đem kiểm giữ chuyển phát nhanh vạn thông cổ quyền lấy thấp hơn trước mặt thị giá trị phần trăm chi ba mươi giá cả chuyển lượng tô thành nghe vậy n h ữ mày nói lần này hiệp nghị quy định năm năm trong vòng gì cổ đông cổ quyền bất đắc dĩ gì lý do thay đổi chuyển nhượng hơn nữa năm năm lúc sau ban giám đốc cổ đông cổ quyền chuyển nhượng cũng cần ban giám đốc thảo luận thông qua công ty ban giám đốc có ưu tiên cấu nhập quyền đương nhiên trong hiệp nghị có quy định có thể lấy thấp hơn thị giá trị phần trăm chi sáu mươi giá cả đối nội chuyển nhượng cổ quyền nhưng ta cảm thấy được thiên mẫu tập đoàn tài chính tái khẩn trương còn không đến mức đến bán ra chuyển phát nhanh vạn thông cổ quyền phần thượng đi l é n chuyển nhượng hơn nữa là chuyển cấp tô chủ tịch ngươi người danh nghĩa tiếu chấn t h ẳ n như nói tin tức đối ngoại mật hơn nữa ngài là không có gì ngoài vạn thông hậu cần tập đoàn ở ngoài thứ nhất đại cổ đông là vạn thông hậu cần tập đoàn cùng chuyển phát nhanh vạn thông thực tế cổ phần không chế giả như vậy cổ quyền chuyển nhượng không có uy hiếp đến ngài cổ phần không chế quyền ngược lại tăng cường theo hiệp nghị điều lệ đi lên xem hoàn toàn có thể đánh cái gần cầu nói được thông còn nữa nói ngài đồng ý thiên mậu tập đoàn đồng ý ban giám đốc thượng hẳn là có thể thông qua dù sao như vậy cổ quyền chuyển nhượng không có ảnh hưởng đến mặt khác gì nhất phương tô chủ tịch lấy chúng ta trong lúc đó giao tỉnh ngài không đến mức th tê sự muốn cho ta lấy thấp hơn thị giá trị phần trăm chi sáu mươi giá cả chuyển lược đi tốt lắm tốt lắm chuyện này quá hoàn năm nói sau a tô thành đánh cái ha ha nhưng thần sắc gian hiển nhiên toát ra không chút nào che giấu kinh hỷ kích động tiếu chấn lược hiện thất vọng cũng không hào tái tiếp theo nói cái gì đứng dậy cáo tử hắn nhìn ra được đến tô thành dĩ nhiên động tâm ai đều đã động tâm giản lược đan rất đúng trong lời nói tô thành nói vậy dĩ nhiên ở trong lòng tính toán thiên mậu tập đoàn điểm mấu chốt là phần trăm chi ba mươi vẫn là phần trăm chi bốn mươi thậm chí năm mươi phần trăm Về p h ầ nhưng t i mậu tập đoàn vì cái gì phải thụ ra cổ quyền, đó mà tiêu n m ậ tập đoàn chấn u cũng không biết ngay tại hắn đi ra văn phòng lúc sau tô thành sắc mặt liền âm trầm súng dưới lập tức cấp đứa con tô thuần phong đánh đi điện thoại đem vừa rồi tiêu chấn ý tưởng báo cho biết tô thuần phong sau đó nói thuần phong tiêu chấn cùng tiên mậu tập đoàn tựa hồ dự gặp được chuyển phát nhanh vạn thông phải phát sinh biến cố mới có thể ở trước mặt dưới tình huống không t i ế c bỏ qua cổ quyền cùng vài cái triệu í t lợi cũng muốn đem cổ quyền chuyển cho chúng ta ngại như vậy xử trí rất tốt không đáp ứng nhưng là đừng hoàn toàn từ chối hết thể chờ thêm hoàn năm nói sau tô thuần phong nói người bên kia thiết nguyên tiêu tiền chúng ta làm quyết định được rồi treo tuyến tô thuần phong nâng nhẹ tay niết cái chán trong lòng không khỏi thở dài kỳ thật trong khoảng thời gian này tới nay hắn vẫn đều hy vọng cùng đợi tiêu chấn có thể hồi tâm chuyển ý mặc dù là sự tính phát triển đến hiện tại đã đã muốn đã k như vậy. Như vậy, hơn nữa ở như thế tình thế nghiêm trọng hạn hắn không thể không ôm có một phần tình nghĩa một phần hy vọng ở chuyện này cùng với về sau ta i i ế u g còn có được cái cùng cần có gốc cây đại thụ, chính băng bạn thông đoàn, như phần an toàn thể một thật tô tập tiếu một thụ, một Ta hội, hậu phía đủ đây đại đảm. gia gia với vội. vậy Dù sao, sự sau bảo là là xã không đắc lựa chọn không phải sao t ô thuần phong mặt mang mỉm cười địa nhìn về phía la đồng hoa lại nhìn nhìn ngồi ở bàn công tác mặt sau biểu tình lạnh lùng võ giám võ cục trưởng la đồng hoa thần sắc bình tĩnh cũng là không nói được một lời võ giám mặt mang mỉm cười địa nói đây là buôn bán cạnh tranh bất luận thủ đoạn cỡ nào ác độc ti tiện nhưng không có nghiêm trọng xúc phạm pháp luật mặc dù là có trái pháp luật cũng có thể chống án tới pháp viện đi giải quyết vấn đề này khả không phải chúng ta như vậy ngành có thể nhúng tay trên thực tế ở tất cả cơ quan nhà nước ngành đơn vị chung chúng ta ngành quyền lực cùng lực ảnh hưởng là ít nhất thậm chí đối với sự thật xã hội đến đ ĩ n rằng chúng ta không có chút quyền hạn nhưng tương đối kỳ môn giang hồ chúng ta ngành lại là độc lập tồn tại có tuyệt đối quyền hạn chuyển phát nhanh vạn thông chuyển tình tuy rằng như ngươi theo như lời là kỳ môn giang hồ ân đoán là mấy phương thế lực nhằm vào trả thù của ngươi nhưng bọn hắn không có trái Với pháp l u ậ tô cũng k h n g có thuần r á i với giang kỳ môn ồ q y này tắc, không có thi thuật hại nhân. Cho nên, ngươi tìm tới nơi này đến, thật sự là tìm càng có Cho là không nhân. nên, ngươi nơi đến, hại sự l m địa p h ư ơ g chúng không g thể ú ta i phong của ngươi Nô. vội.、No. Tô t u ầ n p h gật gật đầu nói kỳ thật ta lần này lo lắng luôn mãi lúc sau mới quyết định tìm la giáo thụ lại đến nơi đây cùng ngài mặt đảm chuyện này đầu tiên đương nhiên là hy vọng phía chính phủ có thể cho nhất định trợ giúp đem chuyện này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ dù sao liên lụy tới nước ngoài thuật sĩ thế lực tiến vào quốc gia của ta cho nên ta cảm thấy được có tất yếu trước tiên hướng la giáo thụ còn có ngài hội báo một chút ở ta không có rất tốt phương pháp đi giải quyết trước mặt khống cảnh hoặc là nói ở ta nghĩ tất biện pháp đi giải quyết việc này trong quá trình thực có thể hội bùng nổ thuật sĩ trong lúc đó đấu pháp xung đột nếu thật sự đã xảy ra loại tình huống này ta hy vọng có thể được đến ngài cùng la giáo thụ lý giải dù sao ta này xem như trước tiên hướng phía chính phủ làm b áo bị võ giám cười nhìn về phía la đồng hoa ngựa khí không tốt điện nói xem xét xem xét quả nhiên không hổ là kỳ môn trên giang hồ uy danhiện hách tô thuần phong lời này lý nói ngoại liền mang theo điểm nhĩ uy hiếp chúng ta ý tứ thực xin lỗi nếu ta lời nói mới rồi làm cho ngài sinh ra hiểu lầm c ũ n g không vui ta thực thật có lỗi nhưng ta tuyệt đối không có hiếp bức ngài cùng phía chính phủ ý tứ cũng không này phân đàm lượng tô thuần phong thực còn thật sự để i m nói từ nhập kinh thành đến kinh đại học ở trường bắt đầu rơi vào đường cùng tiếp xúc cũng giao thiệp với kỳ môn giang hồ đến nay đã muốn ba năm bán ta không phải một cái tự coi nhẹ mình nhân vô luận là bị bức bất đắc dĩ vẫn là tuổi trẻ khí thịnh nhiều lần nhất thời xúc động nhưng ở kỳ môn trên giang hồ ta dù sao vẫn là xông ra một ít thanh danh cùng lý toàn bộ h ư u giáo thụ lần đó xung đột qua đi trong khoảng thời gian này ta thường xuyên hội còn thật sự địa nghĩ lại này vài năm ta nhiều có bất hảo k i ế n nạo mà la giáo thu vẫn đều ở kiên nhẫn địa che chở phê bình khuyên bảo giáo dục ta làm cho ta không đến mức cuồng vọng tự đại l ầ m nhập lạc lối nghĩ đến nhất kiện chuyện sau lưng không chỉ là la giáo thụ khoan dung độ lượng rộng lượng phía chính phủ v õ cục trường ngài với ta nhiều có dễ dàng tha thứ hiện giờ để tay lên ngực tự hỏi ta quả thật có chút áy náy cho nên lần này lúc ban đầu biết được sự kiện sau lưng bí ẩn khi ta quả thật có xúc động muốn đi thực thi kiên quyết trả đũa hơn nữa ta tự tin vẫn là có này phân thực lực mặc dù là sự tình nào lớn ta như c u hội như phía trước vài lần sự kiện như vậy đầu tiên chiếm cứ đạo lý chính là có lẽ hẳn là cảm kích lần trước cùng lý toàn bộ h ư u giáo thụ xung đột cùng với sau lại lý toàn bộ h ư u giáo t ê hữu bất kể thiên ngại phát ra từ phế phủ một phen khuyên giải đi lần này ta áp chế trong lòng xúc động lo lắng luôn mãi mới quyết định trước hết mời kỳ một chút la giáo thụ còn có ngại bởi vì thực hiện nhiên chuyện này liên lụy tới nước ngoài thuật sĩ thế lực một khi bùng nổ xung đột ở lược sở không kịp thời điểm ta tất nhiên hội thỉnh kỳ môn người trong giang hồ t ư ơ n g trợ xung đột thế cục cùng phạm vi cũng rất có thể hội vô hạn chế mở rộng kỳ môn giang hồ lịch sử tới nay như thế đấu không ra cái thắng bại ai cũng sẽ không chịu thua thoái nhượng thẳng thắn điệu nói ta không dám tưởng tượng cũng không dám đi gánh vác đại quy mô phạm vi lớn xung đột sở dẫn phát không thể dự đánh giá nghiêm trọng hậu quả ngay s n g này một phen nói võ giám cũng không cấm nhữ mày suy nghĩ lấy tô thuần phong này vài năm ở vài lần sự kiện trung sở biểu hiện ra ngoài bản tính hiện giờ vạn thông hậu cần bị nhiều mặt thế lực âm hưu công kích tuyệt đối là đụng vào hắn m i n lân hắn cũng tất nhiên phải làm ra kịch liệt phản ứng mà lấy tô thuần phong ở kỳ môn trên giang hồ nhân mạch không đi nói cái gì thường trưởng thượng tranh đấu một khi hắn cùng t h u y ề n a sắt đoán thế lực mỹ quốc đu lát lạp tư gia tộc phát sinh ngay mặt kịch liệt xung đột như vậy kỳ môn trên giang hồ chim loan s a n h tông diệu hoàng tông việt hải tỉnh long chiết cánh cửa kinh thành tống gia hùng gia còn có ký trung tỉnh kim quan trang cổ gia tấn t â y tỉnh bình lãnh tạ ân gia sơn hải thị vị kia tỉnh thần dưới vô địch thủ tào tố bình dương thị tà không ngã cung hồ vân vân này đó xả Ý d ì ra danh trên mặt cùng tô thuần phong quan hệ không phải là ít chính là nhân vật cùng thế lực tất nhiên hội không chút do dự ra tay tương trợ này cũng không phải là đơn thuần kỳ môn giang hồ ân đoán mà là bay lên tới rồi quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó thuật pháp thuật sĩ đối kháng là toàn bộ kỳ môn giang hồ chỉnh quốc gia vấn đề mặt mũi từ trước đến nay tư tưởng thủ cựu kỳ môn giang hồ không có khả năng dễ dàng tha thứ nước ngoài thuật sĩ chạy đến hoa hạ đại địa thượng khi dễ hoa hạ thuật sĩ một khi bùng nổ như thế đại quy mô xung đột muốn làm không hiếu kỳ cánh cửa trên giang hồ những thuật sĩ còn có thể giận dữ dưới sát xuất ngoài cánh cửa đi Thực tới lúc đó hậu, nghĩ đến đây võ giám trong lòng cơn tức cọ cọ dâng lên này tô thuần phong mấy năm qua nhất cái cọc cái cọc nhất kiện kiện xông ra nhiều ít thái họa dĩ vãng võ giám còn không thế nào đem tô thuần phong để vào mắt sau lại tô thuần phong danh khí càng lúc càng lớn thực lực càng ngày càng mạnh võ giám cũng bởi vì la đồng hoa đối tô thuần phong che chở cam t r i ệ u cũng mong được tương lai tô thuần phong có thể trở thành dưới trướng trợ thủ đắc lực đi quản lý kỳ môn giang hồ cho nên đối với mấy khởi sự kiện đều lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt khả tiểu từ này như thế nào giống như là hướng trên c h á n tiếp khổ đại cựu thâm chữ a nhi bản cái gì chuyện xấu đều làm cho hắn cấp đánh lên lại cứ hắn mỗi lần còn đều chiếm hết đạo lý lại chiếm hết đê Y thế tô thuần phong mặc kệ nói như thế nào võ giám l ệ n h lùng địa nói triệu sơn cương phạm tội là sự thật vừa rồi ngươi cũng chính mồm thừa nhận giết người bắt cóc đe dọa này đều là nghiêm trọng tội phạm hình sự tội hơn nữa cùng chuyển phát nhanh vạn thông thoát không ra căn hệ cho nên chuyển phát nhanh vạn thông cùng với triệu sơn cương đều hẳn là nhận pháp luật chế tài cùng trừng phạt lần này sự kiện mặc kệ ngươi cảm thấy được chính mình có bao nhiêu sao bị khuất ta khuyên ngươi vẫn là thản nhiên nhận đi tô thuần phong khe khẽ thở dài nói võ cục trưởng ta vừa rồi theo như lời có liên quan triệu sơn cương chuyện tình cũng không có thừa nhận hắn quả thật phạm vào tội chính là lo lắng có người v u hoan cùng mượn đề tài để nói chuyện của mình y pháp luật đến đến rằng, ít nhất cũng phải chừng cớ vô cùng xác thực hơn nữa ta thật sự lo lắng làm nhằm vào chuyển phát nhanh vạn thông không chỉ có là kỳ môn trên giang hồ thế lực cùng với nước ngoài thuật sĩ thế lực còn chính là sự thật xã hội thượng một ít chúng ta người bình thường cao không thể phản quyền thế thế lực trong lúc đó đấu tranh khi chứng cơ loại này đồ vật này nọ đích thực thực tính ta thật sự là không dám hoàn toàn tin tưởng đương nhiên ta sẽ không đi ngốc hồ hồ địa chất nghi này cái gọi là cờ hở nd cơ đích thực thực tính còn có mặc dù triệu sơn cương thật sự đã làm chút trái pháp luật phạm tội chuyện thẳng thắn điện nói này sự nếu hắn không làm ta cũng sẽ đi làm mà nếu là ta đi giết này thật là người đáng chết trong hiện thực tái sinh vi trình đường chứng cung căn cứ chính s á c theo tuyệt đối không có v ề phần làm như vậy là vi phạm kỳ môn giang hồ quy tắc lại nói tiếp liền càng không có ý tứ gì kỳ môn giang hồ theo phục hưng đến phồn v i n h mấy năm nay loại sự tình này nhiều lắm mà ta chưa làm qua Chương võ giám nhữ mày nói ta rất rõ ràng mấy năm nay kỳ môn thầy bà chư bản hành vi hơn nữa ta có thể thực mình xác địa nói cho ngươi nếu là ngươi tô thuần phong xuất phát từ tư tâm vi chuyển phát nhanh vạn thông phát triển lấy thuật pháp uy hiếp đe dọa thậm chí đánh chết này vốn là không là cái gì người lương thiện bọn giám độc như vậy ta tuyệt đối sẽ không đi truy cứu việc này bởi vì ngươi là thuật sĩ sự thật xã hội công kiểm pháp cơ quan cũng bắt ngươi không có biện pháp bởi vì thuật pháp thương tổn quả thật không có hợp pháp căn cứ chính xác theo nhưng triệu sơn cương không phải thuật sĩ ngươi không thể lấy này lý do vì hắn giải vây hơn nữa chúng ta cũng không có khả năng đi làm thiệp triệu sơn cương án kiện nếu triệu sơn cương thật sự phạm vào tội ta tuyệt đối không có bao che ý tứ của hắn tô thuần phong lấy ra yên đến tiến lên đưa cho võ giám một chi rất có cung kính vẻ đ ị a g i ú p h ắ n điểm thượng sau đó ngồi trở lại đến s ô pha thượng cấp la đồng hoa một chi chính mình cũng điểm thượng một chi lúc này mới nói như ta vừa rồi theo như lời chuyển phát nhanh vạn thông chuyện tình liên lụy mặt rất quẳng trên thực tế thẳng đến hiện tại ta đều không có chút nắm chắc có thể thuận lợi địa giải quyết trước mắt chuyển phát nhanh vạn thông sợ gặp phải k h ố n cảnh cho nên ta hy vọng võ cục trưởng la giáo thụ các ngươi có thể giúp ta xử lý quốc tế thuật sĩ cùng kỳ môn trên giang hồ thế lực về phần cái khác phương diện ta lại đi nghĩ biện pháp giải quyết như sự tại nhân thành sự tại thiên mặc dù là lần này tới tự vụ kỳ môn giang hồ cùng quốc tế thuật sĩ mâu thuẫn ân đoán có thể hóa giải chuyển phát nhanh vạn thông cũng không nhất định có thể lẫn mất quá này một kiếp vẫn đều không có tỏ thái độ la đồng hoa ho nhẹ một tiếng nói ta cảm thấy được lần này chuyện tình chúng ta rất có tất yếu n h u n g tay dù sao liên lụy tới nước ngoài thuật pháp thế lực đây là một cái thái độ vấn đề lần trước t u y ể n kia ba gã hàng đầu sư ở kinh thành thi thuật hạ i nhân chúng ta không có đúng lúc làm ra ứng đối làm cho cả kỳ môn giang hồ đối này đều rất có phê bình kín đáo cho nên lần này chúng ta phải can thiệp chúng ta nhúng tay k ý môn giang hồ hội thấy thế nào võ giám cử l ệ n h nói k ý môn giang hồ thấy thế nào không trọng yếu la đồng hoa mỉm cười nói quan trọng là nước ngoài t h u ậ t sĩ thế lực thấy thế nào võ giám vi hạp mắt suy nghĩ một phen sau huy phất tay nói tô thuần phong ngươi đi về trước đi hảo tô thuần phong đứng dậy cáo tử rời đi cửa ban công đóng lại võ giám hút điếu thuốc d ở khóc dở cười địa nhìn la đồng hoa mang theo yên tay phải hướng cửa đốt nói này chính là ngươi dạy đạo đi ra đệ tử tốt giang hồ đồn đãi tô thuần phong trời sinh tiên linh kỳ cùng tẩn có song hồn hợp thể thái độ la đồng hoa cười nói kẻ mà trí tuệ hơn người tâm cơ khó lường cực có lòng dạ như thế kinh mới tuyệt tươi đẹp chính là nhân vật cũng không phải là ta có thể dạy đi ra ta cũng không lớn như vậy bổn sự ngươi còn muốn đem hắn tuyển nhận tiến vào rất khó la đồng hoa lắc đầu lập tức nói bất quá tận lực đi cảm hóa hắn dẫn đường hắn tối không đông đảo cũng có thể làm cho hắn ở về sau nhiều hơn duy trì chúng ta công tác duy trì võ giám hừ một tiếng nói hắn không thêm p i ề n ta liền cảm ơn trời đất la đồng hoa cười nói kỳ i a nhanh chuyển phát nhanh vạn thông chuyển tình. truyền vạn k môn giang hồ còn có cái kia thèn cái gì a sát đoán mỹ quốc đu lát lạp tư gia tộc ngươi đi xử lý một chút đi võ giám q u á t tay có chút tâm phiền ý loạn rồi lại không thể nề hà điệu nói về phần cái khác phương diện ta cần điều tra rõ ràng sau tái làm quyết định dù sao chúng ta ngành cực kỳ đặc thù bí ẩn không nắm giữ chút sự thật xã hội quyền lực so với không được cái khác ngành đơn vị càng không thể trực tiếp can thiệp nói tới đây võ giám ân diệt đầu mẫu thuốc lá một tay nhẹ nhàng gõ mặt bản nói thuận tiện nói cho tô thuần phong hắn loạn nhi đắp loại này tiểu siết chúng ta đều rất rõ giảng hắn rất rõ ràng la đồng hoa nói tiểu tử này cái gì đều có thể dự đoán được đ o á n được vậy nói cho hắn ta thực sinh khí võ giám tức giận điệu nói đều là nhân tinh tô thuần phong khẩn cầu này đặc thù cơ cấu ngành chỉ cần nơi đi để ý nước ngoài thuật sĩ thế lực cùng kỳ môn giang hồ thế lực đối chuyển phát nhanh vạn thông động tác cái khác thế lực chính hắn đi nghĩ biện pháp hắn có thể nghĩ muốn cái g i á m biện pháp phía chính phủ n ế u ứng với xuống dưới ở chuyển phát nhanh vạn thông một chuyện đi lên c h ợ giúp hắn xử lý thuật sĩ phương diện vấn đề tiêu nhất định phải muốn đi xử lý này sự thật thế lực ở trong đó tác dụng bởi vì thực h i ệ n nhiên lần này sự kiện rắc rối phức tạp khắp nơi liên hệ đều cực kỳ chặt chẽ ai cũng thoát không ra quan hệ la đồng hoa cười cười tiện đ à o vẻ mặt nghiêm túc điệu nói võ cục trưởng tuy rằng chúng ta đều thật không ngờ tô thuần phong hội tất cả rơi vào đường cùng tìm được chúng ta đến chợ giúp hắn nhưng nói lý ra ta nhưng thật ra cùng thạch lâm hoàng trao đổi quá chuyển phát nhanh vạn thông sở liên lụy tới quyền thế thế lực trùng hợp chính là vô luận là đề cập đến vị nào quan viên na nhất phương sự thật xã hội thế lực chúng ta ngành thật đúng là quản lực võ giám ánh mắt hiếp mắt đứng lên nói lao la ta trước không hỏi là cái gì tình huống tô thuần phong tìm được chúng ta ngành ra tay can thiệp sẽ không là người giúp hắn ra chủ ý đi không có thạch lâm hoàn đều đối nảy t ị hiểm la đồng hoa d ở khóc d ở cười võ giám gật gật đầu nói nói một chút đi cái gì tình huống la đồng hoa nâng trung trà lên hét lên nước miếng lúc này mới không vội không chậm chạp nói chuyện này liên lụy tới trung hải từ gia cùng kinh thành lô gia từ gia gia tộc kéo dài qua n g h i ệ p quan lĩnh vực lần này chuyển phát nhanh vạn thông dung tư dẫn phát âm hưu tranh đấu kỳ thật xét đến cùng Là từ ra muốn đem cùng h lô ra n h trong h ô n nuốt g v lúc đó từ trước đến nay là nhất quang vinh câu quang vinh nhất tổn hại câu tổn hại mà lô ra cùng dự châu tỉnh tiếu ra trong lúc đó là nhiều năm qua đối thủ lô ra từng âm thầm a n bài thuật sĩ thi thuật gia roi âm tà v ậ t cực kỳ bí ẩn địa h ọ a cập lúc ấy còn ở kinh thành đảm nhiệm chức vị quan trọng tiếu toàn cảnh làm cho tiếu toàn cảnh thời vận không đông đảo có thể nói là mọi chuyện không thuận cơ hội sẽ hoàn toàn thất thế thậm chí trực tiếp rơi đ à i mà tiếu toàn cảnh sở dĩ có thể thực đúng lúc địa chủ động từ t r ư ớ c do đó bo bo giữ mình đúng là tô thuần phong ra tay tướng trợ chẳng những vãn hồi rồi tiếu toàn cảnh số mệnh càng khiến cho tiếu gia tá việc này cảnh cá uy hiếp lô ra lô ra lo lắng lấy thuật pháp hại nhân tin tức để lộ ti n dê gió chỉ phải đang nhìn giống như cùng tiếu gia đấu tranh trung thắng được thế cục h ạ lén lại trả giá tương đối lớn đại giới làm bù lại thiếu toàn cảnh từ chức rời trước tổn thất này hai năm thiếu gia tuy rằng như cũ vẫn duy trì ở dự châu tỉnh số một thực lực địa vị nhưng ở kinh thành lực ảnh hưởng tiệm l ư ợ c mà thiếu gia lại cùng kỳ môn thầy bà tiếp xúc đắc nhiều lắm rất thường xuyên cho nên bị lô ra lấy đến được điểm hoang đường võ giá mạnh m vũ cái bản dĩ nhiên mặt giận dữ phải quyền thế có quyền thế phải tài phú có tài phú bọn họ thế nhưng cấu kết thầy bà làm hại cho nên bọn họ gia tộc số mệnh đang ở cấp tốc suy sụp la đồng hoa còn thật sự đ i ệ nói này cũng làm cho bọn họ tốt hơn bắt đầu mong được theo k h á c con đường giải quyết chứa nhiều gia tộc gặp phải nan đề mà nhận thức kỳ môn t h ầ y bà hơn nữa lợi dụng thuật pháp được đến quá tiện nghi bọn họ tự nhiên mà vậy hội tiếp tục đi sử dụng loại này nhanh và tiện hữu hiệu phương thức giống như là hít thuốc v i ệ n thành nghiện số mệnh càng ngày càng kém đúng vậy võ giám h í p mắt q u o á c tay nói n g ư ờ i tiếp theo nói tiếp tô thuần phong cùng từ trí phong có mâu thuẫn tuy rằng chính là một lần nho nhỏ xung đột nhưng chưa bao giờ có nếm qua mệnh từ trí phong há có thể không ghi hận tô thuần phong mặt khác tô thuần phong năm đó cứu trợ tiếu toàn cảnh thoát khỏi thuật phá p h o ạ nhưng cũng gặp phải lô ra la đồng hoa ngữ khí bằng p h ẳ n g đ ị a n ó i mà tiếu gia thiên mậu tập đoàn là vạn thông hậu cần tập đoàn chuyển phát nhanh vạn thông đại cổ đông cho nên nhằm vào tiếu gia thuận tiện âm thầm thu thập tô thuần phong cũng chính là tự nhiên m à vậy chuyển tình kia nước ngoài thuật sĩ thế lực còn có quốc nội kỳ môn trên giang hồ thế lực vì cái gì hội tham dự đến lần này chuyển phát nhanh vạn thông sự kiệt trung tiếu gia như thế nào lại sẽ đi phản bội tô thuần phong la đồng hoa mỉm cười nói rất đơn giản nhưng quan hệ cũng đính phức tạp từ gia cùng tấn tây tỉnh kiều gia trong lúc đó quan hệ không phải là ít hơn nữa thông qua kiều gia cùng khúc gia liên hệ thượng kiều gia vị kia mạnh bị gạo bạo vì tiền ở kinh thành dĩ nhiên nổi danh viện chi thế nữ nhân kiều huyên ảnh cùng khúc gia nữ nhân khúc phi yến đều cùng tô thuần phong từng có lễ khúc phi yến là một gã thuật sĩ sư theo tây bắc thế âm tông nàng đi mỹ quốc lưu học hơn nữa giật dây bắc cầu sử kiều gia khúc gia cùng mỹ quốc c a l i h ó c ni a châu lu lát lạp tư gia tộc có buôn bán thượng chặt chẽ hợp tác mặt khác khúc phi yến cùng tương nam tỉnh tứ sinh cánh cửa lữ gia lữ vĩ dương tuy rằng chưa nói tới quan hệ tâm đầu ý hợp nhưng ở thái độ đối với tô thuần phong thượng l À có chung nhận thức mà mỹ quốc đu lát lạp tư gia tộc tộc trưởng hảo x â m đu lát lạp tư cùng thuyền a s á t đoán đại sư nhận thức hơn nữa cùng chết ở tấn tây tỉnh vị kia a s á t đoán đại đồ đệ tố l ư c cổ là bạn c h i kỷ số đến số đi những người này cùng tô thuần phong trong lúc đó đều có ân đoán g ú t mắt ha h a này t r ư ơ n g võng chức đắc đủ mà ta võ giám cười lệnh tô thuần phong tiểu tử này thật đúng là không phải cái tỉnh du đăng có thể nhạ hạ nhiều như vậy thực lực sâu tiểu địch tiếu gia lần này phản bội phản bội tô thuần phong là chính trị ích lợi thượng lo lắng cùng lô gia thỏa hiệp la đồng hoa nói tiếp ta phán đoán tiếu gia cuối cùng phải trả giá chính là thiên mẫu tập đoàn làm vạn thông hậu cần tập đoàn chuyển phát nhanh vạn thông đại cổ đông ở chuyển phát nhanh vạn thông đi đến tuyệt lộ khi lấy tiếu gia cùng thiên mẫu tập đoàn cường thế lại có thân là cổ đông lời nói quyền từ giữa quay vần làm cho từ thị tập đoàn cuối cùng trả giá ít nhất đại giới đem đầy đủ chuyển phát nhanh vạn thông thậm chí chính là vạn thông hậu cần tập đoàn tài sản toàn bộ nước vào đúng vậy từ gia cùng lô gia từ thị tập đoàn phải độc chiếm chuyển phát nhanh vạn thông mà trong phải đó i người chia cùng khác những n g sẻ. ấ lợi nhuận rõ ràng võ giám trầm ư mặc trong chốc lát nói xem ra người điều tra đắc rất rõ ràng tự mình điều tra chưa nói tới dù sao thời gian không đủ hơn nữa chúng ta ngành quyền hạn cũng không cao như vậy bất quá chuyện này lúc ban đầu bố cục trong quá trình thân là thiên mậu tập đoàn cao cấp cố vấn hơn nữa là tổng tài tiêu chấn người tâm phúc thạch lâm hoàn sớm theo tiêu chấn trong miệng biết được hơn nữa chính mình cũng âm thầm điều tra tới rồi chứa nhiều tin tức tin tức nhưng thạch lâm hoàn hắn cũng không hoàn toàn xong rõ ràng tô thuần phong cùng này đó khắp nơi thế lực trong lúc đó mâu thuẫn xung đột hắn cũng để ý không rõ lời tuyến mà ta đối một sự tình đều thực hiện biết tái kết hợp thạch lâm hoàn biết chứa nhiều tình huống p h ỏ nguyên lai、like, Đồng không thạch ự c tế, t làm h lâm hoàn nguyện ý gia nhập chúng ta là bởi vì hắn sợ hãi võ giám thản nhiên điệu nói hắn là tướng thuận đại sư lại bỏ mạng tính bạc tính chi sĩ la đồng hoa thần sắc gian lược hiện cảm khái vẻ nói t ừ n g kinh mới tuyệt tươi đẹp hùng tâm tác vọn thẳng đến tu vi mại nhập luyện khí hậu kỳ mới chính thức nhìn t ấ u phong thủy nhân cùng số mệnh chứa nhiều tệ đ o a n thạch lâm hoàn há có thể không sợ người này lớn nhất ưu điểm chính là có thể quyết đoán làm ra lấy hay bỏ lớn nhất quyết điểm là tham luyến quyền thế cùng t à i phú võ giám cười nói ngươi yên tâm tại đây cái đặc thù ngành cơ cấu lý hắn địa vị cùng quyền lực vĩnh viễn không có khả năng vượt qua ngươi la đồng hoa thực hãn hữu địa chừng mắt nhìn võ giám liếc mắt một cái hay nói dỡn hay nói dỡn võ giám giơ lên hai tay mặt lộ vẻ xin lỗi địa cười ha hạ giải thích không có ai so với hắn rõ ràng hơn nhiều như vậy năm qua lý toàn bộ h ư u tại đây cái cơ cấu trung hao tổn tâm cơ vẫn muốn tranh thủ so với la đồng hoa quyền lực đại địa vị cao nhưng lý toàn bộ h ư u thẳng đến trước khi chết mới nhìn t h ấ u chính mình quyền lực địa vị mặc dù là thật sự siêu việt la đồng hoa cũng bất quá là kính trung hoa trong nước nguyệt n à y cái gọi là quyền lực địa vị đều là thủ trưởng cho hắn mà phía chính phủ nhất tín nhiệm cùng yên tâm nhân là la đồng hoa bởi vì la đồng hoa trừ bỏ ở thuật pháp văn hóa nghiên cứu phương diện này có tuyệt đối tư tâm ở ngoài ở cái khác gì phương diện hắn đều đã đem người hích lợi xếp hạng quốc gia cùng kỳ môn giang hồ mặt sau cho nên chuyển phát nhanh vạn thông chuyện tình chúng ta cần h ả o h ả o mưu hoa một chút la đồng hoa nói trước đừng đáp ứng tô thuần phong võ giám khinh khẽ hừ một tiếng nói v ừ a hắn đỡ phải tiểu tử này được tiện nghi khoe mã vừa lúc tá việc này h ả o h ả o gõ hắn một lần còn phải làm cho hắn khiếm hạ quan phương thật lớn một cái nhân tình cũng tốt ở tương lai cần hắn khi làm cho hắn không thể không đứng ra làm điểm nhi cái gì la đồng hoa cười nói ngươi lần trước cư như vậy làm tô thuần phong biểu hiện cũng không tệ lắm đó là hai chuyện khác nhau lại có nửa năm hắn liền tốt nghiệp võ giám vẻ mặt căm giận b ẻ thiện đà cười nói nghị tốt nghiệp về sau trời cao n h ầ m chi bay hắn tô thuần phong nằm mơ k h u k h u la đồng hoa d ở khóc d ở cười ngươi đừng chuyện gì đều che chở hắn võ giám h ừ nói sơn môn bên kia nếu không phải thái độ của ta cường ngạnh đã sớm gây sự với hắn chuyện này ta đều lười đi nói với tô thuần phong lần trước ta còn còn tại cao tầng hội nghị thượng bị lãnh đạo hỏi đến như thế nào cùng sơn môn bên kia nháo ra không thoải mái la đồng hoa bất đắc dĩ lắc đầu nhẹ giọng nói sơn môn ở trong núi không nên nhập hồng t r ậ n kia hắn tô thuần phong như thế nào còn hạ sơn võ giám cả giận n g ư ờ i lão la đem hắn quên đi quay về lên núi bế q u a n đi được không đây là hai việc khác nhau quên đi không nói này đó n g ư ờ i đi vội đi ân chương sáu trăm hai mươi tám tô chủ tịch khí phách tháng chạp hai mươi bảy vạn thông hậu cần tập đoàn mời dự họp ban giám đốc hội nghị tương cùng cổ phần khống chế thực gia quỹ thành hoa tập đoàn càng việt l ú a n g ô i tập đoàn tứ ra đầu tư chỉ cổ chuyển phát nhanh vạn thông công ty tuy rằng nói lý ra ác ý không thực hiện hiệp nghị đến nay không có ý theo hiệp nghị quy định hướng chuyển phát nhanh vạn thông khoản thượng r ố t vào tài chính nhưng vạn thông hậu cần tập đoàn ban giám đốc hội nghị bọn họ vẫn là đáp ứng lời mời t h a m g i a chẳng qua chủ yếu người phụ trách không có tiền đến mà là an bài đại biểu tham gia hội nghị nói trắng ra là chính là đi cái đi ngang qua sân khấu thuận tiện nghe một chút nhìn xem vạn thông hậu cần tập đoàn có cái gì ý đồ chuyển biến chuyển phát nhanh vạn thông dung tư xảy ra vấn đề tất cả nguyên cổ đông nhóm đến hiện tại đều đã muốn biết được hơn nữa không có gì ngoài thiên mậu tập đoàn nhân ở ngoài nói lý ra đều cùng chủ tịch tô thành hiệp nói qua cũng có thống nhất ý kiến cho nên ở hội nghị chung cổ đông nhóm cũng không có bởi vậy hướng tứ ra đầu tư công ty làm khó dễ bọn họ như dĩ vãng như vậy mời dự họp hội nghị thảo luận tiến vào tết âm lịch đưa vào hoạt động mùa thịnh vượng tới nay vạn thông hậu cần tập đoàn mấy đại viên khu vạn tiền tệ vận tin tức vong đưa vào hoạt động hai nhà vừa mới khởi bước ô tô tin tức trang w e kinh doanh hiện trạng cùng tiến cảnh bước tiếp theo đầu tư kế hoạch tết âm lịch thời kỳ chuyện hạng an bài cùng với thông qua chuyển phát nhanh vạn thông tết âm lịch mùa thịnh vượng công nhân phúc lợi phương án hội nghị trong quá trình như phía trước tất cả mọi người lường trước đến như vậy vài vị cao tầng hoàn toàn đem tứ g i a đầu tư công ty đại biểu nhóm làm như không khí liền ngay cả đ ề cập chuyện phát nhanh vạn thông ở tết âm lịch mùa thịnh vượng khi gia tăng công nhân tiền lương phúc lợi phương á n khi chủ tịch tô thành tựa hồ cũng chưa muốn chứng cầu tứ g i a đầu tư công ty đại biểu ý kiến này làm cho bọn họ phá lệ nghẹt k u ấ t nhưng gần là công ty phái tới làm đại biểu bọn họ lại không tốt đối này nói cái gì càng không thể đề ý kiến bởi vì bọn họ không làm chủ hơn nữa quả thật không mặt mũi đề ý kiến duy độc tiêu chấn đối này đưa ra một ít bất đồng giải thích hắn cho rằng Ở c hơn u y phát n h a n hết v ạ h ô n g t âm lịch i u lưu điều k đi. mùa thịnh quyết g o à n vượng công nhân nhóm đều bề bộn nhiều việc mệnh chết đi thiếu đồng sự nếu có thời gian trong lời nói có thể ở tổng bộ hoặc là đi cả nước các nơi phân công ty các chi nhánh nhỏ của ngân hàng nhìn xem phía dưới công nhân nhóm c ó bao nhiêu sao hạch hổ còn nữa nói trong khoảng thời gian này cùng với có thể đoán được niên kỷ sau nửa tháng trong vòng bình thường vận c huyền hàng hóa hậu cần sẽ xuất hiện một đoạn thời gian đình trệ nhưng m o u đệ nghiệp vụ l ạ i hội liên tục tăng trưởng ai không nghĩ muốn lôi nặng năm ở nhà cùng người nhà đoàn tụ cùng nhau qua cái năm phải nhiều đứng ở công nhân nhóm lập trường thượng lo lắng vấn đề nhiều hơn thông cảm bọn họ cho nên theo tháng chạp hai mươi chín đến tháng riêng sơ lục mấy ngày nay tăng ca cùng trách nhiệm công nhân thống nhất gấp ba tiền lương không ai phủ quyết gần nhất tết âm lịch đưa vào hoạt động mùa thịnh vượng trong khoảng thời gian này chuyển phát nhanh vạn thông lợi nhuận là rõ ràng thứ hai công ty s ở gặp phải khốn cảnh ở đây giả đều rất rõ ràng chủ tịch tô thành đệ nặng một cỗ tử c ơ t ư ớ c ai cũng sẽ không tại đây mấu c h ố t thượng đi xúc tô thành rủi ro thú n g chi mọi người trước mắt đều có chút rỗi bản địa cùng tô chủ tịch cùng chung mối thủ không phải là tốn chút nhi t i ệ n thôi thứ ba công ty quả thật cần ở phía sau dùng lễ mừng năm mới khi tiền lương phúc lợi tăng lên công nhân nhóm taxi khí k hơn ô công công công n nhân nhóm bởi vì có liên quan công ty tài chính liên có thể lời đồn mà lòng người hoảng trên này nghị nước n g gãy cho có có thực cả các thể Thứ hạ mà sớm đem bởi tài lời đãi vì quyết ty tư, tế ty đạt tới đã sợ. i p h â c ô nữa g cùng chi nhánh nhỏ của ngân hàng. ty Tô chủ tịch tiên trạng tấu. Yêu chi của chủ nhánh nhỏ Hơn hậu ai ai. Hơn nữa, liền ngay cả thân là thiên mậu tập đoàn tổng tài lại dự châu tỉnh tiếu ra người ấy t i ế u chấn đ ề u ở hội nghị thượng bị tô chủ tịch không lưu t ì n h chút nào điệu bác mặt m ũ i những người khác càng không tất yếu đi so đo điểm ấy nhi công ty tài vụ trả giá mặc kệ nói như thế nào hiện tại công ty tài vụ thượng tài chính vẫn là thực trạng ấy khiêm được hội nghị chấm dứt tô chủ tịch mặt mang mỉm cười t h â n màu tự nhiên địa đi ra ký túc xá đại môn hắn khoác màu đen áo ba đờ suy hơi hơi nghiêng đầu ở trợ lý trừ trắc duyên thân tới cái bật lửa thượng đốt một chi x ì gà chút không để ý đến mặt khác ban giám đốc thành viên tự cố tự địa bước đi xuống đài giai chui vào đứng ở bậc thang hạ màu đen audi a sáu xe có rèm c h e chung xe có rèm c h e chậm d ã i xử lý nay một màn bị vạn thông hậu cần tập đoàn tổng bộ rất nhiều công nhân nhìn đến đều cảm thấy được hôm nay chủ tịch khí chất phong thái thượng tựa hồ cùng tướng lui tới có thật lớn bất đồng cũng có phạm nhi thật sự thực khí phách h a i dĩ vãng có thể làm cho vạn thông hậu cần tập đoàn công nhân nhóm sinh ra loại cảm giác này chỉ có xí nghiệp phát triển bộ tổng giám đốc triệu sơ n cương cái loại này cùng sinh câu tới tiêu hùng khí chết căn bản không cần không cố ý địa đi biểu hiện giơ tay nhấc chân gian đều đã toát ra làm người ta sinh ra sắc bén khí phách có như vậy cường thế nhân vật công ty viên chức nhóm ở bên ngoài cùng người trao đổi khi nhắc tới đến tựa hồ cũng vô cùng có mặt mũi chúng ta công ty phát triển tổng giám đốc triệu sơ cương hiện tại triệu quản lý bị cảnh sát mang đi đến nay không có tin tức chuyển ra chỉ sợ giữ nhiều lãnh、ý. đi theo tô thành cùng nhau đi ra ký túc xá trừ bỏ tứ ra đầu tư công ty đại biểu ở ngoài có tiêu chấn h ứ a văn phát thạch lâm h o à n hồng cường cùng với phía trước bị cảnh sát mang đi chính là điều tra hỏi h à n cho nên sớm nhất phóng xuất ra đến hôm nay đại biểu triệu sơn cương tiền tới tham gia ban giám đốc hội nghị sơn cương mét khối công trình công ty hữu hạn tổng giám đốc vương thanh còn có dĩ nhiên thả giả đem công tác giao cho dưới tay người đi làm trần vũ phương những người này nhìn đến tô chủ tịch vừa rồi coi như phổ bình thường thông động tác t ư thái cũng không cấm trong lòng trung âm thầm suy nghĩ tứ ra đầu tư công ty đại biểu cùng tiêu chấn nghĩ chuyển phát nhanh văn thông thật sự cất bước quá khứ này nói khám sao mà thạch lâm hoàn huỳnh cường h ứ a văn phát trần vũ phương cũng là tốt hơn tin tưởng mười phần chuyển phát nhanh văn thông nhất định có thể lần này nguy cơ sự kiện trung đ ỉ n h quá khứ giờ phút này vô hình trung dĩ nhiên bị bài xích có chút cô linh linh địa đứng ở trong đám người tiêu chấn suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn thạch lâm hoàn theo bên cạnh hắn đi qua vẻ mặt lệnh nhạt địa nhẹ giọng nói tiếu tổng các ngươi có hay không nghĩ tới tiếu ra n ạ i quá khứ một đạo k ả m lúc sau liền thật sự có thể chở mình bản thạch tiên sinh có khi gian sao tiêu chấn mỉm cười nói không nhiều lắm có chút ngày không nghe ngài dạy tiêu chấn thần sắc còn thật sự đ i ệ u nói ngài tạm rời cương vị công tác là thiên mậu tập đoàn cùng với ta người lớn nhất tổn thất thạch lâm hoàn lắc đầu đến ta văn phòng vốn chen trả đi tiêu chấn mời nói thạch lâm hoàn gật gật đầu từ chối cho ý kiến hai người ngồi vào tiêu chấn kia lượng màu đen trên đường s sáu trăm n ộ i tiêu chấn ra vẻ tùy ý hỏi han lần này hội nghị tô thuần phong như thế nào không có tới hắn hẳn là đến sao thạch lâm hoàn mỉm cười hỏi ngược lại tiêu chấn nhún nhún bay mặt lộ vẻ một tia hoang mang cùng do dự lúc này hai trăm nhiều km ngoại bình dương thị bình dương thương hà nội tô thuần phong chính mang theo bao lớn bao nhỏ đi theo m â u thân cùng vương hải phỉ phía sau không chối từ vất vả mặt mang t ư ơ i cởi địa nhìn chuẩn bà tức lưỡng bốn phía mua đồ ăn đương nhiên chủ yếu phụ trách mua đồ ăn chính là trần tú lan tính cách không màng danh lợi vương hải phỉ là bị trần tú lan mệnh lệnh tô thuần phong theo đông vương trang thôn kế đó cùng chuẩn bà bà đi dạo phố mua sắm trước tiên biểu hiếu t h ô n trần tú lan nói lỗi nặng năm không được cấp hải phỉ mua thân quần áo mới a tuy rằng dung tư tài chính không đến vị tin tức sớm đã chuyển khắp chuyển phát nhanh vạn thông từ trên xuống dưới các nơi phân công ty cơ hồ tất cả mọi người biết chuyển phát nhanh vạn thông tài chính liên xuất hiện nghiêm trọng thiếu nhất là năm sau ngân hàng cho vay đến kỳ càng hội họa vô đơn t r í nhưng cũng không có ảnh hưởng đến tết âm lịch chuyển phát nhanh vạn thông c h ỉ n h thể đưa vào hoạt động ở t ầ n g dưới chốt quản lý giả cùng bình thường công nhân xem ra công ty tài chính tái như thế nào thiếu kia cũng chỉ là tạm thời mà thôi ngân hàng cho vay đến kỳ cũng không là vấn đề tái cho vay thôi tốt xấu ta chuyển phát nhanh vạn thông kia cũng là không đến hai năm thời gian liền phát triển đến thị giá trị gần trăm triệu xí nghiệp lớn kia tứ ra đầu tư công ty k không có đúng lúc y theo hiệp nghị đem tài chính nuốt đánh vào chuyển phát nhanh vạn thông công ty khoản thượng là bọn hắn làm việc không nói nghe nói từ trước đến nay thái độ làm người rộng lượng chủ tịch vì thế đều giàu to rồi tính tỉnh đang định cùng với bọn họ giải ước đâu nên giải ước mẹ nó không có này tứ ra đầu tư công ty có khi là cái khác công ty thí vui vẻ trên mặt đất cột hướng chúng ta chuyển phát nhanh vạn thông đầu tư cơ sở quản lý nhân viên cùng bình thường công nhân đều ô m đối chuyển phát nhanh vạn thông vô cùng tín nhiệm ở tết âm lịch mùa thịnh vượng thời kỳ làm được khí thế ngất trời đối với bọn họ mà nói cái gì buôn bán tranh đấu âm n h ư quỷ kế kia đều là mây bay tổng bộ bên kia câu giới kiện minh sắc các phân công ty công nhân ở tết âm lịch đưa vào hoạt động mùa thịnh vượng này một tháng thời gian lý thống nhất xong lần tiền lương tết âm lịch trách nhiệm tăng ca giống nhau gấp ba tiền lương đây mới là thực tế công ty tài chính liên nếu thực xảy ra vấn đề công ty thật sự lâm vào k h ô n g cảnh có thể như vậy làm chi hay nói dỡn bình dương thị kim châu huyền song m i ế u hương hà đường thôn, thôn thôn dân nhóm càng thêm sẽ không biết được việc này bọn họ chỉ biết là lao tô ra hiện giờ càng ngày càng có tiền nghe nói đã muốn là hàng tỷ phú hảo tô thành năm nay tháng chạp hai mươi bắt liền về tới trong thôn phải ở trong thôn lễ mừng năm mới trở về thời điểm tô thành tọa xe là ốc đi nghe nói kia chiếc xe đều phải vài mười v và ạ n n ộ t xem xét xem xét người ta nguyên lai、like、mua kia lượng tăng thản nạp hai nghìn hiện tại liền ném cho đứa con mở chứ t ị c h hôm nay buổi tối đốt hệ thống s ở i hơi trong phòng ấm áp như xuân hiện giờ cũng giống như dặm nhân giống nhau thói quen buổi tối ở nhà mặc vào áo ngủ tô thành một bộ thanh thản bộ dáng đem vừa mới bao tốt một cái bánh trèo bông vô vô trên tay dính bột mì sau đó dựa vào đến s o f a thượng điểm điếu thuốc cười nói ta nói hắn lương ngươi nghe ai hạt liệt liệt công ty xảy ra chuyện hiện tại chuyển phát nhanh vạn thông giá trị nhiều ít gần một trăm triệu hơn nữa chúng ta vài cái vạn thông hậu cần viên khu vạn tiền tệ vận tin tức võng vạn thông ô tô võng dù thế nào cũng phải giá trị vài cái triệu đi toàn bộ đ ổ i thành tiễn ta ra bên ngoài ném cũng đủ ta ném vài năm cho nên a ngươi liền cứ việc giao trái tim v ô n g nhà ai công ty còn có thể không gặp đến vài cái vấp chấn khảm thải quá khứ là được cha ta lời này nói được khí phách t ô thuần phong buông chải cán bộ giơ ngón tay cái lên mới vừa mặc áo lông tính toán đi ra ngoài tìm anh em tô thuần vũ theo buồng trong đi ra thấu đi lên sen m ù ố n ó i chính là ta mới sẽ không tin tưởng chúng ta vạn thông có thể gặp được gì không qua được hàm khác không nói liền hướng về phía nhà chúng ta có ta ca bảy mưu tinh kế tuyệt đối là đại sát tứ phương vô hướng mà bất lợi là đi ca còn một bên nhi đi tô thuần phong cười nâng thủ kéo đi một chút đệ đệ đầu tô thuần vũ hi hi ha ha đệ ra đánh tiếp đón đi ra ngoài trần tú lan thần sắc dịu dàng đệ lắc đầu cười nói cũng chính là thuận miệm như vậy vừa nói kỳ thật này vài năm ai đều biết nói chúng ta ra ngày quá đắc càng ngày càng tốt khả có đôi khi ngẫm lại đi tổng cảm thấy được cùng trước kia so sánh với thiếu điểm nhi cái gì mỗi ngày vội đắc chân không chạm đất quan tâm này quan tâm cái kia hán cha ta xem ngươi mệnh lại không thể giúp ngươi gấp cái gì cả ngày ở nhà nhàn đắc ta à đã nghĩ này nghĩ muốn cái kia ân đứa nhỏ lớn đều bên ngoài đến trường ta mỗi ngày bận việc ở nhà cũng ít chỉ biết ngươi cũng buồn đắc h o ả n g nghĩ đến công ty lý giúp đỡ làm điểm nhi cái gì đi lại sợ thêm tiền tô thành vui tơi hớn hở điệu nói như vậy đi Ta đề n g kiên trì, kiên trì, hơn ị n g ư i h hậu i ề u ở c ầ nữa v i các ngươi đừng cho là ta không biết ta nương hiện tại bình dương thị trung châu thị qua lại chạy vài cái hậu cần viên chuyện tình nàng đều quản dất chờ ngươi cùng hải phỉ có đứa nhỏ tôi a m lười đi quản này thuần đ t phong con ngươi lý hiện lên một chút lo lắng thiện đa mỉm cười nói chịu thời gian đi kiểm tra sức khỏe hạn cố vấn một chút tâm lý thầy thuốc cũng tốt ít nhất có thể tạo được dự phòng tác dụng không phải năm trước ngươi ở bên ngoài chạy ngoạn nhi không trở lại hải phỉ theo giúp ta đi làm quá kiểm tra sức khỏe không có việc gì nhi trần t u lan hừ một tiếng gì chuyện này đều không có chính là nghĩ ôm tô tử tô thành cười ha ha ân đây là đứng đắn nói khu khu tô thuần phong hoàn toàn không nói gì phóng nghỉ đông lúc sau tô thuần phong không có cùng đệ đệ vương hải phỉ bọn họ cùng nhau trở về nói là ứng với vài vị bạn cùng phòng mời đi phía nam chơi đùa vài ngày trên thực tế là đợi vài ngày nhưng không có đợi cho phía chính phủ minh sát hồi phục tin tức sau tuy ô t h ầ n Phong ở Kinh Thành n g ở lại à lưu sau đó đi Hoài Nam tỉnh Chim Loan Xanh địa chuyến đó đi định để địa đi Hoài Chim lại tỉnh Tông một mã bất t rằng a n tần lĩnh tỉnh、Diệu、Hoàng Tông h Tuy Diệu r hắn có năm chắc tin tưởng phía chính phủ lần này tuyệt đối hội can thiệp chuyển phát nhanh vạn thông sự kiện nhưng phía chính phủ can thiệp là một chuyện nhi chính hắn cũng tuyệt đối sẽ không hoàn toàn tùy ý chỉnh sự kiện phát triển cùng kết quả đều làm cho phía chính phủ định đoạn nói đến để chính mình phải nắm giữ chủ động lần này chuyển phát nhanh vạn thông gặp được nguy cơ khiến cho tô thuần phong tin tưởng ý thức được đã biết đời này vô luận như thế nào là thoát không ra kỷ môn giang hồ một khi đã như vậy gần vài năm trong vòng rõ ràng tái giao thiệp với thâm một ít đi chương sáu trăm hai mươi chín hoạn nạn gặp chân tình tháng riêng đầu tháng ba bữa tối tô thuần phong nhận được lý trí siêu điện thoại làm cho hắn quá khứ trong nhà uống rượu tô thuần phong cũng không nghĩ nhiều liền đáp ứng xuống dưới c ơ m chiều sau phải đi lý trí siêu ở nhà lao thức ăn ra xúc hắn địa chỉ ban đầu thượng cái khởi kia đóng biệt tự s â n hà đường thôn nhà giàu người ta không có gì ngoài lao tô ra ở ngoài liền sổ được với lý trí siêu gia đình sớm đi năm phụ thân của lý trí siêu lý thắng vẫn đều là trong thôn thủ p h ụ mấy năm nay bị tô thành sau lại giả cư thượng muốn nói trong lòng không điểm nhi phản so với an vị chỉ sợ không ai hội tin tưởng chẳng qua tô thành sinh ý phát triển tốc độ quá nhanh đến sau lại lý thắng về điểm này nhi tranh khẩu khí sức mạnh cũng liền dần dần phai nhạt không có cách ra bất quá này hai năm lý trí siêu sinh ý làm được thuận buồm xôi gió tựa hồ tồn một cỗ tử tranh cường háo thắng phản so với tâm lý ở vạn thông hậu cần tập đoàn thành lập hai năm nhiều sau năm trước mùa xuân lý trí siêu quản gia lý dự vọng thịt để an phẩm công ty dự vọng thức ăn g a xúc hán dự vọng nuôi dưỡng tràng thống nhất tổ kiến tân công ty cũng khoách đại quy mô lại thành lập dự vọng lãnh tiên hậu cần công ty đem mấy nhà công ty trình hợp thành lập dự vọng tập đoàn quy mô tài sản rốt cuộc có bao nhiêu đã lâu không đi nói ít nhất danh ký lớn không phải đối này tô thuần phong phi thường rõ ràng lý trí siêu thành lập dự vọng tập đoàn thuần túy là tuổi trẻ khí thịnh hảo mặt mũi tập đoàn kỳ hạ mấy nhà phân công ty tất cả đều thêm đứng lên thực tế tài sản cũng sẽ không vượt qua một cái triệu đây là năm trước nghỉ hè có một lần tô thuần phong ở kim trà trong quán trà vừa mới gặp được triệu sân cương hai người uống trà nói chuyện phim khi triệu sơn cương nói lên hắn lúc ấy cười nói chí siêu tiểu tử này thật đúng là hùng tâm b ừ n g b ừ n g cũng không quản cử gói to lý có bao nhiêu thước t à o dưới đài có bao nhiêu xài liền dám cái khởi một n g ụ m bát tô đến hô bằng gọi hưu đến ăn cơm kỳ thật cũng liền dự vọng thịt để ăn phẩm công ty xưng được với có quy mô xí nghiệp theo lúc ban đầu cao đ o à n lãnh thịt ự a y sinh sản tuyến đến sau lại gia tăng chân giò hôn khói sinh sản phân xưởng cũng không sai bất quá hắn lỏ sắt sinh thức ăn ra xúc hán ngôi dưỡng tràng quy mô xa xa không đủ lại cứ bị hắn chỉnh hợp vớt ve muốn làm ra vài cái công ty lại mua hơn mười lượng ướp lạnh xe đăng ký hậu cần công ty này không thật đúng là cấp chỉnh ra một cái tập đoàn đến lời tuy nói như vậy nhưng không thể phủ nhận chính là lấy trước mắt dự vọng tập đoàn rất mạnh phát triển thế nếu lý trí siêu nguyện ý bán ra công ty cổ phần dung tư trong lời nói dự vọng tập đoàn thật là có có thể tràn đầy r ơ i đến tăng giá trị tài sản hơn mười lần nhưng tiểu từ này tựa hồ quyết tâm phải muốn làm độc tài xí nghiệp hoặc là nói là rất tuổi trẻ nhãn giới còn có chút trách nguyên nhân đi hắn giống như là một cái buôn bán siêu nhân bản tuổi còn trẻ không biết mệnh mọi địa thu xếp mấy nhà công ty đưa vào hoạt động cố tình còn khiến cho vui vẻ t h ủ y khởi vốn tô thuần phong nghĩ đến là lý trí siêu khó được tết âm lịch thanh nhàn lại vượt qua phát tiểu nhóm đều ở nhà cho nên ước hẹn tụ cùng nhau uống chút rượu chưa từng nghĩ mớn tới rồi lý trí siêu trong nhà mới phát hiện người này ở biệt thự lầu hai kia gian thư phòng lý vô cùng đơn giản bố trí nhất tiểu b à n rượu và thức ăn không có xin đường nhân nay vẫn là lý trí siêu cả nhà thăng quan nhà mới tới nay tô thuần phong lần đầu tiên đến trong nhà bởi vì là lao thức ăn ra xúc hán địa chỉ ban đầu trách để chiếm mặt đất tích chừng hai mẫu nhiều đ i ệ ba thước cao giả cổ thức đáp ngói tường vây đại môn khoan ba thước cánh cửa lâu mái con kiều sừng thế có ra cùng mọi sự hưng ơ gạch men xứ cánh cửa biển nước sơn thành màu đỏ thắm một chế đại môn trước cửa xe mẹn bậc thang tầng năm cao trung gian có buộc vòng quanh s o n g ngư h í thủy đồ án một đoạn mặt phẳng nghiêng đại môn hai sườn thạch sư ngồi trồn hùng lợp chính trường ngày tết đại đèn lồng màu đỏ cao cao khỏe khởi ở mông lung bóng đêm hạ sân đắc rất có nhà giàu có nhà giàu chi tư trong viện không có gì ngoài kia đống biệt thự lúc sau cũng có nhà giàu chi tư trong viện không có gì ngoài kia đống biệt thự lúc sau cũng có nhà giàu chi tư thực hiện nhiên không phù hợp nông thôn thổ địa kiến trúc sử dụng chính sách hơn nữa lao lý ra sớm đã có cũng đủ nền nhà địa căn bản không đủ tái x i n nền nhà địa sử dụng từ trước nhưng chính cái gọi là có tiền có thể xử quỹ thôi m à nông thôn hiện trạng như thế lúc trước bởi vì tân trạch kiến tạo lý trí siêu còn chuyên môn ủy thác triệu sơn cương thì nghe đồn trung thiên mậu tập đoàn cao cấp cố vấn cũng là vạn thông hậu cần tập đoàn cổ đông phong thủy đại sư thạch lâm hoàn tiên sinh đến chỉ điểm tân trạch để kiến thiết bố cục quy hoạch bởi vì triệu sơn cương nói chính mình mới có thể mặt mui không đủ thì bất động thạch lâm hoàn tiên sinh cho nên lúc ấy lý trí siêu còn chuyên môn cấp xa ở kinh thành tô thuần phong đánh đi điện thoại suy nghĩ triệu sơn cưng nếu thỉnh không đến khiến cho tô thuần phong cũng hỗ trợ cấp đệ cái nói tái nói như thế nào tô thành là chủ tịch thôi huống hồ ta không phải không trả tiền lần đó nhận được lý trí siêu điện thoại tô thuần phong lời nói dịu d à n g nói sẽ làm phụ thân đến hỏi một chút thạch lâm hoàng tiên sinh cũng như vậy trêu g ẹ o lý trí siêu vài câu tiểu tử ngươi thế nhưng tín này lý trí siêu nói hiện tại bên ngoài lưu hành phong thủy tô thuần phong biết lý trí siêu trong miệm theo như lời hiện tại bên ngoài lưu hành phong thủy tuy h h ậ t là c rằng rõ ràng này đó nhưng nói lý ra tô thuần phong vẫn là cấp thạch lâm hoàn đi cái điện thoại tái nói như thế nào cùng lý trí siêu cũng là chính nhi bắt kinh phát tiểu thiết anh em không phải thạch lâm hoàn ứng với hạ tô thuần phong cho triệu sơn cương mặt mũi sau đó thu lý trí siêu hai mươi vạn nguyên mà này hai mươi vạn nguyên tiêu phí tự nhiên cũng t i ự u thành lý trí siêu ngẫu nhiên cùng hắn sợ tiếp xúc cái kia vòng luận quẩn lý nhân chuyện phiếm khi một cái tư bản tân trạch còn chưa cái trước hết ở kiến trúc vận mệnh quy hoạch phương diện hoa rớt hai mươi vạn thỉnh chuyên nghiệp đại sư đến xem phong thủy đây là một loại thưởng thức một loại đại khí một loại khoát sức biểu hiện phải biết rằng kia vị đại sư kia chính là thiên mậu tập đoàn cao cấp cố vấn kinh thương cực đủ thiên phú thả không chối từ vất vả cần cần cù và thật thả khẩn lý trí siêu ở phong thủy thuật số phương diện thật là là trải cán bộ thổi hỏa r hơn nữa lại tuổi trẻ hắn đương nhiên không biết nếu không có tô thuần phong một chiếc điện thoại thạch lâm hoàn lại lo lắng đến không thu tiễn trong lời nói hội có vẻ chính mình quá mức vù ban ơn lấy lòng cho nên này hai mươi vạn nguyên bất quá là tượng trưng tính địa thu điểm nhi mà trên thực tế thạch lâm hoàn thái độ làm người ở nhà trạch phong thủy vận mệnh thượng xem phong thủy động k i a đều là thượng trăm vạn thu phí liên n à y còn không phải ai đều có thể mời đặng vị này ở kỳ môn trên giang hồ đều có thể sắp xếp tiến tiền ngũ tướng thuật đại sư hắn vui thả đề cập đến người í c h lợi trong lời nói có thể không lấy một xu không vui ý khi ngươi cấp tòa kim sơn hắn cũng bỏ mặc thuần phong tọa lý trí siêu đem tô thuần phong nên tiến hắn kia gian thuần túy vì học đòi văn vẽ mới cố ý trang hoàng gia thư phòng lý không nói hai lời đem hắn ấn đến ghế trên sau đó bưng lên sớm khen ngược r ư ợ u đế đi trước một cái ta ca lưỡng có chút ngày không say rượu hôm nay ta sẽ không tỉnh h người khác tới thầm nghĩ cùng ngươi một mình tâm sự theo ta còn n g o ạ n nhi này đó khách sáo tô thuần phong cười đem chén c h u n g uống rượu hạ một bên vẻ mặt tùy ý điệu đánh giá thư phòng lý bố trí lý trí siêu đĩu môi lắc đầu nghiêng về một phía rượu vừa nói nói gắp uống rượu đến lại đi một cái tô thuần phong lần này chủ động đoan rượu ca lưỡng lại uống kế tiếp lý trí siêu cầm lấy chiếc đũa ý bảo tô thuần phong đĩa rau ăn vừa ăn vừa nói nói thuần phong chuyển phát nhanh vạn thông chuyện tình ta nghe nói hiện tại thế nào trước hào đi lỗi nặng năm cũng không muốn đi sinh sự tô thuần phong thuận miệng nói ta ca lưỡng này quan hệ ta cũng không nói này loan loan thà tứ ra đầu tư công ty như vậy nhất muốn làm quả thực là bỏ qua hãm hại chuyển phát nhanh vạn thông ta nghe nói lý trí siêu phủ cuối người nếu mày còn thật sự để nói lần này chuyện tình đại điều sơn cương bị nắm là kia tứ r a đầu tư công ty d ở trò quỷ tuy rằng nhìn như lần này hắn bị nắm cùng chuyển phát nhanh vạn thông không quan hệ nhưng trên thực tế bọn họ đã muốn nắm giữ sơn cương vì chuyển phát nhanh vạn thông chuyện tình ở bên ngoài làm mấy khởi án tử căn cứ chính xác theo thuần phong chuyển phát nhanh vạn thông bên này vẫn là trước tiên làm tốt chút chuẩn bị lấy ứng đối đi tô thuần phong gật gật đầu nói là phúc không phải họa là họa tránh không khỏi hiện giờ này tình huống đơn giản binh lai tương đáng còn có thể dù thế nào ta đây chính là xác thực tin tức lý trí siêu có chút lo âu điện ó i hôm nay g ữ a trưa ở bình dương thị ăn cơm có nhất mới vừa nhận thức tiểu tử là thực gia quy thầy t à i đứa con tiểu tử này uống hơn miệng sẽ không cá biệt cánh cửa nhi để lộ ra một ít t i n t ứ c còn nói nói là chuyển phát nhanh vạn thông không phục nhuyễn liền phá đổ ân lý trí siêu gật gật đầu tô thuần phong trầm mặc không nói bưng lên chén rượu cùng lý trí siêu hích một cái trầm mặc trong chốc lát lý trí siêu nói thuần phong ta nghe nói tái có một nguyện chuyển phát nhanh vạn thông ngân hàng cho vay sẽ lục tục đến kỳ y trước mắt chuyển phát nhanh vạn thông sợ gặp phải khốn cảnh còn muốn cho vay nói vậy rất khó hơn nữa thời gian thượng không k ị tài chính khẳng định xảy ra vấn đề tôi a này vài năm tuy rằng sinh vài làm tuy h ý được k n g t ồ khá vậy chống đỡ không chống vậy dậy nổi động đỡ thuần n t tài chính hứa hẹn, bất quá. Ta hiện tại cho ngươi giao chính cho cái lúc hứa hẹn, Ta quá. để, đến lúc đó u cấp bách c h tài í h hơn không có, ta hiện tại mà bắt đầu cho ngươi thu lên kêu tiếng ngươi ta tại bắt gọi, ế đầu có, mà x phong đấu, đ á n giá không ngàn sai biệt nhiều siêu, đến lúc đó vạn. thuần lúc lắm có thể thấu ra không sai biệt lắm một Trí tô h ra p nội tâm cảm động cũng là cười khổ lắc đầu nói chuyện phát nhanh vạn thông nếu thực m ạ i bất quá này nói khảm ngươi xuất ra một n g à n nhiều vạn tạp đi vào đã có thể đánh thủy phiêu không chừng khi nào thì mới có thể trả lại cho ngươi có lẽ đời này đều còn không thượng ngươi xem ta như là cái loại này coi tiền như ra sao lý trí siêu thích một tiếng nói ta ca lượn g quan hệ là một chuyện nhi đối với ngươi cũng không đến mức thực đem chính mình tân tân khổ khổ tránh tới tiện múc nước phiêu đi nói tới đây hắn đảo mắt cười nói cho dù chuyển phát nhanh vạn thông thật sự suy sụp ta cũng không lo lắng này tiễn còn không thượng đơn giản là cái sớm van van vấn đề khác không nói liền hướng ngươi thuần phong năng lực ta còn cũng không tin ngươi thành không được khí hậu nói tới đây hắn vất tay ngăn lại tô thuần phong trong lời nói rào h o ạ địa cười nói đương nhiên ta cũng là phòng ngừa chu đáo như vậy vừa nói không chừng ta này phân tâm ý căn bản không dùng được chuyển phát nhanh vạn thông liền thuận lợi địa mại quá khứ này n nói khẳng đâu khả ta ca lưỡng đắc thương lượng trực tiếp mà đem từ tục t i ệ u nói ở phía trước mặc kệ ta này phân tâm ý dùng được với không dùng được tương lai ta gặp khó xử n g ư ơ i n ê n toàn lực duy trì à? tô thuần phong cười nói c ú t đi nay còn có kẻ mặc cả ở thương nôn thương thôi tới địa ngục đi nay tính cái gì kinh thương h kinh thương có kinh thương nói nói kinh doanh nhân mạch có người mạch chiêu số này kinh doanh anh em quan hệ cũng có anh em thổ lộ tình cảm không phải đều nhiều lắm động não càng đ á c suy bụng ta ra bụng người lý trí siêu hơi có chút lao thành bàn địa uống xong một chén l í n rượu cảm khái nói anh em anh em càng dài đại việt cảm thấy được n ă n giao g thứ không bằng mới trước đây vô tâm không phế cùng một châu ngoạn nhi đùa dỡn chờ trưởng thành mới chậm rãi hiểu được đừng nói là phát tiểu anh em chính là thân huynh đệ làm gì chuyện này cũng không có thể tổng nghĩ bằng vào này phân quan hệ đi làm cho người ta lúc nào cũng khắc khắc giúp đỡ ngươi chính mình cũng không trả giá tô thuần phong trêu kẹo nói yêu nay còn cảm khái t h ư ợ dù thế nào trong thôn có anh em cho người khó xử lý trí siêu nhùn núm ai từ chối cho ý kiến đ ị a n ó i nói thật thuần phong ta hiện tại tốt xấu cũng được cho là kẻ có tiền đi căn bản không cần thân thích bằng hữu ai tá ta cái tam vạn l ư ợ a vạn ta cũng không phải nói xem thường ai thế nào cũng phải ngươi tới ta đi lẫn nhau có thể bang được với ta mới bằng lòng đắp bắt tay khả cách nôn nói cho cùng có tiền ra tiễn hữu lực xuất lực tiễn không có khí lực không thể rút tổng yếu có phân tâm không phải ta cũng không nói cụ thể là ai n à y hai năm gặp được vài lần loại sự tình này nhi đều là thân thích bằng hữu tam vạn ngũ vạn theo ta nơi này ta đi ta ngượng cùng phải bọn họ thật đúng là liền không biết xấu hổ không trả ngay cả để cũng không để hào thôi ta lại không nợ bọn họ ai hơn nữa tiền của ta cũng e lờ à tân tân khổ khổ chia ra chia ra tranh tới không phải gió to quát tới này này mẹ nó ai không nói không nói lý giải tô thuần phong bưng lên chén rượu cùng lý trí siêu hết h ạ một ngụ muốn làm nói biển đào xa có một số việc phóng ở trong lòng là tốt rồi lưu phân niệm nghi mớn ai nói không phải a lý trí siêu vốn giữa chưa thời điểm liền hét lên không ít rượu hiện tại lại liên tiếp uống xong mấy chén sau liền hơi chút cảm giác say nói kìa thuần phong không quan tâm hôm nay nhắc tới này tiễn chuyển phát nhanh vạn thông dùng vẫn là vô dụng nếu ai hỏi ngươi tới ngươi nên nói dùng dùng tới ta này coi như là đem tiễn tạp đến một cái tin được địa phương sau đó nói cho mặt khác muốn từ ta nơi này vay tiền nhân ta đỉnh đầu thật sự là không có tiền n à y không thật vất vả toàn hạ điểm nhi tiện đến đều cấp thuần phong khẩn cấp trước dùng tới tô thuần phong sợ dung hạ chợt hiểu cười gật đầu ứng với hạ hai người rất có ăn ý địa chuyển hướng đề tài chuyện phiếm nổi lên một ít trong thôn vụn vặt việc nhỏ huynh đệ hỏa nhi trong lúc đó ai ai ai lại như thế nào ra sao trước kia chúng ta dù thế nào dù thế nào vân vân thằng đến rượu quá ba tuần nhìn lý trí siêu uống cao tô thuần phong liền đứng dậy cáo t ử rời đi về đến nhà lý tô thuần phong nằm ở trên giường suy nghĩ hồi lâu lúc sau cấp lý trí siêu giàu to rồi một cái đoạn tín hắn biết đêm nay thượng cùng lý trí siêu nói mộ ta nói không chắc tiểu tử này uống hơn không nhớ được nhưng cho hắn dây có đoạn tín minh nhi cái tỉnh ngủ sau tự nhiên vẫn có thể nhìn đến đoạn tín nội dung là trí siêu chuyển phát nhanh vạn thông chuyện tình so với ngươi trong tưởng tượng phải phức tạp nhiều lắm về sau bên ngoài không cần đối bất luận kẻ nào nói lên ngươi phải giúp t r ợ chuyển phát nhanh vạn thông chuyện tình toàn hạ tiện đến mượn đi đầu tư đến chính mình công ty phát triển thượng về phần người bên ngoài vay tiền linh tinh đại nhưng làm tâm phóng khoáng có vừa nói nhất có thể lúc ban đầu ngươi mất mặt mặt mũi cũng sẽ có nợ dê ơi lén đoan t h ầ m ngươi nhưng làm loại tình huống này hình thành thói quen cũng liền tự nhiên mà vậy ít nhất chúng ta làm việc làm người không làm thất vọng chính mình lương tâm tia đó là làm đúng rồi không ngờ lý trí siêu lập tức hồi phục đoạt tín uống nhiều lắm trong lòng trả hết nợ tỉnh giấc thuần phong a dùng tiễn tiếp đón một tiếng nhiều không có anh em khẳng định đem hết toàn lực ân tô thuần phong mặt mang thấy đủ cùng cảm động mỉm cười tâm thần thả l ò n g địa ngủ hạng chương sáu trăm ba mươi cho cái giá thời gian tùy ngươi sáu trăm ba mươi chương khai cái giới thời gian tùy ngươi thẳng đến tháng riêng sơ bát tô chủ tịch mới không chút hoang mang địa về tới t r u n g châu thị vạn thông hậu cần tập đoàn tổng bộ đơn giản xem một chút lễ mừng năm mới trong lúc các công ty đưa vào hoạt động trả huống sau đó làm cho trợ lý trừ c h duyên đi cùng tài vụ bên kia đánh thanh tiếp đón Thúc dục tứ h ú c giục t gia đầu tư công ty phân u y biệt ở tháng riêng sơ cửu sơ mười quay về hàm nội dung đại đồng tiểu dị công ty ban giám đốc gần đây vẫn đều ở họp thảo luận tương quan công việc hội mau chóng đem chỉ cổ tài chính chuyển nhập chuyển phát nhanh vạn thông người gửi tiết kiệm thượng cũng hoặc là trước mắt công ty tài chính khẩn trương cụ thể hạng mục công việc các ngành thảo luận qua đi hội trước tiên cho hồi phục thương n a m tỉnh lâm đ ộ n g đình hồ mà c ư tứ sinh cánh cửa lữ ra vào đông lạnh leo ấm ức biệt thự nội cũng là phá lệ ấm áp tứ sinh cánh cửa đương đại môn chủ lữ tung ngồi ở phòng khách rộng thùng thỉnh cửa sổ sát đất tiền vẻ mặt thản nhiên địa phẩm trà xuyên thấu qua sáng ngời thủy tinh cửa sổ liền có thể nhìn đến bát trăm dặm động đỉnh yên ba mươi ng Trà, tốt nhất thái độ kết cục đơn giản chính là nhận vừa mới có thể đủ còn lại bản cờ thượng về điểm này đứa con bất quá mặc dù là tài năng ở lúc này này cục kỳ sau còn thừa chút quân cờ cũng bất quá là kéo dài hơi tàn rất nhanh sẽ bị nuốt tẫn lữ vi dương đi tới ngồi vào phụ thân đối diện chính mình thật thượng một ly t r à cười nói nhưng này lần tô thành thái độ đi lên xem tựa hồ không tính toán nhận vua hắn hợp lại một phen chính là bất cứ giá nào tất cả quân cờ chắc là tô thuần phong cùng phụ thân của hắn đều nhìn ra cuối cùng kết quả giống nhau cho nên rõ ràng bác nhất bác lữ tung nhìn đứa con liếc mắt một cái nói làm cho kiều thành khúc hành cất bị quốc đu lát lạp tư gia tộc lên tiếng kêu gọi tái liên hệ hạ cảng việt lúa môi tập đoàn nói cho hoắc thần lúa a s á t đoán cho dù là tự giữ thân phận không nghĩ đến nhưng ít ra cũng phải an bài một cái đại biểu những người này đều muốn ngoạn nhi một tay điều khiển chỉ huy không đếm xỉa đến tọa quan sát động tĩnh vân siếc có dễ dàng như vậy sao làm cho bọn họ đến lữ vi dương nhữ mày nói một khi bọn họ đến đây trong lời nói đến lúc đó thế tất hội chia cắt đi nhất bộ phân đích lợi lữ tung chừng mắt nhìn này rất có tâm kế mưu lược đứa con liếc mắt một cái nói vị dương ngươi xem sự tình vẫn là không đủ thấu triệt nếu không đem ngoại bộ thế lực trực tiếp lạp vào nói ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nhóm liền thật sự có thể ở đại cục đã định thời điểm thu hoạch đến í c h lợi sao nói đến để chúng ta bất quá là lùn cỏ giang hồ thân phận đừng nói là từ i a lô g i a như vậy hiện q u ý quyền thế chính là tấn tây tỉnh t i ể u g i a khúc gia đều so với chúng ta ở sự thật xã hội thượng quyền thế nhân mạch lực ảnh hưởng phải lớn hơn nữa ngươi phải biết rằng nay bàn kỳ tới rồi thu quan giai đoạn chúng ta nên sau này lui mặt trên đấu tranh hơi chút đến rơi xuống mấy khối thoái u y ê n lạng ngói có thể đem chúng ta tạp thoái mà ở đấu tranh chấm dê tê thời điểm chúng ta muốn từ giữa phân đắc một ly canh lại đắc phòng bị bọn họ diệt khẩu hành vi nhất định phải tạo nên này đó ngoại lai thế lực nói như vậy làm chủ đạo giả chúng ta mới có thể đủ có cũng đủ tư bản cùng thực lực đi tranh thủ một phần nên được k ích lợi k i a đu lát lạp tư gia tộc cùng a s á t đoán ngoại bộ thế lực tiến vào sẽ làm từ g i a lỗ ra ý thức được cùng thuật sĩ trong lúc đó giao t ế còn phải dựa vào chúng ta hơn nữa ở chuyện này lúc sau muốn thoát khỏi điệu cùng thuật sĩ trong lúc đó liên hệ thậm chí là có mới nuối cũ được chim q u y ế n á đặng cá q u y ế n lơm là không có khả năng lữ tung cười cười một bộ trí châu nắm bộ dáng nói Mà mạch muốn muốn ràng, đu đoán đi lát lạc lực, tư tộc, nhất thế sắc gia cũng nghị A sẽ rõ v à o hoa hạ hồ kích không chúng h giang ta quốc trác có nội, môn dưới kiếm lợi, ở kỳ mí mắt i ệ phần trợ, là k ô n g được. Về p h lần này cộng đồng ra tay nhằm vào chuyển phát nhanh văn thông bọn họ chỉ có thể làm như đơn thuần báo thủ cũng có thể làm lấy l ò n g mượn sức ta tứ sinh cánh cửa chắp tay dâng lễ vật tây bắc thế âm tông bên kia lữ tung khoác tay nói thế âm tông lần này chỉ có thể bàn quan không thể phát ra tiếng vì cái gì thứ ra lô ra sẽ không làm cho bọn họ xuất hiện lữ tung cười cười pha có tâm h ý điệu nói dự châu tỉnh tiếu g i a vì cái gì nguyện ý nhận chúng ta kỳ hảo cùng chúng ta bảo trì liên hệ đây là nhất phóng vừa thu lại lo lắng thạch lâm hoàn g tự nguyện rời đi tiếu g i a tiếu người sử dụng sạch sẽ cũng nguyện ý cùng thạch lâm hoàn h i ế t thanh quan hệ nhưng tiếu g i a như cũ cần cũng có thực lực kỳ môn thuật sĩ tương trợ hoặc là nói là trước tiên mai phục quân cờ lấy ứng với bất cứ tình huống nào nói vậy tiếu trấn theo như lời lúc trước tiếu toàn cảnh ở kinh thành vi thuật pháp làm hại hẳn là chính là tây bắt thê âm tông ra tay lữ vi dương kinh hai nói chúng ta đây chẳng phải là cùng từ gia lô ra đứng ở mặt đối lập nói tới u n g mỉm c ư nói, đây lữ tung hai mắt hít mắt một chút hàn quang thắng hẹn âm âm điện nói lịch sử tới nay quan lại gia tộc cùng kỳ môn thầy bà liên lụy càng sâu kiêng kỵ lại càng nhiều càng là khó có thể hãm sâu trong đó không rút chân ra được đến lần này chúng ta lấy lui vi tiến sẽ làm cho từ gia cùng lô gia tinh tưởng biết phải dùng chúng ta đi chế hành thế âm tông do đó thoát khỏi lúc này sự kiện chung bọn họ cùng ngoại bộ thuật sĩ thế lực trong lúc đó quan hệ vì thế bọn họ cũng phải nhận thức đối với chúng ta ở trong đó nên được k ích lợi hơn nữa còn muốn ở về sau hiệp trợ chúng ta nếu không trong lời nói bọn họ có thể lấy cùng thuật sĩ cấu kết làm như h i ế p bức tiếu g i a điều kiện tiếu g i a làm sao không thể ở về sau bởi vậy đi h i ế p bức bọn họ đâu đồng d ạ n g nếu tiếu gia cùng từ gia lô gia thật sự đạt thành giải hòa trong lời nói đối với chúng ta đối với tất cả tham dự đến chuyện này trung thuật sĩ đến, đến rằng mới là chân chính uy hiếp nói cách khác ngươi cho làm y quốc đu lát lạp tư gia tộc cùng thuyền a sắt đoán thế lực vì cái gì tại đây khởi sự kiện t r ú n g không chịu đến hoa hạ đến trích khẳng điều khiển chỉ huy cho dù là cuối cùng phân không đến chút tích lợi lữ v i dương nếu có chút sở ngộ địa gật gật đầu thông chi ngươi thúc thúc lý sư bá khương sư thúc bọn họ lữ tung mỉm cười nhưng vẻ mặt phá lệ nghiêm túc nói đối đu lát lạp tư gia tộc a sắt đoán nhất mạch nói chuyện với nhau khi không ngại ngự khí cường n g ạ n chút đem lợi hại quan hệ đều nói sáng tỏ m u ố n đặt t h à n h thủ tô thuần h trả tô n p o g m ụ chung đ í c lại m ố ở cửa thanh nhương g vào lúc này vang lên một lát sau nhi mặc một mạc lão quản gia từ bên ngoài tiến vào cung kính địa đứng ở huyền con chỗ nói môn chủ có một vị họ túng tiên sinh tìm lại họ túng lữ tung nhiễu những mày trật giãn ra mở ra nói khách quý a chạy nhanh cho mời lão quản gia lên tiếng xoay người đi ra ngoài lữ tung mỉm cười đứng dậy đi nhanh đi ra ngoài vừa nói nói đi đi ra đi n ê n đón h ạ vị dương trong chốc lát ngươi chỉ để ý đi làm chuyện của ngươi ta tiếp đãi là tốt rồi túng tiên ca tự mình đăng môn b á i phỏng thật đúng là ngạc nhiên a ba túng tiên ca có thể hay không giúp đỡ tô thuần phong ban g lại như thế nào lữ tung mỉm cười dừng bước nói tung hoành thuyền vận dụng đoàn ở quốc nội nên đắc í c h lợi giữ lấy đắc không sai biệt lắm hiện giờ chim loan xanh tông trọng tâm ở hải ngoại thị trường mại nhập tân thế kỷ lúc sau quốc tế thị trường tốt hơn khó phân phức tạp thuật sĩ giới cùng quốc nội sớm hay muộn phải nối đ ư ờ n g dây cho nên trước mặt chim loan xanh tông cao thủ tất cả đều tùy thuyền xuất ngoại tọa trấn quốc nội quản khống gia tộc cùng chim loan xanh tông túng tiên ca trên vai trọng trách không nhỏ cho nên mặc dù chim loan xanh tông là kỳ môn giang hồ thứ nhất hàng loạt cánh cửa túng tiên ca lại thiên hạ đệ nhất nhân cũng không dám dễ dàng đi t r e o chọc từ ra cùng lô ra như vậy nhà cao cửa rộng quyền quý lữ v i dương mặt lộ vẻ thoải mái phụ tử hai người đi ra biệt thự túng tiên ca dĩ nhiên ở lão quản gia dẫn g i á hạ đi tới trong viện túng lao ca thật sự là khách rít đến khách quý ta nơi này vẻ vang cho kẻ hèn này a lữ tung mặt lộ vẻ vui s ư ớ n g vẻ một bên bước nhanh tiến ra đón một bên chắp tay khách khi nói tùng ba phụ người khỏe lữ vi dương lại không người thi lễ thân hình khôi ngô túng tiên ca thần sắc như thường vi chắp tay bí bảo khách sáo một phen sau lữ vi dương mặt lộ vẻ xin lỗi mà tỏ vẻ còn có việc đi làm túng tiên ca tự nhiên sẽ không để ý hai người tiến vào bên trong phòng khách dừng ở lão quản gia ngâm vào nước thượng nước t r à rời đi túng h u n h có được giá lâm hàn xá lữ tung khách khi nói đây là có chuyện gì chỉ giáo tống tiên ca mỹ mắt cục xuống bưng lên cái chén chậm dại uống xong một ly trà lúc này mới thản nhiên điệu nói chuyển phát nhanh vạn thông chuyện tình ta nghe nói nga lữ tung lược h i ể n kinh ngạc nói t ú n g m i n h ý tứ là chim loan xanh tông cùng tứ sinh cánh cửa là thế g i a o người ta hai người cũng là bạn cũ tống tiên ca lạnh nhạt nói người hiểu biết của ta tính nết sẽ không đi nhâm nhân chỉ thị lại càng không hội chịu a i khẩn cầu làm cùng sự l a o cho nên lần này thì đến là ta lo lắng đến bản tông cùng tứ sinh cánh cửa thế g i a o tình cảm cùng với người ta trong lúc đó hơn mười tái giao tình nghĩ muốn khuyên ngươi ở chuyện phát nhanh vạn thông chuyện tình thượng thu tay lại ngươi hẳn là biết chuyện phát nhanh vạn thông chuyện tình nhìn như đơn giản kỳ thực liên lụy tới rồi quyền quý thế lực trong lúc đó tranh đấu cho nên tứ sinh cánh cửa c ù n g ngươi tốt nhất không cần cuốn đi vào lữ tung gật gật đầu châm trước một phen sau mỉm cười nói ta biết túng huynh cũng không là tới làm thuyết khách là xuất phát từ hảo tâm nhắc nhở ta nhưng chính như túng huynh vừa rồi theo như lời chuyện này liên lụy tới quyền quý thế lực trong lúc đó tranh đấu cho nên hiện tại tứ sinh cánh cửa nghĩ muốn lui chỉ sợ cũng lui không ra còn nữa còn có nước ngoài thế lực liên lụy tiến vào nếu tứ sinh cánh cửa hiện tại rời khỏi trong lời nói không nói phía trước cố gắng đều hóa thành hư hảo còn có thể nhạ hạ quyền q u ý cùng với nước ngoài thế lực tứ sinh cánh cửa về sau vô luận muốn ở quốc nội phát triển vẫn là đi ra bên i giới chỉ sợ phải nơi trốn b ấ p phải chắc chở hiện tại thu tay lại hết thể đều còn kịp túng tiên ca thần sắc còn thật sự túng minh chim loan x a n h tông sẽ ở chuyện này thượng làm chút cái gì sao lữ tung đáp phi sở vấn điệu nói túng tiên ca lắc lắc đầu nói trên thực tế tô thuần phong tìm đến quá ta nếu không phải lần này sự kiện liên lụy tới tứ sinh cánh cửa hơn nữa là n g ư ơ i đứng ở tô thuần phong mặt đối lập ta đã muốn hạ quyết định duy trì tô thuần phong nhưng ta đã muốn cự tuyệt hắn đồng thời cũng không hy vọng nhìn đến ngươi cùng tứ sinh cánh cửa tái thua trận bởi vì kỳ môn giang hồ liên minh chuyện tình còn có ngươi dị vãng cùng lý toàn bộ hữu đi được thân cận quá làm cho tứ sinh cánh cửa thua nhiều lắm đừng thua nữa chuyện này ta sẽ không thua huống hồ nếu ta không làm chuyện này chẳng khác nào là tiếp tục tâu đi xuống tứ sinh cánh cửa hiện giờ ở kỳ môn trên giang hồ cơ hồ thành trò cười lữ tung tự d ễ bàn cười cười nói tuy rằng ta tứ sinh cánh cửa cùng tô thuần phong trong lúc đó không có trực tiếp xung đột khả kỳ môn giang hồ mọi người đều biết này âm thầm tranh đấu cho nên kỳ môn trên giang hồ có tô thuần phong một ngày tâm lý của ta liền chắt một cây thứ tứ sinh cánh cửa trên đầu liền đè nặng một phần khuất đ ủ ở trên giang hồ tứ sinh cánh cửa liền nâng không ngẩng đầu lên không nói đến lần này sự kiện có không làm cho tô thuần phong cúi đầu ít nhất làm chuyện này đã nói lên ta tứ sinh cánh cửa không có sợ tuổi còn trẻ tô thuần phong lữ tùng a túng tiên ca ngón trỏ ngón cái nắm bắt chén trà bên cạnh nhẹ nhàng chuyển động nói gần như vu đ a n thương tất h mã tô thuần phong như thế đột một địa gia hiện tại kỳ môn trên giang hồ ngắn ngủn vài năm thời gian liền thanh danh lan xa mấy khởi sự kiện chung đều có thể cuối cùng trở thành người thắng người có hay không nghĩ tới vì cái gì lữ tung hi mắt mỉm cười suy nghĩ vài giây chung sau lắc đầu người kỳ thật rất rõ ràng túng tiên ca không lưu tình chút nào mặt địa nói thẳng nói bởi vì tô thuần phong không chỉ có là tu hành thiên phú tư chất cao người tu vi cảnh giới thâm thực lực siêu quẩn cũng không phải bởi vì hắn phía sau vị kia phiếu miệu vô tung thần long tiến thủ bất kiến vị sư phụ phụ mà là rõ ràng bị vây miệng thế hắn mỗi lần đều vững vàng địa đứng ở đạo lý nhất phương không cần đi không cố ý kinh doanh cái gì tự nhiên sẽ có nhân đứng ra giúp hắn túng minh y tứ là ta tứ sinh cánh cửa không g i ả n g đạo lý lạc không được đầy đủ phải túng tiên ca nói đạo lý ở chứa nhiều sự kiện chung thân mình chính là một cái lẫn nhau thả mâu thuẫn tồn tại không có tuyệt đối tính nhưng thẳng thắn điệu nói tô thuần phong tựa hồ chưa từng có không cố ý nhằm vào lữ ra cùng tứ sinh cánh cửa đã làm cái gì cho nên lần này lữ tung a không ngại phóng tay làm gì lại nhạ hạ tô thuần phong một khi các ngươi thua lần này về sau ở kỳ môn trên giang hồ hội càng bị động lữ tung tự tin địa cười cười xua tay nói túng huynh chuyện n à y lúc sau nếu ngươi ra mặt vi tô thuần phong biện hộ cho trong lời nói ta có thể lo lắng giải hòa bởi vì ít nhất tứ sinh cánh cửa cùng tô thuần phong trong lúc đó coi như là có thắng có tâu nếu không trong lời nói ta tứ sinh cánh cửa ở kỳ môn trên giang hồ mặt gì tồn đâu ngươi rất có tự tin không chỉ là ta được rồi ta l u ô n tẫn như thế mặc kệ như thế nào hay là muốn cám ơn túng huynh thật là tốt ý tháng riêng 14, Vừa sáng mười điểm nhiều chung mấy năm nay kinh tế phát triển trình độ tương đối tương đối lạc hậu dự châu tỉnh đan phượng thị thị nội một nhà đặt tên nghi ra khách sạn kỳ thực thuần túy chính là một cái dưới lầu kinh doanh nhà hàng nhỏ bình thường khách sạn một gian đan nhân dân lý tô thuần phong ngồi ở trong phòng duy nhất một phen đan nhân s o f a thượng đánh giá đơn sơ nhỏ hẹp hoàn cảnh cũng không t ệ lắm ngay cả độc lập buồng vệ sinh đều không có trong phòng thế nhưng còn tại cổ xưa trên bàn bãi thả nhất thai ấ c TV màu cơ Ở ắ n đ một vị nhìn qua cũng liền hai mươi lăm sáu tuổi thanh niên t ạ ỷ ở đầu giường điệp khởi đệm chăn gối đầu thượng đ i ê u yên vẻ mặt nghiền n g ấ m thanh niên diện mạo thực bình thường có chút điểm h à m hậu mặc bộ mạc giống như là một vị theo thâm sơn cùng c h ắ p nơi quá hoàn năm sau đến trong thành tìm đến công tác lại không tìm được chỉ phải tạm cư tiện nghi khách sạn nông dân thanh niên xem ra s á t lan duyên cho người tu vi cảnh giới tăng lên không ít tô thuần phong theo đâu lý lấy ra một bao trung hoa yên xé mở rút ra một chi điểm thượng sau đó trực tiếp đem một bao thuốc lá ném tới thanh niên bên cạnh người tủ đầu giường thượng nói sát sinh cánh cửa truyền nhân lấy s á t thuật sĩ nhắc tới thăng tâm tình lịch sử tới nay chính là kỳ môn trên giang hồ độc đáo tồn tại sớm muộn gì đều phải đi lên thuật sĩ sát thủ chiêu số không chỉ có chỉ dùng để nhắc tới thăng tu vi lại muốn bằng này thủ đoạn kiếm tiền dưỡng ra sống có chuyện nói thẳng đồ tích lô đánh gậy tô thuần phong trong lời nói tô thuần phong cười cười nói s á t ba gã thuật sĩ không có thời gian hạn chế mười năm tám năm hai ngày trong vòng làm được cũng đúng tùy ngươi an bài nói cái giá đi ha h a đồ tích lô cười lạnh nói ngươi không phải coi ta là bằng hữu sao ra giá, giá mướn ta giết người này tính cái gì hai chuyện khác nhau tô thuần phong xiêm áo bãi mang theo thuốc lá thủ từ từ phụt lên ra lượn lờ sương khói nói ta vẫn đều muốn coi ngươi là bằng hữu bất quá nghĩ đến ngươi bây giờ còn không coi ta là bằng hữu cho nên thật sự chưa nói tới sâu đậm giao tình không ngại nói cho ngươi ta nghĩ cùng ngươi làm bằng hữu lúc ban đầu mục đích là vì phòng ngừa có một ngày trở thành sát sinh cánh cửa truyền nhân mục tiêu mặt khác mặc dù thật sự về sau hai ta thành bằng hữu thậm chí là có thêm vượt qua thử thách giao tình huynh đệ này ở thương l ô n t ư ơ n g ta không thể phá ngươi về sau thuật sĩ sát thủ quy củ đồ tích lỗ hơi chỉ suy nghĩ đột nhiên bấm tay bắn ra thiếu đốt đầu mẩu thuốc lá bay thẳng hướng tô thuần phong mặt bộ tô thuần phong mang theo i ê n tay trái ngón cái ngón ú t sở trong lòng mặc niệm một tiếng xích đã thấy kêu bay nhanh mà đến đầu mẩu thuốc lá trợ t chống giông huyền đ ỉ n h liền ở trước mặt hắn một thức khoảng cách hồng hồng tàn thuốc còn nhiên có thể nhìn đến xương khói l ợ lờ hai phiến nhỏ vụn khói bùi từ phía trên khinh phiêu phiêu lạc sau đó đầu mẩu thuốc lá t r ợ t vừa nhấc thẳng tắp dựng đứng rơi xuống trên mặt đất tô thuần phong cười nói ngươi thật đúng là ngoạn lòng tham đại a loại này tiểu siếc có ý ngươi không hiểu đồ tích lỗ xoay người song trưởng v ừ a nhất sau đó đầu chầm dao nhau ở sau đầu hai tay nói nói đi đều có ai tứ sinh cánh cửa môn chủ lữ tung mỹ quốc california a châu đu lát lạp tư gia tộc c ộ n trưởng thuyền áo trắng đại pháp sư a s á t đoán hắc còn phải g i ế t nước ngoài đi có chút điểm ý tứ đồ tích lỗ một bộ pha cảm thấy hứng thú bộ dáng tựa hồ căn bản không đi lo lắng tô thuần phong nói ra này ba vị nhân vật nhất là thuyền áo trắng đại pháp sư a s á t đoán tu vi cao thâm thực lực cứng hãn nghị muốn muốn ám sát nhân vật như vậy khó khăn có bao nhiều sao đại hắn cười tủm tỉm địa nhìn tô thuần phong nói chính là này qua lại kém lộ phí liền đủ cao hơn nữa ta một không đồng ngoại ngữ thứ hai xuất ngoại xét duyệt nghiêm khắc bại lộ thân phận phiêu lưu tính rất cao có thể hay không đổi lưỡng mục tiêu t ỷ như chim loan xanh tông tông chủ túng tiên ca vị tiêu thiên hạ thứ nhất hóa giang lòng không phải hướng ngươi khởi s ư ớ n g tương lai ước chiến sao rõ ràng ngươi đừng vội mại nhập tình tê hân cảnh đem túng tiên ca lưu cho ta ta vẫn đều muốn tương lai s á t túng tiên ca một lần như vậy đi sắt túng tiên ca trong lời nói ta không thu phí t ô thuần phong mặt mang mỉm cười địa nhìn đồ tích lỗ không nói chuyện hơn mười giây sau đồ tích lâu ngưỡng mặt nhìn trần nhà sâu kín nói được rồi giá ngươi xem rồi cấp nhưng còn có một cái điều kiện nói về sau mặc kệ ta mượn mội gặp được cái dạng gì khó khăn phải ứng đối cỡ nào cường đại chính là nhân vật đồ tích lỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống nhìn chằm chằm tô thuần phong nói ngươi phải che chở ta mượn mội tô thuần phong nghĩ nghĩ nói nàng thái độ làm người phẩm hạnh không tồi ít nhất sẽ không s i n sự ta đ á ứng ngươi thông k h á i vân vân、Ấn. t ô thuần phong nhữ mày nói ngươi nên sẽ không tính toán tương lai làm cho mội mội của ngươi làm thuật sĩ sát thủ người trung gian đi vô nghĩa ta sẽ không liên lụy của nàng chính là để ngựa vạn nhất thôi đồ tích lỗ nằm trở về tiếp tục nhìn trần nhà nói sát sinh cánh cửa tổng yếu truyền thừa đi xuống ai đúng rồi tô thuần phong ngươi rõ ràng tái đáp ứng ta một cái điều kiện ta dùng phía trước ngươi đáp ứng cùng ta công bình đấu một lần cơ hội đổi thế nào cái gì nói cho ta biết ngươi như thế nào biết ta cùng ta mội mội thân phận tô thuần phong đứng dậy nói buổi tối bảy giờ bán ta tới đón ngươi tìm cái không ai địa phương giáo huấn ngươi một chút nô、no, nếu ngươi thương thế không nặng có nắm chắc dưới tình huống quá hoàn tiết nguyên tiêu n ắ m chặt thời gian trước đem lữ tung giải quyết điệu đương nhiên nếu thương thế quá nặng trong lời nói s á t lữ tung chuyện tình không nội dứt lời tô thuần phong cũng không quay đầu lại địa đi ra ngoài ha h a đồ tích l â u cầm lấy tủ đầu giường thượng tô thuần phong ném trung hoa thuốc lá lấy ra một viên điểm thượng tự nhủ nói trước đem ngươi tô thuần phong cấp làm cái chết k i ế p sau đó lại đi giết lữ tung nô、no, tiểu tử ngươi nhưng thật ra đùa dỡn đắp một tay hảo ngữ kế kể từ đó người khác liền không có biện pháp hoài nghi ngươi cùng ta có liên quan liên Điểu môi chật chật hai tiếng lúc sau đồ tích lỗ lại mặt lộ vẻ một tia ghen tị căm giật vẻ mẹ so với ta còn trẻ vài tuổi tiểu khách săn ngoại tô thuần phong tỏa ở trong xe cấp vương khải dân đánh cái điện thoại sau đó lái xe xử lý năm trước phóng nghỉ đông sau tô thuần phong liền cùng đàn chăn chăn liên hệ quá hy vọng cùng của nàng ca ca gặp một mặt lý do thật không là cái gì d i ế t người mà là làm cho đồ tích lỗ cùng hắn liên hệ phía trước đáp ứng cấp cho đồ tích lỗ một mình đấu cơ hội nghĩ đến thân thể hắn hẳn là khôi phục đắc không sai bị lắm sớm một chút nhi đấu một hồi được đỡ phải trong lòng đẹ nặng lúc này chuyện này tháng riêng sơ mười thời điểm tô thuần phong nhận được đồ tích lỗ điện thoại ở đan phượng thị gặp mặt là đồ tích lỗ ý tứ nếu thực trùng hợp địa tới rồi đan phượng thị tới gặp mặt đơn giản nói chuyện sau tô thuần phong tự nhiên phải thuận tiện nhìn vọng một chút dĩ nhiên ở trong này định cư vương khải dân dù sao cũng là kiếp trước sư phụ phụ mặc dù là tô thuần phong kiếp n à y đối với kiếp trước chứa nhiều công việc có nhiều lắm hoài nghi khả rốt cuộc khó có thể dứt bỏ điệu kia phân tình hơn nữa hắn hiển nhiên cơ hồ khẳng định chính mình kiếp trước gặp phải tử vong lại có thể sống lại đã tới khẳng định cung kiếp trước cuối cùng kia một khắc vương khải dân canh dự ở bên cạnh hắn có liên quan này mười có bát cựu chính là quỷ thuật truyền thừa t u y ệ t mật húng chi t i ế p này cùng vương khải dân trong lúc đó đích tình phân cũng dĩ nhiên xả không ngừng trừ bỏ vấn an vương khải dân ở ngoài tô thuần phong kỳ thật còn muốn muốn nhìn điêu bình vị này nhất định hội m à n h động kỳ môn giang hồ quỷ thuật người thừa kế hiện giờ tu vi tới rồi cái gì trình độ tô thuần phong nhớ rõ lần trước cung hồ nói điêu bình tu vi tiến triển tốc độ quá nhanh khiến cho vương khải dân đều không thể không nghĩ biện pháp áp chế này tu vi tăng lên mà tô thuần phong nhớ rõ danh mạch kiếp trước chính mình đúng là ở 2003 n ă m hướng quan giận giữ vi h ồ n g nhan chương 631, t á i phái người phóng ra ở vương khải dân nhiệt tình dẫn dắt hạ tô thuần phong đi theo đi vào này đóng cổ xưa nhà lầu một tầng sáu mươi nhiều thước vương t i ể u trong phòng hai thất nhất tính vận mệnh nhỏ hẹp phòng khách còn kiêm nhà ăn hé ra s o n g nhân s o f a phóng ở trong góc hơn nữa nhất thai lão cũ tv bàn trà có vẻ phá lệ t r ậ t trội nhưng sạch sẽ bố cục hợp lý tô thuần phong này vẫn là lần đầu tiên đi vào vương khải dân ở đan phượng thị ở lại chỗ vào nhà sau liền không khỏi đánh giá một phen khách sáo hàn huyên trung tô thuần phong làm cho vương khải dân trước ngồi xuống sofa thượng sau đó hắn đem quả tạng p h o n g tới bên cạnh không khỏi phân trần nhận thức còn thật sự thực sự ở b à n trà tiền q u ỳ xuống dập đầu thuần phong cấp vương lão sư chúc tết dự kiến bên trong rồi lại ở ngoài ý liệu chúc tết làm cho vương khải dân hơi có chút chân tay l u ô n c u ố n bộ dáng chạy nhanh đứng dậy quá khứ lôi kéo tô thuần phong đứng lên cùng nhau ngồi vào sofa thượng nói thuần phong à về sau chúc tết không tất yếu đi như vậy đại lễ tuy rằng ân tuy rằng người ta sư ra đầu môn khả dù sao thân phận của chúng ta tương đối đ ặ thù càng khó lấy xác định ở cánh cửa chung đối phận cao thấp hơn nữa ngươi lại không n g h ĩ c h u y ể n thừa quỷ thuật cho nên ngài là sư phụ của ta tô thuần phong cười nói này năm bái đắc có chút chậm hoàn hảo không ra t i ế t nguyên tiêu vương khải dân theo trên b à n trà lê yên cũng là bị tô thuần phong thân thủ ngăn lại một bên cho tới bây giờ khi linh lễ vật gói to lý xuất ra cả ngày trung hoa thuốc lá một bên hàn huyên nhàn thoại một bên mở ra này này lễ trọng ta bình thường liền chịu này chưa nói tới quý không quý ngài l ã biết ta có điều kiện này hôm nay đến đan vợ thị có chuyện gì này không đến xem ngài tô thuần phong cười cấp vương khải dân đ i ể m thượng yên một bên vẻ mặt tùy ý địa nhìn nhìn mở ra cánh cửa hai gian phòng ngủ nói điêu bình không ở nhà vương khải dân nâng cổ tay nhìn nhìn đồng hồ nói mau trở lại đứa nhỏ này luyện công chăm chỉ sớm không đi học cũng không đi ra ngoài tìm việc làm ta cũng không chống cậy vào hắn đi ra ngoài kiếm tiền khiến cho hắn ở nhà cần vụ tu hành cùng tập võ ta đâu năm trước xem đại môn công tác không có suy nghĩ tiết nguyên tiêu sau sẽ tìm phân công tác tùy tiện làm điểm nhi gì đều được tránh nhiều tránh ít đừng lo hơn nữa còn có phân tiền hưu đủ ăn đủ uống cũng đã biết chừng tô thuần phong trầm mặc trong chốc lát nói điêu bình tu vi thế nào tăng lên thật sự mau ta có chút lo lắng này đã hơn một năm đến vẫn dựa vào thuật pháp mạnh mẽ áp chế hắn tu vi cùng mọc thành bùi lệ khí cũng vì thế không dám làm cho đứa nhỏ này đi ra ngoài làm công kiếm tiền cung h ổ thở dài nói tuy rằng mỗi ngày đại lượng vận động thể năng tiêu hao rèn luyện hội ma đi bộ phận lệ khí cũng sẽ làm cho hắn mệt mỏi không chịu nổi chung ít nghĩ muốn chút sự tình phòng ngừa tâm ma bành trướng nhưng nghĩ đến cung áp không ở bao lâu tôi chỉ tái có một nguyện liền tiến luyện khí cảnh ngại, ý ý c vương khải dân cười cười nói kỳ thật đối với kỳ môn giang hồ đến lính giảng luyện khí sơ cảnh được cho mại vào cao thủ hàng ngũ càng nhiều kỳ môn thầy bà cả đời đều bồi hồi ở luyện khí cảnh dưới thậm chí cố khí trung kỳ đều nan tiến chẳng qua bình hoa phải đối mặt cựu nhân rất mạnh đại hơn nữa một khi đại cựu đã báo ở về sau kỳ môn trên giang hồ sợ phải đối mặt cũng như thế nào một đám cao thủ chỉ sợ bình h o a đứa nhỏ này không chịu nổi à huyết h ả i thông k i ử u hắn nhịn bốn năm như thế tiểu nhân tuổi không dễ dàng tô thuần phong gật gật đầu biết loại chuyện này hắn căn bản không thể ngăn cản cũng không lý do đi ngăn cản ngược lại hỏi vương huyên tả đ ầ u còn tại luyện khí sơ cảnh sao trung kỳ thật nhanh đúng vậy vương khải dân lược hiển vui mừng lại có chút đáng t i ế c đ i ể m nói chính là khuyết thiếu chút thực tế đấu pháp kinh nghiệm hơn nữa thiên tính nhát gan không quả quyết thật là không rất thích hợp làm thuật sĩ tô thuần phong lắc đầu không đợi hắn nói cái gì nữa vương khải dân dĩ nhiên chuyển hướng đề tài nói nghe nói nhà ngươi lý công ty gặp việc khó hiện tại thế nào nô、no, hoàn hảo cũng giúp không được ngươi gấp cái gì không có việc gì không có đợi cho điêu bình trở về tô thuần phong nguyện cự vương khải dân giữ lại hắn ăn cơm trưa cáo tử rời đi đến khi còn muốn nhìn xem điêu bình tu vi như thế nào bất quá đang nghe vương khải dân đối điêu bình tu hành tiến triển đơn giản giới thiệu sau tô thuần phong đ ỗ n g nhiên sẽ không muốn cùng điêu bình gặp mặt không tất yếu hai người gặp mặt lúc sau đơn giản là hắn tâm tính lạnh nhạt mà điêu bình còn lại là một cỗ tử ngoan lệ bất hảo thật là tốt thắng tâm nhìn thẳng hắn thậm chí cưỡng vài câu miệng thôi tùy tiện tìm ra quái mặt quán ăn bắt quái mặt suy nghĩ một phen sau hắn lại tìm được rồi đổ tích lỗ đang định đi ra ngoài đơn giản chịu chút nhi cơm đổ tích lỗ cười tủm tỉm mà đem hắn n ê n tiến trong phòng nói n h ả m chán là đi tái chờ một chút ngọ không có ý tứ gì như vậy đi ngươi chạy nhanh trở về vội của ngươi các ngươi khai g i ả n g sau ta đi kinh thành tìm cơ hội ám sát ngươi một lần yên tâm đi sẽ không phải mạng của ngươi ân tô thuần phong lược hiện kinh ngạc nếu diễn trọ sẽ làm được còn thật sự chút đồ tích lô điêu i ê n nói ta biết cùng ngươi ngoạn nhi cái gì công bình so với đấu trong lời nói vô luận là đấu pháp vẫn là đánh nhau kịch liệt ta đều không phải là đối thủ của ngươi nhưng này thực không có ý nghĩa hơn nữa ngươi hẳn là rất rõ ràng ám sát cùng đánh nhau kịch liệt đấu pháp có cách biệt một trời không thể cơ đũa cả nắm cho nên đâu thật muốn là sinh tử cùng hướng trong lời nói ngươi tô thuần phong thủ thắng n ắ m chắc hướng chỗ cao nói cũng sẽ không vượt qua phần trăm chi ba mươi ta nói như vậy ngươi khẳng định k h â ụ cho nên chờ ta ám sát ngươi một lần đi tô thuần phong cười nói đừng như vậy tự tin đơn giản là ngoạn nhi đ a u ngoạn nhi đắc có điều so sánh hảo mà thôi đao là lợi khí đồ tích lỗ thực còn thật sự điện nói thôi tùy ngươi đi tô thuần phong khoác tay nói ngươi vừa rồi nói nếu diễn trò sẽ làm được còn thật sự chút là như thế nào cái y tứ hắc tiểu tử ngươi về phần như vậy chăng sao tô thuần phong nghĩ nghĩ chật hiểu nhưng cũng không đi làm cái gì giải thích hắn lần này chủ động an bài đồ tích lỗ đi thực thi ám sát kế hoạch theo căn bản đi lên giảng sẽ không quá nhiều địa đi lo lắng k i ê n kỵ cái gì đơn giản chính là ở tứ sinh câu đối hai bên cánh cửa chuyển phát nhanh vạn thông âm thầm xuống tay dưới tình huống sát sinh cánh cửa c h u y ể n nhân ám sát l ư a tung thế tất sẽ làm kỳ môn người trong giang hồ tốt hơn khẳng định hắn cùng với sát sinh cánh cửa c h u y ể n nhân trong lúc đó quan hệ nhưng thì tính sao đâu tục ngữ nói con giận hơn không cắn h ú n g chi nhân lão thành tinh kỳ môn người trong giang hồ nếu đều biết hiểu tô thuần phong trời sinh trí tuệ hơn người lòng dạ sâu đậm nghĩ đến chỉ sợ hội tốt hơn phức tạp cho nên rất nhiều dưới tình huống đối đơn giản nhân dùng phức tạp có lối suy nghĩu kế đối giả dối không kéo giả dùng trực tiếp nhất đơn giản nhất phương pháp để cho người khác đi siêu triển khai có lối suy nghĩ liên tưởng gì có thể tính cái này gọi là chân chính lòng dạng ư ơ i không sợ bị thương đồ tích lỗ cười hỏi không sao cả tô thuần phong khoát tay tự cố tự địa đi đến bên giường nằm xuống hít mắt nói chỉ cần ngươi tự tin bị thương không chậm trễ chính sự tùy ngươi hắc ngươi đi trước ăn cơm đi ta nghỉ ngơi lập tức đi dựa vào trở lại bình dương thị khi đã muốn là buổi chiều tứ điểm bán tô thuần phong nhận được tiền minh gọi điện thoại tới liền lái xe đổi tới kim trà trong con trà cùng Sơn vương thanh mấy ngày c n nay tới giờ vì thế cơ hồ chạy chặt nước chân các loại quan hệ tiêu tiền rốt cục ở hôm nay buổi sáng vương thanh đi theo luật sư bên người tiến vào trại tạm giam gặp được triệu sơn cương thuần phong vương thanh đệ thấp giọng còn thật sự điện nói mới vừa ca nói hắn phán đoán lần này cảnh sát đem hắn bắt đi thực có thể sẽ có người muốn đem cả nước các nơi đ ể cập đến chuyển phát nhanh vạn thông mấy khởi án tử cấp bắt được đến cho nên cho các ngươi trước tiên chuẩn bị sẵn sàng mặt khác mới vừa ca còn nói hắn có n ắ m chắc làm cho cảnh sát nắm giữ không đến đầy đủ chứng c ứ cũng tin tưởng đàm quân sẽ không nói lung tung nhưng cần bên ngoài cho phối hợp thuần phong không biết ngươi có thể hiểu không tô thuần phong nghĩ nghĩ gật đầu nói ta hiểu được theo trại tạm giam đi ra khi ta vốn muốn đi tìm thiên mậu tập đoàn tiếu tổng nhưng điện thoại liên hệ Tiếu Tổng bởi vì đề cập đến loại này ám kiện kỳ thật rất nhiều thời điểm sẽ không thật sự cần sung túc chứng cớ đến phán quyết huống hồ chứng cớ này đó biểu diễn chỉ cần có ba phần thực có thể làm cho kia thất phần giả cũng biến thành thật sự t ô thuần phong im lặng suy nghĩ một lát sau nhi tô thuần phong nói chuyện này giao cho luật sư đi làm đi ta bên này còn muốn nghĩ biện pháp về sau các ngươi không cần tùy ý đi tìm tiêu chấn ta cùng h ắ n đảm chính là liền như vậy đ ị n h rồi tô thuần phong đứng dậy đi ra ngoài vương thanh nhữ mày mặt lộ vẻ bất mãn cùng hoang mang hắn không rõ vì cái gì hôm nay đang bảo vệ sở thời điểm khó gặp triệu sơn cưng cố ý làm cho hắn đi ra sau nhất định phải đem nói gây cho tô thuần phong hơn nữa làm cho hắn nghe theo tô thuần phong an bài nói đến để tô thuần phong bất quá là cái hai mươi hai tuổi t i ệ u tử hắn có thể làm cái gì hắn lại biết cái gì nghe tô thuần phong đúng vậy tiến minh vỗ nhẹ nhẹ hạ vương thanh bả vai sau đó bước nhanh đuổi theo đến bên ngoài tiến minh trực tiếp đi theo tô thuần phong thượng xe nói sư phụ muốn hay không ta đi làm điểm nhi cái gì thật sự không được ta dùng thuật pháp đi hiếp bức tương quan phá án nhân viên người điên rồi tô thuần phong c h ừ n g mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ta tô thuần phong khinh khẽ thở dài suy nghĩ trong chốc l ắ t nói triệu sơn cương bởi vì chuyển phát nhanh vạn thông ở các nơi làm mấy khởi án tử ngươi tìm vương thanh hắn hẳn là biết đều có ai tham dự sau đó hỏi ra cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ đi tìm thụ hại đương sự hoặc là bọn họ địa phương trên đường bằng hưu tìm hiểu hạ địa phương tin tức sau đó làm điểm nhi cái gì đi chương sáu trăm ba mươi hai thứ nhất ba v à chạm sáu trăm ba mươi hai chương thứ nhất ba v à chạm phải nhớ kỹ thi thuật phải nắm giữ hảo độ đ ừ n g giết nhân còn có nếu gặp kỳ môn người trong giang hồ nhúng tay trực tiếp nói cho bọn họ ngươi là của ta đồ đệ ân thiên minh mặt lộ vẻ kích động vẻ t ô thuần phong k h á t tay đi thôi、là. sư phụ t h i ê n minh thôi mở cửa xe xuống xe tô thuần phong lái xe xử lý la đồng hoa cùng võ giám cục trưởng bên kia còn không có hồi phục s á t thực tin tức tuy rằng tô thuần phong tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ ra tay nhưng cụ thể hội làm được na từng bước tô thuần phong trong lòng không có yên lòng cho nên đã biết biên nên hết sức đi việc làm vẫn phải làm lần này đơn giản là cái đối hướng cục diện nhìn như bên ta bên này thắng lợi tỷ lệ rất thấp nhưng nguyên nhân chính là v ì như thế làm một ít quá kích chuyện tình liền càng dễ dàng làm cho người ta nhận nhất là phụ trách kỳ môn giang hồ đặc thù phía chính phủ cơ cấu huống hồ tô thuần phong chính là trước tiên cùng bọn họ đánh so chiêu hô phải làm c h ú t sự tiết nguyên tiêu ngày đó buổi sáng thứ gia đầu tư công ty phụ trách cùng chuyển phát nhanh vạn thông lần này dung tư công việc vài vị nhân vật trọng yếu rốt cục gia hiện tại t r u n g châu thị vạn thông hậu cần tập đoàn tổng bộ muốn liền dung tư công việc cùng tô chủ tịch tô thành mặt đàm chính là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là bởi vì không có nói tiền hẹn trước cho nên rõ ràng gặp được bọn họ khả tô thành lại một chút ấy náy vẹ đều không có điệu g p mặt nói cho bọn họ ta hôm nay không thời gian ngày mai buổi chiều ba giờ các ngươi lại đây đi tô chủ tịch này là muốn đi quay về bình dương thị trong nhà hôm nay tiết nguyên tiêu thôi tô thành mỉm cười k h o á t tay không để cho bọn họ nói cái gì nữa ngay tại trợ lý trừ chắc duyên cùng đi hạn g xuống lầu thừa xe rời đi về nhà ăn tết ngày mai buổi chiều bàn lại điều này làm cho tứ gia đầu tư công ty người phụ trách đều cảm thấy phá lệ bị đè nén cùng tức giận bọn họ chính là suy n ắ m chắc thắng lợi nắm ngạo m ạ n tư thái tiến đến uy hiếp tô thành khả tô chủ tịch căn bản là không cho bọn hắn bãi tư thái cơ hội cứ như vậy cự tuyệt cùng bọn chúng mặt đàm Đều các ngươi một cái chủ tịch một cái tổng giám đốc còn kiêm tài vụ tổng giám chẳng lẽ không rõ ràng chuyển phát nhanh vạn thông tài chính liên s ắ p gãy phải gặp phải lớn nhất k h ố n cảnh hiện tại làm nên khẩn cầu chúng ta thời điểm sao đứng ở chuyển phát nhanh vạn thông tổng bộ đại lâu hàng hiên lý bọn họ hai mặt nhìn nhau tiện đả cười lạnh tức giận địa đi rồi đi ra ngoài thật muốn nhìn ngươi tô thành ngày mai hội thế nào thấp kém cầu chúng ta lúc này tô thuần phong cùng vương hải phỉ đang ở kinh cảng đường cao tốc bình dương phục vụ khu chở tiếp trương lệ phi năm trước phóng nghỉ đông sau trương lệ phi cũng không có đi theo vương hải phỉ tô thuần vũ bọn họ cùng nhau trở về mà là tùy công ty an bài kịch tạo thành viên cùng nhau buôn ba vu các nơi quay chụp nhất bộ kế hoạch linh ba năm kỳ nghỉ hè đương điện ảnh đại đêm ba mươi buổi chiều trương lệ phi mới về đến nhà lý tháng riêng sơ nhị khiến cho phụ thân lái xe đưa nàng đến trúng châu thị sân bay cười chuyến bay đi hướng vân châu tiếp tục quay chụp cho nên lễ mừng năm mới thời điểm căn bản không có thời gian cùng vương hải phỉ tô thuần phong gặp mặt ôn chuyện huống hồ hiện tại lấy thân phận của trương lệ phi quả thật cũng không tiện ra hiện tại công chúng tầm nhìn chung cho dù là ở, ở nông thôn láo gia nông thôn bởi vì năm trước tuyên truyền tạo thế làm cho nàng sớm là nổi tiếng đại minh tinh lần này vượt qua trung thu lễ bất thời giờ về nhà trương lệ phi lên tàu chính là kịch tổ chiếc xe nhưng không có thông chi trong nhà nhân mà là cùng tô thuần phong vương hải phỉ liên hệ làm cho hai người đến đường cao tốc thượng tiếp nàng vương hải phỉ điểm chân hướng năm n h ì n vừa nói nói thuần phong trong chốc lát muốn hay không cùng hoàng ý du liên hệ một chút ta liên hệ nàng làm cái gì lễ mừng năm mới chúng ta gặp mặt thời điểm nàng còn nói chờ lệ phi có khi gian trở về nhất định phải tụ nhất tụ vương hải phỉ cười tủng tìm địa vãn trụ tô thuần phong cánh tay nói kìa、yeah, ta ở điện thoại trung hòa lệ phi cũng nhắc tới nàng cũng đồng ý đâu tô thuần phong v ò đầu nói vậy ngươi nhóm ước cái thời gian địa điểm gặp mặt đi ta sẽ không tham dự sợ cái gì vương hải phỉ hé miệng ngưỡng nghiêm mặt nghiêng đầu cười nói tô thuần phong nâng thủ quát hạ của nàng cái mũi nói ta sợ mộ ta nhân ở mặt ngoài khai vui vẻ tâm trong lòng mặt liên tiếp bồn u chồn sợ ta làm cho người ta cấp đoạt đi rồi tới địa ngục đi vương hải phỉ quyệt miệng ngượng ngập nói nói dẫn gian di động truyền đến có đoạn tin tức nêu lên âm tô thuần phong xuất ra di động nhìn hạ là c h ử trác duyên phát tới Phía trước, phụ thân thái trước đoạn ộ cường ngạnh n g ạ m địa cự tin u y nay ệ t hôm cùng k a ra tứ tư đầu ư p h ơ g người phụ tức r h nội c dung phải là thuần phong chúng ta ở đường cao tốc thượng có thuật sĩ thi thuật tử nhóm tôi a tạm thời h còn k n phản ứng, g g có làm làm ra sao bây ờ thuần ô t phong nếu mày, nhanh chóng đoạn mày, gửi đi thu í n nếu đối p ư ơ n g đọc hồi ả i kinh sinh phỉ Phong, phát sinh chuyện gì? Tô thuần Phong nhìn Thuần chuyện Thuần thu h ngạc Nô. gì? Tô Tô di động cười nói cha ta hắn hôm nay trở về quá trung thu lễ nếu không như vậy đi giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm buổi tối ngươi cùng lệ phi đều đến nhà của chúng ta làm khách mọi người cùng nhau ngắm trăng nói chuyện phiếm đáng tiếc chính là năm nay g i ả m không có hoa đang triển lãm thiếu tốt chơi đùa cảnh trí thôi đi đi nhà các ngươi tính chuyện gì nhưng lại là ta cùng lệ phi cùng đi ngươi nghĩ như thế nào a vương hải phỉ cười truy hắn một quyền ghen tỵ tới địa ngục đi có năng lực ngươi làm cho quốc gia pháp luật cho phép ngươi thú hai cái tô thuần phong ngạc nhiên như thế nào cái ý tứ ra trung châu thị hướng bắc ước chừng bốn mươi nhiều km đường cao tốc thượng khắp vùng trung thu lễ chiếc xe rất thưa tớt ngồi ở phó người lái vị trí c h ừ chắc duyên bắt tay để công văn bao dựng thẳng lên ở đầu gối thượng che lái xe thực hiện thân thủ ở công văn bao sờ biên tạo ra chút ngón tay linh hoạt nhanh nhẹn đ i ệ đem hai chương đùa gấp thành hai cái hình thoi tiệu trị chát sau đó dùng ngón trò ngón giữa kẹp lấy một bên ân xuống xe cửa sổ lộ ra mấy xe mở khe hở gió lạnh lập tức dũng mánh vào bên trong xe trừ chắc d u y ê n r a vẽ lơ đãng địa đem hai chương gấp tốt đùa cách cửa kính xe mở ra khe hở ném đi ra ngoài một bên ở trong nội tâm mặc niệm thuật chú tay trái còn lại là nhìn như tùy ý địa các ở công văn bao thượng khác ra một cái quái dị chỉ quyết đùa theo cửa kính xe đầu ra ở tốc độ cao chạy chiếc xe tạo thành gió cấp chín trung đập hai xuống xe cửa sổ liền vội tốc tạo nên về phía sau góc đi không ai hội chú ý tới bay lên đùa cũng không có thật sự đãng đi xa ly mà là quỷ dị địa phiêu đãng tới rồi xe trên đỉnh g ắ t gao địa nghiêm t h i ế p ở tại xe đỉnh xếp sau tòa phía trên d ũ n g bánh vào bên trong xe mạnh mẽ gió lạnh làm cho lái xe cùng ngồi ở xếp sau tô thành cũng không cấm kinh ngạc nhìn nhìn Trừ i trắc duyên Trừ i trắc duyên dĩ nhiên đem cửa kính xe đóng cửa cười nói ngượng ngùng trong bao có ăn h ư n g kẹo cao su khi hạ xuống đóng gói chỉ nhìn thực trứng mắt người a chính là chú ý tô thành cười nói ta nghe người ta nói này gọi là gì cái gì bắt buộc chứng xem như đi lái xe nghi hoặc nói chủ tịch vì sao kêu bắt buộc chứng Tỷ n sạch sạch hơi hơi một chiếc màu đỏ mã tự đặt xe có rèm tre rất nhanh từ sau phương xử đến rất nhanh liền đổi theo audi a sáu tựa hồ là bởi vì audi a sáu tốc độ cũng không tính quá chậm mã tự đặt nối nghiệp mệt mọi khó có thể làm được rất nhanh vượt qua nguyên nhân đi cho nên xuất hiện ngắn ngủi hai chiếc xe song song chạy như bay thời gian đoạn Chữ chắc duyên híp mắt suy nghĩ hai tay c á t ở công văn bao thượng khắp ra một cái cổ quái thủ quyết trong lòng mặc niệm thuật chú xe ngoại thiên địa ngũ hành linh khí hội tụ bị chạy như bay chiếc xe xả ra vạn b ẹ o trạng thái nếu dùng thuật sĩ ánh mắt nhìn có thể nhìn đến sắc thái sặc sỡ ngũ hành linh khí hội tụ mà đến bị hai lượng song song xe có rèm tre liên lụy ra phập phường vạn b ẹ o đeo dụy bằng tàu đỉ a sáu xe có rèm tre xe trên đỉnh niêm thiếp kia hai chương gấp thành hình t o i bửa ở linh khí v ư n quanh bao trung hạ quỷ dị địa giãn ra mở ra giống như là nở rộ đó hoa màu đỏ mã tự đạc xe có rèm tre nội nhìn qua tuổi cũng liền hơn ba mươi tuổi thanh niên đ i ề u yên thiết miệng vẻ mặt khinh miệt điệu nói ta nói các ngươi cả ngày giả thần giả quỷ không ít kiếm tiền đi ngồi ở xếp sau tên kia dáng người lược béo thanh niên không để ý đến lái xe thanh niên đôi mắt chung lóe ra giữ t ậ n tàn nhẫn vẻ hắn hận không thể thi thuật giết chết kia lượng audi a 6 xe có rèm che chung chủ tịch tô thành chẳng qua hắn nhận được phân phó cũng là yêu cầu thi thuật ảnh hưởng tô thành tâm trí làm cho này khủng hoảng là có thể tân như lượng có chút không rõ con trai của tô thành tô thuần phong Là đ tân g như lượng lấy ra hai chương bùa dính ở một cái cao bất quá nửa thức cỏ nhỏ nhân thượng cây cỏ nhân ánh sáng màu khô vàng mặt trên sớm có hẽ ra hoàng chỉ quấn viết có tên tô thành cập thân phận tuổi sinh nhật nhưng không có càng nhiều cụ thể ngày sinh tháng đẻ tân như lượng nhẹ nhàng ngâm tụng thuật chú hai chương đ ù a thiêu đốt ra ánh lửa nhanh chóng cắn nuốt toàn bộ cỏ nhỏ nhân lái xe hoảng hốt q u á t lớn nói ngươi mẹ nó đốt lửa làm gì tân như lượng không có để ý đến hắn khắp quyết tay trái nhẹ nhàng một chút thiêu đốt cây cỏ nhân ánh lửa lóe ra hai hạ t r ợ t biến mất không thấy cỏ nhỏ nhân tính cả bừa tất cả đều hóa thành cho tàn rơi rụng ở trong xe còn có hắn quần áo thượng thao lái xe căm giận mắng một câu ngươi nếu còn dám đối ta bất kính ta sẽ mạng của ngươi tân như lượng n â n g lên mí mắt lạnh lùng địa hướng tới sau thị kính nhìn chằm chằm lái xe liếc mắt một cái sau đó quay đầu cười lạnh nhìn về phía khoảng cách bất quá một thước nhiều đồng hướng song song audi a 6 xe co rèm tre đột nhiên hắn mạnh mở to hai mắt nhìn mặt lộ vẻ hoảng sợ vẻ hai tay nhanh chóng khắp quyết tre ở trước ngực trong miệng cấp tốc ngâm tụng ra ở lái xe nghe tới quỷ dị c h ú ngữ tiếp theo a tân như lượng chợt b u ộ phát ra thê lương tê hào thanh lái xe bị hoảng sợ chạy nhanh hỏi ngươi ngươi làm sao vậy tân như lượng t r ừ n g mắt đỏ đậm hai mắt quay đầu nhìn về phía lái xe túi người run r à y hai tay do do dự dự địa nhiêu quá người lái vị chỗ t ự lưng chụp tới lái xe hai vai ngươi, người muốn làm gì lái xe mạnh phanh xe a u d i a 6 xe có rèm tre lái xe khẽ n h ư mày mặt lộ vẻ một tia n g h i hoặc không rõ k i a lượng sắp vượt qua đi màu đỏ mã tự đạt xe có rèm tre như thế nào hội đột nhiên phanh lại giảm tốc độ kỳ thật y hắn tính tình vừa rồi đã nghĩ ngoan nhấn ga đem này lượng màu đỏ mã tự đạt xa xa bỏ ra lão tử khai chính là a u d i a 6 còn chạy bất quá ngươi mã tự đạt nhưng trong xe ngồi là chủ tịch tô thành cùng chủ tịch trợ lý trừ chắc duyên lái xe không dám từ tính tình lái xe tiếp theo vị này lái xe cách sau thị kính thấy được làm hắn hoảng sợ một màn nhịn không được thốt ra nói kia chiếc xe không khống chế được ân tô thành có chút tò mò địa quay đầu sau này nhìn lại màu đỏ mã tự đặt ở nhanh d ừ n g ngay lúc sau đột nhiên lại bung ô lỏng ra phanh lại tốc độ t r ợ t tăng lên tiện đà ở đường cao tốc thượng tả hữu lắc lư chạy như bay chính là ngắn ngủn tám tứ giây thời gian sau mã tự đặt xe có rèm che nặng nề mà đánh lên trung tâm cách ly mang ở mánh liệt va chạm hạ vang ra lại hướng hưu đánh tới đúng là sinh sôi đem cách ly vòng bảo hộ phá khai theo một tiếng ẩm vàng chầm đ ụ màu đỏ mã tự đặt quay cuồng nhảy lên hạ đường cao tốc tô thành n h ữ mày nói sang bên dừng lại báo tường cảnh nga lái xe đáp ứng giảm tốc độ sang bên không thể đỉnh c h ừ trác duyên biểu tình nghiêm túc còn thật sự đ i ệ u nói chủ tịch nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện báo cái cảnh là đến nơi chúng ta không tất yếu ở chỗ này chờ hậu hơn nữa đường cao tốc thượng cấm tùy ý dừng xe còn nữa nói cứu người là cần chuyên nghiệp nhân sĩ chúng ta dừng lại có năng lực làm cái gì đâu tô thành mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc lập tức gật đầu nói tia đi tiểu lưu a đi trác duyên ngươi gọi điện thoại báo nguy trừ trác duyên lấy điện thoại cầm tay ra bắt đánh báo nguy điện thoại lúc sau lập tức hướng tô thuần phong giàu to rồi điều đ o ạ n tin tức này áp chế chiếc xe chở mình hạ đường cao tốc sinh tử không rõ đường cao tốc bình dương phục vụ khu tô thuần phong cùng vương hải phỉ rốt cục nhận được trương lệ phi làm cho tô thuần phong lược có chút kinh ngạc chính là đ ù i d a i thế nhưng cũng đi theo tam lượng kịch tổ trên xe nhưng lại đi theo trương lệ phi cùng nhau xuống xe nói là chưa từng tới bình dương thị thuận tiện đến xem ngày mai còn muốn cùng trương lệ phi cùng nhau trở lại kinh thành lo lắng đến trương lệ phi sao kim thân phận vài người không có ở phục vụ khu nhiều làm dừng lại đơn giản hàn huyên vài câu lúc sau liền thượng tô thuần phong kia lượng tăng tháp nạp hai nghìn tô thuần phong lái xe xử ra phục vụ khu lấy điện thoại cầm tay ra nhìn nhìn thu được đoạn tin tức cũng không có hồi phục liền bắt tay cơ sủy quay về lâu lý sau này thị kính thượng nhìn thoáng qua xếp sau tòa hai vị đại mỹ nữ hồi lâu không thấy hơi có chút kích động điệu tay cầm tay cười nói tô thuần phong nói lệ phi chúng ta về trước ra vẫn là đi ra ngoài ngọn nhi về nhà a trương lệ phi vui dạo d ư ợ c điệu nói kia ta đã muốn cùng ta ba mẹ lâu có giữa chưa đều ở nhà của ta lý an cơm ngươi cùng hải phị không được đi nga kia đi nếu bùi học tả lần đầu tiên đến chúng ta bình dương thị buổi chiều chúng ta phải đi g i ả m du ngoạn một vòng cơm chiều ta làm ông chủ đi an t ô ngư cùng bái thỏ đi thế nào tô thuần phong cười nhìn mắt ngồi ở phó người lái vị bùi g a i bùi g a i mặt lộ vẻ không màng danh lợi tươi cười nói nhập ra tùy tục khách tùy chủ liên lạc vậy như vậy địch rồi chương 633, t b hai bên đàm phán đồng bộ tiến hành 633 t r ư ơ chương hai bên đàm phán đồng bộ tiến hành tháng riêng 16, buổi chiều ba giờ tứ gia đầu tư công ty người phụ trách tuy rằng lòng tràn đầy khó chịu nhưng vẫn là đúng hẹn đi tới vạn thông hậu cần tập đoàn ký túc xá nội ở tổng giám đốc trần vũ phương bí thư an bài hạ đến phòng họp chờ thẳng đến tam điểm hoàn toàn vạn thông hậu cần tập đoàn chủ tịch tô thành mới khoan thai đến chậm địa tiến vào phòng họp sải bước đi đến hội nghị b à n chủ vị ngồi xuống mỉm cười nói ngượng ngủng vừa trở về làm cho các vị đ ợ i lâu tô chủ tịch thật đúng là nhật lý vạn ký a càng việt lúa môi tập đoàn phó tổng giám đốc hoác cẩn c ư i lạnh nói chưa nói tới chính là có cái tật xấu lưu luyến gia đình ha ha tô thành tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý hoác cẩn trong giọng nói khó chịu vẻ á thực tay trực ra quỹ tổng tài kiểu công mỉm cười đem một văn kiện túi lấy ra đến nói tô chủ tịch không phải chúng ta không đầu tư mà là không yên lòng à nơi này có một ít tư liệu còn thỉnh tô chủ tịch trước nhìn một cái tô thành hướng tọa ở bên cạnh trừ trác duyên gật gật đầu trừ trác duyên đứng dậy đi qua đi Đem tương i ể u cùng cổ phần khống chế tập đoàn đầu tư bộ tổng giám đốc lữ linh pha hiện ngạo mạn địa tựa lưng vào ghế ngồi châm một viên yên chịu không đội không chậm chạp nói tiếp chúng ta trong lúc đó hợp tác hẳn là một lần nữa sắp xếp một phần hiệp nghị thành hoa tập đoàn chủ tịch tương phước bình tay phải ngón giữa nhẹ nhàng gõ mặt bàn mỹ mười đối kiều công nói đ ộ n g h ơ n 20 cái triệu đầu tư không thể hướng hố l ử a lý ném a chuyển phát nhanh vạn thông ở phía trước đàm phán trong quá trình khả chưa từng có đề cập quá này đó chi tiết vấn đề mà chúng ta cũng vẫn đều bị chuyển phát nhanh vạn thông này hai năm rất nhanh phát triển sở mê hoặc nếu không có ký ức này g đó triệu sơn cương bị cảnh sát mang đi chúng ta chỉ sợ đến hiện tại vẫn chưa hay biết gì không thể này hơn 20 cái triệu ngày mai liền mới có thể mắt xem xét đánh thủy phiêu a hơn nữa trải qua lại xét duyệt cùng nghiêm mật dự toán lúc sau phát hiện chuyển phát nhanh vạn thông thực tế giá trị rất thấp thậm chí cũng không vượt qua 10 triệu. kiều công tiếp nhận nói nói này rất nhanh phát triển sở áp dụng thủ đoạn dĩ nhiên là phạm tội cái này làm cho chuyển phát nhanh vạn thông có lớn hơn nữa không ổn định tính hiện giờ triệu sơn cương bị nắm nếu này nhân cái khác cán tử bị cảnh sát điều tra ra lại hoàn toàn cùng chuyển phát nhanh vạn thông tương quan chúng ta đây đầu tư lữ linh lắc đầu thở dài nói chớ nói tiền lời tiền vốn quay về l ò n g đều là cái vấn đề xa xa không hẹn lạc vài người kẻ s ư ớ n g người họa trong giọng nói rõ ràng lộ ra h uy hiếp giọng địa mai ý nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện tô thành căn bản sẽ không đi nhìn kỹ này văn kiện lý nội dung như phía trước liền đoán trước đến như vậy toàn bộ là có quan triệu sơn cương này hai năm ở các nơi bởi vì chuyển phát nhanh vạn thông cùng địa phương thế lực trong lúc đó xung đột sở phạm hạ một loạt án kiện cái cọc cái cọc kiện kiện đều bị là tính chất tác liệt đủ để kinh người án tử nay cũng khó trách dù sao nay đó án kiện chúng triệu sơn cương sẽ đối phó những người đó cũng không là người lương thiện không áp dụng cực đoan thủ đoạn như thế nào đánh bại phục kia loại người nghi tô thành vùng kia tấm vé chỉ cũng không nói nói thân xác bình tĩnh không có chút tức giận địa nhìn chăm chú vào kẻ sướng người họa tứ ra đầu tư công ty người phụ trách dần dần hắn trên mặt cùng con ngươi chung thế nhưng còn mang cho một ít trêu tức khinh miệt biểu tình thẳng đến mọi người đình chỉ lý do thoái thác đều có chút m ạ c d a n h kỳ diệu hắn vẻ mặt khi tô thành mới chậm chậm gì gì điệu nói ta không biết các vị theo chỗ nào làm ra này đó loạn thất bát tao gì đó thẳng thắn điệu nói nhìn đến này mặt trên nội dung ta đầu tiên nghĩ đến chính là làm cho pháp vụ ngành cấp các vị trí hàm này xem như đối chuyển phát nhanh vạn thông nói xấu phỉ bắn đi đương nhiên dựa theo hiệp nghị quy định chúng ta bây giờ còn là hợp tác đồng bọn đều là chuyển phát nhanh vạn thông cổ đông cho nên không tất yếu đem sự tình muốn làm cương mặt khác này đó chống rông địa đặt gì đó nói đến để n h ầ m vào cũng bất quá là triệu sơn cương người mà thôi cùng chuyển phát nhanh vạn thông không có nhâm quan hệ như thế nào t h ú n g chi triệu sơn cương phạm tội cùng phụ là cảnh sát chuyển tình cùng các vị không quan hệ đi như vậy cùng các vị công ty đầu tư chuyển phát nhanh vạn thông chuyển hạng liền càng không có gì trực tiếp quan hệ h ắ c tô chủ tịch nói được nhẹ a này đó án kiện một khi chứng thực chuyển phát nhanh vạn thông ở vài cái án phát địa phân công ty đều mới có thể bị chấp pháp cơ quan theo nếp nghiêm phong cấm buôn bán đi thậm chí hội liên lụy đến toàn bộ chuyển phát nhanh vạn thông đưa vào hoạt động mặc dù là không đến mức niêm phong chuyển phát nhanh vạn thông khả rơi vào tay xã hội thượng tạo thành ảnh hưởng cũng cực phá hư mà chuyển phát nhanh vạn thông danh dự kinh doanh đều không thể tránh né địa gặp đến trầm trọng đà kích như vậy chúng ta đầu tư tổn thất ai tới bù lại tô chủ tịch theo ngài này lời nói lý ta tựa hồ có thể đoán được chuyển phát nhanh vạn thông ở dung tư phía trước thậm chí là ở thành lập lúc ban đầu chính là muốn không từ thủ đoạn địa rất nhanh phát triển đứng lên sau đó dung tư lúc sau lấy được í c h căn bản là không lo lắng quá chuyển phát nhanh vạn thông liên tục phát triển cho nên đây là một cái không hơn không kém âm mưu cùng lúc đó vạn thông hậu cần tập đoàn tổng giám đốc trần vũ phương văn phòng nội tô thuần phong thần s ắ c lệnh nhạt địa bưng c h é n t r à nhẹ nhàng uống xong một ngụt mỉm cười ngồi đối diện ở bên đối diện s ô pha thượng tiêu trần nói tiếu tổng nghe cha ta nói ngươi muốn đem thiên mậu tập đoàn kiểm giữ vạn thông hậu cần tập đoàn cùng chuyển phát nhanh vạn thông công ty cổ phần lấy giá thấp chuyển nhượng cho chúng ta thật không thuần phong ta hy vọng ngươi không cần hiểu lầm thiên mậu tập đoàn năm trước đầu mùa đông còn có kế hoạch phải tinh giản tập đoàn rất đúng ngoại đầu tư đem tập đoàn trọng điểm nghiệp vụ phóng tới khoáng sản cùng điện sản khai phá ngành sản xuất. Hơn nữa, bởi vì này dạng kế hoạch tuyển ậ p đoàn vốn l ư động có t nhượng, nhượng cấp c k vạn thông hậu cần tập đoàn hoặc là tập đoàn chủ yếu cổ đông này ta có thể lý giải tô thuần phong gật gật đầu biểu tình ôn hòa điện nói bất quá y theo hiệp nghị làm như vậy không chỉ có trái với hiệp nghị cũng kẻ khả nghi trái pháp luật nhưng chính như ngươi theo như lời chỉ cần song phương nguyện ý chu hiệp nghị chỗ trống đánh cái gần cầu vẫn là miễn cưỡng có thể nói đắc quá khứ trước mắt dưới tình huống bởi vì tứ gia đầu tư công ty đầu tư nhập cổ chuyển phát nhanh và thông lại chậm chạp không chịu rót vào tài chính vấn đề chúng ta hiện tại kỳ thật không rất thích hợp đảm vấn đề này nói vậy ngươi cũng có thể đủ hiểu được bất quá chúng ta trong lúc đó là bằng hữu lâu như vậy quan hệ không tất yếu thế nào cũng phải khuôn sáo bản đắc rất rõ ràng kia có vẻ rất xa lạ không có suy nghĩ cho nên Ta lo L. ân tiêu chân sợ run hạ hắn hoàn toàn không nghĩ tới tô thuần phong hội như thế thống khoái đáp ứng bất quá muốn nói ban giám đốc thông qua trong lời nói này cũng là cái năn đề tô thuần phong nhìn thẳng tiêu chấn thực còn thật sự đ i ể m nói ban giám đốc bên này ta cũng có thể giúp ngươi thuyết phủ nhưng có chút nói chúng ta vẫn là giải nghĩa sợ thật là tốt cổ quyền chuyển nhượng dù sao không phải việc nhỏ hơn nữa công ty hiện tại sợ gặp phải đích tình huống ngươi cũng biết lẫn nhau trong lúc đó tổng yếu đều đứng ở đối phương lập trường thượng n g h ị muốn một chút thuần phong tô thuần phong nâng thủ ngăn lại tiếu chấn trong lời nói nói tiếp ngươi có biết chuyển phát nhanh vạn thông lần này dung tư quy mô cùng với trước mắt chuyển phát nhanh vạn thông thực tế tài sản giá trị nhiều ít trước mắt lấy vạn thông hậu cần tập đoàn đi thu mua thiên mậu tập đoàn cổ quyền không quá sự thật cổ đông hội nghị thượng cũng rất khó thông qua dù sao vạn thông hậu cần tập đoàn tài vụ cũng lấy không ra nhiều như vậy tài chính hơn nữa ngân hàng cho vay sắp đến kỳ tứ lại đầu tư công ty tài chính nếu còn không đến số sách chuyển phát nhanh vạn thông sẽ gặp phải tài chính liên gây phiêu lưu cho nên của ta ý tứ là lấy cha ta làm vạn thông hậu cần chuyển phát nhanh vạn thông lớn nhất cổ đông thân phận thu mua thiên mậu tập đoàn cổ quyền nhưng thu mua gì? y xa không thể y theo trước mặt dung tư thị giá trị đến tính toán kia thuần phong ngươi cảm thấy được nhiều ít thích hợp tiêu chấn cơ hồ là không chút do dự hỏi trong nội tâm lại tốt hơn hoang mang cùng do dự hắn không tin tô thành hoặc là nói tô thuần phong có thể ở trong khoảng thời gian ngắn kiếm đến sổ triệu tài chính bởi vì chuyển phát nhanh vạn thông dĩ nhiên có hơn hai mươi cái triệu nhưng trên thực tế này người thực tế tài sản chỉ sợ đến hiện tại ngay cả hai ngàn vạn tiền mặt đều lấy không được huống chi trước mặt thế cục hạ ai hội không lâu mắt tá cấp tô thành người hoặc là càng s á t thực địa nói tá cấp tô thuần phong vài cái triệu tài chính tô thuần phong mỉm cười nói nhiều nhất trước mặt thị giá trị tam thành này tiêu chấn mặt lộ vẻ khó xử vẻ đã muốn rất cao tô thuần phong cầm lấy liên đến điểm thượng một viên khoan thai nói trải qua trước mắt chuyển phát nhanh vạn thông s ở gặp được lần này nguy cơ sự kiện lúc sau mặc dù là gian nan địa mại qua này nói khảm chuyển phát nhanh vạn thông chính là vạn thông hậu cần tập đoàn thị giá trị đều không thể tránh né địa sẽ xuất hiện thật lớn giảm mức độ ta nghĩ tiếu tổng ngươi hẳn là có thể nghĩ vậy một chút đi tiêu t r ấ n suy nghĩ một phen sau nói chỉ có trước mắt giá trị tam thành ta chính mình không làm chủ được nhu phải đi về mời dự họp hội nghị thương thảo hôm nay tứ gia đầu tư công ty người phụ trách đều đến đây hiện tại ngay tại phòng họp cùng phụ thân ta đàm tiếu tổng ta không có thời gian chờ các ngươi thiên mậu lại đi thương thảo cũng lười ướt át bẩn t h i u hôm nay sở dĩ là ta tìm ngươi đến đàm là bởi vì ta quyết định cùng ngươi đương trường làm một phen đối đồ ngươi hiểu được chỉ cần bên kia trong phòng hội nghị đàm băng như vậy thiên mậu tập đoàn ngay cả nhất thành giá đều lấy không được hơn nữa thực hiện nhiên n g ư ờ i trong lòng rõ ràng hơn chính là chuyện này không có khả năng đàm thỏa mặc dù là đàm thỏa chuyển phát nhanh b ạ n thông thị giá trị cũng sẽ ở tân trong hiệp nghị giảm xuống ít nhất phần trăm chi bảy mươi đến tám mươi tô thuần phong ánh mắt như lao thản nhiên điệu nói mà ta s ợ dĩ ở thắng mặt như thế tiểu nhân dưới tình huống còn đáp ứng ra như vậy cao giá cả cùng ngươi đối đ ầ là bởi vì vi ta còn có một cái điều kiện thiếu ra bảo triệu sơn cương bình an tô thuần phong hai mắt hiếp mắt đứng lên nói điểm này vạn thông hậu cần tập đoàn hoặc là nói là chúng ta ra trả giá đại giới không tính thấp đi tiêu chân t ú i đầu suy nghĩ trong chốc lát tràn ngập n g y n á y đ i ệ u nói hiện tại phóng triệu sơn cương đi ra rất khó làm được ta chỉ có thể nói chuyển phát nhanh vạn thông chuyện tình sau khi trầm d ứ t mới có thể làm cho triệu sơn cương bình an đi ra ta nghĩ ngươi cũng có thể có thể nghĩ đến vô luận là chuyển phát nhanh vạn thông kinh tế tranh cãi vẫn là triệu sơn cương hình sự án kiện trình tự việc này phải ra kết quả trong lời nói động sẽ tha thượng nửa năm thậm chí một năm còn nhiều cho nên cấp không được một chốc đêm dài lắm m ộ a tô thuần phong cười lạnh nói ngươi nói ta bây giờ còn có thể tin tưởng ngươi sao ta lấy nhân cách đảm bảo tiêu chấn ngẩng đầu nói chật cười khổ lắc đầu nói thực xin lỗi ta biết hiện tại ta nói loại này nói tựa hồ có chút vô s ỉ nhưng thỉnh tin tưởng ta lần này thiên mậu tập đoàn chuyện tình tiếu ra cũng quả thật là bị bức bất đắc dĩ cử chỉ càng không nghĩ tới từ giữa kiếm lời tô thuần phong nhìn tiêu chấn thẳng đến đem hắn nhìn xem tốt hơn này nấy không mặt mũi nào cúi đầu mới nói nói một lời đã định t h u ầ n phong cảm ơn ngươi tiêu chân áy náy kích động thần s ắ c thành khẩn đ ị a n ó i tin tưởng ta lần này sự kiện lúc sau ta sẽ nghĩ muốn hết mọi biện pháp đi bù lại nhà các ngươi tổn thất quá cơn có thể ăn quá trong lời nói không thể nói lung tung ngươi vẫn là đốt cao hương khẩn cầu tiếu ra có thể tự bảo vệ mình đi tô thuần phong đứng dậy đi rồi đi ra ngoài tiêu chấn ngạc nhiên ngồi ở bàn công tác mặt sau vẫn đều mắt lạnh nhìn nhau không có tỏ thái độ trần vũ phương mặt như x ư n g lạnh ngự khí trong trẹo nhưng lạnh lùng điện ó i tiếu tổng n ắ m chặt thời gian trở về mời dự họp hội nghị đi thông qua sau cứ tới đây cùng vạn thông cổ đông nhóm khai cái hội tổng yếu đi cái đi ngang qua sân khấu sau đó đem hiệp nghị ký tỷ của ta phu hảo cho các người thiên mậu tập đoàn chuyển khoản nhiều nhiều ít tiêu chân xấu hổ hỏi ta tính qua hơn nữa vạn thông hậu cần tập đoàn mười phần trăm công ty cổ phần tổng cộng cần tiền trả thiên mậu tập đoàn tám triệu lục ngàn b á trăm t năm mươi nhiều vạn nguyên nô tỷ của ta phu cùng thuần phong nói thấu cái số nguyên tám triệu thất ngàn vạn lần đi không sao cả trần vũ phương lạnh lùng địa phất tay chụ khách đem ánh mắt chuyển hướng về phía máy tính nhẹ nhàng gõ bàn phím tiêu chấn lòng tràn đầy ấ y náy địa cáo từ rời đi phong học nội chủ tịch tô thành hoàn toàn không có đem vài cái đầu tư công ty người phụ trách thái độ cùng lời nói kịch liệt lời nói phóng ở trong lòng cũng không nóng lòng đi cùng bọn họ tranh chấp cái gì thẳng đến bọn họ nói được miệng khô lời ư khô lại không chiếm được chút đáp lại chính mình phiền táo địa dần dần tiêu dừng lại khi tô thành mới nói nói triệu sơn cương bị cảnh sát mang đi lập án điều tra cùng chuyển phát nhanh vạn thông không quan hệ càng cùng chúng ta trong lúc đó hợp tác củng cổ quyền hiệp nghị không có nhân quan hệ như thế nào nếu chỉ bằng việc này liên làm không thực hiện hiệp nghị không đúng hạn hướng chuyển phát nhanh vạn thông hối nhập tài chính lý do trong lời nói t i ế t thực thật có l ỗ i chúng ta chỉ có thể ở tòa án t h ư ợ n g thấy tô chủ tịch nói những lời này phía trước cần phải nghĩ muốn tốt l ắ m a tiêu công lạnh lùng điện nói chẳng lẽ còn có biện pháp khác sao tô thành cười lạnh một tiếng nói tiểu tiên sinh sẽ không làm lớn tứ gia đầu tư công ty không cần hướng chuyển phát nhanh vạn thông tiền trả chỉ cổ tài chính còn có thể cầm chuyển phát nhanh vạn thông cổ cần đi tiểu công hừ một tiếng lời này như thế nào đáp lại hoắc cần lắc đầu mặt lộ vẻ cùng sự lão bàn mỉm cười nói tô chủ tịch thật không phải chúng ta không chịu đầu tư chính là bởi vì triệu sơn cương án tử mọi người đối với chuyển phát nhanh vạn thông tín nhiệm độ còn có gần đây kiểm tra đánh giá đều giảm xuống hơn mười người điểm không thể phủ nhận chính là chuyển phát nhanh vạn thông như cũ còn đo giá trị thị trường cùng phát triển t i ề n cảnh nhưng đầu tư hồi báo dẫn trước mắt xem ra đã muốn rất thấp mà được đến hiệu quả và lợi ích quay về l o n g thời gian cũng tất nhiên hội kéo dài cho nên chúng ta lo lắng chuyển phát nhanh vạn thông cổ quyền thu thụ hiệp nghị có tất yếu ý theo chúng ta gần nhất hạch toán đánh giá vạn thông hậu cần thực tế tài sản giá trị cùng phát triển tiến cảnh làm lại ký ca phê một phần hiệp nghị như vậy mới có thể hợp lý công bình một ít đây là tiểu hài tử ngoạn nhi quá mọi nhà sao tô thành phất tay thái độ mãnh liệt địa trực tiếp c ử tuyệt căn bản không đi hỏi này tứ ra đầu tư công ty muốn ra bao nhiêu tiền nói cách khác không đặc đàm cương ngạnh lữ l i n h cười lạnh hừ một tiếng âm âm điệu nói tô chủ tịch thật sự là khoái nhân khoái n g ự à, một khi đã như vậy ta cũng không phương lời nói thật nói cho tô chủ tịch vừa rồi ngươi châu đã thấy kêu mấy khởi án tử chúng ta trong tay nắm giữ có nguyên vẹn chứng cớ chẳng những có thể chứng minh triệu sơn cương phạm hạ trọng tội còn có thể đủ chứng minh kiêm ấy khởi tính chất cực kỳ ác liệt tán kiện đều cùng chuyển phát nhanh vạn thông thoát không ra căn hệ thẳng thắn điệu nói nếu tô chủ tịch thực không nghĩ đảm trong lời nói như vậy lữ linh n ú n núi v a i â m hiểm cười nhìn nhìn liên thủ tiến đến mặt khác t a m gia đầu tư công ty người phụ trách nói chúng ta cũng chỉ hảo đem này tiêu phí không ít đại giới mới muốn làm tới tay căn cứ chính xác theo giao cho c ê ả n h sát ai ta cảm thấy được này cần gì phải đâu tương phước bình cười nhìn về phía tô thành nói thực tế rồi cái loại tình trạng này chuyển phát nhanh vạn thông đã có thể một chút cơ hội đều không có tô chủ tịch chuyển phát nhanh vạn thông thiệp án bị niêm phong trong lời nói chính là muốn cao chúng ta vi ước theo nếp xin bồi thường chỉ sợ pháp viện cũng sẽ không thụ lý là đi bồi thượng tam hai ngàn vạn cũng không sao cả tiều công lại tùy tiện chỉ cao khí ngang điệu nói một hồi quan tòa đánh hạ đến ta khác không dám nói nhưng háo trước ba năm ngũ tái vẫn là không thành vấn đề đến lúc đó chúng ta mỗi gia công ty gánh vác một chút còn phân không đến một ngàn vạn bồi phó đại giới huống chi pháp viện không nhất định liền duy trì bọn họ tố tụng thỉnh cầu đâu đừng đến lúc đó ta bên này chỉ cần bồi phó một phần trăm vạn là có thể ĩa thật sự là chút lòng thành lạc hoắc cần hít mắt uy hiếp ý tứ hàm xúc mười phần địa thản như nói tô chủ tịch ngươi xác định không đắc nói chuyện sao chủ tịch đứng ở tô thành bên cạnh không có tái ngồi trở lại đi trừ c h ắ c duyên xoay người nhẹ g i ọ n g nói chúng ta hay là nghe nghe vài vị thầy thai đề nghị đi nếu sự tình có đảm không ngại đi hắn ư ơ n g tô thành hùng hùng hổ hổ địa chừng mắt nhìn liếc mắt một cái trừ c h ắ c duyên Trừ c h ắ c duyên lập tức mỉm cười đứng thẳng thân mình không nói được một lời tô thành hai mắt chừng đắc tượng là trông nhìn quét vài cái đầu tư công ty người phụ trách liếc mắt một cái c Kia n h lão m tử này liền phục hắn xuất h nói nông thôn, không h cho l á mạo các ngươi: nay hiệp nghị, lão tử, tử hôm nay làm chủ chuyển phát nhanh vạn thông đơn phương hủy bỏ hiệp nghị đều cấp lao tử cồn. có năng lực đến p h á p viện cáo lao tê đi đi thôi tất cả mọi người ngây ngẩn cả người hiệp nghị trở thành phế thái mẹ nó n à y phân hiệp nghị có thể làm phế cũng là tất cả mọi người hy vọng trở thành phế thái nhưng là chúng ta mục đích là một lần nữa định ra một phần hiệp nghị a chính là tô thành thân là vạn thông hậu cần tập đoàn chuyển phát nhanh vạn thông chủ tịch trực tiếp đại biểu công ty đơn phương hủy bỏ hiệp nghị hơn nữa rõ ràng một bộ không tính toán bàn lại phán hợp làm cái gì tân hiệp nghị đều là thương trường thượng sở đi cổn đánh nhiều năm tên dạo hoạt há có thể không biết Nếu bằng này phải đi pháp viện phải pháp khởi đi tuy rằng nói tất cả mọi người sớm làm tốt tối phá hư tính toán thì phải là trả giá nhất bộ phân tài chính tổn thất cũng muốn đem chuyển phát nhanh vạn thông c h ỉ n h suy sụp, đến lúc đó làm cho kinh thành quyền quý k i ể m đi đ ạ i tiện nghi, tạm thời làm như tặng lễ kết giao quyền quý. Kha trên thực tế, t ứ gia đầu tư công ty vẫn là hy vọng, tô thành có thể ở bọn họ hiếp b ứ c dưới, đem hiệp nghị ký xuống dưới, sau đó t ứ gia công ty lấy cực thấp cổ quyền giá cả, đem chuyển phát nhanh vạn thông bộ phận cổ quyền n ư ợ t vào. Kế tiếp tái thực thi bước tiếp theo hành động, đem chuyển phát nhanh vạn thông hoàn toàn c h ỉ n h suy sụp, đến lúc đó kinh thành tư gia cùng lô gia ra mặt thu vòng bắt chuyển phát nhanh vạn thông, bọn họ làm tiên phong, thả lại là sớm giá thấp bắt chuyển phát nhan. Hát vạn thông cổ quyền. từ i a cùng lô g i a tổng lượng ngủ còn muốn nuốt đi thôi mà có từ i a cùng lô g i a nhập chủ chuyển phát nhanh và thông đưa vào hoạt động hai ba năm chỉnh khép lại t h ì lúc sau thứ gia đầu tư công ty đều muốn thu hoạch thật lớn lợi nhuận khả tốt h à n h trực tiếp đem hợp đồng nhất tê cái bản đều cấp sốc đ a m cái rắm hợp đồng trở thành phế t h ả i ngay tại bốn vị đầu tư công ty người phụ trách nghẹn họng nhìn chân chối vừa mới lấy lại tinh thần nhi đến muốn nói điểm nhi lúc nào tô chủ tịch trợ lý trừ chắc duyên mỉm cười không người nói chủ tịch tuy rằng hiệp nghị từ chúng ta đơn phương hủy bỏ lúc sau bọn họ có quyền chống án đến phát viện nhưng này cũng không ảnh h ư trừ chắc duyên hơi có chút thân sĩ tư thái địa đứng ở hội nghị bên cạnh bàn mặt mang mỉm cười địa nhìn bốn vị vẻ mặt ngạc nhiên hai mặt nhìn nhau đầu tư công ty người phụ trách thân thủ nhắc nhở nói vài vị thỉnh hảo tốt lắm ta gặp các ngươi chuyển phát nhanh vạn thông có thể chống đỡ tới khi nào chờ phá sàn đi ha h a thô tục ngu xuẩn quả nhiên là một cái thổ b á o tử thật không biết là như thế nào lên làm chủ tịch bốn vị người phụ trách t h ở phì phì địa phát ra bực tức hướng phòng họp cửa đi đến không ngờ không đợi bọn họ đi ra phòng họp cánh cửa một gã nhìn qua hơn hai mươi tuổi tướng mạo tuấn lãng tây trang dày ra người trẻ tuổi bước đi tiến vào chặn phòng họp cửa biểu tình bình tĩnh địa nhìn bốn gã đầu tư công ty người phụ trách thản nhiên đ i ệ nói vừa rồi ai nói tô chủ tịch t h u tục n g u xuẩn là một cái thổ báo tử bốn người tất cả đều ngạc nhiên xấu hổ thẹn quá thành giận không ai nói chuyện tô thuần phong nhìn về phía trừu trắc duyên trừu trắc duyên có người tiện đàn â g thủ một lóng tay tương cùng cổ phần k h ô n g chế tập đoàn đầu tư bộ tổng giám đốc lữ lĩnh thần s ắ c bình tĩnh đ ị a nói là vị này lữ tổng giám đốc ta lữ lĩnh trong lúc nhất thời sắc mặt xấu hổ nhìn xem bên cạnh ba người lại khó có thể tin đ ị a nhìn về phía trừu trắc duyên người này như thế nào liền mẹ nó như là hội báo công tác dường như đem loại sự tình này nhi cũng có thể r á p mặt làm hội bạo a vốn bất quá là tức giận rất nhiều thuận miệng phát tiết bất kính ngôn ngữ ai thẳng nghĩ muốn lại bị nhân ngăn chặn trực tiếp chất vấn hơn nữa thân là tương nam tứ sinh cánh cửa lữ gia nhân lữ l i n h cơ hồ là trước tiên liền đoán được ra hiện tại trước mặt thanh niên nhân này đúng là ở kỳ môn trên giang hồ tiếng tăm l ư ờ n g l ấy cũng là vạn thông hậu cần tập đoàn công ty chuyển phát nhanh vạn thông chủ tịch con trai của tô thành tô thuần phong người tên là gì tô thuần phong ánh mắt lạnh lùng địa đứng ở lữ lĩnh trước mặt lữ lĩnh cười m i vung tay nói không lòng dạ nào nói như vậy thực thật có lỗi bất quá hôm nay tô chủ tịch biểu hiện thật sự là ta hỏi ngươi tên là gì lữ l i n h không khỏi cả giận ta gọi là lữ l i n h tương cùng cổ phần k h ô n g chế tập đoàn đầu tư bộ tổng giám đốc dù thế nào các ngươi chủ tịch cũng không dám đối ta p h a n k lữ l i n h nói còn chưa dứt lời đã bị tô thuần phong một q u y ề n tạp tới rồi trên gương mặt thật lớn lực đạo tạp đắc hắn lào đảo gái thật đem hoắc cẩn bị đâm cho một cái lào đảo hơi kém ngã sắp xuống lập tức lực đạo chưa hết lữ lính đặng đặng, đặng vài bước một đầu đụng vào trên tường lắc lư hai hạ tọa ngã xuống đất chỉ cảm thấy nhãn mạo kim tinh Cái mặt h a i khác ba gã người phụ trách chạy nhanh tiến lên ngăn trở lại tuyệt đối không nghĩ tới này tuổi trẻ xúc động tiệm tử bất chấp tất cả xoay người lại thuần thủ làm cho bọn họ ngay cả phản ứng cơ hội đều không có tất cả đều cấp lược trở mình trên mặt đất một chút hành hung trong phòng hội nghị nhất thời bản tà ghế dựa thật một mảnh đống hỗn độn ở bốn người không được kêu rên rên trong tiếng tô thuần phong rốt cục ngừng tay một bên sửa sang lại âu phục ống tay áo một bên phất tay nói trừ trợ lý lập tức báo nguy đã nói này bốn người ở vạn thông hậu cần tập đoàn ký túc xá nội gây hấn gây chuyện ấu đả tô chủ tịch đứa con tô thuần phong là trừ chắc duyên mỉm cười xuất ra dành tay cơ bốn bị đánh tơi bởi một chút trung niên nam tử rốt cục ở tô thuần phong dừng tay sau do do dự dự dẫy rủa đứng dậy chưa từng nghĩ muốn lại nghe được tô thuần phong như vậy một câu nhất thời tất cả đều đặt mông tỏa ngã xuống đất hai mặt nhìn nhau lại không dám ở tô thuần phong lạnh lùng ánh mắt nhìn quét hạ quát lớn phản bác cái gì mẹ nó còn d á ả n g không d á ả n g đạo lý a n nói bừa bãi đổi trắng tay đen ác nhân trước cáo trạng vừa ăn cướp vừa la làng chính là chờ cảnh sát đến đây nói sau bốn người này bên trong hiểu công cùng hoắc cẩn tương phước bình cũng không là thuật sĩ càng không biết tô thuần phong thuật sĩ thân p h ậ n chỉ có lữ linh biết tô thuần phong không chỉ có là thuật sĩ nhưng lại là đương đại kỳ môn trên giang hồ dĩ nhiên có thể sắp xếp tiến cao thủ hàng đầu tu vi mại nhập luyện khí trung kỳ thuật sĩ có thể nói thiên phú tự chế kinh mới tuyệt tươi đẹp càng làm người ta kính sợ kiên kỵ chính là người này nghịch lân hoàn toàn là thân nhân cùng bằng hưu lữ tung tuy rằng cũng là thuật sĩ nhưng không nói trường hợp này hạ không có phương tiện thi thuật cho dù là hiện tại cho hắn một cái thích hợp địa điểm lại bị tô thuần phong ngay cả mắng mang đánh chịu thượng vài cái tắt hai nhục nhã một phen hắn này tu vi bất quá cố khí trung kỳ thu Thuật Tô Thuần thi thuật? Tô Thuần Phong thi thuật? Bốn chịu khổ tô thuần Phong sĩ, sao lại làm đối dám gác Bốn liền âm thầm suy nghĩ ăn cái ngậm bù hòn rời đi quên đi làm gì cùng thanh niên nhân này không chấp nhận chờ rời đi vạn thông hậu cần lúc sau chúng ta có khi là thủ đoạn đi đem chuyển phát nhanh vạn thông cấp đưa vào chỗ chết bên trong đến lúc đó ngay cả bản mang lợi đều đ ắ c làm cho tô thành khóc quỷ hoàn lại trở về khả cố tình bọn họ ai cũng nói không nên lời loại này nói đến ai đồn đánh chính mình còn s á m xịt địa rời đi này mặt mũi hướng chỗ nào phóng húng chi cái kia thân thủ khủng bố một tá tứ lại giống như voi chàng tiến một đống chư tệ lý bản không chút nào cố sức người trẻ tuổi bốn gã đầu tư công ty người phụ trách ngày thường lý ở tuyệt đại đa số trường hợp hạ đều có thể đủ chỉ cao khí ngang chuyện trò vui vẻ có thể không coi ai ra gì vênh mặt hất hàm sai khiến hôm nay lại như là bị hủy khuất tiểu hài tử bản một đám mặt mũi bầm d ậ p sầu mi khổ kiểm địa sông lên đi khẩn cấp về phía cảnh sát giải thích đ a u tố bọn họ mới là thụ hại giả bọn họ bị công ty chuyển phát nhanh vạn thông chủ tịch con trai của tô thành tô thuần phong cấp đánh bởi vì song phương đàm phán hiệp nghị không có đạt thành tô thuần phong bình tĩnh địa ngồi ở hội nghị bên cạnh bàn một cái ghế thượng không nói được một lời thẳng đến kia bốn bị hắn hành hung tên tố cầu s o n g cảnh sát đều có chút không kiên nhẫn địa ngăn lại bọn họ đao tố ngược lại đi đến tô thuần phong trước mặt hỏi khi tô thuần phong mới không chút hoang mang địa nói bọn họ là ác nhân trước cáo trạng nói ta một người đánh bọn họ bốn người ngài cảm thấy được có thể tin sao? sự thật là bọn họ bốn đánh ta một người vài vị cảnh sát hơi kém không nhịn xuống thổi phù một tiếng cười đi ra mẹ nó n à y không công tịnh tịnh thoạt nhìn một bộ nhu nhược thư sinh bộ dáng tiểu tử thật là có điểm nhi ý tứ hắc động liền không biết xấu hổ hậu chứ kiểm bị tiếng người ra bốn đánh ngươi một cái tiểu tử ngươi gì chuyện này không có đánh người bốn tất cả đều mặt mũi bầm dập này mẹ nó rốt cuộc ai đánh ai mà không rõ ràng sao bất quá hàn lương kia bốn đại lao ra nhi cũng toàn bộ mẹ nó là ngu ngốc tốt xấu đều là chính trực tráng n i ê n hãn tử không phải thất lao bát mười không thể động đậy lao n i ê n nhân, nhân. động đã bị một cái thoạt nhìn ôn n u nhược nhược t i ể u tử tất cả đều cấp đánh thành kia phó bất thức hùng bộ dáng nếu không có bọn họ thật sự là bị đánh cho hình tượng đáng thương thế thảm cảnh sát thật đúng là sẽ không tin tưởng hắn nhóm trong lời nói h u n g chi hiện trường căn cứ chính xác nhân chỉ có một vị trừ chắc duyên lời thề son sắt địa chứng minh là này bốn đại h á n đánh tô chủ tịch đứa con tô thuần phong sau đó tô thuần phong đang lúc phòng vệ p h ả n kích tuy rằng nhìn như tô thuần phong không chịu cái gì thường nhưng khẳng định có nội thương trong chốc lát phải đi bệnh viện làm toàn diện hơn thể kiểm tra v ề p h ầ n vì cái gì song phương phát sinh tứ chi xung đột là bởi vì này bốn người cùng tô chủ tịch đàm sinh ý không có đàm lòng tô chủ tịch đi rồi bọn họ liền hùng hùng hồ hồ tô thuần phong vừa mới đi ngang qua nghe được đã xảy ra khỏe miệng tranh chớp sau đó bỏ n họ liền động thủ đánh tô thuần phong đại khái là ỷ vào nhiều người lại xem tô thuần phong dễ khi dễ đi nhìn tô thuần phong dễ khi dễ ân thật là có có thể vài vị cảnh sát rốt cục nhịn không được một đám tất cả đều mặt lộ vẻ ý cười hào thôi này vạn thông hậu cần tập đoàn chủ tịch đứa con tuyệt đối là cái luyện gia đình nếu bên nào cũng cho là mình phải nói không rõ sở vậy trước mang về sở lý rồi nói sau hoàn hảo tô chủ tịch nghe nói có cảnh sát đến đây liền vội vàng đổi tới phòng họp đại khái nghe xong một lần sau khi trải qua tô chủ tịch nhận cảnh sát đưa ra đích đáng chàng đều i giải ý kiến lắc đầu thở dài điệu nói ai nhiều điểm chuyện này à chúng ta trong lúc đó tuy rằng sinh ý không đ ằ m lòng đó là ở thương ngôn thương t ụ c ngữ nói mua bán phải không nhân nghĩa ở thật sự là không tất yếu bởi vì này điểm nhi việc nhỏ tái nháo đến đồn công an đi là đi bốn vị đầu tư công ty người phụ trách cũng đều cảm thấy được không tất yếu nháo đến đồn công an c Tô Tô nếu tôi r thời h gian k n n g doa người chủ muốn tịch như thế đâu có nói hơn nữa bị đánh nhất phương cũng tỏ vẻ nguyện ý nhận điều giải vài vị cảnh sát đương nhiên càng mừng dỡ chạy nhanh xử lý hoàn này khởi trị an xung đột song phương đều là có tiền có thế nhân cơ sở cảnh sát nhân dân ai có thể cũng không muốn đi đắc tội l ạ p quay về đồn công an trong lời nói càng khó bạn vì thế cảnh sát đều gật đầu chuẩn bị muốn nói thượng vài câu như là làm cho tô thành xuất gia điểm nhi chữa bệnh phí làm cho tô thuần phong nói lời xin lỗi linh tinh trong lời nói ai tằn g nghĩ m u ố n tô thành không đợi cảnh sát nói chuyện liền lại tiếp theo lời nói mới rồi nói nếu bọn họ vài vị cũng đều nguyện ý điều giải ta xem bồi thường h ỏ n g rồi bàn ghế còn có ta đứa con thương thế chữa bệnh phí gì còn chưa tính ta tô thành cũng không kém điểm ấy nhi tiễn hơn nữa nam đứa nhỏ đều là gia táo thị hậu lại là người trẻ tuổi ai vài cái quyền đấm c ư ớ c đá đừng lo lại không gặp thương hảo thôi quả nhiên là hổ phụ vô k h u y ế n tử tuyệt đối là thân sinh a nếu không có thật sự là kiên kỵ tô thuần phong khủng bố sức chiến đấu lại có cảnh sát ở đây bốn gã đầu tư công ty người phụ trách hơi kém không nhịn xuống miệng phun máu tươi đi cùng tô ra phụ tử l i ề u mạng vài vị cảnh sát cũng trong lúc nhất thời có chút trợn tròn mắt trên thực tế loại này hầu đấu xung đột thuần túy là tái phổ không thông qua chị a nắng kiện bốn bị đánh thầy cai tuy rằng thoạt nhìn mặt mũi bầm rập giống như thực thê thảm bộ dáng kỳ thực ngay cả rất nhỏ thương đều không tính là Húng các h họ i bọn muốn đ n h một á i ngươi à y nếu n thực tích t cực r o lời nói, song p h n g tất cả đều đắc câu đều lưu v à ngày, phạt tiền song việc, còn có thể như thế nào?、Các、người phạt thể thế việc, có Các m u ố n nói tô thuần phong đánh các ngươi các ngươi không hoàn thủ sao ai mẹ nó tín a hơn nữa các ngươi có cái gì chứng cứ đừng nói chứng nhân vật chứng không có cho dù là có có năng lực đem tô thuần phong thế nào các ngươi mắng chửi người ra phụ thân bị người đương lúc tử nghe được có thể không theo các ngươi đánh sao mang đội phó sở trường hơi chỉ suy nghĩ sau cùng tô chủ tịch thương lượng tám một gian văn phòng tạm thời làm như điều giải thất c h í n h phải đồng ý sau cảnh sát liền lôi kéo bốn gã bị đánh đầu tư công ty người phụ trách đến bên cạnh một gian văn phòng thảo luận giáo khuyên bảo một phen tóm lại liền là các ngươi bị đánh là sự thật khả các ngươi không chiếm để ý à. bốn gã thụ hại giả cũng không nghĩ muốn tái tiếp tục bởi vì này vạch trần sự gây sức ép đi xuống hơn nữa quả thật không chiếm để ý thân là người trưởng thành bọn họ hiểu được k hắt chế cảm xúc cũng hiểu được loại chuyện này nháo đi xuống cũng không có hảo kết quả vì thế chỉ có thể rộng lượng địa hoa hất h ứ c túi địa nhận cảnh sát điều giải phương án nhận thức tài đi về phần giải thích cũng đừng suy nghĩ người ta tô thuần phong căn bản sẽ không chịu giải thích còn muốn cầu các ngươi giải thích đâu đắc có cảnh sát ra mặt điều giải song phương hai không thiếu nợ nhau cắt quay về các gia cắt tìm các mẹ không đáng giá làm có thể cầu v ẽ tháng s a u chương 635, t h ư ơ n g chiến phản kích bắt đầu 635 chương thương chiến phản kích bắt đầu tô thành thái độ cường ngạnh địa sốc cái bản đơn phương tuyên bố hủy bỏ dung tư hiệp nghị cũng muốn cầu tứ gia đầu tư công ty bồi thường chuyển phát nhanh vạn thông các hạng tổn thất tổng cộng ba nghìn bốn trăm bảy mươi tám vạn nguyên tin tức cùng với ngày đó ở vạn thông hậu cần tập đoàn ký túc xá nội phát sinh đích tình huống rất nhanh liền rơi vào tay tiêu chân cái lộ thai lý hắn có chút khó có thể tin tô thành tô thuần phong này đối phụ tử dựa vào cái gì như thế kiêu ngạo mặc dù là thạch lâm hoàn đem hắn sở biết đến một ít tin tức tin tức báo cho biết tô thuần phong nhưng tô thành cùng tô thuần phong phụ tử như cũng không có khả năng nhìn thấu chuyện này phía sau màn liên lụy đến kinh thành quyền quý thế lực cùng tiếu ra trong lúc đó tranh đấu có lẽ bọn họ căn bản ý thức không đến trước mặt chuyển phát nhanh vạn thông sợ gặp phải nguy cơ có gì chờ hung hiểm như cũng mới có h h u n thể a n h tô h n g thuần giá trị liệt kịch bành trướng y t vời nước phong đã muốn kéo đến nhất hai nhà đầu tư công ty nếu không trong lời nói hắn lại dựa vào cái gì tính chức kỹ càng địa ở tiêu chấn trước mặt hứa hẹn đem tiên mậu tập đoàn kiểm giữ vạn thông hậu cần tập đoàn chuyển phát nhanh vạn thông cổ quyền thu mua ai tái như thế nào ngút trời kỳ tài trí tuệ cơ t r í c h u n g quy là đã bị xuất thân cùng từ nhỏ đến lớn cuộc sống hoàn cảnh ảnh hưởng do đó nhất định tô thuần phong nhan giới hẹn h ỏ i nhìn xem không đủ xa không đủ rộng rãi tiêu chấn lắc đầu không hề đi lo lắng này đó mà là đem định ra tốt hiệp nghị văn kiện đưa cho t r ợ ở bên trợ lý nói ngươi đại biểu ta đi tham gia vạn thông hậu cần lần này hội nghị đại vạn thông hậu cần tập đoàn ban giám đốc hội nghị thông qua cổ quyền chuyển nhượng phương án lúc sau liền đem này phân hiệp nghị đ ư ờ n g trường giao cho tô chủ tịch đã nói thiên mậu tập đoàn cao tầng hội nghị đã muốn đồng ý lấy trước mặt thị giá trị tam thành giá thấp chuyển nhượng tập đoàn k i ể m giữ vạn thông cổ quyền ta đã muốn ký hảo tự hơn nữa cái trường chỉ cần tô chủ tịch cùng các cổ đông dài ký tên con dấu sau liền có thể có hiệu lực phải trợ lý nhân viên cầm lấy văn kiện đi ra ngoài v â n v â n tiêu chấn lại dặn nói nói cho tô chủ tịch trong hiệp nghị tuy rằng ghi chú rõ thu mua công ty cổ phần tài chính tối muộn sổ sách thời gian bất quá nay ước thúc điều khoản chính là dựa theo trình tự đi kỳ thật t tháng, tháng nói, nói quyết định hủy bỏ cùng tứ gia đầu tư công ty dung tư hiệp nghị hai ngày sau vạn thông hậu cần tập đoàn ban giám đốc hội nghị ở ký túc xá nhị tầng trong phòng hội nghị mời dự họp tham dự hội nghị nhân viên có tô thành trần vũ phương hứa và phát hồng cường thạch lâm hoàn cùng với đại biểu triệu sơn cương tiến đến sơn cương mét khối công trình công ty hữu hạn tổng giám đốc vương thanh còn có thiên mậu tập đoàn tổng tài t i ế u chấn trợ lý đối với tô thành đơn phương hủy bỏ dung tư hiệp nghị quyết định không ai phản đối nhưng không thể tránh khỏi là tất cả mọi người thực lo lắng trước mắt vạn thông hậu cần tập đoàn tài chính vấn đề công ty chuyển phát nhanh vạn thông ngân hàng cho vay lập tức sẽ lần lượt đến kỳ mà chuyển phát nhanh vạn thông cùng với vạn thông hậu cần tập đoàn sổ sách thượng tài chính còn chưa đủ hoàn lại cho vay càng không chỉ nói hoàn lại hai cái nhiều triệu cho vay lúc sau công ty còn cần liên tục không ngừng đầu nhập tài chính hoàn lại cho vay sở nhu tài chính chỗ hồng cùng với chuyển phát nhanh vạn thông liên tục đầu nhập tài chính dự toán tổng cộng ước chừng còn kém bốn nhiều triệu này vẫn là bởi vì tứ gia đầu tư công ty tài chính đầu nhập xuất hiện vấn đề xa ư chuyển phát nhanh vạn thông liền lập tức hủy bỏ công ty nhất bộ phân trong kế hoạch mở rộng nghiệp vụ nếu không trong lời nói tài chính chỗ hồng đem lớn hơn nữa làm người ta lo lắng chính là bốn nhiều triệu cũng gần là danh trên mặt tài chính chỗ hồng nếu tài tính thượng dung tư hiệp nghị ký kết lúc sau lại hủy bỏ sợ khởi đến ác liệt ảnh hưởng chuyển phát nhanh vạn thông thị giá trị sắp xuất hiện hiện thật lớn giảm mức độ có thể đoán được chính là làm kia tứ r a đầu tư công ty cầm trong tay nắm giữ có liên quan triệu sơn cương vì chuyển phát nhanh vạn thông phát triển mà phạm hạ hình sự án kiện chứng c ứ đệ trình cấp cảnh sát khiến cho cảnh sát đối chuyển phát nhanh vạn thông làm ra cái gì hành động trong lời nói chuyển phát nhanh vạn thông bình thường dê đưa vào hoạt động ôn t ồ n dự chắc chắn đã bị thật lớn đ ả kích mà muốn vãn hồi danh dự cùng bảo đảm chuyển phát nhanh vạn thông bình thường đưa vào hoạt động h i ệ n nhiên cần đầu nhập càng nhiều tài chính đi duy trì cùng xúc tiến như thế nhiều tài chính chỗ hỏng liền ngay cả biết rõ một ít nội tỉnh thạch lâm hoàn đều khó có thể tưởng tượng Tô t h u ầ ngay p h o n n tại vừa rồi đại biểu tiêu chấn tiền tới tham gia hội nghị vị kia trợ lý nhân viên ở đương trường xác nhận vạn thông hậu cần tập đoàn ban giám đốc hội nghị nhất trí đồng ý thiên mậu tập đoàn đem vạn thông hậu cần tập đoàn chuyển phát nhanh vạn thông cổ quyền chuyển nhượng cấp chủ tịch tô thành người kết quả sau lúc này đem hiệp nghị văn bản lấy ra nữa cũng đem tiêu chấn trong lời nói chuyển cáo tô thành t ô chủ tịch thực hiện nhiên là một vị mạnh mẽ vang dội chính là nhân vật hắn không chút do dự ở hiệp nghị tư h thượng ký tên con dấu sau đó đem nhất thức tam phân hiệp nghị làm cho ở đây cổ đông đều ký tên từ tiếu chấn trợ lý thu hồi thuộc loại thiên mậu tập đoàn kia phân hiệp nghị tam triệu thất ngàn v ạ n lần t ô chủ tịch người bỏ vốn thu mua kỳ thật ở thông qua này quyết nghị khi cổ đông nhóm liền phá lệ kinh ngạc t ô chủ tịch chỗ nào tới nhiều như vậy tiễn chủ tịch trần vũ phương nhữ mày nói nếu thiên mậu tập đoàn tiếu tổng cho phép có thể tạm hoãn hai tháng tiền trả như vậy này nhuận bất kim ân tuy rằng là người, người nhưng là phụ có thể dùng để tạm thời giảm b ớ t hạ công ty tài chính thiếu vấn đề có này nhuận bút kim làm giảm sốc như vậy trong khoảng thời gian này chúng ta có thể nắm chặt thời gian liên hệ cái khác cô ý hướng đầu tư chuyển phát nhanh vạn thông công ty mau chóng đặt thành tân một vòng dung tư tô thành lắc đầu cười nói ta phải g i ả n g tín dụng tối chỉ ba ngày sau liền đem tiễn chuyển tới thiên mậu tập đoàn q u ả n thượng chính là mọi người yên tâm tô thành hoàn toàn không thèm để ý đã muốn không thuộc loại hợp tác đồng bọn thiên mậu tập đoàn tổng tài tiêu chấn vị kia trợ lý ngay tại hiện trường lại không đi thân xác kiên nghị tự tin nói trần tổng năm trước kế hoạch tốt chuyển phát nhanh vạn thông các hạng mở rộng nghiệp vụ không cần hủy bỏ phát triển mới là cứng rắn đạo lý về phần tài chính phương diện chuyển phát nhanh vạn thông phát triển tốc độ cùng tiến cảnh hữu mục cộng đ ồ cho nên ta tin tưởng ở ngân hàng cho vay đến kỳ phía trước khẳng định sẽ có tân đầu tư công ty chủ động cùng chúng ta hiệp đàm kia、yeah. ta đem từ tục t i ể u nói ở phía trước vô luận là ai tìm được rồi chúng ta vài cái cổ đồng chung bất luận kẻ nào cũng không đắc một mình cho hứa hẹn cổ quyền th giá trị y theo lần trước dung tư sở đàm định giá cả không thay đổi vài người hai mặt nhìn nhau tôi chủ tịch lòng tự tin cho ũ n nên tô chủ tịch này phiên biểu hiện bất quá là vì ở tề người sáng suốt vị này thiên mậu tập đoàn đại biểu nhân trước mặt từ chống đỡ mặt mũi thôi tề người sáng suốt âm thầm đoán thầm ở nông thôn đi ra thổ bao tử nhà giàu mới nổi không biết ngây thơ hư vinh ngược lại hội càng làm người ta hèn mọn cỡ hờ ông nói đến trước mặt không có nhà ai công ty hội ngốc hồ hồ địa đến đầu tư chuyển phát nhanh và thông cho dù là có lại như thế nào có thể còn y một lần thất bại dung tư sao chỉ lên thị giá trị đi làm đầu tư ngươi tô thành dự đoán được mỹ vừa mới lấy tam thành giá thấp đem thiên mậu tập đoàn cổ quyền mua được trong tay quay đầu sẽ cầu cổ quyền giá cả không thay đổi động thoải mái kiếm thất thành tiền l ợ i kia chính là mười mấy triệu a nga cảm tình liền ngươi tô thành thông minh đem người khác đều làm n ố c từ sao thật sự là ý nghĩ kỳ lạ ngay tại mọi người lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm tiếng đập cửa vang lên ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cửa phòng họp cánh cửa đầy ra tổng giám đốc trần vũ phương bí thư tiểu hứa các ư bộ vội vàng điệu tiến vào mặt lộ vẻ xin lỗi hướng vài vị thầy cai vi không người sau đó đi đến trần vũ phương bên cạnh nói trần tổng văn phòng vừa mới nhận được điện thoại có một vị tự xưng là kinh thành hoa đảng tập đoàn thường vụ phó tổng tài phát triển bộ tổng giám đốc cao mẫn kiệt nam nữ nói hoa đảng tập đoàn cố ý hướng bỏ vốn chỉ cổ chuyển phát nhanh và thông muốn cùng ngài g i c mặt hiệp đàm cho nên đệ trinh hay trước Hỏi n g gật gật bí thư tiểu hứa xoay người đi rồi đi ra ngoài vài vị cổ đông đều đều mở miệng hỏi tuân ai nghe nói qua hoa đảng tập đoàn hoặc là nói ai cùng hoa đảng tập đoàn nhân nhận thức thực hiện nhiên hoa đảng tập đoàn lần này chủ động liên hệ muốn hiệp đảm nhập cổ chuyển phát nhanh và thông có kỳ q hoa đẳng tập đoàn lúc này xuất hiện liền khó tránh khỏi làm cho người ta hoài nghi này hay không đừng dùng có tâm lại hoặc là nghĩ muốn nhân cơ hội giá thấp thu mua chuyển phát nhanh vạn thông cổ quyền tên người sáng suốt còn lại là hoài nghi đây là thổ bao tử nhà giàu mới nội tô thành vì mặt mũi không cố ý ở thiên mậu tập đoàn đại biểu trước mặt diễn vừa ra diễn nhàm chán chủ tịch trợ lý chữ trắc duyên thực hợp thời điểm nói ta trước kia liền ở kinh thành công tác cho nên đối với hoa đẳng tập đoàn vẫn là có điều so sánh hiểu biết hoa đẳng tập đoàn là một nhà thực lực hùng hậu đại hình tập đoàn công ty kỳ hạ có phòng điện sản khách sạn thấm nguyên nước trái cây hoa đẳng điện tử chờ nổi danh sĩ nghiệp ở kinh thành pha đủ thực lực theo ta được biết hoa đẳng tập đoàn chủ tịch dương thụ b â n tiên sinh cùng thuần phong lén có không tồi người quan hệ cho nên ta nghĩ có thể là thuần phong cùng dương thụ vân tiên sinh câu thông quá mà dương thụ vân tiên sinh đối nhập cổ chuyện phát nhanh và thông thực cảm thấy hứng thú mọi người ngây người nhi Hai m ặ ân h h n n a vậy đúng vậy tô thành cười nói trần tổng có thể cùng đối phương nói chuyện dung tư chuyện chúng ta hiện tại là ai đến cũng không cự tuyệt nhưng có một chút ta phải cường địa hạ mặc kệ là ai cùng chúng ta bên này có cái gì quan hệ nhớ rõ ở thương ngôn thương vừa rồi ta nhắc tới thị giá trị không thay đổi phương diện này không đặc đảm mặt khác gì người cùng công ty đầu tư chuyển phát nhanh vạn thông sở trị công ty cổ phần hạn giá trị không thay đổi vài vị cổ đông ngạc nhiên tôi chủ tịch đây là càng ngày càng khí phách a bất luận cùng nhà ai cố ý hướng nhập cổ chuyển phát nhanh b ạ n thông công ty đ ả m dung tư công việc cũng không có thể như vậy đảm a hảo thôi này hai điểm không đắc h i p thương điều kiện hướng trên bàn ngăn quả thực cung cấp vũ rõ ràng nói cho đối phương Ta m động động lại, chắc chắc, lại, lại là trần vũ phương bí thư tiểu hứa đi đến nàng mặt mang kinh ngạc cùng vui sướng địa nói trần tổng có một người gọi điện thoại đến nói nói hắn nói hắn là ký trung tỉnh sơn hải thị thiên hải tập đoàn chủ tịch bùi thừa ban thưởng còn nói thiên hải tập đoàn c ố ý hướng nhập cổ chuyển phát nhanh vạn thông nếu chúng ta công ty có dung tư kế hoạch hy vọng có thể làm cho thiên hải tập đoàn nhìn đến chúng ta dung nhà tư sản án hắn còn nói đã muốn đã biết chuyển phát nhanh vạn thông dung tư thất bại chuyển tình cho rằng lần này chuyển phát nhanh vạn thông dung tư thất bại đối với thiên hải tập đoàn cùng chuyển phát nhanh vạn thông đến dạng hoàn toàn là một cái tốt đẹp chính là hợp tác cơ hội buổi chiều hắn hội an sắp xếp thiên hải tập đoàn thuộc hạt h i n hải cổ phần khống chế công ty tổng giám đốc cùng chúng ta liên hệ Thiên hải Tập Hải đoàn. vài ă n phòng nội, tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc biểu tình. Kinh h lộ mọi biểu tất t cả ra n Đằng tập đoàn, bọn h Hoa họ h Tập cơ năm g nghe nhưng đang ngồi nói Sơn Thiên đoàn, đông như Hải Thị Hải mỗi biết, Thái qua, sống Tập một vị cổ đông đều biết, như sống bên đều Vài cổ tiền bình dương thị chính phủ khai phá thành nam tân khu công nghiệp chiêu thương dẫn tư thời điểm cơ hồ tất cả mọi người biết thiên hải tập đoàn cùng bình dương thị hoa dự tập đoàn hợp tác đầu tư kiến thiết thành nam tân khu công nghiệp cũng tá cơ hội này cùng bình dương thị phía chính phủ đáp lọc dịn lập tức xích lớn tư thu mua nhãn hiệu lâu đời quốc s í bình dương sắt thép công ty cổ phần công ty hữu hạn mười phần trăm bảy giờ cựu công ty cổ phần vừa mới trở thành không có gì ngoài bình dương thị chính phủ ở ngoài bình dương sắt thép công ty lớn nhất cổ đông trừ lần đó ra ở đầu tư kiến thiết thành nam tân khu công nghiệp trong quá trình thiên hải tập đoàn cùng thiên mậu tập đoàn ở môi q u ạ n mỏ quan sát kinh doanh khai phá phương diện đặt thành chiến lược hợp t ấ c hiệp nghị tất cả mọi người biết thiên hải tập đoàn thực lực hùng hậu kỳ hạ trừ bỏ môi quạt mỏ quan sát sắt thép chế tạo xí nghiệm ngoại còn có cảng vận tải đường thủy đương i đại hình sĩ nghiệp.、Có、thiên hải ề n sản hình đoàn trở tập đầu Có nhập cổ chuyển cổ kim thời đại giống thiên hải loại thật lực này quy mô khổng lồ tập đoàn không hề nghi ngờ nhất định sẽ có tương đương quyền thế bối cảnh nếu không trong lời nói như bình dương sắt thép công ty như vậy quốc s í nặng nghề mà phương thế lực ngăn trở dưới thiên hải tập đoàn muốn chú tư kiểm giữ cao như vậy của quyền lại như thế nào có thể ở cực trong khoảng thời gian ngắn thực hiện càng không chỉ nói đề cập đến khoáng sản loại này gần mấy năm qua quốc gia trọng điểm chú ý bắt đầu đi bước một gồm tàu sản nghiệp hơn nữa So、t h tiểu tiểu sự thật ả i t chính là như thế lấy trước mặt chuyển phát nhanh vạn thông dung tư thất bại lúc sau thị giá trị ảnh hưởng thiên hải tập đoàn muốn nhập cổ mười có bát kiểu hội nghị cổ phần khống chế húng chi thiên hải tập đoàn cùng thiên mậu tập đoàn trong lúc đó quan hệ thiên hải tập đoàn vừa mới như thế nào hội ở phía sau đột nhiên đúng tay chuyển phát nhanh vạn thông dung tư công việc này rất trái với lẽ thưởng không nói đến thiên hải tập đoàn căn bản không tất yếu đi giao thiệp với mau đệ ngành sản xuất đã nói trước mắt dưới tình huống thiên hải tập đoàn cùng thiên mậu tập đoàn như cũ là trọng yếu chiến lược hợp tác quan hệ liền không nên chặn ngang nhất đòn này không phải làm cho thiên mậu tập đoàn nan không sao hơn nữa thiên mậu tập đoàn đem cổ quyền lấy cực thấp giá cả chuyển nhượng thiên hải tập đoàn chẳng lẽ nhìn không ra đến này trong đó có vấn đề thân là thiên mậu tập đoàn tổng tài t i ế u chấn trợ lý tề người sáng suốt đối với thiên mậu tập đoàn một ít kế hoạch cơ hồ nếu chỉ trưởng cho nên hắn khẳng định thiên mậu tập đoàn căn bản vốn không có liền chuyển phát nhanh vạn thông cổ quyền công việc cùng thiên hải tập đoàn đã làm cái gì trao đổi bởi vì không tất yếu khả hiện tại vạn thông hậu cần tập đoàn lấy chủ tịch tô thành cầm đầu này đó cổ đông nhóm tái như thế nào từ sĩ diện diễn trò c ũ ngay t tại đ tề người sáng suốt vừa mới đi ra phòng học đứng ở đóng cửa ngoài cửa làm đơn giản tự hỏi khi chợt nghe phòng học nội tô chủ tịch ngự khí len kem khí phách thanh âm truyền đi ra thiên hải tập đoàn hoa đằng tập đoàn ân kế tiếp hẳn là còn có không quan tâm là ai có bao nhiêu sao hùng hậu thực lực chuyển phát nhanh vạn thông dung tư chuyện tình hay là muốn từ chúng ta nắm giữ quyền chủ động cho nên y theo chức dung nhà tư sản án cùng bọn họ đ à m điểm mấu chốt không thể động tề người sáng suốt hơi kém một cái lảo đảo t h ế ngã trên đất vị này tô đại chủ tịch như thế nào liền càng ngày càng khí phách đến mãnh liệt trình độ a bỏ lỡ thiên hải tập đoàn người vạn thông hậu cần tập đoàn sẽ chờ khóc đi còn dựa theo chức dung nhà tư sản án đi đàm phán khai cái gì vui đùa làm tề người sáng suốt vội vàng chạy về thiên mậu tập đoàn tổng bộ đ i ệ u đinh đi vào t i ế u chấn văn phòng vẻ mặt ác liệt mà đem hôm nay ở vạn thông hậu cần tập đoàn trong phòng hội nghị gặp được đích tình huống báo cho biết tiêu chấn thời điểm tiêu chấn trong lúc nhất thời cũng có chút quay về bất quá chút ý vị đến tại đại khí thô thiên hải tập đoàn chủ tịch bùi thừa ban t h ư ở n g phải làm cái gì à? suy nghĩ một phen sau tiêu chấn bỗng nhiên ý thức được chính mình cùng thiên mậu tập đoàn thậm chí vu t i ê u gia có thể tại đây khởi sự kiện t r ú n g phạm hạ một cái cực sai lầm lớn hắn nghĩ tới tiết nguyên tiêu tiền thạch lâm hoàn lén cùng hắn lần đó nói chuyện thạch lâm hoàn nói t i ê u tổng tuy rằng các ngươi cũng không có báo cho biết ta lần này chuyện phát nhanh vạn thông dung tư sự kiện chúng chứa nhiều bí ẩn hơn nữa thực hiển nhiên vạn thông hậu cần tập đoàn chuyển phát nhanh h vạn t ô vạn. Thông, vạn thông sự cho đỉnh b tới quá bây giờ tiếu ra lựa chọn tốt nhất không chỉ có là dừng lại đối chuyển phát nhanh vạn thông động tác còn hẳn là khuynh đem hết toàn lực bảo triệu sân cương lúc ấy tiếu chấn hỏi vì cái gì thạch lâm hoàn nói bởi vì đương kim kỷ môn giang hồ đối với ngươi nhóm tưởng tượng đơn giản như vậy mà tô thuần phong ở kỳ môn trên giang hồ lực ảnh hưởng cũng tuyệt đối vượt qua mọi người biết suy nghĩ ngày đó tiêu chấn chủ động mời thạch lâm hoàn nói chuyện chủ yếu là bởi vì trong lòng đối với tô thuần phong đối vạn thông hậu cần tập đoàn đối thạch lâm hoàn đều lòng ma ngáy náy hơn nữa tô thành cường thế tư thái làm cho tiêu chấn tổng cảm thấy một tia ẩn ẩn bất an cho nên hắn muốn từ thạch lâm hoàn trong miệng biết được một ít có thể không v ì tiếu ra sở nắm giữ bí ẩn tin tức nhưng thạch lâm hoàn cuối cùng cương điệu lại vẫn là kỳ môn giang hồ cùng với tô thuần phong ở kỳ môn trên giang hồ lực ảnh hưởng điểm này tiêu chấn thật đúng là không thế nào để、ý. bởi vì hắn dĩ nhiên theo kỳ môn trên giang hồ một cái lừng lấy đại d a n h tông cánh cửa t ứ sinh cánh cửa nơi đó biết được so với dĩ vang thạch lâm hoàn sở giảng thuật hơn tường tận có liên quan tô thuần phong ở kỳ môn trên giang hồ một việc tích cùng trước mặt ở kỳ môn trên giang hồ lực ảnh hưởng tương đối đến giảng dĩ vang thạch lâm hoàn mỗi khi bị hỏi cập luôn cái loại này khinh miêu đạm tả nhẹ nhàng bâng cơ nhất ngữ mang quá giảng thuật ở có thể tin độ thượng tự nhiên so với không được t ứ sinh cánh cửa môn chủ lữ tung tường tận giảng thuật hơn nữa vô luận là thạch lâm hoàn vẫn là tô thuần phong mặc dù là tiêu chấn này sự thật xã hội người trên cũng có thể nhìn ra được đến bọn họ ở kỳ môn trên giang hồ đều là cô độc tồn tại m à tứ x i n cánh cửa còn lại là chính nhi bắt kinh danh môn đại phái môn phái thực lực cùng người thực lực tương đối so với thục cường thục được rõ ràng húng chi mấy năm nay theo tiêu chấn cùng thạch lâm hoàn quen biết cũng được đến thạch lâm hoàn khuynh lực tương trợ t ạ i s a o lại cùng tô thuần phong quen biết tiếu toàn cảnh vi tô thuần phong cứu tiếu gia sớm đã nhận thức đến thuật sĩ năng lực đối với tiếu gia mà nói ở chứa nhiều sự tỉnh t ư ợ n g có thể khởi đến tính quyết định tác dụng cũng bởi vậy tiếu gia bắt đầu bằng vào gia tộc cường đại thực lực đi điều tra chứa nhiều người bình thường căn bản không thể tìm kiếm tiếp xúc đến thuật sĩ bí ẩn theo đối thật u sĩ đối kỳ môn giang hồ hiểu biết càng ngày càng t h â m tiếu gia dần dần theo lúc ban đầu đối thật u sĩ kính sợ thì chỉ phụ tá đắc lực bạn không thể thiếu trợ lực đến hiện tại dĩ nhiên hoàn toàn đem thuật sĩ coi như là có thể lợi dụng công cụ nếu là công cụ thì phải là có thể tùy thời vứt bỏ tùy thời đổi mới mà kỳ môn giang hồ bất quá là một cái lùn của thuật sĩ tạo thành rời rạc tồn tại xã hội hình thức thôi ở tuyệt đối thực lực trước mặt ngay cả là người mang tuyệt kỳ thuật sĩ có thể thi triển ra các loại siêu sự thật năng lực thuật pháp cũng không quá là một ít yếu bản tồn tại tuy rằng không thể phủ nhận chính là ở riêng dưới tình huống thuật sĩ cùng thuật pháp có thể khởi đến tới quan trọng yếu tác dụng nhưng thật là còn không đến mức làm cho giống như tiếu g i a như vậy quyền thế tập đoàn đi tôn sùng là tòa s ơ thân về phần trêu chọc này đó kỳ môn thầy bà sau có thể lọt vào trả thù hai hoàng ẩm vậy lại càng không dùng đi lo lắng quốc hữu quốc pháp gia hữu gia quy kỳ môn giang hồ còn có kỳ môn giang hồ quy củ quốc gia cũng có chuyên môn phụ trách quản khống ớt thúc kỳ môn giang hồ đặc thù bí ẩn cơ cấu tồn、tại. Kể từ đó, nhưng ắ m giữ sự t ậ t trung tuyệt xã hội tuyệt đối c ờ t hiện ế quyền lực nhà lực g à làm là hoàn u quyền quý, đối với môn giang hồ, đối với thuật Nguyên tiêu khuyên, có cụ chi có. Nguyên nhân chính là vì như thế, tiêu chân không có đem thạch môn giang nhân như không trong lòng. Nhưng đối đối đem để với với lời i vì kỳ lâm sao hồ, thế, h sĩ, ở tại sự tình tựa hồ dĩ nhiên hoàn toàn l ệ khỏi quỹ đạo phía trước dự định kế hoạch quỹ đạo thoát ly tiếu ra nắm trong tay thậm chí có thể nói là trực tiếp xuất hiện một trăm tám mươi độ quấn chính là tiếu ra ở bên trong khắp nơi thế lực lần này mục tiêu đều là đem chuyển phát nhanh vạn thông bước đến tuyệt lộ t ư ợ n g thế cho nên làm cho chuyển phát nhanh vạn thông đem toàn bộ vạn thông hậu cần tập đoàn đều tha xuống nước sau đó lại có từ da lô ra từ giữa mưu lợi bất chính nhưng hiện tại cái kia chưa từng nghe nói hoa đẳng tập đoàn không đi nói ký trung tỉnh sơn hải thị thiên hải tập đoàn ngang nhiên ra tay liền không chỉ có là có thể cứu lại chuyển phát nhanh vạn thông vu nước lửa bên trong t r ạ h ư ớ n g mà là có hơn mạnh mẽ thế lực ngang nhiên ra tay tương trợ chuyển phát nhanh vạn thông hơn nữa không lưu tình chút nào mặt địa đứng ở lô ra từ da tiếu ra mặt đối lập ai có như vậy mạnh mẽ thực lực cùng tự tin chỉnh quốc gia quả thật đủ chứa nhiều đứng đầu quyền quý giai tầng có thể không từ da lô ra tiếu ra Cho dù là sao m gia i này thủ, chân chính, chính p gia, gia, gia tam i n ra cũng đều là ở cả nước đều có thể xếp hạng một đường quyền thế thế lực ca này trong đó liên lụy tới chính trị kinh tế chờ các loại hích lợi quan hệ rắc rối phức tạp không ai hội hành động thiếu suy nghĩ khả thiên hải tập đoàn lại ra tay làm trăm tư không được này giải tâm sinh sợ hãi tiêu chấn vội vàng đem việc này hướng thiên mậu tập đoàn chủ tịch làm hội báo hơn nữa liên hệ trong gia tộc cái khác nắm giữ thực quyền trường bối báo cho biết việc này lúc sau chính là dĩ nhiên về hưu nhàn r ộ i ở nhà tiêu toàn cảnh cũng nhìn không thấu thiên hải tập đoàn ngang nhiên ra tay động cơ rốt cuộc là cái gì thiên hải tập đoàn phía sau này quyền thế nhân vật nhóm tiếu gia vẫn là có nhất định hiểu biết nhưng lại cứ những người này tuyệt đối không có khả năng có gì lý do phải đồng thời hướng từ gia lô gia tiếu gia khai chiến bởi vì tiếu gia cùng từ gia lô gia thân thủ. mình chính Mặc là đối thủ. kệ p h í a sau màn làm chủ già là ai, đều màn làm m già là là hẳn là chủ ộ tối cái tam giác tam đ lập t r ạ n g t h á i mà không phải h u y đại đồng hô q u á trấn chửi a lao tới, đem tiêu ra, lô ra, ra đột đem tới, tiêu tử nhiên n h lô t ị h mánh tham ấ u Buổi tối, tiêu c ấ n t h dự một hồi không thể chối từ tiệc rượu xã giao lúc sau liền thừa xe vội vàng đi tới rồi tiếu toàn cảnh trước mắt ở tại ở nông thôn kia đ ó n g biệt thự t i ể u việt lý thiên hải tập đoàn ra tay khiến cho tiếu gia phải lập tức làm ra ứng đối c h i sách vấn đề là tiếu gia hiện tại còn không có thể cùng thiên hải tập đoàn từ gia lô ra gì nhất phương như vậy vẫn để lấy được liên hệ làm thương nghị bọn họ phải ít dựa vào chính mình trí tuệ cùng mẫn tuệ x u ấ sắc ánh mắt làm ra nhất sáng suốt phán đoán do đó quyết định kế tiếp tiếu g i a nên như thế nào tại đây khởi sự kiện chung chiến đội thoát thân là tuyệt đối không có khả năng nhưng cứu vãn trong lời nói vẫn là có cơ hội dù sao tiêu chấn lần này bởi vì đối với tô ra hay náy do đó mềm lòng ca m nguyện chịu thiệt lấy tam thành giá thấp chuyển nhượng của quyền hơn nữa hàm xúc địa đáp ứng tận khả năng bảo trụ triệu sơn cương hứa hẹn thiên hải tập đoàn ra tay lúc sau Thiên mộ tập đoàn mộ chương mắt m tổn thất ờ i triệu mấy là v sáu trăm ba mươi bảy tiêu hùng đổ tính sáu trăm ba mươi sáu chương tiêu hùng đổ tính trạng vạn gió lạnh lạnh t ấ u xương kinh sư đại phụ cận bắc ba trên đường hải nhã thuyền t i ể u lâu nhị tầng một gian hoàn cảnh lịch sự tao nhã phòng lý tô thuần phong cùng hoa đẳng tập đoàn chủ tịch dương thụ ân ngồi vây quanh ở không lớn hình tròn bàn ăn g i t thường thường hôm ầ n s nay cơm triều c là tô thuần phong thỉnh dương thụ bân buổi chiều liên hệ khi hắn ở điện thoại trung thuận miệng hỏi hạ dương tổng yêu ăn cái gì dương thụ bân liền đề nghị nhà này chủ doanh hải sản tự lâu tay nghề không tồi tô thuần phong đương nhiên miệng đầy đáp ứng cũng trước tiên đuổi đến nơi đây định ra rồi phòng vốn tô thuần phong không muốn cho vương hải phỉ tới tham gia như vậy một hồi bữa tiệc bất quá dương thụ vân đúng là mang theo cung hiệu nhị nhất đi lên mà cung hiệu nhị vừa vào cửa gặp vương hải phỉ không ở liền cười hì hì nói thuần phong nơi này khoảng cách kinh sư đ ạ i rất gần như thế nào không làm cho hải phỉ lại đây a hải phỉ là ai dương thụ vân không để cho tô thuần phong trả lời liền cười hỏi thuần phong bạn gái a ở kinh sư lớn hơn học đâu cung hiệu nhị thay tô thuần phong hồi đáp dương thụ bân nhạc nói vậy gọi tới cùng nhau ăn bữa cơm à ta nói thuần phong ngươi nên sẽ không là phong kiến tư tưởng nghiêm trọng lại hoặc là còn không thế nào coi ta là bằng h ữ u đi không đến mức ta này không phải lo lắng đắt chờ các ngươi đến đây trưng cầu một chút các ngươi ý kiến mới có thể quyết định hay không bảo ta bạn gái cùng nhau đến ăn cơm thôi tô thuần phong vẻ mặt tự nhiên địa giải thích nói một bên lấy điện thoại cầm tay ra cấp vương hải phỉ đánh cái điện thoại cùng lúc đó hắn trong nội tâm cũng pha có chút điểm tự trách hắn thật không đến mức tư tưởng phong kiến đến không cho phép chính mình nữ nhân xuất đầu lộ diện cùng bằng hưu ăn bữa cơm đều không được chính là tâm tính lạnh nhạt ở xã giao phương diện này tương đối đến giảng tô thuần phong vẫn là khiếm khuyết chút hỏa hậu sắp thực điện nói là không quá ham thích như thế hắn càng thích thanh thanh tính tĩnh hơn nữa hắn cũng biết vương hải phỉ tính tĩnh hát lại như thế chẳng qua đương kim xã hội thượng có đôi khi một ít đơn giản b ữ a tiệc loại trường hợp nếu mỗi khi cũng không mang bạn gái trong lời nói khó tránh khỏi hội để cho người khác gầm thầm tư tồn chút cái gì kia、yeah. ở thương ngôn thương dương thụ bân vẻ mặt tự nhiên đ i ệ nói cao tổng giám đốc buổi chiều cho ta hội báo nói chuyển phát nhanh b ạ n thông ở cổ quyền giá cả cùng cổ quyền phân phối phương diện điều kiện ban đ ắ c khỏe mạnh hình như là tô chủ tịch thái độ đương nhiên cổ quyền giá cả vấn đề chúng ta trong lúc đó liền nói qua không sao cả bất quá cổ quyền phân phối vấn đề thượng thuần phong lão ca ta còn là nghĩ mớn nhiều chiếm chút nhi công ty cổ phần a tô thuần phong mỉm cười gật gật đầu nói dương tổng ý tứ nhiều hơn bao nhiêu cao tổng giám đốc nói chuyển phát nhanh b ạ n thông tô chủ tịch định ra rồi điểm mấu chốt không vượt qua phần trăm chi bảy điểm dương thụ bân vui tươi hớn hở điểm nói này cũng quá thiếu tuy rằng ta đỉnh đầu thượng cũng không có nhiều ít chuyển phát nhanh vạn thông kể lại tư liệu bất quá từ năm trước bắt đầu bởi vì cùng sơn cương thường xuyên liên hệ đến cũng biết chuyển phát nhanh vạn thông phát triển tương đương hảo cho nên ta nghĩ nếu phải đầu tư rõ ràng lấy mười phần trăm đi huyền tô thuần phong nghĩ nghĩ nói như vậy đi tám điểm ta có thể làm chủ coi như ban sơn cương một cái mặt mũi kia、yeah. hơn nữa hiệu nhị ta hôm nay vì tranh thủ đến cổ quyền nhất hai cái điểm đặc biệt đem hiệu nhị mang đến liên mười điểm mười điểm ta cũng có thể làm chủ tô thuần phong cười nói thì phải là không được ha ha dương thụ bân sợ run hạ thật cũng không có sinh khí vu tô thuần phong một chút mặt mũi cũng không cấp hắn nâng thủ cách bàn đốt tô thuần phong một bên dở khóc dở cười điệm nói ta nói thuần phong ngươi a ngươi a thật đúng là đi lạp không phải là chờ ta có kẻ mặc cả tôi h chín điểm thành giao ta không nằm chắc hiện tại đáp ứng với ngươi nhưng tận lực thuần phong ngươi không đến mức đi cung hiểu nhị cười tủm tìm điệm nói tiếu ngươi này khu cánh cửa bộ dáng giống như là trên đường cái bán cải trắng tiểu thương dường như tô thuần phong nhìn về phía dương thụ bân nói dương tổng đây là nói ta đâu vẫn là nói ngươi đâu khu khu này cài trắng thực quý dương thụ bân cũng vui lùa nói tô thuần phong nâng cổ tay nhìn nhìn đồng hồ nói nô、no, hải phỉ không sai biệt lắm nên tới rồi ta trước đi xuống tiếp một chút nàng ta đi đi ngươi cùng dương tổng trò chuyện cung h i ể u nhị thân thủ không khỏi phân trần địa ấn hạ tô thuần phong sau đó xảo tiếu thản nhiên địa đi rồi đi ra ngoài trước kia còn thật không biết ngươi đều có bạn gái dương thụ bân đem tầm mắt theo đi ra phòng cung h i ể u nhị trên người thu hồi đến thần sắc gian hơi có chút khác ý tứ hàm xúc địa nói nguyên bản ta còn từng rằng Người đ ố theo u nhị có lý thuyết coi hắn ở hoa đ ằ n g tập đoàn chức vụ còn xa không đạt được cùng chủ tịch dương thụ bân đi ra cánh cửa đi ăn cơm tư cách nếu nói dương thụ bân là vì đón ý nói hùa tô thuần phong mới mang cho cung hiệu nhị này đồng hương bằng hữu cùng nhau tham gia bữa tiệc còn có thể lý giải trong lời nói như vậy cung hiệu nhị ở nói chuyện với dương thụ bân khi cái loại này thoải mái thậm chí ngẫu có làm lũng ý tư th ế h ái t á hiển nhiên còn có chút vượt qua cấp dưới cùng kém mấy tầng thượng cấp trong lúc đó trước mặt người ở bên ngoài bình thường biểu hiện hơn nữa tô thuần phong nhìn ra được đến cung hiệu nhị nhìn về phía dương thụ bân trong ánh mắt thường xuyên hội toát ra hâm mộ vẻ phảng phất nhìn một vị ái mộ anh hùng người lối nàng thực không cái kia ý tứ dương thụ bân ra vẻ tùy ý hỏi han không có nô、no. dương thụ bân cười gật gật đầu tô thuần phong điểm thượng một viên yên thơi chỉ do dự nói dương tổng có lẽ là huynh đệ lý giải sai lầm rồi có chút nói nhịn không được hay là muốn nói ra cũng là vì dương tổng hảo đương nhiên nếu là ta hiểu sai ý dương tổng ngươi khả ngàn vạn lần đừng nóng giận nói tới đây hắn dừng một chút nhìn dương thụ bân gặp dương thụ bân gật đầu mỉm cười nhìn hắn lúc này mới nói tiếp lấy dương tổng thân phận địa vị hẳn là không thiếu nữ nhân một cái gì dạng đều không thành vấn đề cho nên đừng có ý đồ với cung hiệu nhị nô、no, ngươi đừng h i ể u lầm này không có quan hệ gì với ta dương thụ bân ánh mắt hiếp mắt đứng lên thản nhiên điệu nói kia、yeah, lại vì cái gì đâu chúng ta nhận thức đều thời gian dài như vậy lấy dương tổng thực lực cùng tính cách nói vậy đối của ta điều tra cũng đủ rõ ràng thậm chí rất nhiều không vi người bình thường biết bí ẩn cũng có thể bị dương tổng tra ra một ít đến thật không tô thuần phong cũng không đãi dương thụ bân trả lời liền nói tiếp phụ thân của cung hiệu nhị giống như ta hơn nữa phụ mẫu nàng tư tưởng cực kỳ thủ cựu lại phá lệ cương triều nữ nhân Thuật sĩ, dương thụ bân n h u mày nói lừng lấy đại danh thuật sĩ nô dương thụ bân mặt lộ vẻ một kia khó xử bất đắc dĩ vẻ lắc lắc đầu tô thuần phong cười nói kỳ thật này cũng không tính là cái gì cùng lắm thì chuyện tình nói được khó nghe điểm nhi đơn giản chính là một nữ nhân mà thôi dương tổng ngươi không đến mức động thực cảm tình đi được rồi đừng làm cho ta sợ m ặ thay t dương thụ bân cười khoát tay kia quên làm như nhàn thoại như vậy đình chỉ chuyện này chúng ta cái gì cũng chưa nói qua tô thuần phong c h u y ể n nói chuyện đề nói thuận tiện để mơ câu về sau dương tổng hoa đảng tập đoàn nhập cổ chuyện phát nhanh v n thông khó tránh khỏi hội cùng phụ thân ta còn có ta đừng gì, cũng chính là vạn thông hậu cần tập đoàn tổng giám đốc kiêm tài vụ tổng giám trần vũ phương giao tiếp nhưng bọn hán cũng không biết ta thuật sĩ thân phận cho nên dương tổng nhớ rõ giữ bí mật